Nói một câu tình huống. Đại tư mã trầm giọng nói, trước mắt tham chiến có hồng khô lâu tiêm nha ngư yêu tộc, xạ thủy ngư yêu tộc, thực nhân ngư yêu tộc, lao nha ngư yêu tộc, đao ngư yêu tộc, trọn vẹn 5 cái yêu tộc tham chiến. Năm cái yêu tộc quân đội tham chiến, chúng ta nam cảnh phòng tuyến đã phòng thủ sức đầu mẹ chán, khó dùng chống cự. Mà căn cứ trinh sát tham dò, tại cái khác địa phương, còn có kim thương kỳ ngư yêu tộc, long đầu thiện ngư yêu tộc, nhân kiểm ngư yêu tộc ngay tại chạy tới. Một ngày cái này ba cái yêu tộc binh sĩ cũng gia nhập chiến trường, kim cương phòng tuyến nhất định thất thủ. Cả cái tướng quân doanh hoàn toàn yên tĩnh, trầm trọng. Cầm đầu đại tư mã, phí vô cực, khương hạc nhiên, tạ thiên mấy người cũng là không khỏi trao mày lên đến. Tình huống trước mặt thực tại là quá bất lợi. Hải thần các bạch ngọc quy thừa tướng nói nguyên lai là thật, hạn tối đa cũng chỉ có thể giúp chúng ta dây dưa thời gian mấy tháng. Đại tư mã trùng điệp thở dài nói, hiện nay thiết giáp cự sĩ sa tại trải qua trùng điệp thăm dò về sau đã biết hải thần các danh giới lập tức liền phát động cuối cùng tiến công tướng quân doanh bên trong cái khác tông môn đều là không lời nói dựa theo hiện tại thế công viêm quốc trèo chống không bao lâu minh đăng an khang ngư bộ lạc đáy biển vực sâu chính giữa tiểu kiếm nhìn lấy trước mặt đột nhiên xuất hiện ma nữ cả cái người đều ngây người lúc này tiểu kiếm cũng rốt cuộc phản ứng lại vì cái gì cả cái minh đăng an khang ngư bộ lạc trùng điệp bố trí phòng vệ bày ra kia nhiều phòng tuyến nguyên lai like. Mình đang an khang ngư bộ lạc vậy mà trong bóng tối cấu kết ma tộc. Yêu tộc hiện nay cùng ma tộc thế cục, quả thực so nhân tộc cùng yêu tộc chỉ gặp thế cục còn muốn kịch liệt, còn muốn thủy hỏa bất dung. Cuối cùng nhân tộc là bị yêu tộc nhấn lấy truy, mà yêu tộc liền là bị ma tộc nhấn lấy truy. Bước bách lấy yêu tộc ngoan ngoãn rời khỏi cấm kỵ chi hải, mà căn cứ hải thần cắt tin tức, tại cấm kỵ chi hải có lấy đạp vào lòng môn cơ hội, cái này dạng sám xịt lui ra ngoài, yêu tộc hoàng đỉnh tự nhiên là tâm không cam tình không nguyện. Mà hiện nay Minh Đăng oan khang ngư bộ lạc cùng đế vương ngạc bộ lạc lại vậy mà cùng ma tộc trong bóng tối cấu kết, cái này bên trong ý vị lấy đồ vật, thực tại là rất nhiều. Tiểu kiếm cũng là dây lát ở giữa liền cảm giác không rét mà run, yêu tộc hoàng đỉnh, chỉ sợ là nhanh muốn ra sự tình. Mà lại rất rõ ràng, trước mặt cái này ma nữ rõ ràng so trước đó gặp đến ma tộc đều muốn mạnh rất nhiều rất nhiều. Phía trước gặp đến ma tộc, hoặc là vẫn chỉ là một cái là như béo thịt một dạng đồ vật, kia bị yêu tộc hoàng đỉnh xưng làm ma chủng. Hoặc là liền thân thể hình thái là như chất lỏng, không có vật thể hình trạng. Mà trước mặt cái này ma tộc, lại là một chủng hoàn toàn mới hình thái. Có được chính mình ý nghĩ cùng dục vọng, mà lại vừa mới minh đăng an khang ngư bộ lạc yêu vương nhóm cũng cùng dạng xương cái này một vị ma tộc gọi là ma vương. Rất rõ ràng, trước mặt cái này vị ma nữ hình thái so phía trước cao cấp hơn rất nhiều. Từ trên người nàng phát ra ma lực khí tức cũng là phi thường kinh người. Lúc này nàng cùng tiểu kiếm ở giữa cách nhau đủ để 5.000 mét đến mét nhưng mà tiểu kiếm vẫn như cũ cảm giác thật giống thân thể là như như rất vào hầm băng, toàn thân băng lãnh vô pháp động đậy, đồng thời đủ loại phụ năng lượng từ tiểu kiếm nội tâm phát ra, không ngừng đánh thẳng vào hắn đại não. May mắn chính mình nắm giữ mắt tím chân thực chi nhãn, có thể đủ chống cự các chủng huyễn thuật cùng mặt trái công kích. Nếu không tiểu kiếm chỉ sợ mình lúc này liền muốn làm chàng bạo cậu, mất đi ý thức, thành vì cái xác không hồn. Cùng lúc đó tiểu kiếm nội tâm cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì trước mặt ma tộc tại nắm giữ chính mình hình thái về sau. Hóa thân lại là nhân tộc. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Tỷ mỉ suy nghĩ một chút, phía trước hắn khoảng cách gần gặp đến, chiếm cứ cự xích cùng kim tiêu kia một vị ma tộc cũng là như đây. Làm bọn hắn thành công cùng cự xích kim tiêu hợp làm một thể về sau, hắn vậy mà biến thành một vị nhân loại. Trước mặt cái này vị ma vương cũng là như đây. Cái này ma tộc, không lẽ cùng nhân tộc có lấy cái gì nguồn gốc sao? Ý niệm nghĩ tới đây, tiểu kiếm đã có thoái ý. Một cổ to lớn sợ hãi hàng lâm. Một điểm điểm chiếm cứ hắn nội tâm. Tiểu kiếm lúc này nội tâm chỉ có một cái ý niệm, chạy. Nhanh điểm chạy. Ngược lại lãnh kiến hoa tin tức đã được đến, so đáng tiếc, lãnh kiến hoa bị cái này mà nữ cho thôn vệ tử vong, không có biện pháp mang về. Bất quá có thể qua tại cái này bên trong bắt gặp mình đang an khang ngư, đế vương ngạc cùng ma tộc trong bóng tối cấu kết bí mật, là một cái cự đại thu hoạch ngoài ý muốn. Hải thần các tuyệt đối sẽ không cho phép ma tộc xuất hiện tại Thủy Tình mà hiện nay yêu tộc hoàng đỉnh hai cái trọng yếu bộ lạc lại vậy mà cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ vấn đề này thực tại là quá nghiêm trọng tiểu kiếm không dám dừng lại thêm cuộn cong lại thân thể chậm rãi sau lui chỉ bất quá đúng lúc này một đạo để tiểu kiếm toàn thân lông tóc dựng đứng thanh âm lạnh như băng lại là chậm rãi văng lên nha con chuột nhỏ ngươi cái này là nhìn đủ muốn chạy sao thanh âm đột nhiên xuất hiện trực tiếp liền dọa tiểu kiếm kêu to một tiếng hắn nội tâm như cổ một dạng phanh phanh kêu động làm hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp không biết khi nào, ở trước mặt hắn mấy mét chỗ, chậm rãi xuất hiện một vị nữ tính nhân loại. Cái này nữ nhân, chính là mới vừa rồi bị mình đăng An khang ngư cùng đế vương ngạc hợp lực triệu hoán đi ra ma vương, hát thủy. Tiểu kiếm toàn thân tiên huyết, ngưng đập. Vâng, cơ hồ là một giây sau, tiểu kiếm cả cái người dây lát ở giữa là như đạn pháo một dạng điên cuồng hướng sau bắn mạnh mà đi. Hóa thân cự hình hoa viên man tiểu kiếm, hai tay tứ chi điên cuồng huy động. Cơ hồ một giây liền tại cứng rắn thổ nhũng cùng tầng nham thạch chính giữa trượt ra mấy chục mét, tất cả bú sữa mẹ khí lực toàn bộ xuất ra. Chạy. Nhanh điểm chạy. Tiểu kiếm cơ hồ muốn điên, một khỏa tâm cơ hồ muốn từ lồng ngực bên trong bạo liệt ra đến. Cái này nữ nhân thực lực rất mạnh, cách nhau tiếp cận 5000 mét, nàng vậy mà cũng có thể phát hiện hắn tồn tại, cái này đến cùng là năng lực gì? Chậm chậm, con chuột nhỏ ngươi chạy nơi nào a? Nhìn lấy tại thổ nhũng tầng nham thạch chính giữa điên cuồng xuyên qua tiểu kiếm, nữ nhân nứt miệng lên, lộ ra một vệ kinh bị cười lạnh. nàng tay phải nhấc lên, năm ngón tay đối lấy tiểu kiếm lăng không ngân xuống. lập tức năm đạo là như cự mãng hất sắc ma lực, dây lát ở giữa thoát tủ đầy mà ra. cái này hất sắc ma lực mang theo một cổ cực kỳ đáng sợ hủ thực lực, ngay tại nàng trước mặt tất cả thổ nhưỡng cùng hòn đá dây lát ở giữa liền bị hủ thực sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn. cơ hồ là trong chớp mắt, cái này hất sắc ma mãng liền nhảy đến tiểu kiếm thân bên trên, chói cô. a. Tiểu kiếm dây lát ở giữa phát ra một tiếng thống khổ kêu rên kêu to, cả cái người cũng hiện ra nguyên hình. Bị Hắc Sắc Ma Mãng tiếp xúc đến y phục, đồng bì, thiết nhục vậy mà liền tại chỗ liền bị hủ thực rơi. Cùng lúc đó, tiểu kiếm càng là cảm giác chính mình linh lực, sinh mệnh lực cũng bị cái này sắc đẹp ma mãng từng ngụm thôn phệ rơi đồng dạng. Hắc hắc, con chuột nhỏ, hóa thành ta lương thực đi. Mặc dù miễn cưỡng chuột đột nhiên biến thành nhân loại, cái này nữ tính ma vương sửng sốt một chút, nhưng mà nàng cũng lười được lý hội. Một đôi tròng mắt nhìn chầm chầm tiểu kiếm khạc khạc cười lạnh nói. Xong, xong xong. Tiểu kiếm vô lực té lăn trên đất, lúc này cả cái người cơ hồ đều bị tuyệt vọng cho báo phủ. Thường tại bờ sông đi nào có không đỡ dậy. Chính mình một mực cùng nguy hiểm giao thiệp, hôm nay rốt cục đem chính mình đưa đến tử thần trước mặt. Ông, liền tại thời khắc mấu chốt này, đồng nhiên, tiểu kiếm đan điền thể nội thái cực cân chấn động, sau đó băng hỏa lực lượng từ tiểu kiếm thể nội mãnh liệt phun ra đến. thân kỳ một màn phát sinh chỉ gặp làm cái này, băng hỏa lực lượng cùng hắc sắc ma mãng đụng chạm cùng một chỗ, một đạo thái cực đạo ấn tái hiện, sau đó song phương kịch liệt suy suy suyung động, lẫn nhau triệt tiêu. Không có ma mãng trói buộc, tiểu kiếm lập tức thoát khốn. Tiểu kiếm không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt này, thái cực ấn điên cuồng tôi phát, băng hỏa lực lượng bao trùm toàn thân, tiếp tục điên cuồng hướng phía trước chạy như điên. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, không chỉ nữ nhân sửng sốt, cùng tại hắn phía sau chúng minh đang an khang ngư cùng đế vương ngạc yêu vương Cũng toàn bộ đều sướng sốt. Không khả năng. Đây cơ hồ là bọn hắn nội tâm hiện ra đến ý nghĩ đầu tiên. Phải biết, ma tộc ma lực, gần như có thể thôn phệ hết thảy. Mặc kệ là linh lực còn là yêu lực, tại ma lực trước mặt đều là tiểu đệ. Cũng chính bởi vì cái này tại chỗ, tại cấm kỵ chi hải chính giữa yêu tộc hoàng đình mới hội liên tục bại lui. Từ lực lượng trên bản chất đến nói, ma lực là muốn viễn siêu linh lực, yêu lực đồ vật. Mặc cho ngươi linh lực, yêu lực thông thiên. Tại ma lực trước mặt đều khó dùng hình thành hữu hiệu công kích, có lúc ngược lại sẽ bị ma lực thôn vệ, hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng. Vậy mà lúc này tại trước mặt cái này nhân loại thân bên trên, bọn hắn lại nhìn đến hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Tiểu kiếm tự nhiên không có thời gian hiểu chúng yêu tộc kinh ngạc, theo lấy cự hình hoa viên man vừa mới mở ra đến thông đạo, điên cuồng chạy trốn. Đây cũng là tiểu kiếm vừa rồi tại đào móc quá trình lưu đường lui, tận lực để nguồn gốc thông đạo bảo trì hoàn chỉnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. May mắn hắn lưu lấy cái này lòng dạ hẹp hỏi, hôm nay cái này dùng lên. Con chuột nhỏ, ngươi phải chết. Mặt khác một bên, nữ nhân sắc mặt đã âm trầm xuống. Nàng không tin tà, cái này lúc hai tay mười ngón tề xuất, cái này một lần đủ để mười đầu ma lực cự mãng bắn ra. Tiểu kiếm nội tâm một giật mình, tay phải giơ lên, một cái pháo quyền đạn pháo liền khai hỏa, bắn về phía thân sau. Chỉ bất quá cái này pháo quyền đạn pháo bắn về phía không phải ma nữ, mà là sau lưng thông đạo. Lập tức thông đạo vù vù rung động, từng đoạn từng đoạn sập xuống xuống dưới, cũng trực tiếp đẻ sập ma nữ mười đầu ma mãng. Lại một lần nữa biến cố, dây lát ở giữa để ma tộc gân xanh trên chán điên cuồng loạn động. Nàng một tiếng rít, cũng một đầu tiến vào đến trước mặt thông đạo bên trong, toàn thân ma lực điên cuồng phun ra, hướng phía trước từng cái đánh tới. Xuy suy, Xuy suy, suy, Vô số cắt đá dây lát ở giữa bị hủ thực không còn một mảnh, chỉ bất quá hủ thực không đến một nửa, cái này vị ma nữ liền phát hiện một cái lung túng vấn đề. Bốn phương tám hướng tập hợp mà đến thổ nhưỡng cắt đá thực tại là quá nhiều, liên miên bất tận. Cho dù nàng ma lực hủ thực lực mạnh, nhưng mà hủ thực cắt đá cũng là cần thiết một chút thời gian. Mà cái này một chút thời gian bên trong, theo lấy tiểu kiếm không ngừng nạ pháo, bốn phương tám hướng sập xuống vượt trên đến cắt đá số lượng, đã viện siêu nàng hủ thực tốc độ. Đáng ghét. Nữ nhân dây lát ở giữa nhận rõ hiện thực, gầm lên giận dữ liền muốn xông ra tầng đất. Hắc thủy ma vương, ngưng xuống, ngưng xuống chỉ là nữ nhân vừa định làm như thế, kia mấy đầu cự phẩm yêu hoàng minh đàng an khang ngư cùng đế vương ngạc liền điên cuồng lao đến, liền ngăn cản. Vui buồn. Cái này bên trong cự ly Long Vương điện không xa, cái này nữ nhân trực tiếp lao ra, không liền trực tiếp bại lộ sao? Kia thời gian bọn hắn minh đàng an khang ngư cùng đế vương ngạc bộ lạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Người tới. Truy kích cho ta vừa mới cái kia nhân loại. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Xung quanh yêu vương nhóm lập tức dây lát ở giữa xuất động, có trực tiếp liền theo lấy tiểu kiếm vừa mới chui động sông đi vào, có liền bơi nhìn lên đỉnh lên trên thềm lục địa mặt, hai đầu giáp công. Mấy đầu cự phẩm yêu hoàng lập tức có chút đau đầu, vạn vạn không nghi tới, tại loại tràng diện này hạ, lại bị một vị nhân tộc cho trà trộn đi vào. Bất quá bất hạnh chính giữa may mắn là, nơi này chính là Minh đang An Khang Ngư bộ lạc trung tâm, bên ngoài có thể là có bát phẩm đại yêu vương phòng tuyến cùng thất phẩm yêu vương phòng tuyến. Song trọng phòng tuyến phía dưới, Cái này nhân tộc tiểu tử cho dù có năng lực gì, hôm nay cũng đến thất bại nặng tại cái này bên trong. Ô! Cùng lúc đó, một vị cửu phẩm yêu hoàng tử trong ngực lấy ra một cái cự đại, điêu khắc đại lượng yêu lực phù văn tù và hắn miệng thổi, một cổ trầm thấp vang rội tù và âm thanh, dây lát ở giữa liền vang vọng cả cái bộ lạc. Tù và tiếng một ngắn hai dài, đây chính là toàn diện cảnh giới, phong bế cả cái bộ lạc tín hiệu. Cả cái bộ lạc đóng chặt, cái này nhân tộc tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ trung 542, lãnh hầu ngọc kỵ sĩ, 4K. Ông to rõ ức biển tiếng dây lát ở giữa truyền khắp cả cái bộ lạc thị tộc, nghe đến cái này ức biển tiếng một dây lát ở giữa, tất cả Minh Đăng An Khang Ngư cùng đế vương ngạc nhóm, lập tức tiến vào đến khẩn cấp tác chiến trạng thái. Vô số cao phẩm cường giả nhóm dây lát ở giữa bơi sơn bộ lạc bầu trời, cảnh giác tìm kiếm lấy bộ lạc chính giữa có khả năng xuất hiện địch nhân. Minh Đăng An Khang Ngư cá bộ lạc tộc trưởng cùng đế vương ngạc tộc trưởng Hai cái khẩn cấp từ nước biển trong vực sâu lao ra. Bọn hắn ra vực sâu một sát na, lập tức lại lần nữa phát ra mệnh lệnh, tất cả Minh Đăng An Khang ngư cùng đế vương ngạc nghe lệnh. Bộ lạc chính giữa xuất hiện một vị giàu hoạt nhân loại. Cái này nhân loại có thể dùng biến thân thành độn địa cự hình hoa viên man. Tất cả tộc dân nghe lệnh, bắt đến người này người, trọng thượng. Vâng. Đại lượng Minh Đăng An Khang ngư cùng đế vương ngạc nhóm vừa mừng vừa sợ, kinh đến là bộ lạc chính giữa vậy mà có nhân tộc luôn vào. Vui cái này ra hỏa luồn vào tiến đến không phải tự tìm tuyệt lộ sao. Tất cả yêu tộc kích động hưng phấn kêu to lên, điên cuồng bốn phía tìm kiếm kia một vị ẩn nút tại trong lòng đất nhân loại. Phải biết, cả cái minh đang an khang ngư bộ lạc một nghèo hai trắng, lãnh địa bên trong cái gì cũng không có, mới ở không đến mấy tháng. Dưới tình huống như vậy, nghĩ muốn tìm ra một vị nhân loại thực tại là quá đơn giản. Duy nhất cần thiết để phòng liền là đối phương hội độ địa, bất quá khi nghe đến hai vị tổ trưởng mệnh lệnh về sau. Ngọa Vi bắt phẩm đại yêu vương cùng thất phẩm yêu vương phòng tuyến, lúc này đã dây lát ở giữa căng ra yêu lực pháp trận, đem pháp trận khảm vào đến phía dưới lòng đất bên trong, không để bất cứ sinh vật nào thông qua. Cả cái Minh đang an khang ngư bộ lạc một trận xôi trào, cảm thấy tiểu kiếm cái này nhân loại lần này là mọc cánh khó thoát, bọn hắn được không khen thưởng. Đại nhân ngươi yên tâm, không nghĩ tới cái này giả hoạt nhân loại lại vẫn biết độ địa, bất quá cái này lúc ta đã để hai đầu phòng tuyến đào đất vài trăm mét, thiết hạ trùng điệp kết dưới. Đối phương tuyệt đối chạy không được. Một đầu thể hình đủ để mười mấy mét, bề ngoài xấu xí, hai con mắt dữ tợn khủng bố Minh Đăng An Khang Ngư tôn kính đối bên cạnh một vị toàn thân chiếu vào hắc ảnh đấu đồng bóng người nói. Cái này một đầu cự phẩm yêu hoàng minh đăng an khang ngư chính là tộc trưởng, Minh Hương. Hắn tôn kính đối một bên hắc ảnh đấu đồng bóng người nói, đáy biển bối rối ánh đèn bên trong, chỉ gặp đấu đồng thân ảnh hạ, chính là mới vừa rồi bị Triệu Hoán ra đến hắc thủy ma vương. Trên mặt nữ nhân mang theo một cổ thị huyết tàn nhẫn. Màu đỏ tươi trong mắt tại bộ lạc chính giữa liếc nhìn, từ này là nhìn đến kia từng cô mới mẹ hàng minh đang an khang ngư cùng đế vương ngạc thời gian, một cái miệng càng là nhịn không được từ miệng bên trong với liên ra, không ngừng liếm láp vào môi. Ngươi có thể bắt đến liền tốt, nếu không sự tình truyền bá ra đến, kết quả này ngươi biết đến. Tên là hắc Thủy Nữ Nhân nhìn lấy minh hương thản nhiên nói, nàng lúc này chỉ nghĩ đem trước mặt đám yêu thú toàn bộ từng ngụm nuốt vào bụng bên trong, đến mức giữ bí mật cái gì, bắt lấy nhân tộc gian tế cái gì nàng hoàn toàn không có hứng thú làm đến tộc trưởng lúc này Minh Hương cũng cùng dạng nhìn ra Hắc Thủy lúc này trạng thái nàng liên thấp giọng quát nói Hắc Thủy Ma Vương đại nhân cái này chút có thể là tộc nhân của ta ngươi đã thôn vệ ta một vị bát phẩm đại yêu vương không cho phép ngươi lại đối ta tộc nhân động ý niệm không chính đáng biết rõ biết rõ Hắc Thủy một mặt bực bội ta thôn vệ cái khác yêu tộc được rồi Minh Hương mang theo Hắc Thủy nhìn về phía chính đông phương hướng phía bên kia là Lôi Long Điện Man lãnh địa lôi mục là mở ra long môn yêu thần cấp bậc, cho nên ngươi tốt nhất tạm thời không muốn động lôi long điện man yêu tộc. Hướng chính nam là thiết giáp cự sĩ xa, phương tây phương hướng bích lạc hoàng tuyển thu đau ngư, ngươi có thể dùng đi bọn hắn chỗ kia. Ừm. Hắc thủy gật gật đầu, mặt bên trên lóe lên ra phấn khởi biểu tình, liền tựa như là nhìn thấy cái gì mỹ vị con mồi tin tức. Cả cái minh đăng an khang ngư bộ lạc tại lúc này là như một đầu tuyệt thế yêu thú một dạng hoạt động lên. Từ này là ngoại vi thất phẩm yêu vương phòng tuyến bát phẩm đại yêu vương phòng tuyến. khi nghe đến minh hương mệnh lệnh thời gian, càng là ở ngoại vi kéo lên một đạo to lớn yêu pháp pháp trận, sau đó từ lãnh địa ngoại vi dọc đường hướng chính giữa bao vây lại. vô số minh đang an khang ngư cùng đế vương ngạc đều ở đây lúc tập hợp cùng một chỗ, bọn hắn đào ba thước đất, đem mặt đất một tức lại một tức loại bỏ, chuẩn bị dùng này móc ra kia một vị luồn vào bộ lạc bên trong yêu tộc. minh hương nhìn lấy tộc nhân nhóm hành động, hơi hơi hài lòng gật đầu, như là là tại bình thường. Muốn đối phó kia một vị chỉ có lục phẩm đỉnh phong nhân tộc ngự hải sư, Minh Đăng An Khang Ngư bộ lạc tự nhiên không cần thiết đại động can qua như vậy. Nhưng mà hôm nay hoàn toàn khác biệt, đối phương tận mắt nhìn thấy Minh Đăng An Khang Ngư cùng đế vương ngạt hai tộc bí mật. Bí mật này, thực tại là quá trọng yếu. Cho nên, Minh Hương cần thiết làm như thế, cho dù là đại pháo đánh rồi cũng sẽ không tiếc. Cái kia nhân tộc tiểu tử, phải chết. Rất nhanh, thất phẩm yêu vương phòng tuyến cùng bát phẩm đại yêu vương phòng tuyến liền tự tra hoàn tất. Tại phòng tuyến của bọn nó bên trong không có tìm được bất cứ người nào ảnh. Minh Hương hơi hơi sửng sốt một chút, dông nhiên có chút bất an nhíu mày. Cái này lúc, chỉ gặp bộ lạc bên trong ở giữa cái khác yêu vương nhóm cũng cùng dạng điên báo. Bọn hắn đã đào ba thước đất, đồng thời để yêu lực thăm dò pháp trận, xâm nhập dưới nền đất mấy ngàn mét, lại là đã không có tìm tới bất kỳ sinh vật. Nghe lấy cái này báo cáo, Minh Hương thân thể cứng ngắc 2 giây, sau đó hóa thành một cổ thao thiên phẫn nộ cảm xúc, không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Cái kêu nhân tộc tiểu tử thế nào khả năng trong thời gian ngắn đã chạy ra bộ lạc, đây tuyệt không khả năng, trừ phi đối phương hội không gian di động. Cha! Cho ta một lần nữa cha! Minh Hương nói đến đằng sau, thanh âm cũng không khỏi run rẩy lên. Không khả năng! Cái kêu nhân loại tiểu tử thế nào khả năng biến mất không thấy gì nữa, cái này là tuyệt không khả năng sự tình. Phải biết rõ từ hắn bị phát hiện sát na, hắn liền dây lát ở giữa khởi động tù và yêu khí, thông chi bộ lạc bên ngoài hai đạo phòng tuyến. Tại Hắc Thủy Ma lực công kích đến đối phương thời gian, tiểu kiếm thể nội linh lực ứng kích ma động, đương thời tại Tràng Yêu Vương nhóm đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tiểu kiếm liền là một cái lục phẩm đỉnh phong nữ hải sư mà thôi. Nói đi thì nói lại, liền tính tiểu kiếm là thất phẩm tông sư, bát phẩm đại tông sư, tuyệt phẩm cưng giả, cũng tuyệt không khả năng tại đệ nhất giây lát ở giữa liền có thể dùng vô thanh vô tức xuyên qua thất phẩm cùng bát phẩm phòng tuyến. Đối phương tuyệt đối không khả năng ẩn tàng khí tức cùng tu vi. Chính mình có thể là nửa bước yêu thần cảnh giới. Cái kia nhân loại có không có ẩn dấu tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Lục phẩm đỉnh phong nhân loại, tại hắn bị phát hiện sát na, tại hắn thoát khốn không đến mấy giây thời gian, lại là trực tiếp biến mất tại chỗ. Cả cái bộ lạc đều lật tung lên cũng không tìm được, cái này thế nào khả năng. Điên. Minh Hương một lần có điểm muốn điên. Cự ly minh đang an khang ngư bộ lạc đại khái mấy chục cây số địa phương. Lúc này một thân trang phục lãnh hồng ngọc chính cơi hóa thân kim thương kỳ ngư tiểu kiếm, vây đuôi rút vùng. Ba ba cấp tốc đi tới. Lúc này trên người của hai người, sớm đã thấm ra từng đạo mồ hôi lạnh, nhưng lại rất nhanh dung nhập vào quanh người nước biển chính giữa. Mã Đức, nguy hiểm thật, thật nguy hiểm thật ta. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng ta muốn liền tại chỗ liền chết. Biến thân làm kim thương kỳ ngư tiểu kiếm, kinh hãi vô cùng đối lãnh hồng ngọc truyền thanh nói. Lúc này lãnh hồng ngọc cũng cùng dạng sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng cũng là bị vừa mới động tinh hù đến. Tiểu kiếm hồi tưởng lại vừa mới gặp đến cái kia gọi là hát thủy nữ tính ma vương, cùng với minh hương cái khác cao phẩm cường giả, vừa nghĩ tới, toàn thân liền không khỏi có chút phát run như nhuận ra. Thật đáng sợ, không cẩn thận kia liền là chết không có chỗ chôn hạ tràng. Bất quá tại nghĩ mà sợ hơn lại là may mắn, đúng vậy, liền là may mắn. Kia liền là tại hát thủy bị ném tiểu kiếm về sau, tiểu kiếm liền biết mình cái này một lần hẳn là an toàn. Bởi vì tiểu kiếm vừa mới chạy trốn ra đến phương pháp rất đơn giản đặc biệt đơn giản kia liền là biến thân thành vì một đầu minh đang an khang ngư sau đó tùy tiện mang theo lãnh hồng ngọc ra đến tiểu kiếm cái này một đạo hệ thống kỹ năng thực tại là quá nguy thiên. xác thực minh hương hắc thủy các loại siêu cấp cường giả là phát hiện tiểu kiếm thân ảnh nhưng mà vậy thì thế nào tại thoát ly bọn hắn tầm mắt cùng tinh thần lực khóa chặt sát na tiểu kiếm dây lát ở giữa hệ thống kỹ năng biến thân thành vì minh đang an khang ngư để cho an toàn tại nửa đường tiểu kiếm lại cố ý lại biến thân mấy lần. Minh Đăng An Khang Ngư, Đế Vương Ngạc, Minh Đăng An Khang Ngư, tiểu kiếm hệ thống kỹ năng, kia có thể là liền yêu tộc khí tức đều có thể dùng hoàn toàn bắt trước, giống nhau như lúc, trừ phi chân chính người quen, nếu không căn bản liền không khả năng phát hiện tiểu kiếm dị thường. Địch Nhân Hội đề phòng nhân tộc, lại là không khả năng một mực đề phòng bên cạnh mình người. Từ này là đằng sau cả cái Minh Đăng An Khang Ngư bộ lạc sôi trào lên, Đại lượng Minh Đăng An Khang Ngư cùng Đế Vương Ngạc điên cuồng bốn phía tìm kiếm, đào ba thước đất thời gian. Bọn hắn càng thêm không khả năng chú ý tới có một đầu mình đang an khang ngư chính lặng lẽ hướng bộ lạc bên ngoài bơi đi. Mà du lịch ra ngoài, tiểu kiếm lập tức lại biến thân thành kim thương kỳ ngư, lãnh hồng ngọc cười hắn nhanh chóng ba ba trước tiến. Không có cái gì cao siêu kỹ xảo, cũng không có cái gì hung hiểm chơi cờ. Tiểu kiếm liền cái này dạng dựa vào hệ thống kỹ năng dễ dàng ra vào, như vào chỗ không người. Tiểu kiếm lại một lần nữa cảm khái, yêu tộc hóa thân cái này một đạo hệ thống kỹ năng, thực tại là quá mạnh. Nếu như không có cái này một đạo kỹ năng, hắn căn bản không khả năng nhẹ nhõm luồn vào phương trận doanh, cũng không khả năng biết đến hôm nay cái này đại bí mật. Cùng dạng tại bị phát hiện về sau, hắn dễ dàng trốn thoát. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi thẳng về sau? Cưới tại tiểu kiếm thân bên trên, lãnh hồng ngọc lúc này cũng cùng dạng một khỏa tâm phanh phanh trực ngại. Không thể không nói, vừa rồi tại rất nhiều địch nhân vây quanh hạ, nàng cưới tiểu kiếm hai người thoải mái, dễ dàng, tùy tiện liền chạy ra khỏi đến. Loại kinh nghiệm này thực tại là quá để người kích thích, quá để người hưng phấn. Từ này là nhìn lấy những kêu minh đăng an khang ngư cùng đế vương ngạc từng cái điên cuồng đáo đất, điên cuồng đối thềm lục địa thi pháp, kết quả lại là không thu hoạch được gì biểu tình buồn bực, lãnh hồng ngọc càng là này không biết rõ hình dung như thế nào. Trương tiểu kiếm cái này xú tiểu tử, đến cùng là đi chỗ nào học được cái này một đạo biến thân yêu tộc kỹ năng. Cái này quá mạnh, biến thân thành kim thương kỳ ngư tiểu kiếm, cái này lúc mắt cá đi lòng vòng. Đồng nhiên lóe lên ra một đạo quang mang nói ra, phía đông là lôi long điện man lãnh địa, phương nam là thiết giáp cự sĩ xa, phương tây là bích lạc hoàng tuyển thu đao ngư, chúng ta đi vào trong đó. a lãnh hồng ngọc sướng sốt một chút, ta nhóm vì cái gì muốn đi đâu. Tiểu kiếm tinh thần lực khẽ động, từ một khối lông bẩm chính giữa lấy ra một mai chữ vật vỏ sò, sau đó từ bên trong lấy ra quang ảnh vỏ sò. Quang ảnh vỏ sò, người cũng như tên, ngự hải sư luyện chế ra đến có thể dùng quay phim lưu ảnh đặc thù vỏ sò pháp Tiểu Kiếm hắc hắc nói ra, vừa mới Minh Hương cùng ma tộc cấu kết qua, ta có thể là dùng quang ảnh vỏ sò ghi chép lại. Cái gì? Lãnh Hồng Ngọc cuồng hỉ. Tiểu Kiếm ngươi quá tuyệt. Lãnh Hồng Ngọc cả kinh nói, có cái này đồ chơi, Minh Đăng An Khang Ngư cùng đế vương ngạc hai tộc một lần liền trở thành yêu tộc hoàng đỉnh phản đồ. Đương nhiên, cưới ta khẳng định là một kiện rất đồng sự tình. Tiểu Kiếm có ý riêng trả lời. Đáng tiếc Lãnh Hồng Ngọc lúc này một mặt hưng phấn cuồng hỉ, hoàn toàn không có chú ý tới tiểu Kiếm câu nói này hà nghĩa tiếp xuống, lãnh Hồng ngọc cưới tiểu kiếm lại ba ba hướng lôi long điện man, thiết giáp cự xỉ xa, bích lạc hoàng tuyển thu đao ngư ba đại yêu tộc bộ lạc bơi đi. tại cái này bản đồ bên trong, lãnh Hồng ngọc lại lấy ra cái khác quang ảnh vỏ sò, đem tiểu kiếm vừa mới thu nội dung toàn bộ từng cái phục chế xuống dưới, chọn vẹn phục chế hơn mấy chục cái ngừng xuống. sau đó hành động liền rất đơn giản, lãnh Hồng ngọc cưới tiểu kiếm bơi tới ba cái yêu tộc phụ cận, sau đó lãnh Hồng ngọc trực tiếp ném ra mấy cái quang ảnh vỏ sò, đường bên trong liền trực tiếp kích hoạt. Lập tức không đến nửa ngày, Minh Đăng An Khang Ngư cùng Đế Vương Ngạc cấu kết ma tộc tin tức, liền phô thiên cái địa truyền ra. Đợi đến Minh Đăng An Khang Ngư cùng Đế Vương Ngạc hai tộc nghe đến tin tức thời gian, bọn hắn kinh hãi phát hiện, đã hoàn toàn không kịp. Nam Cảnh Trường Thành, Kim Cương Phòng Tuyến. Theo lấy Kim Thương Kỳ Ngư yêu tộc, Long Đầu Thiện Ngư yêu tộc, Nhân Kiểm Ngư yêu tộc ba cái yêu tộc quân đội lại lần nữa gia nhập, chọn vẹn tám cái yêu tộc quân đội cùng nhau đánh tới. Cả cái Kim Cương Phòng Tuyến, bắt đầu sụp đổ. Nhân tộc binh sĩ cùng ngự hải sư thương vong càng ngày càng lớn, càng ngày càng nặng. Cả cái kim cương phòng tuyến triệt để thành vì tiên huyết hải dương. Từ không trung nhìn lại, chỉ gặp vô cùng vô tận yêu tộc lạ như sóng chiều một dạng cuốn tới, mà ngăn ở cái này thủy triều trước mặt kim cương phòng tuyến, quả thực liền là như một tờ giấy mỏng, đâm một cái liền phá. Toàn thân đấm máu đại tư mã tử trên trời giáng xuống, hắn khàn giọng gầm thét tiếng truyền khắp kim cương phòng tuyến, rút lui. Tất cả người rút lui, toàn bộ rút lui đến phòng tuyến thứ nhất. Vâng. To do kèn lệnh thổi lên, cái này một ngày, viêm quốc nam cảnh bình sĩ không địch lại tám yêu liên quân, kim cương phòng tuyến bị công phá. Tất cả cao phẩm cường giả toàn bộ tự giác đoàn hậu, nhất nhất ngăn ở rút lui quân đội trước mặt. Cái này là phải có cử chỉ. Như là bọn hắn không ngừng về sau, cả cái nam cảnh quân đội tất vong không thể nghi ngờ, hội bị yêu tộc quân đội truy sát đến chết. Đương nhiên, đoàn hậu áp lực càng lớn. Điều này đại biểu lấy nhân tộc Tông Sư nhóm lại muốn cùng yêu tộc yêu vương nhóm chiến đấu Lại muốn ngăn trở quân đội, không có đủ thực lực cùng liều mạng mềm giai tính, nói không chừng liền liền này diệt vong. Bất quá đúng lúc này, khiến người ngoài ý một màn xuất hiện. Liên tại tất cả nhân tộc tông sư ngăn tại quân đội thân sau, chuẩn bị ngăn lại điền cuồng sông lên nhân tộc quân đội thời gian, một tiếng cùng dạng to rõ rút lui kẻ lệnh, cũng tại tám đại yêu tộc thân sau vang lên. Tất cả yêu tộc đều ngơ ngẩn. Lúc này chính là nhân tộc bại lui thời gian, bọn hắn vì cái gì muốn rút lui. To lớn sau khi nghi hoặc, Một đạo kinh thiên tin tức chậm rãi truyền ra. Yêu tộc Hoàng Đình bạo phát to lớn nội chiến. Lôi Long Điện Man các loại ngũ đại yêu tộc tập hợp hướng Minh Đăng An Khang Ngư cùng Đế Vương Ngạc hai tộc tuyên chiến. Tuyên chiến lý do là cái này hai tộc cấu kết ma tộc, giết không tha. Chương 543, chín đại thánh thú kế hoạch, 4K. Thế cục đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Nhưng là để nhân tộc nhóm mừng rỡ là, bởi vì Minh Đăng An Khang Ngư, Đế Vương Ngạc hai tộc cấu kết ma tộc, cả cái yêu tộc hoàng đình lập tức xa vào to lớn nội loạn, cái khác yêu tộc phản ứng không lớn nhưng là cùng nhau từ cấm kỵ chi hải trở về mặt khác ngũ đại yêu tộc lôi long điện man phiên tiên diêu bích lạc hoàng tuyển thu đau ngư hoàng đại ngư thiết giáp cự sĩ xa lại là phản ứng vô cùng tích liệt thể hiện ra vô cùng to lớn cựu hận cùng phẫn nộ ngũ đại yêu tộc đồng thời điên cuồng hướng minh đăng an khang Ngư cùng đế vương ngạc hai tộc vây quét mà đi khá có một chủng không chết không thôi ý vị viêm quốc đệ nhất thời gian phái phái đi qua chính sát cũng ứng nghiệm đám người suy đoán. Vượt qua Long môn, thành công tấn cấp làm yêu thần lôi long điện man, khi nghe đến tin tức đệ nhất thời gian, liền trực tiếp hướng Minh Đăng An Khang Ngư cùng đế vương ngạc hai tộc bạo sát mà đi, Minh Đăng An Khang Ngư cùng đế vương ngạc hai tộc thương vong vô số. Nghe nói kia một trận chiến dịch đánh là thiên hôn địa ám, vang vang liệt liệt. Cùng bạo ngang ngược yêu lực trùng trùng điệp điệp, can quét cả cái Thái Bình Dương đáy biển, cơ hồ làm cho cả Thái Bình Dương biển muốn lật qua. Chiến đấu giây lát ở giữa đốt cháy Minh Đăng An Khang Ngư cùng Đế Vương Ngạc hai tộc cũng liên tục bại lui, Nhưng là kết quả cuối cùng, lại là để đám người vạn vạn không nghĩ tới. Bởi vì tại quyết chiến sau cùng, Minh Đăng An Khang Ngư cùng Đế Vương Ngạc hai tộc sau cùng không biết rõ thi triển ra bí pháp gì, vậy mà trọng thương tu vi mạnh hơn chính mình yêu thần cảnh giới lôi long điện man. Hai tộc tộc trưởng lập tức thành tích xuất lĩnh lấy còn sót lại tộc nhân cấp tốc trốn xa, tiêu thất tại biển rộng mênh mông chính giữa. Chỉ có nửa bước yêu thần cảnh giới Minh Đăng An Khang Ngư cùng Đế Vương Ngạc vậy mà đả thương lôi long điện man cái này bạo tạc tin tức cơ hồ làm cho cả yêu giới cùng nhân giới sôi trào cũng đồng dạng là để vô số người cùng với vô số yêu tộc vạn vạn nghị không đến thậm chí liền liền một mực mật thiết chú ý chiến trường hải thần các cũng cùng dạng vì cái này kết quả chấn kinh rất cảm nửa bước yêu thần cảnh giới đả thương chân chính yêu thần cảnh giới cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng nhưng mà minh đăng an khang ngư cùng đế vương ngạc hai tộc lại là chân thực làm đến Cái này bên trong chỉ sợ ẩn chứa cái gì cực kỳ đáng sợ bí mật. Lại liên tưởng đến cái này hai tộc không cố kỵ hủy triệu hoán ma tộc ma vương. Một lần cả cái yêu tộc nhân tâm lưu động, sóng ngầm mách liệt. Không để ý đến yêu tộc hoàng đình nội loạn, đương nhiên cũng không có năng lực đi hiểu yêu tộc hoàng đình nội loạn. Thừa dịp cái này ngàn vàng khó mua thở dốc cơ hội, cả cái viêm quốc cùng với các nhân tộc thế lực, lập tức điên cuồng trưởng thành, làm bản thân lớn mạnh mỗi một phần thực lực. Viêm quốc đại vượt bước huyết chương kiểu mới đan đỉnh huyền thảo linh chu trồng trọt đồng thời Viêm quốc trung ương lại lần nữa mở ra quốc hố đem đại lượng tài nguyên tu luyện hạ phát để quốc bên trong ngự hải sư nhóm điên cuồng tu luyện Đông Minh quần đảo vòng Thái Bình Dương vòng lửa mặt biển trơn nhẵn như gương tiểu kiếm lãnh hồng ngọc cùng với khương hạc niên ba người ngồi một chiếc thuyền gỗ nhanh chóng hướng cựu Châu đảo tiến đến bất chi bất giác cự ly yêu tộc hoàng đình nội loạn đã qua một tháng thời gian thời gian đi đến chiến quốc năm 503, tháng năm phần. Hôm nay Khương Hạc Niên mang hai người qua đến là đến cho hai người rèn luyện hoàn toàn thể, tiến hành ngự hải sư cùng võ giả tấn cấp. Mục Chu Sơn, Khương Hạc Niên nhìn lấy Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người một trận thổn thức. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tiểu Kiếm hôm nay liền có thể dùng tấn cấp thành ví thất phẩm Tông Sư. Một vị viêm quốc lịch sử trẻ tuổi nhất Tông Sư, tuổi tác 20 tuổi, năm hai học sinh, mà Lãnh Hồng Ngọc thì tấn cấp thành ví bát phẩm Tông Sư. Một vị viêm quốc lịch sử trẻ tuổi nhất Đại Tông Sư. Tuổi tắc 22 tuổi, nam tư học sinh. Khương Hạc Niên cảm khái, Giang Sơn đời có nhân tài ra, trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước chết tại bãi cắt lên A. Nhớ năm đó hắn 20 tuổi, 22 tuổi thời gian đều đang làm gì A. Quả thực viết chó. Khương Hạc Niên một câu nói kia nếu để cho Tiểu Kiếm biết, kia Tiểu Kiếm tuyệt đối hội nói một cái, ra ra, ta không có nghĩ đến ngươi khẩu vị vậy mà cái này trọng. Bất quá Khương Hạc Niên cái này lúc cũng có chút nghi hoặc, Cự ly Lãnh Hồng Ngọc đột phá thất phẩm Tông Sư, hiện nay đại khái liền quá hơn nửa năm sự kiện mà thôi. Mà Lãnh Hồng Ngọc sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá bắt phẩm Đại Tông Sư, đó là bởi vì quốc gia hết sức ủng hộ. Từ nay là yêu tộc Hoàng Đình từ cấm kỵ chi hải trở về, rơi vào nội chiến cái này hai cái tháng, quốc gia đối Lãnh Hồng Ngọc tài bồi càng là tận hết sức lực. Linh Văn Thạch, tiểu mới đan đỉnh huyền thảo các loại tài nguyên tu luyện hoàn toàn không thiết lập hạn mức cao nhất cho cho. Đây cũng là vì cái gì lãnh Hồng Ngọc có thể đủ tu luyện nhanh như vậy nguyên nhân. Nếu là đặt tại thường ngày, lãnh Hồng Ngọc thực tại còn cần thiết hơn nửa năm sự kiện mới có cơ hội đột phá. Bất quá quốc gia cho tài nguyên thực tại là rất nhiều, một lần liền để lãnh Hồng Ngọc tránh khỏi đại lượng thời gian, đi đại lượng liền đường. Mà Khương Hạc Niên nghi ngờ là tiểu kiếm. Quốc gia cho cùng lãnh Hồng Ngọc tài nguyên rất nhiều, kia cho cùng tiểu kiếm tốc độ liền càng nhiều. Bất quá được đến nhiều như vậy tài nguyên. Tiểu kiếm tốc độ tu luyện lại tựa hồ như giống như trước đây, liền hơi hơi nhanh một tia mà thôi. Bất quá ý nghĩ này mới dám sinh ra, Khương Hạc Niên liền thầm mắng mình quá tham lam. Tiểu kiếm tốc độ tu luyện ban đầu đã rất nhanh, đột nhiên tăng mạnh, liền tính đằng sau tài nguyên lại nhiều cũng phải có một cái tu luyện quá trình A. Cái này dạng chậm một chút cũng tốt, hai người hiện nay có thể là viêm quốc tối đỉnh tiêm tối đỉnh tiêm thế hệ tuổi trẻ, đằng sau có lấy đại tiền đồ đồ cùng qua mình, sắc thực là không cần thiết tính toán cái này một chút thời gian. Khương Hạc Niên nhẹ thở dài một tiếng, biết rõ đây là bởi vì yêu tộc Hoàng đỉnh sự tình khẳng trương. Khương Hạc Niên không biết là, tiểu kiếm sở di tốc độ tu luyện cùng phía trước không sai biệt lắm, nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Tiểu kiếm tu luyện từ trước đến nay đều không phải dựa vào chính mình, mà là dựa vào tiểu quy hệ thống. Tài nguyên tu luyện lại nhiều, kia hệ thống thăng cấp cường hóa cũng cần thời gian A. Tại đại lượng siêu cấp quy tệ duy trì dưới, hệ thống đã là mỗi ngày đều tại vận chuyển. Bất quá tu luyện càng đi về phía sau. Cần thiết thăng cấp địa phương liền càng nhiều, liền tính là tiểu quy hệ thống cũng là phân thân không còn chút sức lực nào. Hy vọng ngươi cái này một lần có thể đủ tấn cấp thành công, huyết mạch cũng có thể tấn cấp thành công, tiến giai thành vì cấp há huyết mạch thái cử gâm dương hạ. Khương Hạc Niên ánh mắt lấp lánh nhìn lấy tiểu kiếm, cái này dạng ngươi liền có thể dùng tham gia hải thần các chín thánh thú kế hoạch. Ừm. Tiểu kiếm gật gật đầu, cũng cùng dạng mắt bên trong không khỏi mắt lộ ra mong đợi. Gọi là chín thánh thú kế hoạch. La Hải Thần các tại yêu tộc Hoàng Đình ra sự tình về sau nói ra. Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, cụ thể chín thánh thú là cái gì. Tại Đông đảo yêu tộc huyết mạch bên trong, có một chút yêu tộc huyết mạch đặc điểm, bọn hắn nắm giữ đặc thù thuộc tính, có thể đối kháng ma tộc sinh vật. Tỷ như phía trước chi viện ngân dực phi ngư bộ lạc, tiểu kiếm gặp đến kinh hiệu cực, hắn huyết mạch là năm màu cá heo. Cái này năm màu cá heo, liền là chín thánh thú một trong, bọn hắn thể nội lực lượng có thể đủ nổi bật hữu hiệu đối phó ma tộc. Cái này chín đại thánh thú phân biệt là: Thái Cử âm dương hà, lưỡng nghi âm dương hà, Tam nhãn long ngư, tứ tượng cổ long, năm màu cá heo, lục hợp ma kình ngư, thất tinh dao ngư, bát quái kiếm ngư, Cửu linh ngư miêu. Không sai. Tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn tiểu tiểu vũ thần đường, vậy mà liền có 6 vị thành viên là chín thánh thú. Mà hắn Trương tiểu kiếm, vậy mà cũng nắm giữ chín thánh thú tiềm chất. Phía trước tại đụng phải Hắc thủy ma vương công kích thời gian, tiểu kiếm buộc phát ra thể nội băng hỏa lực lượng thành công ngăn trở đối phương ma lực. Đây là bởi vì đương thời tiểu kiếm đã tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong, đồng thời tu luyện phí vô cực vô cực công, băng hỏa lực lượng uy lực đại tăng, cự ly lượng nghi âm dương hà băng hỏa lực lượng đã không xa, cho nên mới có thể thành công ngăn trở. Mà lần này, tiểu kiếm có thể đủ huyết mạch tấn cấp thành công, kia liền chân chính nắm giữ chống cự ma tộc tư bản. Ra ra, lúc trước chúng ta Vũ Thần Đường thu đệ tử thời gian, ngươi có phải hay không cố ý? Nếu không chính đại thánh thú Vậy mà có sáu cái là chúng ta vũ thần đường. Vượt qua tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc dự liệu là, Khương Hạc Niên vậy mà nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Người nhóm sáu vị, có rất nhiều ta thu, có rất nhiều phí vô cực để ta thu. Khương Hạc Niên nói, phí vô cực. Tiểu kiếm sừng sốt một chút. Đúng vậy, liền là hắn. Khương Hạc Niên nói, đồng sự hắn mắt bên trong cũng toát ra như có điều suy nghĩ quan mang. Quả nhiên, phí vô cực ban đầu là cố ý để hắn thu xuống một chút đệ tử. Tỷ như lúc trước Nhan An Thanh cùng Âu Dương Tương Linh cái này hai người, lúc trước liền là phí vô cực giới thiệu cho Khương Hạc Niên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này hai người càng thêm thích hợp Linh Vũ Song Tu. Lúc trước phí vô cực nếu chính mình thu xuống cũng tự nhiên là có thể dùng, bất quá phí vô cực quả thực là để cái này hai người đi Linh Vũ Song Tu con đường. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, phí vô cực liền biết rõ hai người là 9 thánh thú huyết mạch. Lại liên tưởng đến phí vô cực là hải thần các con rể. Khương Hạc Nghiên nội tâm liền càng là nghiêm nghị. Từ sớm bắt đầu, Hải Thần Các đã trong bóng tối bố cục A. Kêu nhất đâu? Nhất Thánh Thú là người nào? Ra ra ngươi còn không nói đâu. Tiểu kiếm lại một mặt hiếu kỳ nói. Hiện tại có thể xác định chín đại Thánh Thú bên trong, sắp xếp 2 đến 9, đã bị Hải Thần Các tìm tới, đồng thời trong bóng tối bồi dưỡng, liên hệ. Nhưng là sắp xếp đệ nhất Thánh Thú, lại là còn không có công bố ra. Sắp xếp thứ 2 là Thái Cực Câm Dương Hà. Sắp xếp thứ ba là tam Nhãn Long Ngư, sắp xếp thứ tư, thứ năm đến thứ chín, Tiểu Kiếm đều đã biết. Làm hiện nay lại duy trì sắp xếp đệ nhất là cái gì Thánh Thú, Tiểu Kiếm còn không biết rõ. Cái này ta cũng không biết. Khương Hạc Niên lắc đầu. a, nghe đến câu trả lời này, không chỉ là Tiểu Kiếm Ngọc một lần, một bên lãnh Hồng Ngọc cũng cùng dạng Ngọc một lần. Sắp thực đến lời nói, liên liên Hải Thần Cắc đến nay còn không có tìm được. Khương Hạc Niên sắc mặt nghiêm túc nói. Căn cứ Hải Thần Cắc. Nếu chín đại thánh thú có thể đủ tìm đủ, bọn hắn tập hợp cùng một chỗ, tu luyện chín đại thánh thú phát triển, cái kia uy lực là kinh vi thiên nhân. Không có là cường đại cỡ nào ma tộc đều có thể đủ tiêu diệt. Đây cũng là phía trước Hải thần các một mực điên cuồng toàn lực tiêu diệt bất kỳ cái gì lén vào đến chúng ta thủy tinh ma tộc nguyên nhân. Bởi vì tại không có tìm đủ chín đại thánh thú phía trước, liên liên Hải thần các cũng không có niềm tin tuyệt đối tiêu diệt ma tộc thủ lĩnh. Nhưng mà hiện nay yêu tộc Hoàng Đình xuất hiện làm phản, mặt khác mấy đại yêu tộc chậm chạp trở về, hải thần các cảm nhận được to lớn lo nghĩ, bọn hắn cực kỳ sợ hãi, nếu thật ma tộc tấn công vào đến, thủy tinh thế nào làm? Hiện nay hải thần các người đã tại dốc hết toàn lực tìm kiếm sắp xếp đệ nhất thánh thú, nhưng mà nghe nói hải thần các đã tìm kiếm tiếp cận hơn trăm năm, lại là vẫn như cũ đều không có tìm tới. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người toàn thân chấn động, vạn vạn không nghĩ tới cái này bên trong lại vẫn ẩn tàng lấy cái này dạng bí mật lớn. Khương Hạc Niên lắc đầu. Cái này trùng sự tình đối với chúng ta mà nói vẫn còn có chút xa xôi. Khương Hạc Niên cười khổ nói, hiện nay chúng ta to như vậy nhân tộc, liền một vị nửa bước thiên môn cao thủ đều không có tìm tới, nghĩ ma tộc cái gì còn là quá xa xưa, liền để hải thần các người đi đau đầu đi. Chơi sập xuống có cao cái treo lên, hiện tại ngươi nhóm trọng yếu nhất liền là điên cuồng tu luyện, tăng thực lực lên. Vâng, tiểu kiếm cùng Lãnh hồng ngọc gật gật đầu, hiện nay nhân tộc liền yêu tộc đều có thể dùng một cái tay hủy diệt. Lúc này đi cân nhắc thực lực càng mạnh ma tộc, quả thực là thạch nhạc trí. Đúng, ta cũng điều tra đến phía trước vì cái gì một mực có người ám sát ngươi. Cái này lúc Khương Hạc Niên nghĩ đến cái gì nói. Tiểu kiếm không đốc, hơi hơi sửng sốt một chút lập tức hiểu rõ ra, là bởi vì ta có khả năng huyết mạch tấn cấp thành vì thái cửa gâm dương hạ. Không sai. Khương Hạc Niên gật gật đầu. la ma tộc gần nút tại yêu tộc Hoàng Đình chính giữa gian tế làm. Trên thực tế, bọn hắn không chỉ đối ngươi ám sát, cũng đối cái khác chín đại thánh thú huyết mạch tiến hành ám sát. Chín đại thánh thú vốn chính là 10 phần chân quý hiếm thấy huyết mạch, nghe nói mỗi cái bộ lạc tối đa cũng chỉ có mấy chục con mà thôi, cho nên một ngày vẫn lạc, kia liền là diệt tộc đại giới. Có thể ta ngay từ đầu chỉ là bình thường nhất cấp C bị bị hà huyết mạch a." Tiểu Kiếm nghi ngờ. "Cho nên ngay từ đầu đi ám sát ngươi, chỉ là bình thường nhất sát thủ mà thôi." "À, có đạo lý." Tiểu Kiếm ngơ ngác một chút. "Ngươi hiệu trưởng Trần Ngọc Đình cũng là như đây." Ngay từ đầu rất nhiều người ám sát hắn, nhưng là đợi đến hắn huyết mạch tiến giai thành vì trọng quyền bị bì hà về sau, liền không có người ám sát hắn. Bởi vì hắn không khả năng lại huyết mạch tiến giai thành vì thái cực âm dương hà, không khả năng thành vì thánh thú, cho nên cũng liền không cần thiết giết hắn. Tiểu kiếm dây lát ở giữa đến giai đang án, không sai. Khương Hạc Niên gật gật đầu. Bất quá càng đáng tiếc, Khương Hạc Niên gật gật đầu. Ẩn tàng tại yêu tộc hoàng đỉnh chính giữa gian tế là người nào, đến nay còn không có tìm được cái này là hải thần các cha hẳn là sẽ không sai lầm không phải minh đăng an khang ngư cùng đế vương ạc tiểu kiếm sững sốt một chút không phải khương hạc niên lắc đầu hải thần các hẳn là được đến cái gì chứng cứ xác thực bọn hắn biểu thị tại yêu tộc hoàng đỉnh chính giữa trí chí ít còn có nhất tộc làm phản là ma tộc gian tế tiểu kiếm một lần sau lưng có chút phát ra mồ hôi lạnh cái này ma tộc thẩm thấu công tác tựa hồ cũng quá mạnh tiểu kiếm cả kinh nói khương hạc niên nhún nhún vai Chúng ta cũng tính là ngư ông đắc lợi. Cái này là hải thần các muốn nâng đỡ chúng ta viêm quốc nhân tộc nguyên nhân, yêu tộc hoàng đình bọn hắn đã không dám tại tin tưởng. Từ này là gia minh đang an khang ngư cùng đế vương ngạc hai tộc cấu kết về sau. Bọn hắn kiên định muốn phổ biến chín đại thánh thú kế hoạch, vì cũng là cho chính mình tìm một con đường lùi. Tóm lại cái này là hiện tại đại cục thế, chúng ta hiện tại còn là yếu nhược, ngươi nhóm nghe một chút liền tốt, đợi đến đằng sau thực lực đầy đủ lại cân nhắc. Vâng. Ba người trò chuyện với nhau rất nhanh liền đi đến cựu châu đảo đồng bộ đáy biển hòa sơn ba người không chút do dự một đầu liền đâm tiến đáy biển hòa sơn bên trong bắt đầu hoàn toàn thể rèn luyện ta tới ta thấy ta quảng cáo chuyện chương 544, huyết mạch tiến Giai, thái cửu cơm dương hà 4K. lục phẩm đỉnh phong ngự hải sư chỉ có đem linh vật hoàn toàn cụ hiện linh lực giá trị đạt tiêu chuẩn tinh thần lực giá trị đạt tiêu chuẩn mới có thể đạp vào đến thất phẩm tông sư chính giữa thất phẩm cung lục phẩm mặc dù chỉ có một phẩm cấp giữa hai bên là một cái chất biến tranh lệnh. Rõ ràng nhất tiêu chí đó chính là, ngự hải sư tu luyện tới thất phẩm về sau, linh vật từ hư hóa thực, biến thành chân chính sinh mệnh. Cái này một điểm từ này là đối với linh vật là linh thú ngự hải sư đến nói, tỉ như tiểu kiếm, làm hắn đột phá đến thất phẩm tông sư về sau, hắn linh thú bị bị hạ, sẽ không lại còn là hư ảnh, mà là một đạo chân chân chính chính, hoàn toàn sinh mệnh. Một đạo thấy được, mỏ, đồng thời có được chính mình ý nghĩ sinh mệnh không sai Đối với Linh Thu đến nói, chỉ có ngự hải sư đột phá đến thất phẩm, nên Linh Thu mới hội sinh ra Linh Thức, có được chính mình ý nghĩ cùng ý chí. Đương nhiên, đối với một chút huyết mạch cường đại Linh Thu đến nói, tỉ như cấp S huyết huyết mạch, bọn hắn tại ngũ, lục phẩm thời gian cũng hội đến sớm nắm giữ Linh Trí. Nghĩ tới đây, chính tiểu kiếm lập tức đan điền Linh Hải chính giữa băng hỏa bì bì hạ có chút im lặng. Quả nhiên chỉ là cấp B huyết mạch A. Hắn đều lục phẩm đỉnh phong, còn không có sinh ra tự mình ý thức Nhìn đến chỉ có đột phá đến thất phẩm tông sư, chính mình bị bị Hà mới hội sinh ra ý thức. Nghĩ tới đây, tiểu kiếm bỗng nhiên cảm giác rất thú vị, đến thời điểm hắn tựa hồ liền có thể dùng cùng chính mình linh lưu nói chuyện, trang diện này suy nghĩ một chút còn thật đặc biệt. Nhất phẩm võ giả đồng bì, nhị phẩm võ giả thiết nục, tam phẩm xích huyết, tứ phẩm võ giả nhập tình, ngũ phẩm võ giả ngân cốt, lục phẩm võ giả ngọc tạng. Lục phẩm võ giả mặc dù nói là rèn luyện tu luyện người toàn thân nội tạng, nhưng mà hắn thực có một chỗ là rèn luyện không đến kia liền là trái tim. Thất phẩm võ giả lòng son, trái tim là thất phẩm võ giả tu luyện nội dung. Nước biển như sôi, trắng lóa bong bóng hình thành từng đạo thủy liêm, liên miên bất tuyệt từ phía dưới trên thềm lục địa lên đến. Tại cửu châu đảo bên dưới cái này phiến hải vực cái này bên trong, nhiệt độ của nơi này đã đạt đến khủng bố mấy trăm độ. Như là là phổ thông người tới cái này bên trong, một lần nước, trực tiếp liền đun sôi. Bất quá lúc này giữa sân là tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc, khương Hạc Niên người. Ba người chính giữa thực lực thấp nhất đều là tiểu kiếm, cái này trùng lục phẩm cựu trọng ngọc tạng võ giả lại thêm thể nội băng hỏa lực lượng, cho nên cái này một điểm nhiệt độ còn thật không tính là gì. Tiểu kiếm đi theo khương hạc niên cùng lãnh hồng ngọc hai người không ngừng hướng phía dưới đỏ rực đáy biển hỏa sơn bơi đi, giống như chưa tỉnh. Trăng loa sôi trào nước biển càng là hoàn toàn vô pháp ngăn cản tiểu kiếm phát sáng hai mắt. Tiểu kiếm thẳng ngoắc ngoắc nhìn trầm trầm trước mặt, kia một cỗ nhẹ nhàng du hành, vòng eo chậm rãi bay động, hơi hơi bầy mỹ lệ thân thể liền lặn xuống ra mấy chục mét lãnh hồng ngọc lãnh hồng ngọc hai chân thon dài khép lại giống một cái ưu nhã mỹ nhân ngư bờ ngông chập trùng lên xuống nàng màu đen tím mái tóc giống là tạo biển tản ra trung quanh đỏ rực đáy biển hỏa sơn quang mang chiếu sáng nàng tinh xảo khuôn mặt tiểu kiếm có chút nhìn si, có kia một sắt chỉ cảm thấy lãnh hồng ngọc giống là một cái nổi lên nhân ngư cái này bị ổi là lượng bị ổi bờ ngông tiểu kiếm nhịn không được chật chật thì thầm cái này lãnh hồng ngọc đến cùng ăn cái gì lớn lên Ngược lại tại thời khắc này, Tiểu Kiếm hóa thân thành vì một vị nắm khe hở giữa đám người cùng trành đũng quân miêu. Lại nhìn một hồi, đung nhiên Tiểu Kiếm bên cạnh nước biển bỗng nhiên nổ tung, một cổ đáng sợ tinh thần lực bạo phát. Tiểu Kiếm cả cái người lạ như tờ giấy tô bì chìa dạng hướng bên cạnh vách núi nện đi vào, hóa thành một cái to lớn một chữ. Lãnh hồng Ngọc gương mặt xinh đẹp bao trùm lấy xương lạnh, người bơi phía trước, về sau cả gan lại nhìn trầm trầm không nên nhìn trầm trầm địa phương nhìn, ta đào cạp mắt của ngươi. Tiểu kiếm thống khổ khảm tại vách núi bên trên, miệng bên trong chậm rãi nhảy ra mấy cái chữ, tuy, mặc dù bị đánh, nhưng mà cái này một đợt. Không, không thua thiệt. Vâng, quanh người nước biển lại lần nữa nổ tung, tiểu kiếm lập tức lại lần nữa ngện vào trong vách núi, thoáng một cái thật móc đều móc không ra đến. Khương Hạc Niên ở một bên nhìn có chút im lặng, bất quá nàng vẫn còn có chút kỳ quái nhìn lãnh hồng ngọc đồng dạng, bởi vì hắn nhớ rõ lần trước làm như vậy. Nam Hải một vị nam sinh có thể là toàn thân bị vỡ nát gãy xương. So sánh với tiểu kiếm hiện tại cảnh ngộ, đó thật là tốt quá nhiều. Hai người tiếp tục đi tới, bơi tới một nửa, toàn thân y phục nổ tung, mặt mũi bầm dập tiểu kiếm từ phía sau đuổi theo. Lãnh hồng ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn chầm chầm tiểu kiếm, chỉ cảm thấy vừa giận lại bất đắc dĩ. Cái khác nam sinh ngược lại bị nàng thu thập qua một lần về sau, chỉ ít đều hội trốn đến xa xa, không dám lại làm càn. Làm tiểu kiếm đồ vô xì này lại là ngược lại có một chủng càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh chi thế mà hết lần này tới lần khác tiểu kiếm cái này vương bát cao tử phía trước không có là thị huyết kiếm vương gia hầm còn là gần nhất luồn vào minh đang an khang ngư bộ lạc rất nhiều phương diện nàng nhận tiểu kiếm tình nhất làm cho lãnh hồng ngọc mâu thuẫn là nàng rõ ràng còn hẹn xong đến thời điểm cùng nhau đi cấm kỵ chi hải thám hiểm cái này có điểm nhất cả trứng như là lãnh hồng ngọc có trứng vì cái gì không tìm cái khác người cái khác người quá yếu a Cho dù là hiện tại tấn Thăng thành vì thất phẩm tông sư Âu Dương Tương Linh, hiện nay tu vi cũng hoàn toàn bị tiểu kiếm đùa theo. Lãnh Hồng Ngọc nội tâm thậm chí có một chủng mãnh liệt dự cảm, dù cho vào hôm nay vừa mới đột phá, nhưng mà Âu Dương Tương Linh chỉ sợ cũng đánh không lại tiểu kiếm. Mà lại cái này ra hỏa yêu vô cùng, đủ loại thủ đoạn cùng linh kỹ tầng tầng lớp lớp. Mà Âu Dương Tương Linh đi dò xét cấm kỵ chi hải, Lãnh Hồng Ngọc có một chủng giữ nhiều lành ít cảm giác. Nhưng mà như là là mang tiểu kiếm đi cấm kỵ chi hải, lãnh Hồng Ngọc lại là khó hiểu có một chủng cảm giác an toàn. lãnh Hồng Ngọc minh bạch, cái này cảm giác an toàn, là hai năm này tại Vũ Thần Đường Tiểu Kiếm cho cho. Đúng vậy, Tiểu Kiếm gia nhập Vũ Thần Đường hai năm thời gian, mặc dù phần lớn thời gian hành vi phong túng, không có một điểm chính kinh. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hắn đều phát huy ra trọng yếu tác dụng, thậm chí là ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, một cái khác trọng yếu nhất điểm chính là, như là là mang những người khác đi cấm kỵ chi hải. Như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lãnh hồng ngọc tâm lý gánh vác rất lớn. Nhưng mà như là là mang tiểu kiếm đi, lãnh hồng ngọc lại là không có cái này loại cảm giác. Cái này loại tình huống có chút không hiểu thấu cùng không nói lý. Không có, lúc này lãnh hồng ngọc cũng không có thời gian làm rõ những này lộn xộn loạn soạn khó hiểu cảm xúc. Tiến vào cấm kỵ chi hải, tìm kiếm mâu thân mình tung tích là trọng yếu nhất sự tình. Đây cũng là nàng hiện tại trong lòng sau cùng một cái tưởng niệm. Trong lúc miên man suy nghĩ Ba người rốt cuộc chống đỡ Cựu Châu đảo nước biển hạ đáy biển Hỏa Sơn bảy. Cái này bên trong là một phiến thế giới màu đỏ, đỏ rừng rực hỏa diễm quang mang không ngừng từ từng tòa lại như ống khói một dạng hỏa sơn bên trong phun ra. Cả cái đáy biển thế giới thì thầm rung động, hỏa sơn bên trong bạo phát đi ra nham tương tại nước biển hạ cấp tốc làm lạnh tiếng điếc thay nhức óc, cơ hồ muốn đâm rách ba người lỗ tai. Ra ra, chúng ta lần trước là tại chỗ nào ngọn núi lửa rèn luyện?" Tiểu Kiếm truyền âm nhập mật đối Khương Hạc nghiên hỏi, đồng thời ánh mắt không ngừng liếc nhìn. Tìm kiếm lần trước hắn rèn luyện thân thể kia một ngọn núi lửa. Rời đi thời gian có hơi lâu, mà lại cái này bên trong hỏa sơn rất nhiều, một mực tại không ngừng phung trào, hắn một mực còn thật tìm không thấy là cái nào tỏa. Lãnh Hồng Ngọc cũng cùng dạng bốn phía tuần sát, đầm sâu đôi mắt đẹp không ngừng quét mắt. Không cần tìm, cái này bên trong tùy tiện một tòa đều được. Cái này lúc, Khương Hạc Niên bỗng nhiên trả lời. Hả? Tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc sững sờ nói. Khương Hạc Niên quay người. Tiện tay chỉ về đằng trước cách đó không xa một tòa chính tinh đầy tự tràn, không ngừng chảy ra màu đỏ chất lỏng sền sệt hòa sơn, liền cái này một tòa đi. Người nhóm hai cái xuống, trực tiếp nhảy tiến miệng núi lửa bên trong dung nham liền có thể dùng. A. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người lúc này đã là mặt mũi tràn đầy hắt nhân dấu chấm hỏi. Khương Hạc niên mặt bên trên giống như cười mà không phải cười nói ra, Lãnh Hồng Ngọc ngươi đã là thất phẩm cửu trọng lòng son võ giả, cho nên cái này một điểm nham tương hòa tan không ngươi. Ngươi yên tâm. Tiểu kiếm ngươi cũng giống như thế, ngươi mặc dù mới lục phẩm cựu trọng ngọc tạm võ giả, nhưng mà ngươi có thể là đỉnh cấp hoàn toàn thể băng hỏa thần thể, lại tu luyện phí vô cực cái kia nhã nhận bại hoại vô cực công. Cho nên cái này một điểm nhang tương, một bữa ăn sáng. Tiểu kiếm. lãnh Hồng Ngọc. Hai người một bộ thật sao? Ta hoàn toàn không tin biểu tình nhìn chầm chầm Khương Hạc Niên. Cái này lao giả, thực tại là rất xấu. Khương Hạc Niên im lặng lật liếc mắt. Ngươi nhóm hai cái tốt xấu là đệ tử của ta đệ tử, tin tưởng lão sư một hồi được hay không? Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người cùng nhau lắc đầu, không được. Khương Hạc Niên im lặng. Cuối cùng, hai người còn là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới ngay tại phun ra màu đỏ chất lỏng sền sệt côn hình dáng vật một điểm điểm đến gần. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, khá có một chủng phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi này không trở lại cảm giác bi tráng. Hai người không đốc Từng bước một hướng cái này một ngọn núi lửa miệng đường kính đủ để 100 mét hỏa sơn chậm rãi đến gần, khảo thí lấy nhiệt độ chung quanh. Hơi hơi để hai người có điểm vui mừng chính là, nhưng mà hai người lặn đến miệng núi lửa một bên, nhìn lấy kia gần trong gang tấc quần quận xôi trào bạch vụ, thân thể vậy mà chịu đựng lấy chung quanh nước biển nhiệt độ. Khương lão đầu thật giống không có gạt chúng ta. Tiểu kiếm nghi ngờ nói. kia ngơi trước xuống đi phía dưới ao nham tương bên trong thử một lần. lãnh hồng ngọc thành khẩn nói. Lãnh Hồng Ngọc ngươi cái này không chính cũng đi, ngươi có thể là thất phẩm tông sư, thất phẩm võ giả, ta mới lục phẩm, không có người cái này dạng hố chính mình Nam bằng hưu a. Lãnh Hồng Ngọc lông mày một thụ, ngươi nói người nào là bạn trai của ta? Khúc khúc, ầm, hồi đáp tiểu kiếm lại là một phát tinh thần lực công kích, hắn lập tức cả cái người thẳng tắp đâm đi vào phía dưới lao nham tương chính giữa, phu phu một tiếng, toé lên một đóa màu đỏ bập nước, nửa giây về sau. Vừa nện vào đi ao nhàm tương chính giữa thân ảnh lại bỗng nhiên nhảy ra ngoài, thê lương kêu rên kêu to đến, như sát thân phu, như sát thân phu à. Hả? Tiểu kiếm kêu to hai giây, lại là kinh ngạc nhìn hai tay của mình, cùng với bị nhàm tương vây quanh hai chân. Tiểu kiếm không yên lòng, dùng tay mò mò trường ra láo nhị, xác định hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức thở dài một hơi. Triển lộ nét mặt tươi cười, cười ha ha nói với Khương Hạc Niên, ra ra, nguyên like nói là thật. Ta thật không sợ cái này nham tương a." Khương Hạc Nghiên một mặt không muốn nói chuyện. Lãnh Hồng Ngọc sắc mặt lại là lại khó coi một phần, mới vừa rồi là nam bằng hữu, hiện tại thì lại biến thành thân phu. Cái này Vương Bất Đạn. Lãnh Hồng Ngọc lại cũng không nhịn được, cũng một đầu đâm vào hồ dung nham bên trong, dơ lên thiết quyền liền hướng tiểu kiếm đập tới. Tiếp xuống hai người tại sền sệt hồ dung nham một người trong đó truy một cái chạy, ngươi ở mức, ta cũng ở mức. Dựa theo ta vừa mới gọi các ngươi phương pháp, bắt đầu rèn luyện hoàn toàn thể. Vâng. Hai người đùa giỡn một lần, liền tại Khương Hạc Niên dạy bảo dưới bắt đầu rèn luyện hoàn toàn thể. Càng đến gần hỏa sơn ao nham tương cái đáy, nơi đó nhiệt độ liền càng cao. Tiếp xuống hai người biết được phương pháp về sau, liền bắt đầu lẻn vào đến ao nham tương cái đáy. Mà để lãnh Hồng Ngọc có chút khó chịu là, sau cùng Tiểu Kiếm rèn luyện hoàn toàn thể nham tương chiều sâu, vậy mà cùng nàng không sai biệt lắm. Tiểu Kiếm nhìn lãnh Hồng Ngọc một mắt, cũng bắt đầu nghiêm chỉnh tấn cấp lên đến xung quanh nóng bỏng vô cùng hỏa diễm nham tương quần quần không ngừng bao vây mà đến, bọn hắn đi qua làng già, cơ thịt, xương cốt, sau đó lại một điểm điểm thẩm thấu đến tiểu kiếm thể nội nội tạng chính giữa. Bởi vì rèn luyện bộ vị là tại thân thể sâu chỗ, cho nên rèn luyện độ khó là muốn so phía trước rèn luyện muốn khó rất nhiều. Đây cũng là càng đi về phía sau, cần dùng đến linh hỏa lực lượng càng cường đại nguyên nhân. Cùng dạng tại rèn luyện lục phẩm võ giả hoàn toàn thể thời gian, cũng có một chỗ phải chú ý. Bởi vì lục phẩm võ giả trái tim là còn không có ngọc chất hóa, rất yếu đuối. Lúc này lại rèn luyện thời gian phải cẩn thận một điểm, từ này là ở trái tim trùng quanh nội tạng tạng khí, càng là phải cẩn thận. Như là không cẩn thận tiếp xúc đến trái tim, kia tiểu kiếm chỉ sợ là muốn liền tại chỗ GG. Tiểu kiếm Vân theo thả rằng lỡ mất cũng không muốn phạm sai lầm lý niệm, cẩn thận từng ly từng tí rèn luyện, tầng thứ 6 băng hỏa thần thể, ngay tại một điểm điểm hoàn thiện chính giữa. Cái này một khô khăn qua, tiểu kiếm một kiên trì, Liền kiên chỉ 3 ngày 3 đêm. Đến lúc cuối cùng tất cả nội tạng lập tức rèn luyện thành công thời gian, Khương Hạc Niên nghiêm túc vô cùng thanh âm lập tức tại hắn bên tai vang lên. "Nhanh điểm, lập tức lấy ra ta giao cho ngươi tiến hóa vật liệu, tiến hành huyết mạch tiến giai." "Vâng." Tiểu Kiếm liền quát khe nói, một lần nữa cắn đầu lưỡi một cái, để chính mình một lần nữa phân chấn tinh thần. Tiếp lấy lập tức từ hàm hồ bối bên trong lấy ra Khương Hạc Niên làm trước giao cho hắn đủ loại tiến hóa vật liệu, Bồ đề bảo cát, lông chim trả lệ, liệt hỏa bảo sữa chạm kết thảo bên trái thân thể xích hồng sắc bên phải thân thể băng lam sắc băng hỏa bì bì hà cũng từ tiểu kiếm tiêu gọi ra tiểu kiếm không nói hai lời linh hỏa đồng từ lòng bàn tay xung ra tiểu kiếm lập tức đem từng đạo tiến hóa vật liệu đốt cháy hóa thành chất lỏng sau đó rót vào băng hỏa bì bì hà thân thể chính giữa theo lấy một đạo lại một đạo tiến hóa vật liệu rót vào nguyên bản ánh mắt trống rỗng không có bất kỳ cái gì hào quang băng hỏa bì bì hà tại thời khắc này vậy mà chậm rãi toát ra từng đạo thần thái Tiểu kiếm đại hỉ. Làm đến linh thu chủ nhân, hắn lúc này càng là có thể dùng rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực ba động, ngay tại băng hỏa bỉ bỉ bị dọa đến thể nội thức tỉnh. Cùng lúc đó, theo lấy tiểu kiếm linh lực tu vi cùng võ giả tu vi đồng thời tiến lên giai, băng hỏa bỉ bỉ Hà kia nguyên bản phân biệt rõ ràng đỏ lam hai màu, lúc này vậy mà là như vẽ bàn bên trên thuốc màu khuấy động lên đến một dạng. Một đạo thần bí vòng xoáy thái cực âm dương lưu đồ, sau lưng bỉ bỉ Hà toát ra kinh người thanh quang. Tại cái này thanh quang phía dưới, trung quanh đỏ rực hỏa diễm đều không bằng. Với anh, theo lấy sau cùng một vị tiến hóa vật liệu rót vào băng hỏa bỉ bỉ hà thân thể bên trong, một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ, dây lát ở giữa tại băng hỏa bỉ bỉ hà thân nở rộ. Nó nguyên bản cao 2 mét thân thể, tại thời khắc này cũng đông nhiên tăng phồng lên đến. Kia một bộ một mực lơ lửng sau lưng nó thái cực âm dương lưu đồ, lên trước khẽ động một bước, đông nhiên bao trùm băng hỏa bỉ bỉ hà toàn thân. Một cổ vô cùng cường đại tồn tại, hàng lâm. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Trưng 545, Thái cực âm Dương Hà là người xuyên Việt. 4K Một bộ tản ra ánh sáng màu trắng to lớn Thái cực âm Dương song cá đổ, một lần bao trùm tiểu kiếm. Bạch sắc quang mang càng ngày càng lóng ánh, càng ngày càng lớn, sau cùng lại như một cái quan kén. lãnh hồng ngọc cùng Khương Hạc Niên đều có chút chấn kinh đứng tại tiểu kiếm trước mặt, tiểu kiếm cái này huyết mạch tiến giai thể hiện ra hiện động tĩnh, thực tại là có điểm lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Đây chính là cấp tha huyết mạch, cấp b huyết mạch cùng cấp tha huyết mạch ở giữa có lấy chênh lệ cực lớn. Một ngày tiểu kiếm đột phá đến cấp tha huyết mạch, thêm lên linh vũ song tu năng lực, hoàn toàn có thể dùng địch nổi cấp s huyết mạch, thậm chí hơn xa cấp s huyết mạch. Khương Hạc Niên ánh mắt lấp lánh nhìn lấy tiểu kiếm, lại tản mát ra tầng tầng lớp lớp tinh thần lực cảnh giác buông phía. Cái này một ngày hắn đã chờ đợi hồi lâu, hiện tại là tiểu kiếm huyết mạch tiến giai thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Mấy phút về sau. Từ quang kén bên trong bạo phát đi ra khí tức cường đại từng bước yếu bớt, sau đó xu hướng ổn định. Khương Hạc Niên nội tâm một ổn, không sai, cái này là cấp phá huyết mạch khí tức, khí tức ổn định, quang kén phía trên bạch quang liền từng bước yếu bớt, một người một tôm thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, chậm rãi tái hiện. Khương Hạc Niên cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người liền tập trung nhìn vào, chỉ gặp lúc này Tiểu Kiếm còn là cái kia Tiểu Kiếm, nhưng là hắn một khuôn mặt lại tựa hồ như là trở nên đẹp trai. Không phải, không phải tựa hồ mà là thật trở nên đẹp trai. Tại vì bì, bì hà từ cấp C huyết mạch tấn cấp đến cấp B băng hỏa bì bì hà thời gian, tiểu kiếm ngũ quan cũng đã hơi cả một lần. Mà hiện nay từ cấp B tiến hóa đến cấp A, tiểu kiếm ngũ quan lại lại lần nữa hơi cả. Ánh mắt biến đến càng thâm thúy hơn, cái mùi biến đến càng thêm thẳng tắp, khuôn mặt đường nét biến đến càng thêm cứng rắn. Mặc dù chỉ là mấy cái điều chỉnh nhỏ, tiểu kiếm xoay khí độ lại là dây lát ở giữa dâng lên. Cùng lúc đó, tiểu kiếm tựa hồ lại cao lớn thể hình đạt đến chừng một thước tám, quần áo trên người tại tiến hóa bên trong đã tiêu thất, bất quá may mắn tiểu kiếm nội khố là dùng thất phẩm yêu hoàng gia lông đặc biệt đặt hàng, cho nên tại vừa mới tiến hóa bên trong cũng không có bị tiêu tan sạch. Nếu không liền muốn quân tử thản chứng chứng. Lãnh Hồng Ngọc lần đầu tiên liền nhìn đến tiểu kiếm kia màu đỏ trên quần lót theo lên một đầu khả ái tiểu trư bội kỳ. Lãnh Hồng Ngọc có chút im lặng, cái này ra hỏa cái này cũng chỉ mặc đều cái gì a? Chư tiểu trư bội kỳ cái này tạo một chút ra. Tiểu Kiếm dáng người lại là mười phần hoàn mỹ, toàn thân cao thấp cơ thịt cường tráng có lực, nhưng lại không hội giống khỏe đẹp cân đối tiên sinh một dạng khoa trương như vậy đầy mỡ. Một khối lại một khối khối cơ thịt hình thành từng đầu hoàn mỹ đường nét, tràn đầy một cổ bạo tạc tính chất lực lượng, một cổ dương cương khí tức đập vào mặt mà tới. Từ nữ tính góc độ đến lời nói, mặc vào một cái quần lót Tiểu Kiếm, lúc này mười phần gợi cảm, để bọn hắn nhịn không được nghĩ muốn tạm xúc động. Như là là tại buổi chiếu phim tối, Tiểu Kiếm tuyệt đối là rất nhiều phú bà yêu nhất từ này là những kia đến như lang như hổ niên kỷ phú bà tại tiểu kiếm bên cạnh còn có một đầu mười phần đặc biệt đường lang hà thể hình tiếp cận chừng 5 mét toàn thân trên dưới là tràn đầy viêm quốc đặc sắc hắc bạch thủy mặc phong cách thân bên trên giáp trụ do hắc bạch hai màu tổ thành thanh tú mỹ lệ là như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ cái này lúc tiểu kiếm mỹ mắt giật giật thanh tỉnh lại khương hạc niên cùng lãnh hồng ngọc hai người nên đón cảm giác thế nào khương hạc niên đẻ nén nội tâm vui sướng nói từ ở bề ngoài đến nhìn Tiểu kiếm là tiến hóa thành công. Rất tốt. Tiến hóa hoàn tất, tiểu kiếm một đôi mắt sáng tỏ thâm thúy, là như một đôi hắc diệu thạch, tràn đầy một luồng khí chất đặc biệt. Tiểu kiếm hơi hơi cảm thụ một lần chính mình lực lượng, lập tức nội tâm đầy là cuồng hỉ. Thành công. Hắn tiến giai thành công. Không có là ngự hải sư còn là võ giả, hắn đều tiến giai thành công. Hắn thành thất phẩm tông sư cùng thất phẩm võ giả. Tiến giai đến thất phẩm tông sư, tiểu kiếm lập tức cảm giác chung quanh nước biển phảng phất điều khiển dễ dàng như tay chân hắn nhẹ nhẹ khẽ động, trung quanh nước biển liền theo hắn tâm niệm vừa động. nhưng mà hắn lại lần nữa mở rộng tinh thần lực thời gian, tiểu kiếm càng là cuồn hỉ. tinh thần lực bá một tiếng, liền dùng hắn thân thể làm trung tâm bao trùm phương viên đường kính 10 km cự ly. cái này tinh thần lực diện tích che phủ tích, thực tại là để hắn hưng phấn. mà lại tinh thần lực cũng coi chất biến, tại hắn thao túng dưới dễ dàng liền hình thành các chùm hình trạng, đồng thời có thể dùng ảnh hưởng hiện thực, cùng dạng đến thất phẩm võ giả về sau. Nguyên bản còn cảm giác có chút nóng bỏng rung nham, giây lát ở giữa lại lần nữa không cảm giác, giống là chỉ ngâm mình ở một bãi nước nóng bên trong một dạng. Hảo cường. Lúc này tiểu kiếm cảm giác toàn thân cao thấp đều có vô cùng vô tận linh lực cùng tinh thần lực điên cuồng trôi nổi. So lên phía trước thực lực, hắn lúc này thực lực chí ít lật gấp mấy lần. Tiểu kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngự hải sư vòng tròn bên trong tổng là nói, tông sư cùng lục phẩm ngự hải sư có chút trên lệnh cực lớn, cái này nhất khác, hắn khác sâu ý từ đến. Tấn cấp hoàn tất, tiểu kiếm cũng chú ý tới hắn một bên linh thú Thái cực cơm dương hà, hắc bạch hai màu Thái cực cơm dương hà hình thể to lớn, giáp sát sáng loáng uy vũ. Ra ra, ta tấn cấp đến thất phẩm tông sư, ta linh thú liền nắm giữ linh trí, đúng không? Tiểu kiếm hưng phấn nhảy cứng nói với Khương Hạc Niên. Đúng vậy, Khương Hạc Niên gật gật đầu. Trung phẩm Ngự Hải sư tu luyện nhiệm vụ là cụ hiện linh vật, mà tới cao phẩm Ngự Hải sư nhiệm vụ liền là tu luyện tinh thần lực. Linh thú linh trí thất tỉnh cần thiết ngươi không ngừng sử dụng tinh thần lực bồi dưỡng hắn, hắn hấp thu tinh thần lực càng nhiều, linh trí thức tỉnh tốc độ liền càng nhanh. lên đến hắn triệt để linh trí thức tỉnh, nắm giữ cùng chúng ta nhân loại bình thường một dạng linh trí về sau, liền có thể tấn cấp thành vị bát phẩm đại tông sư. tiểu kiếm gật gật đầu, cái này là trung phẩm ngự hải sư cùng cao phẩm ngự hải sư tu luyện nội dung bất đồng. Ngự hải sư tại trung phẩm thời gian, tu luyện nội dung kỳ thực liền là đem linh vật từ hư hóa thực biến thành chân chính sinh mệnh, mà tới cao phẩm kia liền là không ngừng ban tặng cái này sinh mệnh ý thức, linh trí. lên đến hắn dùng tinh thần lực đem thái cực âm dương hà linh trí triệt để bồi dưỡng thành công, liền có thể dùng tấn cấp thành vì bát phẩm đại tông sư. đối với cái khác ngự hải sư đến nói, sử dụng tinh thần lực bồi dưỡng linh thú là một kiện mười phần dài dằng dặc, hết sức thống khổ sự tình. bởi vì tinh thần lực tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chậm, ngự hải sư tinh thần lực cũng tăng trưởng có hạn. đối với rất nhiều ngự hải sư đến nói, bọn hắn tinh thần lực chính mình tu luyện đều có chút không đủ dùng như là lại cầm đến bồi dưỡng linh thú, vậy thì càng thêm giật gấu va vai. Đây là giải thích vì cái gì tông sư tấn cấp đại tông sư kia khó nguyên nhân, cũng là vì cái gì những kia có thể dùng để cao tinh thần lực thiên tài địa bảo quý giá như vậy nguyên nhân. Bất quá tiểu kiếm bất đồng. Người khác để thăng tinh thần lực rất khó, nhưng mà với hắn mà nói liền quá đơn giản. Siêu cấp quy tệ tùy tiện thêm một thêm liền có thể dùng, tùy tiện liền có thể dùng tấn cấp. Ra ra, hắn thế nào còn không có tình lại. Gặp chính mình thái cực âm dương hà còn là không núc đích, ánh mắt đóng chặt bộ dáng, tiểu kiếm khẩn Trương nói: "Không gấp." Khương Hạc Niên cười nói, lúc trước hắn tấn cấp đến thất phẩm tông sư thời gian cũng là cùng tiểu kiếm khẩn Trương như vậy, ngươi tinh thần lực vừa mới vừa phản mớm cho hắn, cho nên không có nhanh như vậy. Ngươi nếu là tâm gấp, có thể dùng chậm rãi, một điểm điểm vận chuyển tinh thần lực cho hắn. Mới vừa sinh ra linh trí linh vật, liền là như hải nhi, đại não là như giấy trắng, cần thiết một điểm điểm tiếp xúc nhận thức cái này thế giới. Cho nên ngươi đến muốn có kiên nhẫn, một điểm điểm cùng hắn cầu thông ở chung. Ta minh bạch. Tiểu kiếm gật gật đầu. Chúng ta trước về mặt biển đi, ngươi có thể dùng trước đem hắn thu hồi đan điền linh hải, chờ hắn hoàn toàn thức tỉnh lại nói. Tiểu kiếm vừa định chuẩn bị nói tốt, bất quá đúng lúc này, một mực nhẹ nhàng trôi nổi tại tiểu kiếm trước mặt thái cực âm dương hà bỗng nhiên thân thể giật giật, sau đó mỹ mắt mở ra ra. Kêu một giây lát ở giữa, liền lại như bầu trời ngôi sao lóe lên một cái ánh mắt. Thái cực âm Dương Hà lẳng lặng nhìn trước mặt tiểu kiếm một mắt, sau đó lại lẳng lặng nhìn về phía Khương Hạc Niên cùng Lanh Hồng Ngọc. Ba người một tôm hai mặt nhìn nhau, chung quanh nước biển một lần yên tĩnh trở lại. Thái cực âm Dương Hà rời đi ánh mắt, lại đem ánh mắt quét về phía bốn phía. Sau đó, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì? Toàn thân chấn động. Hắn nhân cách hóa dơ lên chính mình tôm kịm, sờ sờ chính mình tôm đầu, lại sờ sờ chính mình thân thể. Sau cùng hắn tự hồ xác định cái gì? Đột nhiên một tiếng ha ha quái khiếu mà nói, ha ha, ha ha, ta phục sinh, ta rốt cuộc phục sinh, ha ha. Tiểu kiếm ngơ ngẩn. Khương Hạc Niên ngơ ngẩn. lãnh Hồng Ngọc ngơ ngẩn. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiểu kiếm một đôi trong mắt trừng đến giống như là muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến đồng dạng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn mình chầm chầm linh thú thái cực âm dương hạ. Cái này có vẻ giống như không đúng. Khương Hạc Niên không phải nói ngự hải sư đột phá đến thất phẩm về sau. Linh thú linh trí là tại ngự hải sư tinh thần lực bồi dưỡng một lần một điểm điểm thức tình sao. Thế nào trước mặt cái này một đầu thái cực âm Dương Hà hoàn toàn không giống A. Tiểu kiếm càng là kinh ngạc nhìn trước mặt thái cực âm Dương Hà, kết hợp lời nói của đối phương. Ta giọt cái quy quy, cái này. Cái này không phải là một đầu xuyên Việt tôm A. Người xuyên Việt. Không để ý đến tiểu kiếm ba người chấn kinh, thái cực âm Dương Hà vô cùng kích động, không ngừng dò xét lấy chính mình thân thể, miệng bên trong cười ha ha. Lão tử ta rốt cuộc phục sinh, phục sinh à? À, sống sót cảm giác thật tốt, thật tốt. Ra ra, ta linh thú có phải hay không bị người đoạt xá rồi? Nhìn lấy hiện thực người xuyên Việt mặc đầu tiên vượt qua đến phản ứng thái cực gâm dương hà, tiểu kiếm phun ra từng ngụm từng ngụm nước nói với Khương Hạc Niên. Chúng ta có phải hay không hẳn là dùng cái gì biện pháp? Thì như tiên hạ thủ vị cường. Khương Hạc Niên. Lúc này Khương Hạc Niên thật là một đoàn đầu rối bời, một mặt mộng bức nhìn lấy trước mặt thái cực dương hà. Chuyện này phát triển hoàn toàn có điểm nằm ngoài dự đoán của hắn, hoàn toàn phản ứng không kịp. Khu khu, ta không có đoạt xá. Liên tại ba người một mặt ngậm bức thời gian, cái này lúc thái cực âm Dương Hà chậm rãi bơi tới, hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc đối ba người nói. Thái cực âm Dương Hà đầu tiên là nghiêm túc xem tiểu kiếm một mắt, ngươi liền là ta cái này một thế ký sinh đối tượng sao. Còn không tệ, liền là dáng dấp không có ta xoái, đáng tiếc. Ngươi, tiểu kiếm nhìn lấy trước mặt thái cực Dương Hà. Chỉ cảm thấy tin tức lưu có điểm quá lớn Một lúc không biết rõ nên thế nào phản ứng Thái cực âm Dương Hà một đôi to lớn tôn cầu đi lòng vòng Cũng có chút nghi hoặc nhìn trước mặt ba người Nhìn đến người nhóm ba cái là thật cái gì cũng không biết Không đúng, người nắm giữ có thể là giống ta dạng này Anh Tuấn Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong Phong độ phiên phiên vĩ đại vô địch Thái cực âm Dương Hà đại nhân Liền không có người nói với ngươi sao Cái này cũng quá không bình thường Cái này lời lượng tin tức lại càng lớn gặp tiểu kiếm ba người vẫn là có chút ngập bước, đặc biệt là nhìn kia một vị khí tức cường đại lao nhân đã lặng lẽ vận khí linh lực chuẩn bị ra tay với chính mình bộ dáng. Thái cực câm Dương Hà liền có chút lo lắng nói ra, có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ a. Hắn lần đầu tiên liền nhìn ra Khương Hạc Niên là bất phẩm ngự hải sư, cựu phẩm võ giả, cái này vừa động thủ, hắn đánh không lại a. Người nhóm hiện tại thời đại này là người nào làm chủ a? Có cái nào thế lực khổng lồ? Gặp Khương Hạc Niên đã linh lực sôi trào. Hán Thái Cực Câm Dương Hà vội la lên, Hoàng Đình còn tại không tại, Hải thần các còn tại không tại a? Hả? Cái này một lần đến phiên tiểu kiếm ba người cho ngơ ngẩn. Tiểu kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy chính mình linh thú, chỉ cảm thấy hôm nay việc này có điểm tà môn, ngươi vậy mà biết rõ Hoàng Đình cùng Hải thần các. Một nghe tiểu kiếm cái này lời nói, Thái Cực Câm Dương Hà liền nói một hơi thở, còn tại a, kia liền tốt, kia liền tốt. Ta không phải cái gì người xấu a? Cái này một điểm chúng ta có thể dùng đi hoàng đỉnh hoặc là hải thần các chỗ kia chứng minh. Tiểu kiếm trao mày nhìn lấy thái cực âm dương hà, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi còn thật là ta linh thú sao? Hải thần các ngươi thật nhận thức. Ngươi nói cho ta bên trong có ai? Tiểu kiếm ra đầu có điểm run lên, cái này gia hỏa không hội giống như hắn thật là người xuyên về ta. Cái này? Cái này có điểm nhất cả chứng A. Ngươi nhóm là nhân tộc ngự hải sư A. Ta đích xác là ngươi linh thú, chỉ bất quá hơi hơi đặc biệt một điểm ngươi nhóm có thể dùng mang ta đi hoàng đỉnh hoặc là hải thần cát sao ngủ say cái này nhiều năm ta hiện tại kỳ thực cũng giống như các ngươi là có điểm ngưỡng bức, phảng phất thế sự thương hải tăng điển vậy chúng ta dẫn ngươi đi hải thần cát khương hạc niên hứng hờ nói được thái cực âm dương hà nói tiếp xuống ba người một tôm nổi lên mặt nước ngựa không hướng hải thần cát phương hướng bơi đi phá vỡ mặt nước sát na hắc bạch hai màu thái cực âm dương hà nhìn lấy đỉnh đầu bên trên thái dương kém điểm lệ rơi đầy mặt bao nhiêu năm Rốt cuộc lại hưởng thụ được ánh mặt trời chiếu tại ta mặt bên trên cảm giác. Tiểu kiếm quay đầu, hiếu kỳ mà hỏi, Dương Quang Chiếu là người nào? Thái cực âm Dương Hà, Hà, Khương Hạc Niên, lãnh Hồng Ngọc, Bích Hải Lam không trùng Thái cực âm Dương Hà bị ba người vây vào giữa. Người nhóm ba cái không cần cái này giới bị nhìn chằm chằm ta, ta thật không hội chạy, Thái cực âm Dương Hà cười khổ không được, ta liền tính thật muốn chạy cũng không thoát khỏi A. Cái này là nữ nhân là bát phẩm ngự hải sư cái này sắc mị mị lao đầu là bắt phẩm ngự hải sư, cựu phẩm võ giả, ta nghĩ chạy cũng chạy không được a? lãnh hồng ngọc giận tím mặt, ngươi lại nói tiếp ta liền sẽ toang miệng của ngươi. khương hạc niên lạnh lùng nói ra, ta cũng vậy. thái cực âm dương hà một mặt ủy khuất nhìn lấy tiểu kiếm, này này, ta có thể là ngươi linh thú a? ta linh thú bây giờ bị người khi dễ, ngươi đã là ta người triệu hoán, không nên bảo hộ ta sao? tiểu kiếm liếc mắt nhìn hắn một mắt, ngươi bây giờ thân phận có điểm khả nghi, đến trước tự chứng ngươi thanh bạch. Thái Cực cơm Dương Hà một mặt im lặng, tốt ta. Ta tới, ta thấy, ta quảng cáo chuyện. Chương 546, ngự hải sư xuất hiện bí mật, 4K. Mên ngông Thái Bình Dương bên trên, ba người một tôm ở trên không cấp tốc phi hành. Cái này là tiểu kiếm lần thứ nhất dựa vào chính mình năng lực trên bầu trời phi hành, hắn chỉ là đơn giản sử dụng tinh thần lực nâng chính mình, thân thể liền giống là điêu nhi một dạng tại xanh thẳm bầu trời tự do bay lượn, cái này loại cảm giác 10 phần kỳ lạ, cũng 10 phần sảng khoái. Chân đạp xanh thẳm đại hải, đầu đội lên bích giữa trời trong, ngắm nhìn nơi xa hải thiên nhất tuyến, cả cái người tâm tình đều khó hiểu khá hơn. Đáng tiếc chính mình linh thú xuất hiện ngoài ý muốn, Nếu không tiểu kiếm cảm giác chính mình có thể dùng càng thêm vui vẻ. Lần thứ nhất phi hành, có phải hay không cảm giác cả cái lòng dạ đều khoáng đặt rồi. Lãnh hồng ngọc chú ý tới tiểu kiếm biểu tình, lúc này tiểu kiếm liền giống là một cái được đến một cái tốt chơi đại nam hải đồng dạng, tại không trung hô hô kêu to, một lần thẳng tắp phi hành. Một lần nhìn tuyến phi hành, một lần ép tuyến phi hành, chơi quên cả trời đất, nhịn không được hí cười nói. Nghe lấy lãnh hồng ngọc cái này lời nói, tiểu kiếm ngừng lại thân thể, mặt bên trên biểu tình có chút nghi hoặc. Hồng ngọc, ngươi ngực lớn như vậy, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Tiểu kiếm hiếu kỳ nói. Ẩm. Lãnh hồng ngọc giận tí mặt, trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay. Cái này đáng chết vô sỉ chi đồ, thế nào mặc kệ cái gì lời đều có thể mơ màng đến chỗ kia đi. Phốc phốc ha ha thấy cảnh này Thái Cực Âm Dương Hà nhịn không được phốc phốc cười trộm ra đến Lãnh Hồng Ngọc nhất nộ quay người cũng đấm ra một quyền ngươi mặc dù là linh thú nhưng mà ngươi cũng không phải đồ tốt a Thái Cực Âm Dương Hà mặt mũi tràn đầy hoan uổng là tiểu kiếm đối ngươi ra miệng càng hân dỡ lại không phải ta ngươi đánh ta làm gì ầm Lãnh Hồng Ngọc mặc kệ đấm ra một quyền Thái Cực Âm Dương Hà liền bước tiểu kiếm góp chân ba người một tôm tiếp tục một lần nữa trước tiến chỉ là tiểu kiếm cùng thái cực âm dương hà mặt bên trên đều nhiều ra một cái mắt gấu nẹo khương hạc niên nhìn lấy thái cực âm dương hà trầm tư hồi lâu trầm rãi mở miệng hỏi thái cực âm dương hà ngươi gọi là cái gì danh tự thái huyền tử thái cực âm dương hà cười hì hì trả lời danh tự đều có ngươi thật có được chính mình ký ức khương hạc niên cau mày nói đúng vậy thái huyền tử trả lời ta đã từng chết qua một lần bằng không thì cũng sẽ không trở thành linh thú hà Nghe lấy câu trả lời này, Khương Hạc Niên ngơ ngẩn. Ngươi! Ngươi là nói, ta nhóm ngự hải sư thể nội linh thú, đều là các ngươi yêu thú biến đến. Khương Hạc Niên sắc mặt đại biến nói. Đúng a. Thoáng một cái đến phiên thái huyền tử ngơ ngẩn, hắn kinh ngạc nhìn trước mặt Khương Hạc Niên cùng Tiểu Kiếm, ngươi nhóm không biết sao. Ta biết rõ ngươi cái đại đầu quỷ A. Cái này lúc, Tiểu Kiếm, lãnh hồng ngọc hai người cũng cùng dạng toàn thân đại chấn. Tiểu Kiếm nhìn lấy Khương Hạc Niên, Càng là đống nhiên vang lên phía trước hắn cùng Khương Hạc Niên đàm luận qua một việc, ra ra, ta nhớ rõ ngươi phía trước thật giống đã nói với ta, chúng ta ngự hải sư, thật giống là đột nhiên xuất hiện. Khương Hạc Niên một mặt không lưu loát gật đầu. Lãnh Hồng Ngọc cũng cùng dạng sắc mặt đại biến, đọc qua lịch sử nàng, tự nhiên biết rõ chuyện này. Chiến quốc năm 250, Nam Bắc lượng cực đống nhiên hòa tan, mặt biển kịch liệt dâng lên. Toàn quốc hải dương sâu chỗ phát sinh linh lực khôi phục, đủ loại sinh vật mở ra điên cuồng tiến hóa. Sinh vật biển nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đi tại trận này tiến hóa thi đấu dẫn trước vị trí. Đến này một mực dẫn trước, hiện nay vẫn là đại ca đại. Đối mặt với sinh vật biển không ngừng xâm lấn, nhân tộc vẫn luôn ở vào bị động vị trí, bị động chịu đánh. Đại lượng nhân tộc bị chạy tới cao gò núi Lăng, tất cả vùng duyên hải đều là sinh vật biển địa bàn. Liên tại cái này dạng nghiêm trọng tình huống dưới, linh lực khôi phục sau mấy chục năm, ngự hải xưa cái này một cao quý chức nghiệp, đồng nhiên tại nhân tộc bên trong sinh ra. Một ít nhân loại bắt đầu ngạc nhiên phát hiện, tại đan điển của bọn hắn linh hải chỗ, vậy mà xuất hiện đủ loại linh vật. Ngự hải sư cái nghề nghiệp này, bắt đầu sinh ra. Cùng lúc đó, lại thêm hải thần cắt trong bóng tối dạy bảo ngự hải sư cái này một phần chức nghiệp tu luyện, nhân tộc bắt đầu từng bước quật khởi, nắm giữ cùng sinh vật biển chống lại lực lượng. Nghĩ đến đây một đoạn lịch sử, Tiểu Kiếm, lãnh Hương Ngọc, Khương Hạc Niên ba người đều sắc mặt đại biến. Thái Huyền Tử nói, có thể là thật bởi vì ngự hải sư là lăng không tại nhân tộc xã hội bên trong đản sinh, không có bất kỳ khởi nguyên, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. ngươi thế nào lại biến thành ta thể nội linh thú? tiểu kiếm hơi hơi thở một hơi thật dài, trước tiêu hóa hết thái huyền tử kia một đạo tin tức, lại chậm rãi mà hỏi. thái huyền tử không có vội vã hồi đáp, mà là vòng nhìn hoàn cảnh bốn phía, phi thường cẩn thận ngó nhìn, sau cùng tựa hồ biết rõ cái gì, chậm rãi gật đầu, không sai, cái này thế giới không có ma khí tồn tại, là thanh khí giới. Ta là sinh hoạt tại chòm khí giới yêu tộc Thái Huyền Tử giải thích nói, tại ta sinh mệnh lập tức diệt vong thời gian. Ta lựa chọn đem linh thức phi thăng thanh khí giới, dùng này được đến tân sinh thanh khí giới, chòm khí giới. Tiểu kiếm ba người nghe lấy cái này hai cái tên xa lạ biểu thị một mặt một bước. Tiểu kiếm trung quy là xuyên việt giả, kiến thức rộng rãi, rất nhanh tiếp nhận qua đến. Ý của ngươi là, ngươi vốn là một thế giới khác sinh mệnh, tại sinh mệnh lập tức chấm dứt thời gian, lựa chọn phương thức nào đó trọng sinh. Cái này phương thức liền là trở thành ta linh thú. Ai nha, Thái Huyền tử một mặt chấn kinh nhìn lấy Tiểu Kiếm, ngươi ngược lại là thật thông minh, nhanh như vậy liền lý giải ta ý tứ rồi. Không hổ là ta cái này một thế tốc chủ, xem ra là bị ta bất kể sánh ngang thịnh thế dung nhan cho ảnh hưởng đến. Tiểu Kiếm, mặc dù không biết rõ hắn nói thật giả, Lãnh Hồng Ngọc dò xét Thái Huyền tử cùng Tiểu Kiếm một mắt, nhưng mà không hề nghi ngờ, ngươi nhóm hai cái có thể đủ đụng vào nhau, thật rất có duyên phận. Cái gì ý tứ? Tiểu Kiếm Đều rất ao. Tiểu kiếm. Thái huyền tử. Khương Hạc Niên bắt lấy thái huyền tử lời mấu chốt điểm. Ngươi vừa mới nói thanh khí giới cùng chọc khí giới gọi là gì ý tứ. Thái huyền tử dùng chính mình càng cua sở sở chính mình cái ốc. Ngươi nhóm cái này thế giới là sẽ ra chuyện gì sao? Thế nào cảm giác ngươi nhóm cái gì cũng không biết ta? Hải thần các đâu? Hải thần các không có nói với các ngươi những này. Không có. Tốt ta. Thái huyền tử nói ra, cái này là thường thức à? Liền là nói. Chúng ta hiện tại tồn tại cái này thế giới, tổng cộng là có hai cái không gian. Cái này không gian phía trên là thanh khí giới, phía dưới là trọc khí giới. Ta chính là từ cái này thế giới dưới đáy, trọc khí giới đi lên. Trọc khí giới là ma tộc khởi nguyên địa. Tiểu kiếm nội tâm khẽ động, đống nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai. Thái huyền tử gật gật đầu, ta chính là tại một chàng cùng ma tộc chiến tranh bên trong hy sinh, sau đó dựa theo hải thần cắt chỉ thị, linh thức phi thăng thanh khí giới, thu hoạch đến tân sinh. Tiểu kiếm ba người nội tâm run lên, tin tức này lượng, lại càng lớn. Lãnh hồng ngọc trao mày nói, vậy tại sao ta linh thú thất tinh đao ngư cùng ngươi không đồng dạng, không có chính mình ý thức? Tiểu thất. Thái huyền tử ngơ ngác một chút, sau đó cùng hỉ, tiểu thiếp của ta tiểu thất thành vì ngươi linh thú rồi. Mau mau, ngươi nhanh điểm đem nàng thả ra đến A, mấy trăm năm không gặp, đêm nay nàng phải cho ta làm ấm giường. A, ầm. Thái huyền tử lưu manh tiểu dung còn không có cười song. Liên lần nữa lại bị Lãnh Hồng Ngọc một quyền cho đánh bay. Thoáng một cái Thái Huyền Tử triệt để nắm giữ một đôi mắt gấu mèo. Thái Huyền Tử e ngại nhìn Lãnh Hồng Ngọc một mắt, kéo lấy Tiểu Kiếm và thảo nói ra, "Huynh đệ, nhìn tại ta là bị ngươi phục sinh đường bên trên, ta hảo tâm để tình ngươi, loại nữ nhân này đừng. Cái này tính tình quá bạo tạc, đêm tối ngủ dễ dàng phí giường. Nhưng là nàng ngược lớn a." Tiểu Kiếm chứng trạc đàng hoàng trả lời. "Cái này ngược lại là nga, ừm, thật thơm." Lãnh Hồng Ngọc thật là triệt để nổ. Cái này hai cái vô sỉ chi đồ quả thực đủ rồi. Cái này vừa mới gặp mặt bao lâu. Cái này đều bay lời trời. lãnh hồng ngọc nghiến răng nghiến lợi, mài tay sát trưởng, ngươi nhóm hai cái còn dám ở trước mặt ta nói những này, ta đánh gây chân chó của các ngươi. Đầu thứ ba. T. Tiểu kiếm cùng Thái huyền tử hai người đồng thời hít vào một hơi, phía dưới một phiến mắt mẹ. Tiểu kiếm nghi hoặc nhìn Thái huyền tử, ngươi hít vào một hơi làm gì, ngươi là tôm nhà, ngươi còn có cái chân thứ ba Yêu tộc tu luyện tới yêu thần giai đoạn có thể dùng hóa thành người được a? Đồ đần. Cái này dạng a? Tốt tốt, nói chính sự quan trọng, Khương Hạc Niên một mặt im lặng, nhìn lấy Thái Huyền tử nghiêm chỉnh nói ra, vì cái gì ngươi nắm giữ đời trước hồi ức cùng ý thức, ta cùng Lãnh Hồng Ngọc linh thú liền không có? Bởi vì ta dáng dấp xoay a. Thái Huyền tử hạ ý thức liền ba hoa nói, bất quá vừa đối đầu Lãnh Hồng Ngọc cùng Khương Hạc Niên kia tựa như giết người một dạng ánh mắt, Thái Huyền tử lập tức lúng túng thu liễm. Khụ khụ, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tại hạ giới trọc khí giới thời gian, ta tu vi là yêu thần. Cho nên đến thượng giới thanh khí giới thời gian, ta khôi phục lại thất phẩm yêu vương thời gian liền có thể để khôi phục ký ức cùng ý thức. Tiểu thiếp của ta tiểu thất, thì cần thiết tu vi khôi phục lại yêu thần cảnh giới mới có thể nhớ lại đời trước ký ức. kia những kêu vô pháp tu luyện tới yêu thần cảnh giới, chẳng phải là liền không thể khôi phục ký ức rồi. Khương Hạc Niên trao mày nói. Thái huyền tử gật gật đầu, đúng vậy a. Người nhóm nhân tộc Ngự hải sư có phải hay không có linh vật lợi hại, có linh vật không lợi hại. Cái này cùng chúng ta đời trước tại hạ giới trọng khí giới thực lực tu vi có quan hệ. Đời trước thực lực chúng ta càng mạnh, biến thành linh thú thực lực kỹ năng thiên phú cái gì cũng liền càng mạnh. Như là đời trước ta nhóm rất yếu, kia tại cả đời này kỹ năng thiên phú cũng đã rất yếu. Không chỉ là linh thú có thể dùng linh thức phi thăng, linh khí, linh thực chỉ cần tu luyện ra linh thức là được rồi. Khương Hạc niên cái này một lần có điểm không biết rõ nói cái gì. Chỉ cảm thấy cả trái tim rối bời Mặc dù từ Thái huyền tử miệng bên trong Nói ra đồ vật rất kinh người Rất bất khả tư nghị Hiện nay cũng còn không rõ hải thần Cát, Nhưng là Khương Hạc Niên nội tâm lại là có một cổ trực giác Thái huyền tử nói Vô cùng có khả năng đều là thật Đường đi xa xôi Tiếp xuống đến ba người một tôm đều so yên tĩnh Tựa hồ cũng tại hấp thu lấy lẫn nhau lời nói Rất nhanh Tại trạng vạng tối thời gian Ba người một tôm rốt cuộc nhìn đến lơ lửng Ở chân trời to lớn thủy tinh cung chỉ bất quá nhưng mà Thái Huyền Tử gặp đến Hải Thần Cát phía dưới phương viên vô cùng to lớn quy khư đại vòng xoáy thời gian Thái Huyền Tử ngơ ngẩn sau đó sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt Thiên A cái này cái này thế nào rồi Tiểu Kiếm Lăng Hùng Ngọc khương Hạc Niên ba người một mặt chấn kinh nhìn lấy Thái Huyền Tử không biết do hắn phát sinh cái gì sự tình Thái Huyền Tử cơ hồ cả cái người đều cứng tại trong giữa không trung hai mắt đại trừng thật lâu đều không có hồi ứng mà lúc này Nơi xa hải thần các lại tựa hồ như cảm nhận được Thái huyền tử tồn tại, một đầu hình thể to lớn, là như như bạch ngọc điêu khắc mà thành to lớn rùa đen, từ hải thần các bên trong bay ra. Vừa nhìn thấy cái này một đầu đại ô quy, Thái huyền tử lập tức nhịn không được kinh hô đến, mặt bên trên biểu tình đầy là cuồng hỉ tiểu quy quy, tiểu quy quy. Xông qua đến quy thừa tướng kém một chút một cái lào đảo, một mặt im lặng nhìn lấy Thái huyền tử, là ngươi, ngươi rốt cuộc thức tỉnh. Đúng vậy a ta rốt cuộc thức tỉnh. Thái Huyền Tử một mặt cảm khái thổn thức. Thái Huyền Tử nhìn trung quanh, A Tiểu Bạch, Tiểu Hồng bọn hắn đâu? Bạch Ngọc nhẹ nhẹ nói ra, chết rồi. Linh thức tán loạn, chân chính tử vong, cái chủng loại kia. Hả? Thái Huyền Tử toàn thân cứng ngắc. Hiện tại Hải Thần các liền ta, Tiểu Thanh cùng Tiểu đăng Phu phụ bốn vị. Thái Huyền Tử thật lâu nhìn lấy thân dưới to lớn quy khư đại vòng xoáy, cũng có điểm phản ứng qua đến, trong hốc mắt quang mang lóe lên. Tiểu Kiếm, Khương Hạc Nhiên, lãnh hồng ngọc ba người không lời nói thoáng một cái là thật xác định. Thái Huyền Tử lời mới vừa nói, nhìn đến đều là thật. Ba người nội tâm một lần phức tạp cực. Bọn hắn Ngự Hải sư thể nội linh thú, nguyên lai thật cùng yêu thú nguồn gốc cực sâu, là bọn hắn linh thức trọng sinh mà đến. Mà Ngự Hải sư tu luyện, cụ hiện linh thú, cụ hiện linh thú linh thức, cái này hoàn toàn liền là tại trợ giúp linh thú trọng sinh a. Cái này thật sự là lộ ra quá bất khả tư nghị. Thầy cái góc độ đến nói, Ngự Hải sư tu luyện chẳng phải là liền biến đến yêu tộc phục sinh công cụ sao? Cái này thật sự là một lúc để Tiểu Kiếm, lãnh hồng ngọc có điểm khó dùng tiếp nhận. Bọn hắn cùng yêu tộc chiến đấu, chém giết lâu như vậy, kết quả bọn hắn bình thường một mực làm sự tình, lại là tại trợ giúp yêu tộc phục sinh. Cái này, quá pha vỡ hai người bọn họ tăng quan. Cái này lúc, Tiểu Kiếm cũng nhớ tới phía trước Khương Hạc Niên đã nói với hắn một câu, võ giả tồn tại mười phần tất yếu. Bởi vì võ giả tu luyện, là nhân loại chính mình lực lượng. Lúc đến hôm nay, Tiểu Kiếm rốt cuộc hoàn toàn lý giải Khương hạc Niên lời nói Nhìn đến trước lúc này, Khương Hạc Niên biết rõ một chút cái gì, cũng đoán đến một chút cái gì, chỉ bất quá hiện nay thông qua Thái huyền tử miệng, hắn rốt cuộc xác nhận chính mình phỏng đoán. Thái huyền tử cùng Bạch Ngọc hai người cùng nhau bay vào hải thần các, hai người lúc này gặp lại, hiện nhiên có đại lượng lời muốn nói. Tiểu kiếm ba người do dự một chút, còn là theo chân Thái huyền tử hai vị cùng nhau tiến vào hải thần các. Lúc này Thái huyền tử mặc dù giải đáp bọn hắn một vài vấn đề, biết rõ một chút chân tướng, nhưng là từ này kéo dài ra đến vấn đề khác. Cái khác nghi hoặc, một lần lại là càng nhiều. Cái này, thực tại là làm người có chút nhức cả trứng. Cái này quá nhức cả trứng. Linh linh. Liên tại ba người bay vào hải thần các thời gian. Cái này lúc, Khương Hạc Niên điện thoại bỗng nhiên nghĩ tới. Khương Hạc Niên nhìn thoáng qua đến điện biểu hiện, chỉ gặp cái này người là phí vô cực. lão Khương, còn nhớ không nhớ rõ phía trước tiểu kiếm từ huyết tảo bình nguyên mang về đến kia một khóa ma trùng. Thế nào rồi? Khương Hạc Niên sững sở, hạ ý thức nhìn về phía tiểu kiếm nghiên cứu ra được một chút kết quả. Phí vô cực vô cùng ngưng trọng nói: "Chương 547, đệ nhất danh sách thánh thú, 4K." Mấy tháng trước, tại tiểu kiếm, Nhan An Thanh, Triệu Tử Cẩu, Vương Bảo Bảo bốn người đi huyết tảo bình nguyên đảo lấy xích viêm thạch khoáng mạch thời gian, bọn hắn lần thứ nhất tao nộ đến ma chủng. Ma chủng ký sinh tại nhân kiểm ngư yêu thú thân bên trên, tu vi phóng đại, đối bọn hắn tiến hành công kích. May mắn tiểu kiếm đương thời tinh thần lực cường đại, nếu không đương thời cự tử nhất sinh Tại trở về thời gian, tiểu kiếm bọn hắn thử nghiệm đem ma trùng để vào đến một đầu xích luyện hỏa hoàn xà thân thể bên trong, dùng này nghiên cứu ma trùng biến hóa. Đây cũng là nhân tộc lần thứ nhất phát giác được ma trùng loại vật này. Dựa theo hải thần các thuyết pháp, ma trùng là ma tộc sinh vật mở đầu hình thái, theo lấy thôn phệ rơi năng lượng càng ngày càng nhiều, ma trùng hội từng bước sinh trưởng trưởng thành thành vì chân chính ma tộc. Nghiên cứu ra kết quả gì? Nghe lấy phí vô cực, khương hạc nghiên lúc này hiếu kỳ nói. Phi vô cực trả lời. Căn cứ ngự hải sư hiệp hội cùng rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu, bọn hắn phát hiện ma tộc lực lượng, ma lực, 10 phần đặc biệt. Mà bất khả tư nghị nhất là, bọn hắn tại trải qua nhiều lần thí nghiệm trong nghiên cứu, bọn hắn phát hiện ma lực cái này chủng lực lượng kỳ lạ, chủ yếu của nó cấu tạo bộ phận một trong, vậy mà bức xạ hạt nhân. a, bức xạ hạt nhân. Khương Hạc Niên ngơ ngẩn, đại não một lúc có điểm một bức. Cái này là cái nào cái đâu a? Tốt lành ma lực thế nào liền liên lụy tới bức xạ hạt nhân rồi? Cái này là muốn do Huyền Huyền phân biến thành khoa huyền phong sao? Cái này là Ngự Hải sư hiệp hội cùng rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu thành công, ta cũng không biết, Phí Vô Cực tại điện thoại kia một bên cười khổ nói. Đi qua đại lượng nghiên cứu cùng thực nghiệm về sau, bọn hắn đem ma lực cái này chủng lực lượng lại xưng là hắc hóa lực lượng. Hắc hóa lực lượng. Đúng, liền là cái này chủng lực lượng mười phần thần kỳ, Phí Vô Cực tại điện thoại kia một bên thán phục nói ra, cái này chủng lực lượng có thể dùng đem tiếp xúc đến sinh mệnh lực, linh lực Yêu lực tiến hành thôn vệ, sau đó lại chuyển hóa thành vì chính mình lực lượng. Cái này trùng lực lượng 10 phần thần kỳ, cùng tiểu thuyết phim bên trong hất hóa giống nhau ý hệ, cho nên liền gọi nó là hất hóa. Mà cùng lúc đó, Trung ương Ngự Hải sư Hiệp Hội cùng nhà khoa học Hiệp Hội lại đối chín đại thánh thú lực lượng tiến hành nghiên cứu cùng thử nghiệm, cho ra kết quả rất có ý tứ. Đó chính là bọn họ có thể dùng đối ma lực tiến hành tịnh hóa, triệt tiêu mất ma lực thôn vệ cùng chuyển hóa, cho nên chín đại thánh thú thánh lực. Quốc gia lại đem bọn hắn xưng là Tịnh hóa lực lượng. Từ lực lượng trên bản chất đến nói, Tịnh hóa lực lượng cùng Hắc hóa lực lượng hai cái đều là cùng một cái cấp bậc, bọn hắn quan hệ liền như nước cùng hòa đồng dạng, là lẫn nhau khắc chế. Người nào lực lượng mạnh, người nào liền vượt trên đối phương. Mà cùng lúc đó, còn có một loại lực lượng tương đối đặc biệt, Tịnh hóa lực lượng cùng Ma hóa lực lượng đối hắn khó dùng tạo thành tổn thương, bất quá cái này chủng lực lượng cũng cùng dạng đối hai loại lực lượng khó dùng tạo thành tổn thương, hai cái là lẫn nhau chế được. Khương Hạc Nghiên nội tâm khẽ động, tinh thần lực. Không sai, liền là tinh thần lực. Nếu nắm giữ cường đại tinh thần lực, ngược lại là có thể đem ra đối phó hai loại lực lượng. Khương Hạc Nghiên nhíu mày, ngươi gọi điện thoại cho ta, liền là nghĩ muốn nói những này sao? Không phải? Phí Vô Cực nói ra, ngươi còn nhớ không nhớ rõ ngươi phía trước đi đông doanh quần đảo Cựu Châu đảo thời gian, ngươi gặp đến Đông Minh người, bọn hắn đương thời không phải chế tạo ra tương tự ma lực lực lượng sao? Khương Hạc Nghiên nội tâm run lên. Lúc này cũng rốt cuộc phản ứng qua đến rồi. Lần trước mang tiểu kiếm cùng tần phấn hai người đến Đông Minh quần đảo rèn luyện hoàn toàn thể thời gian, bọn hắn gặp Đông Minh tộc thiên tài biến thái nhà khoa học. Đối phương sáng tạo ra hạch nước thải, khiến Đông Minh người uống về sau toàn bộ biến thành bán yêu. Mà Đông Minh người kia một vị biến thái nhà khoa học, càng là bởi vậy sáng tạo ra viễn cổ sinh vật biến dị thái thản cự mãng, cùng với thần thoại sinh vật biến dị bát kỳ đại xà. Đương thời kia một cái biến dị bát kỳ đại xà liền mười phần quỷ dị, thân đồng thời nắm giữ linh lực Yêu lực, ma lực, bức xạ hạt nhân bốn loại lực lượng. Ngươi không phải mang tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người đi cựu châu đảo rèn luyện hoàn toàn thể sao. Cho nên ta muốn hỏi một lần, ngươi còn có thể hay không tìm tới lần trước đông minh người kia vị biến thái nhà khoa học căn cứ nghiên cứu, ngự hải sư hiệp hội cùng chúng ta viêm quốc các nhà khoa học đối hắn nghiên cứu hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể bởi vậy nghiên cứu ra hát hóa lực lượng cũng liền ma lực khởi nguyên, chúng ta nói không chừng có thể tìm được đối kháng cái này chủng lực lượng phương pháp. Khương Hạc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like như đây, nguyên lai like phí vô cực gọi điện thoại qua đến là vì nguyên nhân này. Được, ta hiện tại tại Hải Thần cấp cái này một bên, chờ một chút ta lại đi một lần Cửu Châu đảo, nhìn một chút có thể hay không tìm tới tên kia căn cứ nghiên cứu. Cái này một lần đến phiên phí vô cực sửng sốt một chút, ngươi thế nào chạy Hải Thần cấp đi? Khương Hạc Nghiên một mặt cười khổ, tiểu kiếm cái này sú tiểu tử cụ hiện ra linh thú ra một điểm vấn đề, cho nên liền đến cái này một bên. Sự tình có điểm phức tạp quay đầu ta lại nói với ngươi. Cụ hiện ra một vị sóng đại mông vẹn bị bỉ, bỉ hà nữ nhân. Ngươi quả nhiên là nhã nhặn bại hoại. Khụ khụ, cái này không phải Trương tiểu kiếm cái kia xú tiểu tử họa phong sao? Phí Vô Cực lại nói ra, "Tốt, ta trước để Ngự Hải Sư Hiệp hội cùng Viện Khoa học người hiện tại liền xuất phát, ngươi nhóm cùng nhau tại Cửu Châu đảo gặp mặt." Đi. Nói chuyện điện thoại xong, Phí Vô Cực đi trở về Hải Thần các thủy tinh điện đường. Thái Huyền tử đã cùng Bạch Ngọc Quy thừa tướng trò chuyện xong. Một lần nữa về đến tiểu kiếm trước mặt. Lúc này một người một tôm hai mặt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ kỳ quái. Cuối cùng thái huyền tử kinh lịch, thực tại là quá hiếm lạ. Tiểu kiếm cho tới bây giờ, còn là có điểm không có chỉ hoan qua tới. Thông qua vừa mới quy thừa tướng giảng giải, tiểu kiếm cũng minh bạch, thái huyền tử tại ở kiếp trước mặc dù là yêu thần cấp bậc cao thủ, nhưng là tại cái này một lần thành vì hắn yêu thú, nhưng mà kỳ thực hạn chế còn là thật nhiều. Tỷ như, lúc này hắn mặc dù thức tỉnh đời trước ký ức nhưng là tính mạng của nó bản chất còn là không có biến, y nguyên vẫn là tiểu kiếm triệu hoán linh thú. hai người buông ra khúc mắt, vẫn là có thể cùng cái khác ngự hải sư một dạng cùng chính mình linh thú tâm linh tương thông. thái huyền tử sinh mệnh cùng tu vi cũng là cùng tiểu kiếm hai người cùng một nhị thở. tiểu kiếm chết, thái huyền tử cũng đến chết. tiểu kiếm tu vi tăng cường, thái huyền tử cũng cùng dạng tu vi tăng cường. nói cách khác, ra thái huyền tử nắm giữ đời trước ký ức bên ngoài, cái khác đều cùng phổ thông cái khác linh thú không có khu khác đường. Cái này là Thái Huyền Tử sinh mệnh trọng sinh đại giới, đứng tại Hải Thần Các Thủy Tinh Đại Điện bên trong, Tiểu Kiếm cùng Thái Huyền Tử hai người một lúc đều có chút mờ mịt. Tiểu Kiếm mờ mịt là chính mình linh thú quá không giống bình thường. Thái Huyền Tử mờ mịt là tại hắn sống lại cái này đoạn thời gian bên trong thế giới Thương Hải Tăng Điện cùng nó đã từng quen thuộc thế giới hoàn toàn khác biệt, rất nhiều lao hưu cũng toàn bộ đều vỡ lạc. Hai người đứng tại chỗ một lúc một câu đều nói không nên lời. Hồi lâu Thái Huyền Tử mở miệng nói. Tiểu kiếm tử, tới đi, ba ba ta cùng ngươi thản lộ tiếng lòng, nói một câu ta đợi trước sự tình. Tiểu kiếm tử là cái gì quỷ? Tôn tử ngươi khách khí, ngươi không cần nói, ra ra ta đều hiểu. Tiểu kiếm trả lời. Ai nha, đều đã là một gia nhân, nhi tử ngươi vì cái gì còn muốn khách khí như vậy đâu. Tôn tử ngươi bộ dáng này ta hội đánh ngươi cái mông nhỏ. Ngươi nào đánh người nào còn không biết rõ đâu. Ngươi có gan liền đi thử một chút. Thử thử liền thử thử. Ngươi nhóm hai cái câm miệng cho ta. Mắt nhìn lấy cái này, một người một tôm muốn không có xong không có. Lãnh hồng Ngọc một mặt không kiên nhẫn giận dữ hét, lại kỳ kỳ hoay hoay, lão nương ta làm chết ngươi nhóm. Thái Huyền Tử một mặt nghiêm chỉnh tiến đến lãnh hồng Ngọc trước mặt, đại hung hổi, ta chít chít không nghe à? Tiểu Kiếm Phụ hòa nói, ta cũng thế. Phanh phanh, một người một tôm trực tiếp bay ngược ra ngoài, tung bay tiếp cận hơn trăm mét, một đầu đệm tại Hải Thần cắt trên vách tường kiếng, sau đó lại một điểm điểm trở xuống. Khu khu. Tại hạ giới trọc khí giới, hoàn cảnh nơi đây so ác liệt, mặt mũi bầm dập Thái huyền tử chậm rãi mở miệng nói ra, chỗ kia là ma tộc khởi nguyên địa. Ma tộc mấy trăm năm trước đã sinh ra, đương thời ta nhóm yêu tộc cũng không có để vào mắt, số lượng ít, lực lượng yếu. Nhưng là thẳng đến 200 năm trước, Thái huyền tử nói đến đây, trao mày, ma tộc đống nhiên cuộc khởi, ma lực càng trở nên vô cùng bá đạo. Ta nhóm yêu tộc cùng ma tộc hai tộc lẫn nhau chiến đấu chém giết, tranh đoạt tiếp cận 200 năm. Đáng tiếc Ma tộc lực lượng còn là quá bá đạo, trừ nắm giữ thánh lực yêu tộc khó dùng chống đỡ. Thái Huyền Tử một mặt thổn thức nói ra, mặc dù ta nhóm yêu tộc số lượng nhiều, ma tộc số lượng ít, nhưng là đối mặt với ma tộc cường đại không giảng đạo lý ma lực, ta nhóm yêu tộc còn là một điểm điểm rơi vào hoàn cảnh xấu. Kết quả cuối cùng ngươi nhóm cũng nhìn đến, ta nhóm yêu tộc một điểm điểm bị đánh bại. Tại thời khắc mấu chốt, yêu tộc bên trong các đại thánh thu sáng tạo ra hải thần cát, bọn hắn biết rõ thượng giới thanh khí giới tồn tại, thông qua một loại bí thuật. Thiết chí phi thăng thông đạo. Chỉ cần chúng ta yêu tộc tại về sau linh thức bay về phía phi thăng thông đạo, liền có thể dùng chuyển sinh đến thượng giới, thu hoạch đến tân sinh. Tiểu kiếm, Khương Hạc Niên, lãnh hồng ngọc ba người tập trung tinh thần nghe lấy Thái huyền tử. Khương Hạc Niên, cái thứ nhất vướng mày, ý của ngươi là nói, nguyên lai ma tộc lực lượng ma lực không có mạnh như vậy. Sắc thực là như đây, Thái huyền tử gật gật đầu, ngay từ đầu ta nhóm phát hiện ma tộc thời gian cũng không có coi là đại sự. Kết quả đến đằng sau. Bọn hắn lại đột nhiên dị quân nổi lên, đánh ta nhóm yêu tộc trở tay không kịp. Cái này tin tức để Tiểu Kiếm, Khương Hạc Niên, lãnh hồng ngọc ba người có chút ngoài ý muốn, Không nghĩ tới ma tộc lại là quật khởi tại bẽ nhỏ, đột nhiên phát tích. Tiểu Kiếm hiếu kỳ nói, hơn 200 năm trước là xảy ra chuyện gì sao? Dẫn đến ma tộc đống nhiên quật khởi. Thái huyền tử lắc đầu, không biết, ta xuất sinh thời gian, ma tộc đều đã quật khởi hơn 100 năm. Ngươi chết thời gian nhiều ít tuổi. Hơn 20 tuổi đi. Tiểu kiếm cả kinh nói, ta sát, ngươi còn trẻ như vậy. Dựa theo Thái huyền tử thuyết pháp, đây chẳng phải là hắn hơn 20 tuổi thời gian liền tu luyện tới yêu thần cảnh giới rồi. Thái huyền tử liếc tiểu kiếm một mắt, ngươi cho rằng ta nhiều lão. Lão tử ta đương thời tại hạ giới bên trong có thể là có tiếng tuyệt thế thiên tài, phong độ phiên phiên tuyệt thế bỉ bỉ hạ. Đương thời ngươi là không biết, có nhiều ít nữ tính bỉ bỉ hạ vô đội đi ta ra để ta miễn phí ngủ đâu. Lãnh hồng ngọc không khách khí một cái bạo lật liền đập xuống, thì tính sao? Ngươi còn không phải tráng niên mất sớm rồi. Một câu nói kia không khác tại một cái linh hồn bạo kích. Không sai, hắn thái huyền tử tại thời kỳ thiếu niên điên cuồng tu luyện, điên cuồng chiến đấu, kết quả liền tại hắn thật vất vả tu luyện tới yêu thần cảnh giới, cảm thấy có thể dùng hưởng phúc thời gian, lại là buộc phát ra yêu ma đại chiến. Hắn cũng bởi vậy tráng niên mất sớm, đại người tốt sinh còn không có hưởng thụ, liền tôm chết chim hướng thiên. Hai chữ có thể dùng hình dung, khổ cực. Dựa theo hiện tại cái này tình huống Hạ giới đã bị ma tộc triệt để chiếm cứ đi. Khương Hạc Nhiên trao mày nói, dựa theo Thái Huyền Tử thuyết pháp, nhân tộc Ngự Hải sư thể nội linh vật đều là hạ giới yêu tộc hóa thân. Kia thượng giới nhân tộc cái này một bên thức tỉnh Ngự Hải sư càng nhiều, hạ giới chết cũng càng nhiều. Hiện nay ma tộc thậm chí đều đã đem xúc tua lên tới thượng giới đến, lại thêm yêu tộc hoàng đỉnh từng bước rời khỏi cấm kỵ chi hải, kia hạ giới hẳn là triệt để lạnh. Đúng thế. Thái Huyền Tử trọng thở dài một tiếng. Nó không có nghĩ đến hắn 200 năm sau phục sinh, đối mặt tình huống lại là như lúc đó không sai biệt lắm đồng dạng. Hắn đi đến thượng giới, ma tộc cũng cùng dạng bắt đầu xâm lấn thượng giới. Mà lúc trước hắn dù sao cũng là một vị yêu thần cảnh giới cao thủ à, hiện nay cũng chỉ có thất phẩm yêu vương mà thôi, càng công việc vượt qua đi. Hạ giới bên trong có không có nhân tộc. Tiểu kiếm cái này lúc nghĩ đến một cái vấn đề. Có, bất quá tại hơn 200 năm thời gian, thật giống bị diệt tộc. Tiểu kiếm. Khương Hạc Niên. Lênh Hồng Ngọc, Ni Mã, cái này vấn đề thực tại là có điểm xấu hổ. Cùng dạng dựa theo hiện tại cái này thế cục phát triển, thượng giới nhân tộc chẳng phải là muốn dấm lên vết xe đổ. Lại là hai chữ, khổ cơ ca. Ma tộc hẳn là không có kia dễ dàng lên đến thượng giới A. Tiểu kiếm cẩn thận từng ly từng tí nói. Thái huyền tử lắc đầu, không quá lạc quan, có điểm khó. vừa mới bạch ngọc nói, thượng giới cùng hạ giới chính giữa phong ấn, đi qua ma tộc cái này nhiều năm ăn mọn, đã từng bước yếu hóa Vàng không thì cũng không sẽ xuất hiện cấm kỵ chi hải. Cấm kỵ chi hải là thượng giới cùng hạ giới hai thế giới thông đạo, cấm kỵ chi hải càng nhiều, phạm vi càng nhiều, Kia hai thế giới ở giữa phong ấn liền yếu kém. Tiểu kiếm nghe lấy một khuôn mặt đau, thật vất vả yêu tộc Hoàng Đình mới không đánh nhân tộc, kết quả hiện nay vậy mà lại xuất hiện một cái ma tộc. Mà cái này ma tộc khẩu vị càng lớn, nhân tộc cùng yêu tộc đều là nó đồ ăn. Không có biện pháp gì sao? Lãnh hùng Ngọc hỏi. Biện pháp duy nhất liền là chín thánh thú. Thái Huyền Tử nói ra, truyền thuyết làm chín thánh thú tập hợp cùng một chỗ thời gian, sẽ hội buộc phát ra không gì sánh kịp, vô pháp địch nổi lực lượng. Nắm giữ cái này chủng lực lượng, tiêu diệt ma tộc tuyệt đối không đáng kể. Tiểu Kiếm có điểm đau răng, Hải Thần các không phải nói tìm mấy trăm năm còn không có tìm được sắp xếp đệ nhất thánh thú sao? Đúng, cái này là chúng ta hiện tại hiện trạng. Thái Huyền Tử lắc lắc đầu nói, nội tâm của ta càng là có một loại dự cảm xấu. Ta nhóm yêu tộc đã cùng ma tộc chiến đấu mấy trăm năm, Đệ nhất danh sách thánh thú như là vẫn tồn tại, có lẽ sớm liền ra đến. Nhưng mà hiện nay còn không có ra đến, chỉ sợ là sớm liền bị ma tộc người ám sát. Có thể dùng tham khảo ta cùng tiểu kiếm ví dụ, ma tộc sai khiến yêu tộc hoàng đỉnh bên trong gian tế đến đánh giết ta cùng tiểu kiếm cùng với các nắm giữ bị bị hà linh thú ngự hải sư. Kỳ thực mục đích cuối cùng không liền là vì thừa dịp ta cái này một đầu đệ nhị danh sách thánh thú còn không có phục sinh thời gian trừ rơi sao? Chương 548, thần tính vật chất 4k. Tốt a. Nghe xong Thái Huyền tử, Tiểu Kiếm chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới Tốt Hoang Đường cảm giác. Nhân tộc cùng yêu tộc lại vẫn có cái này dạng nguồn gốc cùng quan hệ. Hắn cũng có điểm lý giải là cái gì hải thần các không công bố một đoạn này tin tức, nguyên nhân đơn giản, một phương diện là đại gia hẳn là không tin tưởng, kia công bố cùng không công bố cũng không có ảnh hưởng gì. Cái thứ hai phương diện, linh lực khôi phục tới nay, yêu tộc đối nhân tộc tạo thành nguy hại thực tại là quá lớn. Có thể nói là sinh linh đồ thán ngàn giảm bạch cốt. Linh lực khôi phục trước, Thủy Tinh tiếp cận có 70 ước nhân khẩu. Mà linh lực khôi phục về sau, Thủy Tinh bỏ mình tiếp cận hơn một nửa. Như này huyết hải thâm cửu, hải thần cắt lại đứng ra nói nhân tộc cùng yêu tộc là có nguồn gốc, kia hải thần cắt chỉ sợ sẽ là bị người sống sờ sờ phun chết. Bất quá, Thủy Tinh bên trên yêu tộc cùng Thái Huyền Tử nói yêu tộc cũng không phải một nhóm người. Thủy Tinh bên trên yêu tộc là thượng giới yêu tộc, Thái Huyền Tử nói là hạ giới yêu tộc. Cái này phân chia. Thượng giới cái này một bên nhân loại cựu hận cùng hạ giới yêu tộc kia xác thực là không có bao nhiêu quan hệ. Tốt tốt! Mặc kệ ta nhóm nhân tộc cùng các ngươi yêu tộc có quan hệ gì, ngược lại hiện tại trưởng quản thượng giới có thể là ngươi nhóm yêu tộc A. Ma tộc xâm lấn sự tình, nhất đầu nhất chính là bọn ngươi ma tộc, cùng chúng ta nhân tộc cũng không có bao nhiêu quan hệ. Trời sập, có cao cái treo lên. Tiểu kiếm nói xong, lãnh hồng ngọc cùng Khương Hạc Niên lập tức gật gật đầu. Xác thực, nhân tộc hiện tại đều tự thân khó bảo đảm. Hoặc là nói một cái không khách khí, như là không phải ma tộc xuất hiện, nhân tộc hiện tại đều bị yêu tộc cho diệt đi. Còn có một cái rất trọng yếu căn bản vấn đề, kia liền là nhân tộc thực lực căn bản liền không đủ a Liền tính nghĩ muốn nhung tay, đó cũng là hữu tâm vô lực. Nhân tộc hiện tại thực lực cao nhất, liền là cửu phẩm đỉnh phong. Duy nhất khả năng càng cao một tầng, kia liền là hoa tinh phong hoa tư lệnh. Bất quá hoa tư lệnh ngay từ đầu bế quan thời gian, đại gia vẫn còn có chút tự tin tràn đầy Nhưng mà hiện nay Hoa Tư lệnh đều bế quan không sai biệt lắm thời gian nửa năm, thoáng một cái liền có chút xấu hổ. Bế quan này lâu như vậy, đến cùng thành công không có a? Lâm Tả càng là hoài nghi, như là lại tiếp tục bế xuống, các loại hoa tư lệnh ra đến, hắn có phải là đã làm trước vượt qua thiên môn a? Nói với các ngươi cái bất hạnh tin tức. Cái này lúc, Thái Huyền tử đống nhiên nhìn lấy bọn hắn ba người, sắc mặt có điểm lúng túng nói: "Ta không nghe, ta không nghe." Tiểu Kiếm đệ nhất thời gian nói: "Thái Huyền tử" Dựa theo Bạch Ngọc suy đoán, yêu tộc Hoàng Đình còn lại tối cường 4 cái yêu tộc, đến bây giờ còn không có trở về, chỉ sợ là ra sự tình. Kết hợp với lui ra ngoài 6 cái yêu tộc bên trong, lại có 2 cái yêu tộc làm phản. Yêu tộc Hoàng Đình hiện tại cảnh ngộ, chỉ sợ 10 phần hôn hiểm. Yêu tộc Hoàng Đình hiện tại là đối phó ma tộc lực lượng chủ yếu, nếu yêu tộc Hoàng Đình thất thủ, vậy chúng ta thượng giới cũng nhất định môi hở răng lạnh. Thái Huyền Tử nói một câu nói kia, quả thực liền là một cái kinh thiên đại lựu đạn trực tiếp đem bọn hắn ba người cho nổ choáng Thế cục đã hung hiểm như thế sao? Khương Hạc Niên cả kinh nói, quy thừa tướng đại nhân vì cái gì không cùng chúng ta viêm quốc nói. Người nhóm quá yếu, Thái Huyền Tử lắc đầu nói, liền một cái nửa bước thiên môn người đều không có, nói cùng không nói không có cái gì khác nhau. Nhục nhã. Đây quả thực là trần chủi nhục nhã. Khương Hạc Niên hoàn toàn một câu đều nói không nên lời. Đúng vậy à, tại yêu thần cái này cảnh giới trước mặt, tất cả cựu phẩm đỉnh phong liền là sâu kiến. Nói cho sâu kiến thế giới lập tức hủy diệt, chúng ta cùng nhau đến cứu vớt thế giới, đây không phải là nói nhảm sao? Hải thần các đầu. Hải thần các không phải cũng có mấy vị yêu thần cảnh giới sao? Khương Hạc Niên cao mày nói, ta bỏ mình thời gian, hải thần các đủ để tiếp cận 10 vị yêu thần, hiện nay chỉ còn lại 4 vị. Thái Huyền tử nhớ lại mới vừa rồi cùng quy thừa tướng giao lưu, cảm khái không thôi. Cái này 4 vị liền là quy thừa tướng, Thủy Kỳ Lân, cùng với Vĩnh Hằng đăng tháp thủy mẫu phu phụ 4 vị. Hiện nay Thủy Kỳ Lân cùng Vĩnh Hằng đăng Tháp Thủy Mẫu phu phụ ba vị đã tới hạ giới chi viện, chỉ còn lại Quy Thừa tướng một người tại thủ vệ Hải Thần Các. Quy Thừa tướng được đến yêu tộc Hoàng Đình ra sự tình tin tức, liền là do các nàng ba vị truyền về. Hải Thần Các hiện tại tính toán là cần thiết muốn tìm tới đệ nhất danh sách thánh thú, hoàn thành 9 thánh thú kế hoạch, cái này dạng mới có thể đánh lui ma tộc, bảo trụ thượng giới. Thái Huyền tử trầm giọng nói. Vậy nếu là ta nhóm tìm không thấy đệ nhất danh sách thánh thú đâu? Tiểu Kiếm chau mày nói. Vui đùa. Liên hải thần các cái này chủng cường đại thế lực, hao phí mấy trăm năm đều không có tìm tới đệ nhất danh sách thánh thú, bọn hắn thế nào khả năng làm được? Có lẽ Thái Huyền tử suy đoán là đúng, đệ nhất danh sách thánh thú, có lẽ sớm đã bị ma tộc triệt để mà sát. Bạch Ngọc đề xuất một cái khác phương pháp, bất quá cái này phương pháp, mười phần mạo hiểm, mà lại cùng các ngươi nhân tộc có quan hệ. Thái Huyền tử chậm rãi nói. "Hả?" Tiểu Kiếm, Khương Hạc Niên, Lãnh Hồng Ngọc ba người sửng sốt một chút, người nói một câu Ngươi nhóm biết rõ ngự hải sư tu luyện tới cựu phẩm đỉnh phong về sau, thế nào mở ra thiên môn hoặc long môn, tấn cấp thành vì thiên thần cùng yêu thần đâu. Thái huyền tử chậm rãi nói. Tiểu kiếm ba người nội tâm run lên. Khương hạc niên càng là hai mắt phun ánh sáng nhìn chầm chầm Thái huyền tử. Cái này ngày xưa yêu thần, muốn ở chỗ này truyền bá hắn ngày xưa kinh nghiệm tu luyện sao. Cái này đối hắn quá trọng yếu. Như là hắn có thể đủ bởi vậy được đến chỉ điểm, đốn ngộ tấn thăng, kia liền phát ta. Ngươi nhóm ngự hải sư ta tạm thời không rõ ràng, ta bằng vào chúng ta yêu tộc tu luyện kinh lịch đến nói. Thái huyền tử chậm rãi nói ra, nhưng mà chúng ta yêu tộc tu luyện tới cựu phẩm đỉnh phong về sau, liền cần thiết đem tinh, khí, thần ba cái hoàn mỹ dung hợp là một. Cái này tiến vừa xuất hiện, chúng ta náo hải ở trong sẽ xuất hiện một cái long môn. Theo lấy ta nhóm tinh, khí, thần ba cái từng bước dung hợp, cái này long môn liền hội chậm rãi mở ra. Đây cũng là vì cái gì ta nhóm yêu thần cảnh giới lại được xưng làm lòng môn cảnh giới nguyên nhân. Long môn hoàn toàn mở ra, chúng ta sinh mệnh được đến chất biến, cá chép vọt long môn, ta nhóm liền trở thành chân chính yêu thần. Thái Huyền Tử nói tới chỗ này, hai mắt cũng kim quang long lảnh, yêu thần là ta nhóm yêu tộc mỗi một đạo sinh mệnh suốt đời truy cầu. Tung cổ xem nay, muốn trở thành yêu thần rất khó rất khó. Liền ngay cả chúng ta hạ giới yêu tộc thời đỉnh cao thời gian, yêu thần cảnh giới số lượng cũng liền mới hơn 10 vị mà thôi. Có thể nói, mỗi một vị yêu thần Đều nắm giữ cái này hủy thiên diệt địa Sánh vai thiên địa uy năng Thái huyền tử nói tới chỗ này Lời nói lại lại lần nữa nhất chuyển Chăm chú vào tiểu kiếm ba người Ngươi nhóm biết rõ vì cái gì yêu tộc hoàng đỉnh Tại thượng giới cái này bên trong ngốc hảo hảo Lại muốn đi vào cấm kỵ chi hải đâu Cấm kỵ chi hải là thượng giới Cùng hạ giới kết nối đầu mối then chốt Tại chỗ này cực kỳ dễ dàng đụng đến ma tộc Bọn hắn đi vào trong đó Không phải tìm phân sao Tiểu kiếm ba người lại lần nữa run lên bọn hắn lại lại lần nữa tiếp xúc đến một cái tuyệt mật tình báo. Khương Hạc nghiên đệ nhất thời gian ánh mắt sáng lên, cái này ta nghe Quy Thừa từng nói, hắn nói tại Cấm Kỵ Chi Hải bên trong nắm giữ tấn cấp Long môn Khế Cơ, không sai. Thái Huyền Tử đáp, hắn một đôi tôm mắt tại lúc này cũng cùng dạng nhanh trong sáng ngời lên, ngữ khí nóng rực nói, cái này là Bạch Ngọc nói một cái khác phương pháp. Tại Cấm Kỵ Chi Hải bên trong tồn tại một chùm hết sức kỳ lạ thiên tài địa bảo, ta nhóm yêu tộc đem hắn sương làm thần tính vật chất. Bởi vì rất đơn giản, loại vật chất này có thể đủ trợ giúp chúng ta hoàn thành tinh, khí, thần ba cái dung hợp, từ đó tấn thăng thành vị yêu thần. Cho nên, hắn được xưng thần tính vật chất. Hắn là mỗi một vị cửu phẩm yêu hoàng đều nằm mơ muốn có được đồ vật. Yêu tộc hoàng đình sở dĩ liều chết đều muốn lưu tại cấm kỵ chi hải, liền là vì được đến loại vật này. Bạch Ngọc kế hoạch chính là, người nhóm nhân tộc như là nguyện ý bất chấp nguy hiểm, có thể dùng thử nghiệm tiến vào cấm kỵ chi hải, thu hoạch đến thần tính vật chất cái này dạng ngươi nhóm nhân tộc nói không chừng liền có thể dùng đản sinh ra thiên môn cấp bậc cao thủ cái này dạng mặc kệ là đối kháng yêu tộc còn là ma tộc ngươi nhóm nhân tộc liền rốt cuộc có sức tự vệ thái huyền tử quả thực liền là như một khỏa lại một khỏa bom nổ dưới nước nổ tại ba người nội tâm bên trong chấn động từng đạo thủy trụ cái này bí mật thực tại là quá chấn động lòng người quá chấn động tâm thần thế cho nên đằng sau nửa đường là thế nào về đến viêm quốc ba người đều có điểm chưa kịp phản ứng viêm quốc tây man tỉnh Nam Hải Đại học thành ba người vừa rơi xuống đất đến nam bờ bến cảng lúc này nơi đó đã đen nghịt đứng đầy người đứng tại nhất trước vị hai người chính là Ngự Hải sư hiệp hội Diệp Anh Kiệt cùng với giáo dục bộ bộ trưởng Tiêu Chí Hành sau đó lại về sau liền là đại tư mã Nam Trấn thủ sứ Tạ Thiên các loại đại lượng cửu phẩm cao thủ tại nửa đường thời gian Khương Hạc Niên đã gọi điện thoại thông tri trung ương cho nên mới hội có hiện tại một màn này đám người nên lấy ba người không nói hai lời liền tiến vào phòng hội nghị. Tiểu Kiếm Triệu hoán gia Thái Huyền tử, đem lời mới vừa nói lại lần nữa lặp lại một lần. Trọng yếu như vậy sự tình, tự nhiên không hội chỉ nghe Thái Huyền tử một mặt chi tử. Diệp Anh Kiệt cùng Tiêu Chí Hành hai người trực tiếp tự thân hành động, chạy đến Thái Bình Dương Hải thần các, lại lần nữa bái phòng quy thừa tướng, được đến quy thừa tướng khẳng định hồi đáp, hai nhân tài lại một lần nữa trở về. Nam Hải Đại học, phòng hội nghị. Đây chỉ là một gian tương đối bình thường phòng hội nghị, vậy mà lúc này, theo lấy Diệp Anh Kiệt Tiêu chí hành đám người ra đến, một đạo lại một đạo tinh thần lực bình chướng bày ra về sau, gian này phòng hội nghị an toàn cấp O đã dâng lên đến tối cao. Xác định thái huyền tử lời nói là thật về sau, cả cái phòng hội nghị đều là một phiến trầm túc yên tĩnh. Hồi lâu, Khương Hạc Nghiên mở miệng hướng Diệp Anh Kiệt, tiêu chí hành cái này hai vị viêm quốc cự đầu hỏi, Diệp hội trưởng, Tiêu bộ trưởng, ta muốn biết Hoa Tư lệnh hiện tại thế nào dạng rồi. Khương Hạc Nghiên mở miệng, lập tức hấp dẫn bên trong tại tràng tất cả người chú ý. Rồi rít quay người nhìn qua Ta biết rõ một câu nói kia có điểm đường đột Ta cũng không có quyền hạn hỏi tham hoa tư lệnh sự tình Nhưng mà ta chỉ là muốn nội tâm có một cái cùng Diệp Anh Kiệt cùng tiêu chí hành Hai người ăn ý liếc nhau một cái Sau đó cái trước chậm rãi nói ra Hoa tư lệnh bế quan Còn tính ổn định Căn cứ quan chắc Khí tức là xu hướng vững bước tấn thăng trạng thái Bất quá khi nào mới có thể bế quan thành công Đây là đến nhìn hoa tư lệnh chính mình Cả cái phòng hội nghị lại là hoàn toàn yên tĩnh Mỗi người đều trao mày, không nói gì. Trên thực tế, tại đại gia xác định hải thần các lời nói là thật về sau, đại gia liền biết mình không có tuyển. Mặc kệ viêm quốc hiện tại địch nhân là nhân tộc hay là ma tộc, nhân tộc đều không có chút nào năng lực phản kháng. Cơ hội duy nhất liền là hải thần các nói thần tính vật chất. Nhân tộc liền nửa bước thiên môn cường giả đều không có. Dựa theo hiện tại tốc độ tu luyện cùng với thế cục, nhân tộc nghĩ muốn tiếp tục vững bước trưởng thành, lên đến thần trang lại ra ngoài, cơ hội đã hoàn toàn không có khả năng. Lão thiên gia không có cho bọn hắn cái này thời gian, cho nên tìm kiếm thần tính vật chất, chuyện này chú định. Khương Hạc Niên vừa mới hỏi Tham Hoa Tư lệnh sự tình, Kỳ Thực cũng là cho chính mình một cái đi cấm kỵ Chi Hải lý do. Tương lai tiền đồ chưa biết, đại gia cần thiết càng nhiều động lực cùng tự tin, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh cũng là một chủng động lực. Lại qua hồi lâu, Diệp Anh Kiệt liếc nhìn phòng hội nghị một mắt, trầm giọng nói, tán thành Tham Dò cấm kỵ Chi Hải, giơ tay. Bạch, quả nhiên. Không có bất kỳ nghi vấn, phòng hội nghị bên trong tất cả mọi người đều giơ lên hai tay. Người nào muốn đi vào cấm kỵ chi hải, giơ tay. Bệnh. Cái này một lần lại là tất cả người đồng loạt giơ tay. Diệp Anh Kiệt nhìn lấy phòng hội nghị bên trong tất cả người sáng tỏ sáng, kiên nghị vô cùng ánh mắt, đồng nhiên liền cảm giác đến một trận tâm đau, một trận vô lực. Hắn nhắm lại mắt nói ra, cấm kỵ chi hải, có được đại lượng cao phẩm yêu tộc cùng ma tộc cứng, giả, đồng thời lại tràn ngập lấy đại lượng chưa biết cùng bất chắc Kẻ yếu đi vô dụng, cho nên cái này một lần đi cấm kỵ chi hải, chỉ có cửu phẩm trở lên mới có thể tham gia. Đại gia đến chính mình báo một lần, ta cùng tiêu chí hành tuyển một lần, muộn một chút liền đem danh sách công bố. Diệp Anh Kiệt vừa mới nói xong, phòng hội nghị bên trong lại là có đại lượng thanh âm vang lên. Đại bộ phận đều là mang cha, Diệp Anh Kiệt ngươi cái này vương bắt đạn, ngươi xem thường lao tử ta bắt phẩm đúng hay không? Mẹ nó lao tử ta muốn chơi chết ngươi. Ta không đồng ý, ta kiên quyết không đồng ý. Ta mặc dù mới thất phẩm, nhưng mà ta toàn gia đều chết tại yêu tộc tay bên trong, ta vô luận như thế nào đều muốn đi. Ta cũng thế. Cả cái phòng hội nghị một trận hỗn loạn, ẩm ý không ngừng. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc đứng tại xóa xỉnh, rất không phải tư vị nhìn lấy một màn này. Cái này là kẻ yếu bi ai a. Ta vô luận như thế nào cũng muốn đi cấm kỵ chi hải, ta mẫu thân chính ở chỗ này. Đồng nhiên, lãnh hồng ngọc cũng là ánh mắt phát đỏ nói. Kìa ta cũng đi thôi. Tiểu kiếm cười khổ nói. Ngươi mới thất phẩm sơ kỳ, ngươi đi cái gà." Lãnh Hồng Ngọc đối tiểu kiếm quát khẽ nói, "Ta gà tại cái này bên trong, ngươi nên đánh có phải hay không?" Lãnh Hồng Ngọc cả giận nói, "Ngươi mới thất phẩm sơ kỳ, ngươi đi liền là vương hữu." "Ai nói ta là vương hữu?" "Tiểu kiếm phản bác, ngươi đừng quên, Minh Đăng An Khang ngư cùng đế vương Ngạc Cấu kết ma tộc chứng cứ, liền là ta tìm tới, ta đương thời mới lục phẩm đỉnh phong. Hiện tại thất phẩm tự nhiên càng mạnh." Lãnh Hồng Ngọc nhìn chằm chằm vào tiểu kiếm, Ngươi là chúng ta viêm quốc cái này một đời nhân vật thiên tài nhất, không cần thiết thần tính vật chất, dựa vào ngươi yêu nghiệt thiên phú, ngươi cũng là tuyệt đối có thể dùng vượt qua thiên môn, ngươi không muốn vờ ngớ ngẩn. Cái này ta biết, nhưng là cường giả liền là muốn vượt khó tiến lên A, ta mặc dù mới thất phẩm, nhưng là năng lực tự bảo vệ mình có. Lãnh hồng ngọc thật có chút sinh khí, tiểu kiếm, ngươi đủ. Ta biết do ngươi muốn đi là bởi vì ta, ngươi có thể hay không đừng cái này dạng, có thể hay không có một chút nam tử hán khí khái. Cả ngày cùng tại cái mông ta đằng sau là chuyện gì xảy ra. Tiểu kiếm nắm lãnh hồng ngọc một mắt, ta chính là bởi vì là nam nhân, cho nên mới ưa thích cái mông của ngươi à. Ngươi, lãnh hồng ngọc thật là kém một chút liền muốn khí nổ. Cái này ra hỏa, quả thực liền là lao ra ra hút cháo, không răng lại hạ lưu. Trưng 549, lãnh hồng ngọc nụ hôn đầu tiên, 4K. Hội nghị kết quả rất nhanh liền ra đến. Viêm quốc hết thể sẽ chọn ra 10 vị cựu phẩm đỉnh phong người đi tới cấm kỵ chi hải. Nhóm đầu tiên người cũng tính là tiền trạm binh sĩ, trước đi dò tháng cùng, như là có cơ hội viêm quốc lại tiến vào nhóm thứ hai. Đề nghị này thu hoạch đến đám người tán đồng. Cuối cùng lúc này Thủy Tinh cũng không thái bình, yêu tộc Hoàng đỉnh còn có 6 cái yêu tộc tại cái này bên trong. Mặc dù trong đó Minh đăng an khang ngư cùng đế vương ngạc hai tộc làm phản, mặt khác 4 cái yêu tộc cũng đang toàn lực lùng bắt cùng vây quét. Nhưng mà thế cục đến cùng như thế nào, không có ai biết. Mạng muội rời đi, rất dễ dàng ra sự tình không muốn đến thời điểm bỗng nhiên bị yêu tộc hoàng đỉnh cho tập kích kia liền khổ cực thần tính vật chất không có tìm được viêm quốc liền làm trước trước diệt quốc còn có nhân tộc chạy tới cấm kỵ chi hải thăm dò cũng không biết yêu tộc phản ứng là như thế nào cái này cũng cùng dạng không thể không phòng dựa theo ngày xưa quy tắc ẩm yêu tộc đều là đem cấm kỵ chi hải lối vào phòng chết chết không để nhân tộc đến gần cho nên có thể thấy được yêu tộc đối với nhân tộc còn là rất kiên kỵ bọn hắn nếu là không mang bọn ta tiến cấm kỵ chi hải thế nào làm Cái này lúc, tiểu kiếm nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Ta nhóm có thể tự mình len len tiến. lãnh hùng ngọc nói. Len len tiến. Nghe nói hiện tại xuất hiện cấm kỵ chi hải càng ngày càng nhiều, yêu tộc cũng vô pháp toàn bộ chấn giữ. Vậy cũng được. Thái huyền tử, ta nhóm muốn tới hạ giới, ngươi thế nào nhìn. Tiểu kiếm cái này là hiếu kỳ nhìn về phía một bên, toàn thân trắng đen sen kẽ thái cực âm dương hà nói. Cái này ra hỏa phía trước có thể là yêu thần cấp bậc nhân vật, kiến thức, kinh nghiệm đều không kém Thái Huyền Tử ngắm Tiểu Kiếm một mắt, ngươi kia là muốn tới hạ giới sao? Ngươi là đi tán gái? Tiểu Kiếm, ngươi đến cùng có phải hay không là ta linh thú? Có ngươi cái này dạng phá ta đài sao? Ách, quên mất, xin lỗi xin lỗi. Mới vừa thức tỉnh, cái này thân phận còn không có chuyển đổi qua tới. Tiểu Kiếm, hội nghị lại thương lượng một chút việc nhỏ về sau, rất nhanh liền giải tán. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người đệ nhất thời gian tìm đến Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên ngắm hai người một mắt. Lại là làm trước mở miệng nói, ngươi nhóm hai cái là muốn đi vào cấm kỵ chi hải, đúng không? Tiểu kiếm kinh, ra ra, ngươi là ta trong phân và nước tiểu run đua sao? Tiến vào liền cái này đều biết. Khương Hạc Niên một trưởng liền đem tiểu kiếm phiến tại vách tường bên trên, để tiểu kiếm hai chân không ngừng quỷ xúc. Thái huyền tử đi đến Khương Hạc Niên trước mặt, ra ra, tiểu tử này không có mắt, chúng ta không để ý tới hắn. lãnh Hồng Ngọc. Khương Hạc Niên. Hào Gia Hỏa. Thái huyền tử cái này mới thức tỉnh không đến nửa ngày đêm, cái này ra ra ra ra kêu lên rồi. Quả nhiên là có chủ nhân tất có hắn linh thú A. Thế nào nói các ngươi cũng là đệ tử của ta đệ tử, ta có thể không biết rõ ngươi nhóm hai cái ý nghĩ sao. Khương Hạc Niên nhìn lấy tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc thở dài nói ra, lãnh hồng ngọc sớm liền muốn vào cấm kỵ chi hải, hiện nay đột phá đến bắt phẩm, lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Mà lại nếu như ta không để ngươi nhóm đi, ngươi nhóm khẳng định cũng hội lén lén theo lấy đi phong một lúc không phòng được cả đời a gia gia anh minh tiểu kiếm cũng thái huyền tử hai người cùng nhau mở miệng nói ra khương hạc niên trợn trắng mắt cuối cùng vẫn là chậm dãi nói ra tiến vào cấm kỵ chi hải không phải cho trẻ con yêu tộc hoàng đỉnh còn có bốn cái yêu tộc tại bên trong gặp đến ma tộc sát xuất cũng là ván đã đóng thuyền cấm kỵ chi hải cùng phổ thông hải vực cũng hoàn toàn khác biệt không có thất phẩm phía trên thực lực tiến vào kia liền đều là tự tìm đường chết ngươi nhóm hai cái chính mình hảo hảo nghĩ rõ ràng không muốn bởi vì trùng động nhất thời liền bỏ ra chính mình sinh mệnh. Mà lại ngươi nhóm hai cái hiện tại là viêm quốc thực lực tối cường, thiên phú tốt nhất hậu bối, không có cái thứ hai. Dựa theo ngươi nhóm hiện tại tốc độ tu luyện, không có qua mấy năm, đột phá đến cửu phẩm tuyệt đối không có vấn đề, đến lúc đó sẽ hội cho nhân dân cùng quốc gia cung cấp to lớn trợ lực. Cho nên đừng tìm đường chết, sống sót không tốt sao. Khương Hạc Niên mấy câu nói đó, có thể nói tình chân ý thiết, cảm động lòng người. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người đều rõ ràng cảm nhận được khương hạc niên quan tâm cùng mong đợi. Dựa vào hai người thiên phú, thật không cần thiết đi mạo hiểm, hảo hảo tu luyện, cấp tốc để thăng tu vi mới là bọn hắn hai người chuyện nên làm nhất. Nam Hải Đại học, Xuân Đào bạn vân đình biển trên sườn núi, dáng người có lồi có lõm lãnh hồng ngọc ngồi trồm hổm ở trên vách đá cái, xuất thần nhìn lấy trước mặt sóng lớn không ngừng thủy triều. Thật lâu xuất thần, cái này cô đơn bộ dáng để người nhịn không được sinh lòng yêu thương. Một bên. Tiểu Kiếm chậm rãi mà hỏi, cấm kỵ chi hải kia lớn, ngươi xác định mẫu thân ngươi còn sống sao? Cái này vấn đề kỳ thực rất trọng yếu. Bởi vì căn cứ thái huyền tử, xuyên việt cấm kỵ chi hải về sau, hạ giới rất rất lớn, cơ hội liền là cái thứ hai thủy tinh. Đến thời điểm mênh mông thế giới, đi đâu tìm tìm lãnh hồng ngọc mẫu thân? Quả thực mò kim đáy biển. Lãnh Hồng Ngọc từ chứa vật vỏ sò trong lặng lẽ lấy ra một mai long phượng ngọc phù, lúc này bên trái long hình điêu khắc là ẩm đạm. Nhưng mà bên phải Phượng Hình điêu khắc lại là tản ra một luồng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Cái này là cha mẹ ta hai người chế tác mà thành mệnh phù. Mệnh phù? Tiểu Kiếm sửng sốt một chút. Cái này mệnh phù bên trong đều chính mình mang theo bọn hắn một luồng tinh thần lực, nhưng mà tinh thần lực chủ nhân tử vong lúc, kia mệnh phù liền hội dập tắt. Hiện nay đại biểu ta mẫu thân mệnh phù còn tại tản ra quang mang, kia chứng minh ta mẫu thân còn sống. Ta đi. Tiểu Kiếm kinh, không nghĩ tới lại vẫn có cái này dạng kỳ lạ trinh thám thủ đoạn. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, chắc không được Lãnh Hồng Ngọc rõ ràng không có mưu thân mình manh mối cùng tin tức, nàng lại một mực chắc chắn chính mình mẫu thân còn sống, liều sống liều chết cũng phải tiến vào cấm kỵ chi hải, nguyên lai là bởi vì như thế. Ngự Hải Sư luyện khí thủ đoạn còn thật là thần kỳ. Kẻ ta cái này một lần vô luận như thế nào cũng phải tiến cấm kỵ chi hải, mẹ ta ngay tại hạ giới chờ ta cứu nàng đâu." Tiểu Kiếm sắc mặt kiên nghị nói. "Mẹ." Lãnh Hồng Ngọc sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh phản ứng qua đến, Một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm tiểu kiếm. Bất quá cái này phẫn nộ chỉ duy trì liên tục mấy giây, liền lập tức tự động tiêu tán, giống là một cái xì hơi khí cầu. Lãnh Hồng Ngọc gãi gãi tóc của mình, có chút bực bội nói ra, "Tiểu kiếm, ngươi thật không cần vì ta làm đến cái này dạng." Lãnh Hồng Ngọc nói đến một nửa, đứng ở trước mặt nàng tiểu kiếm bỗng nhiên bỗng nhiên lên trước một bước, một chuông mồm heo liền gặm tại trên miệng của nàng. Lãnh Hồng Ngọc trọn vẹn trì trệ nửa giây chung, sau đó đại nao giống là sấm sét giữa trời quang một nữa liền tại chỗ dừng lại. A, không bố tinh thần lực dây lát ở giữa trước mặt lãnh hồng ngọc nổ tung, bất quá lại là nổ một cái tịch mịch. Bởi vì tiểu kiếm dỉa nàng một cái về sau liền có dự kiến trước trước lui ra. Tiểu kiếm cười hì hì nhìn lấy lãnh hồng ngọc, chỉ gặp nàng một trương như ngọc một bên khuôn mặt, lúc này đã nhanh chóng đỏ lên lên, đỏ dừng dừng, đỏ đến đến bên hai, phảng phất muốn nhỏ xuống nước đến. Lúc này lãnh hồng ngọc mặt bên trên biểu tình quả thực đặc sắc, có phẫn nộ, có đỏ bừng, có kinh ngạc có chân kinh trùng trùng cảm xúc dung hợp lại cùng nhau cuối cùng vẫn là phẫn nộ tối đa tiểu kiếm cả kinh nói hồng ngọc cái này là nụ hôn đầu của ngươi sao ngươi cái này hỗn đản lúc này lãnh hồng ngọc lại cũng không nhịn được thẳng tắp chân dài tại nhai mặt bên trên một hổ liền nổ tung một cái cự đại hố sâu tiêu ảnh hướng tiểu kiếm bạo hướng mà đi nhìn lấy lãnh hồng ngọc phản ứng tiểu kiếm lại là hưng phấn cười ha ha sau đó quay đầu liền chạy sau đó chạy phương hướng là nam hải túc xá lâu chỉ gặp tiểu kiếm một bên chạy một bên giống to, ha ha ha ha. Ta cầm tới lãnh hồng ngọc nụ hôn đầu tiên, ta cầm tới. Tiểu kiếm thanh âm đi qua người linh lực huyết đại âm thanh về sau, lập tức vang dội chuyển khắp cả cái Nam Hải túc xá lâu. Mà dựa vào lãnh hồng ngọc thanh danh, dây lát ở giữa cả cái túc xá lâu một trận sôi trào, từng cái từ túc xá tầng bên trong vào ra. Mà bọn hắn vừa ra tới, lập tức liền nhìn đến tại Nam Hải không trung bên trong, có hai thân ảnh một truy vừa chạy phía trước kia một thân ảnh một bên chạy một bên tiện hề hề hét lớn hoa hoa hoa lãnh hồng ngọc miệng nhỏ tốt trơn tốt trơn a ba lãnh hồng ngọc tại đằng sau khí thẳng thổ huyết một đầu tóc ngắn phóng lên tận trời là như quần ma loạn vũ trương tiểu kiếm ngươi cái này vương bắt đảng lão nương ta hôm nay nhất định phải truy ngươi 18 đầu đường phố đến a truy ta a đuổi tới ta ta liền cho ngươi hắt hắt hắt hỗn đàn liền cái này dạng tại một ngày này tiểu kiếm cướp đi lãnh hùng ngọc nụ hôn đầu tiên sự tình liền dùng cái này dạng một trùng không biết nên khóc hay cười phương thức trùng trùng điệp điệp truyền khắp cả cái Nam Hải Học Viện. Đồng dạng là tại một ngày này, nam mặc nữ lệ, vô số nam sinh toàn bộ đều tại phẫn nộ, phẫn nộ lãnh hồng ngọc nữ thần vậy mà thảm tao tiểu kiếm đồ vô sỉ kia đánh lén. Vô số nữ sinh thì toàn bộ đều tại rơi lệ, nói các nàng tôn kính nhất sùng bái nhất tiểu kiếm sư đệ bị người cướp đi à? Ba ngày sau, đi tới Cấm Kỵ Chi Hải mời người danh sách rất nhanh liền xác định ra tiểu kiếm quen thuộc có khương hạc niên. Đại tư Mã, Diệp Anh Kiệt, mặt khác bảy vị cũng đều biết, đều là viêm quốc lừng lấy nổi danh cửu phẩm đỉnh phong. Nam Hải cái này một lần sở dĩ để Khương Hạc Niên đi nguyên nhân rất đơn giản, tại rất nhiều cửu phẩm bên trong, chỉ có Khương Hạc Niên là cửu phẩm võ giả. Nói một cách khác, Khương Hạc Niên ra giày thịt béo, đến thời điểm như là xuất hiện cái gì nguy hiểm, Khương Hạc Niên có thể dùng cái thứ nhất ngăn tại phía trước, phí vô cực tự nhiên không có cái này năng lực. Nam Hải đã xuất động một vị phó hiệu trưởng tự nhiên không khả năng lại xuất động phí vô cực. Viêm quốc ba đại cự đầu cũng cùng dạng không thể toàn bộ đi. Hoa tư lệnh đã tại bế quan, chỉ còn lại hai người. Cái này một lần do Diệp Anh Kiệt dẫn đội, Diệp Anh Kiệt làm người chính trực, trật ổn trang trọng, do hắn dẫn đội, đám người là so tin phục. Quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ cọp. Hai người các ngươi vậy mà dám theo lấy ta nhóm cùng nhau hạ cấm kỵ Chi Hải, Nam Hải bến cảng, đại tư mã nhìn lấy tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người, trật trật tán dương. Trẻ tuổi người nha liền là dám đánh dám liều tiểu kiếm trả lời tiểu tiểu cấm kỵ chi hải nhìn ta sớm hắn. đại tư mã mấy vị cựu phẩm ngự hải sư cười ha ha khương hạc niên cùng lãnh hồng ngọc hai người liền là một trận mặt đen cái này tự kỷ tiểu kiếm cái này ra hỏa đến cùng là nói thế nào ra đến lãnh hồng ngọc nhìn lấy tiểu kiếm tiểu kiếm cũng liền mang cười hì hì nhìn về phía lãnh hồng ngọc lãnh hồng ngọc sắc mặt một lạnh lập tức hừ lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác hồng nhuận cánh môi hơi vểnh miệng tốt tốt để người hận không được lại mổ một cái Tiểu Kiếm một nhìn Lãnh Hồng Ngọc phản ứng, nội tâm một trận tâm vui, có hy vọng. Đúng vậy, đến từ 3 ngày trước tiểu kiếm trộm hôn Lãnh Hồng Ngọc về sau, Lãnh Hồng Ngọc trừ ngay từ đầu đuổi giết hắn về sau, phía sau chống cự lại là một điểm điểm yếu bất xuống đến. Quân nhìn Tây Kinh Nhiệt 3100 bộ tiểu kiếm lập tức minh bạch, cái này là Lãnh Hồng Ngọc ngay tại một điểm điểm tiếp nhận hắn. Nhìn đến Lãnh Hồng Ngọc tâm lý còn là có hắn vị trí, chỉ là phía trước cái này tiểu nương bị quá ngạo kiều, một mực không thừa nhận. Hiện nay bị hắn trọng hôn, mới rốt cục phá công. Nhìn đến lần tiếp theo cũng đến lại đến một cái hỗn trộn. Hừ, đối phó ngạo kiểu nữ nhân đã bá vương ngạnh tương cùng, để nàng thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, dây thắt lưng dần rộng. Hết thể 12 người rất nhanh liền tề tiểu, 12 người cũng không do dự nữa, nhanh chóng liền hướng Thái Bình Dương bay đi. Một bên bay, tiểu kiếm một bên mở ra hệ thống giao diện. Hệ thống giao diện, siêu cấp quy tệ, 110 vạn. Linh lực, 20 vạn. Tinh thần, 2 vạn linh kỹ, thông thiên nhãn, pháo quyền, thất thải giáp trụ, phiêu tuyết xuyên vân bộ, băng hỏa lực lượng, võ kỹ, bách bộ thần quyền, nhất trọng ngọc tạ không, vô cực công thái cử cấn 100%. linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, kim cương trọng pháo quyền, triệu thân pháo quyền, bạo bộ đột kích, hỏa pháo quyền, băng pháo quyền, thập lục môn pháo quyền, lam liên hoa, 1.000, bá vương pháo quyền, 16, âm dương tháo, hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần hai siêu cấp quy tệ, yêu tộc hóa thân. Một phút một siêu cấp quy tệ. Tinh thần lực khôi phục, một lần mười siêu cấp quy tệ. Lại đột phá đến thất phẩm tông sư phía trước, tiểu kiếm siêu cấp quy tệ chỉ có 10 vạn điểm, mà hiện nay lại là bạo tăng đến 110 vạn điểm. Cái này nhiều ra đến 100 vạn điểm, là Diệp Anh Kiệt cùng tiêu trí hành hai người nghe thấy hắn muốn hạ cấm kỵ chi hải, sau đó chuyên môn cho hắn. Khá có một chủng tiền trợ cấp ý vị. Tiểu kiếm không tin những này, thừa Diệp Thái Huyền Tử không có chú ý thời gian, đem Linh Văn Thạch toàn bộ nạp tiến hệ thống. Tiểu kiếm đột phá đến thất phẩm tông sư về sau, linh lực giá trị lập tức đột phá đến 20 vạn điểm, tinh thần lực giá trị cũng đạt đến 2 vạn điểm. Phổ thông bát phẩm đại tông sư, linh lực giá trị cũng liền mới 20 vạn điểm mà thôi, tiểu kiếm thất phẩm liền đạt đến. Cái này bên trong thu hoạch lớn nhất, kỳ thực là tinh thần lực giá trị đạt đến 2 vạn điểm. Lúc này tiểu kiếm tinh thần lực phạm vi đã đạt đến đường kính khoảng 10 km, tản ra mở, bốn phía hết thảy tất cả lập tức nhìn nhất thanh nhị sở, là như thượng đế quan sát nhân gian. Cái loại cảm giác này mười phần sảng khoái. Mặt khác, tiểu kiếm đột phá đến thất phẩm, huyết mạch tiến giai thành vì thái cực âm dương hà về sau, hắn thu hoạch lớn nhất, kỳ thực là mới nhất linh vũ ký, âm dương pháo. Cái này một đạo linh vũ ký âm dương pháo, là thái huyền tử nghĩ ra đến kỹ năng. Ba ngày nay bên trong, một người một tôm đi qua câu thông ở trùng đã từng bước quen thuộc, thái huyền tử cũng rất nhanh thay vào đến linh thú vai diễn, lợi dụng đời trước yêu thần kinh nghiệm, nghĩ ra âm dương pháo. Đinh. Thăng cấp linh vũ ký âm dương pháo cần thiết 100 vạn siêu cấp quy tệ, phải trăng thăng cấp. Là, cái này 100 vạn siêu cấp quy tệ hắn đều còn không có nóng tay, thoáng một cái liền lại hết rồi. Tất cả mọi người là đã cao phẩm tông sư, ngự không phi hành tốc độ không chậm, rất nhanh, bọn hắn liền đi đến Thái Bình Dương sâu chỗ. Chúng ta cái này dạng trực tiếp tiến vào, yêu tộc Hoàng đỉnh sẽ đồng ý. Nửa đường, Khương Hạc Niên Hiếu Kỳ nói. Ta nhóm đi hải thần các. Ngự hải sư hiệp hội hội trưởng, mặt chữ quốc. Khi chất trang nghiêm diệp anh Kiệt nói ra, quy thừa tướng đại nhân biết ta nhóm nguyện ý tiến vào cấm kỵ chi hải, đã cho chúng ta tìm mặt khác một con đường, hắn bảo đảm kia một con đường tương đối an toàn. Có người dễ làm sự tình à, tiểu kiếm nói ra, bất quá ta thế nào cảm giác quy thừa tướng sớm liền dự định ta nhóm nhất định sẽ tiến cấm kỵ chi hải, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt rồi. Tin đồn quy thừa tướng đại nhân mưu tính sâu xa, mưu tính ngang dặm, khương hạc niên lắc đầu, bất quá cái này là dương như đi. Chúng ta liền tính biết rõ cũng vô pháp cự tuyệt. Đúng vậy a Tiểu kiếm thở dài một tiếng. Lại phi hành một hồi, hoa hoa tắt hưởng, là như lôi đình anh minh một dạng quy khư đại vòng xoáy liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hải thân cát đến. Mời đọc. Đông ly trần kiếp diệt. Thu ma hòa phàm Vô tận trùng sinh. Không nao tản ít gái. Xèn ru gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Trưng 550, tiến vào cấm kỵ chi hải, 4K. Mặc dù đã gặp quy khư đại vòng xoáy rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần gặp qua, tất cả mọi người vẫn là đều hội nhịn không được cảm thấy chấn động. Quy khư đại vòng xoáy diện tích to lớn, đủ để tiếp cận hơn trăm km, từ không trung quan sát xuống đến, mục tiêu quả thực rõ ràng tuyệt cùng, một mắt liền có thể dùng phân biệt ra được. Trung trung điệp điệp, là như lôi đỉnh gầm thét vòng xoáy lao nhanh âm thanh, liên miên bất tuyệt không ngừng hướng vào đám người lỗ hai bên trong. Đám người chỉ có thể tạm thời che đậy lại nhị khiếu nếu không chỉ sợ sẽ bị cái này tiếng ầm ầm đem mảng nhị cho tươi sống chấn vỡ đến gần hải thần các bạch ngọc quy thừa tướng từ hải thần các bên trong bay ra bạch ngọc đối đám người gật gật đầu sau đó nhìn về phía phía dưới quy khư đại vòng xoáy thủy kỳ lân người dẫn bọn hắn đi cấm kỵ chi hải lối vào đi vâng quy thừa tướng đại nhân một khỏa to lớn thanh sắc đầu rồng từ phía dưới quy khư đại vòng xoáy bên trong chui ra ngoài chính là phía trước tại trợ rút qua nhân tộc thủy kỳ lân thành thú thể hình to lớn đủ để bảy, 8 mét, toàn thân trên dưới khoác từng tầng từng tầng thanh sắt nặng nghề lân giáp, uy nghiêm thâm thúy long nhãn là như lầm sâu, để người không dám nhìn thẳng. Thủy kỳ lân vừa xuất hiện, tại trang đám người liền không khỏi nội tâm xót xa, nội tâm khẩn trương. Cái loại cảm giác này liền là như phổ thông người tại giã ngoại đột nhiên gặp đến một đầu con mèo lớn. Không khẩn trương mới là lạ, thủy kỳ lân có thể là thần thoại cấp bậc huyết mạch, mà lại căn cứ phía trước quy thừa tướng lộ ra ngoài tình báo. Cái này Thủy Kỳ Lân có thể là chân chính yêu thần cấp bậc yêu thú. Mọi người tại hắn trước mặt, kia quả thực liền là như sâu kiến. Thủy Kỳ Lân thần thánh uy nghiêm thân thể vọt ra khỏi mặt nước, ngự không đến trước mặt mọi người. Cái này lúc tiểu kiếm thân thể khẽ động, lại là có một đạo hắc bạch thân ảnh từ hắn đan điền linh hải bên trong bay bắn ra. Thanh âm này vừa nhìn thấy Thủy Kỳ Lân, lập tức cung hỉ, Hoa, tiểu thanh, lâu như vậy không gặp ngươi biến cái này lại rồi. Đến, để thúc thúc kiểm tra thân thể một cái Nguyên lai mặt tướng uy nghiêm Thủy Kỳ Lân, chính muốn mở miệng Thủy Kỳ Lân, tại thời khắc này dây lát ở giữa thân thể cứng ngắc, toàn thân vô pháp động đậy. Thái Huyền tử một mặt cười hì hì bay đến Thủy Kỳ Lân trước mặt, chậc chậc tán dương, "Hoa hoa, không được. Tiểu thanh tử lớn rồi, biến tốt nhìn a." Tiểu Kiếm ở một bên sắc mặt cổ quái, nói với Lãnh Hồng Ngọc, "Hồng Ngọc, cái này Thủy Kỳ Lân thanh thu thật giống là nữ." Lãnh Hồng Ngọc liếc Tiểu Kiếm một mắt, "Ngươi thế nào biết rõ? Ngươi nhìn Thái Huyền tử cái này, một sắc mặt mị mị bộ dạng, Đối phương là nữ tính tuyệt đối không có chạy. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Thái Huyền tử, Thủy Kỳ Lân mặc dù kinh ngạc, nhưng mà phản ứng không phải rất lớn, Quy Thừa tướng hẳn là làm trước nói với nó qua. Lúc này một nhìn Thái Huyền tử thật tiến đến hắn thân trước, nhấc lên tôm kìm liền muốn kiểm tra thân thể, Thủy Kỳ Lân đại nộ, một bàn tay trực tiếp liền đem Thái Huyền tử cho đánh bay, cút. Đám người, Thủy Kỳ Lân dẫn theo đám người hướng Hải Thần Cắt chính phía dưới, cũng chính là Quy Khư đại vòng xoáy điểm trung tâm lặn xuống mà đi. Mọi người thấy một màn này có chút kinh ngạc, cái này Quy Khư Đại Vòng Xoáy phía dưới là cấm kỵ chi hải. Thủy ký Lân nhàn nhạt giải thích nói, "Vâng, tại 200 năm trước, Quy Khư Đại Vòng Xoáy là thượng giới cùng hạ giới duy nhất không gian thông đạo." Đám người một kinh, không nghĩ tới cái này Quy Khư Đại Vòng Xoáy lại vẫn có cái này dạng lai lịch. Tiểu Kiếm sững sờ, cũng đương nhiên nhớ ra cái gì đó, hải thần các xây dựng ở cái này bên trong, kỳ thực là vì trông giữ lượng giới thông đạo. Cái này một lần Thái Huyền tử trước mà miệng Không sai. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ma tộc mới không thể không sử dụng phương pháp khác, một mực không ngừng ăn mòn thượng giới cùng hạ giới biên giới chỗ. Ăn mòn 200 năm, hiệu quả vẫn có một ít, cái này mấy năm không ngừng xuất hiện một chút cỡ nhỏ cấm kỵ chi hải, liền là từ này sinh ra. Bất quá những kia không gian thông đạo đều rất nhỏ, mà lại không ổn định, cho nên chỉ có thể để một chút vụn vặt lẻ tẻ ma tộc thông qua. ngươi nhóm cái này trận tử gặp đến ma tộc, liền là thông qua những thông đạo kia tiến đến. Trừ cái đó ra Những này yêu tộc hoàng đình lập tức cũng cùng dạng mở ra đến một chút không gian thông đạo tại Long Vương Điện chính phía dưới. Quy khư đại vòng xoáy cái này không gian thông đạo là lớn nhất, cũng đồng dạng là trọng yếu nhất. Chỉ cần cái này bên trong không có thất thủ, kia ma tộc liền vô pháp đại quy mô xâm lớn, vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Tiểu kiếm đám người bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới cái này trong đó còn có cái này dạng bí mật cùng duyên cớ. Nghĩ tới đây, Tiểu kiếm, Diệp Anh Kiệt đám người lập tức đối hải thần các nội lòng tôn kính. Không có hải thần cắt trông coi, ma tộc sớm đã tiến vào đến thượng giới. Đám người hướng quy khư đại vòng xoáy đắp xuống, đi đến chỗ gần, đám người càng thêm khắc sâu cảm nhận được quy khư đại vòng xoáy khủng bố, cực kỳ đáng sợ hấp lực cùng xoắn lực xuất hiện ở đây, tiểu kiếm vô cùng kinh khủng, làm hắn đem một luồng tinh thần lực mò về quy khư đại vòng xoáy thời gian, lại là dây lát ở giữa bị xoắn nát không còn một mảnh. Đúng lúc này, thủy kỳ lân thân nổi lên hiện ra một đạo thanh quang, thanh quang lan tràn, bao trùm đám người. Sau đó Thủy Kỳ lân kéo lấy đám người, đâm đầu thẳng vào đến trùng trùng điệp điệp quy khư đại vòng xoáy bên trong. Tại thời khắc này, đám người chỉ cảm thấy thiên địa xoáy chuyển, thế giới sụp đổ, thật giống chính mình nục thân cùng tinh thần lực cùng nhau bị xoắn nát thành vô số khối một dạng. Không sai, cái này là quy khư đại vòng xoáy đáng sợ chi chỗ. Cho dù là cựu phẩm yêu thú mạo muội đến gần, nục thân cũng hội bị xoắn thành bọt thịt. Mà lại cái này vòng xoáy cũng cùng dạng đối tinh thần lực hữu hiệu Bất quá khi mọi người thân nắm giữ thủy kỳ lân thanh quang lực lượng thời gian, quy khư đại vòng xoáy vĩ lực liền lập tức đối đám người vô hiệu giống như đám người là như cá bơi một dạng theo lấy đại vòng xoáy nhanh chóng lặn xuống, không có chút nào ảnh hưởng. Thái Huyền Tử ở một bên giải thích nói, quy khư đại vòng xoáy, chí ít cũng đến là nửa bước Long Môn cấp bậc cường giả mới có thể nhục thân cứng gánh. Cái này là cái này đại vòng xoáy đáng sợ chi chỗ, liền tính ma tộc thông qua phía dưới phong ấn, vừa gặp phải cái này quy khư đại vòng xoáy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên quân vạn mã qua đến cũng không có dùng. Đám người một trận tâm lay. Đặt mình vào tại khủng bố như vậy đại vòng xoáy trước mặt, tiểu kiếm liền cảm giác trước mặt thế giới thật giống có từng đạo dạy đặc lam tuyến tại quanh người của mình xoáy chuyển, nhìn một chút liền đầu váng mắt hoa. Tiểu kiếm lúc này trực tiếp nhắm mắt lại, không có quan khán, mặc cho thủy kỳ lần mang theo chính mình cấp tốc lặn xuống. Thái huyền tử, chín đại thánh thú rất mạnh sao? Cái này lúc, tiểu kiếm hồi tưởng đến mấy ngày nay phát sinh sự tình, nội tâm nghi hoặc mà hỏi liền bạch ngọc quy thừa tướng thủy kỳ lân vĩnh hằng đăng tháp thủy mâu đều giải quyết không được nhân ta nhóm chín đại thánh thú có thể dùng đi qua mấy ngày nay rèn luyện tiểu kiếm cùng thái huyền tử hai cái đã khôi phục lại bình thường ngự hải sư cùng linh thú quan hệ đương nhiên mạnh a thái huyền tử thanh âm tại tiểu kiếm náo hải bên trong vang lên mặc dù đồng dạng là thánh thú nhưng mà thực lực cũng là có trên lệnh thái huyền tử nói thì như thì như đệ nhất ngăn không hề nghi ngờ liền là chín thánh thú, thủy kỳ lân, Quy thừa tướng tiếp lấy mới là thâm hải lưu ly kình, thần thánh bạch kình thứ ba xạ vợ là vĩnh hằng đăng tháp thủy mẫu này một ít năng lực tương đối đặc thù thần thú như vĩnh hằng đăng tháp thủy mẫu mặc dù nói cơ hồ là cùng thiên đồng thọ làm chiến đấu lực quá yếu đối mặt ma tộc cơ hồ là ba ba đánh nhi tử tiểu kiếm có điểm giật mình ta nhóm chín thánh thú cái này lợi hại nói nhảm thái huyền tử lật liếc mắt nói Lúc đó hải thần các sở dị muốn liều mạng mở ra phi thăng thông đạo cùng với chuyển sinh nghi thức, chủ yếu mục đích vì liều chết bảo trụ ta nhóm chín thánh thú, cái khác yêu thú, yêu thực, yêu khí đều là bổ sung. Ta phía trước không phải đã nói rồi sao, lúc đó hải thần cắt có thể là đủ để hơn 10 vị yêu thần. Vì mở ra phi thăng thông đạo cùng bày ra chuyển sinh nghi thức, đủ để hơn một nửa yêu thần bỏ ra sinh mệnh đại giới. Đương nhiên cái này bên trong trọng yếu nhất chính là, coi chúng ta chín đại thánh thú tập hợp cùng một chỗ thời gian có thể đủ phát động uy lực mạnh mẽ pháp trận cựu thánh chu ma trận. Dung này chu sát tà ma đây cũng là chín thánh thú vì cái gì xếp tại đệ nhất ngăn nguyên nhân. Đáng tiếc, Thái Huyền Tử nói tới chỗ này một trận thổn thức, tiếp cận 200 năm, đệ nhất danh sách thánh thú lại là hiện nay không có tìm được. Như này vô pháp hình thành cựu thánh chu ma trận, rất khó đối kháng hạ giới ma thần A. Người nhóm thật xác định đệ nhất danh sách thánh thú tồn tại qua sao? Tiểu kiếm một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Hải thần các đã từng có mấy vị thành viên nhìn qua, thái huyền tử nói tới chỗ này cũng là có chút chần chờ, chẳng qua là lúc đó ta nhóm phi thăng thời gian quá khẩn cấp, đương thời căn bản liền cố không được qua tới. Mà mấy vị kia biết đệ nhất danh sách thanh thú yêu thần lại tại mở ra phi thăng thông đạo quá trình vẫn lạc, cho nên cái này mới dẫn đến cho đến nay không có người biết đệ nhất danh sách thanh thú là cái gì, tìm lên đến cũng là như mỏ kim đáy biển. Tiểu kiếm cho mày, ngươi cái này nói cũng quá mê hoặc. Cái này là chúng ta vấn đề a. Thái huyền tử thở dài nói. Vấn đề gì? Chúng ta chín thánh thú đều là tiên thiên đản sinh ra sinh linh, số lượng cực ít. Cũng tỉ như ta, thái cực âm dương hà, ta sau trưởng thành chuyện làm thứ nhất liền đem cả cái hạ giới cho lật một lần, kết quả cứng ngắc lấy không có tìm được một cái đồng loại. Cái gì? Tiểu kiếm kinh, ngươi là từ tảng đá bên trong xuất hiện. Vô cùng có khả năng. Thái huyền tử phụ du tại tiểu kiếm đan điền linh hải bên trong, một mặt bất đắc dĩ nói ra, căn cứ quy thừa tướng thuyết pháp. Cái khác chín thánh thú cũng là như đây, ta nhóm cái này trùng tiên tiên chi linh, số lượng và hắn thưa thớt, có lúc cuối cùng cả đời đều không khả năng gặp đến một cái đồng bào. Thái huyền tử cái này càng nói, tiểu kiếm liền càng có điểm nhất cả trứng. nói như vậy, đệ nhất danh sách thánh thú cũng vô cùng có khả năng chỉ có một đầu. Cái này nếu là không cẩn thận phát sinh nào đó trùng ngoại ý muốn vấn lạc, đây chẳng phải là gg. Đúng vậy à, bất quá nghe quy thừa từng nói, ta nhóm chín thánh thú tuân theo thiên địa linh vận mà sinh. Tại vẫn lạc bỏ mình thời gian, ở cái thế giới này bên trên cái khác địa phương, bình thường cũng hội lại sinh ra dựng dục ra một đầu khác ra đến. Cho nên nó để chúng ta không nên nụ trí, nếu đệ nhất danh sách thánh thu thật thảm tao ma tộc độc thủ, kia cũng hẳn là sẽ tại địa phương mới sinh ra. Tốt ra. Một người một tôm giao lưu không đến một lát, tiểu kiếm liền phát hiện chung quanh quang cảnh đã chậm rãi cải biến, bọn hắn bị Thủy Kỳ lần đưa đến ngãi biển. Tiểu kiếm lại lần nữa giật mình, căn cứ quan phương tư liệu. Quy khư đại vòng xoáy chiều sâu đủ để tiếp cận vạn mét. Mà Thủy Kỳ lân mang theo bọn hắn chỉ bất quá bay một lát mà thôi, dây lát ở giữa liền xuyên qua cái này vạn mét cự ly. Cái này là yêu thần cấp bậc lực lượng. Đi đến trên thềm lục địa, mặt biển to lớn tột cùng quy khư đại vòng xoáy, đi đến thềm lục địa cái này bên trong chỉ còn lại đường kính 10 km tả hưu. Đồng thời tại thềm lục địa bốn phía, mọi người thấy một đạo lại một đạo linh lực phù văn. Những này linh lực phù văn một cái tiếp một cái, lít nha, lít nhít. Tổ hợp ra từng đạo mỹ lệ tinh xảo đồ án. Tiểu kiếm chỉ hơi hơi nhìn lướt qua, liền phát hiện khắc vẽ ở cái này bên trong pháp trận đủ để tiếp cận trên trăm đạo, mà lại mỗi một đạo pháp trận đều cơ hồ là cửu phẩm phía trên đại trận. Phía trên phát ra pháp trận ba động để tiểu kiếm cảm giác đến một trận kinh hải. Cùng dạng tại cái này lúc, tiểu kiếm cũng minh bạch cái này quy khư đại vòng xoáy tác dụng là cái gì. Hắn kích thích trung quanh mấy trăm km hải vực nước biển lực lượng, đem ở trong nước biển linh lực thông qua vòng xoáy tập hợp đến này chỗ dùng cung ứng những này đại trận vận chuyển đồng thời tác dụng thứ hai cũng như thái huyền tử nói một ngày có ma tộc vượt qua phong ấn ra đến cái này quy khư đại vòng xoáy liền là ngang qua tại bọn hắn trước mặt đệ nhất đạo lệ trời thủy Kỳ lân một đôi màu vàng sẫm lạ như nham tương một dạng trôi nổi long động quay đầu quét đám người một mắt thấy mọi người không có trở ngại vốn lượn thân thể bơi tới một đạo to lớn pháp trận trước hắn duỗi ra dưới bụng long trảo năm cái móng nuốt tại pháp trận trước phát hỏa lập tức hắn trước mặt thềm lục địa đột nhiên biến mất. Xuất hiện một đạo cỡ nhỏ, nổi lơ lửng đại lượng kim sắc linh lực phù văn nước biển vòng xoáy. Cái này một đạo nước biển vòng xoáy vừa xuất hiện, liền có từng đạo là giống như là mực nước hát sắc dịch thể, là như trường xà một dạng từ trong nước xoáy chảy ra đến. Những này hát sắc dịch thể mười phần quỷ dị, toàn thân lộ ra một cổ chí âm chí tà lực lượng. Tiểu kiếm, Diệp Anh kiệt đám người dây lát ở giữa thân thể căng cứng. Bởi vì, cái này là ma lực. Mở ra trước mặt linh lực phù văn vòng xoáy Đối với Thủy Kỳ lần đến nói tựa hồ gánh vác không nhỏ, lúc này vừa xuất hiện, hắn lập tức vội vàng nói, nhanh điểm, cấp tốc tiến vào, ta trèo chống không bao lâu. Cấm kỵ chi hải là lưỡng rơi kết nối chỗ, hiện nay nơi đó đã thu đến ma tộc ô nhiễm, cho nên ngươi nhóm nhớ lấy cẩn thận. Dựa theo ước định, ta hội tại 3 tháng sau 12 giờ trưa cái này bên trong chờ đợi ngươi nhóm, ngươi nhóm như là còn sống, liền lập tức đến nơi đây tập hợp, ta hội lại lần nữa mở ra cái này không gian thông đạo. Thông đạo duy trì liên tục thời gian 10 phút, như là người nhóm vô pháp kịp thời đổi đến, vậy cũng chỉ có thể một đời lưu tại chỗ này, nhớ lấy nhớ lấy. Vâng. Trong mọi người tâm run lên, liền trả lời. Nhanh đi vào. Vâng. Tiếp xuống đám người cũng không do dự nữa, Diệp Anh Kiệt càng là toàn thân linh lực sôi trào, một đầu trước, cái thứ nhất liền chui vào đến linh lực phù văn vòng xoáy bên trong. Khương Hạc Niên cái thứ hai. Đại tư mã cái thứ ba tiếp lấy cái khác cự phẩm đỉnh phong ngự hải sư cũng liền tiếp tiến vào, sau cùng đến phiên tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc. Lãnh Hồng Ngọc lập tức tiến vào thời gian, tiểu kiếm lại là bỗng nhiên bỗng nhiên lên trước một bước, tay phải giữ chặt Lãnh Hồng Ngọc tay trái, ôm chặt lấy. "Ngươi, ta nhóm hai cái cùng nhau tiến, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết." "Tiểu kiếm ngươi cái này vương bát đản, ngươi thừa lúc vắng mà vào, ngươi vô sỉ." Nương theo lấy Lãnh Hồng Ngọc tiếng mắng chửi, hai người cùng nhau đâm vào đến linh lực phụ văn vòng xoáy bên trong. Dây lát ở giữa biến mất hình bóng. Thủy Kỳ lân liền lại lần nữa thi pháp, trước mặt kim sắc linh lực phù văn vòng xoáy lập tức sâu kín tiêu thất, phản phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Mời các bạn đọc. chương 551, Cấm Kỵ Chi Hải Ban Đầu Thể Nghiệm. Ta không phải nghĩ thừa lúc vắng mà vào, ta là nghĩ thừa dịp sau lưng mà vào. Theo lời ý nghĩ này nghĩ lên, tiểu kiếm vừa tốt cùng lãnh hồng ngọc hai người cùng nhau chui vào đến vòng xoáy linh lực bên trong. Phù phù. Vừa tiến vào linh lực phù văn vòng xoáy bên trong. Tiểu kiếm vừa cảm giác thật giống xuyên qua một cánh cửa, đi đến một thế giới khác. Tiến vào cái này thế giới ấn tượng đầu tiên, kia liền là u ám, ẩm ướp, oi bước. Đồng thời cả cái người quanh người đều là sền sện, thật giống đặt mình vào tại nào đó trùng mười phần chất lỏng sền sện bên trong, toàn thân trơn mượt. Tiểu kiếm hạ ý thức giật giật, phát hiện lãnh hồng ngọc tay nhỏ còn tại lập tức nội tâm nắm chắc. Bất quá chung quanh dịch thể sền sện, nắm lên đến mười phần trượt, kém một chút liền muốn cầm không được. Cái này lúc lánh hồng ngọc thừa cơ đem nàng tay từ tiểu kiếm tay bên trong rút ra. Tiểu kiếm không để ý, do xét bốn phía, chỉ thấy chung quanh sền sệt, dịch thể là kia trùng ảm đạm màu đen xám, tầm nhìn cứ thấp, không đến 100 mét. Lúc này tiểu kiếm hướng bốn phương tám hướng nhìn qua, tin tức tốt là hắn cùng lãnh hồng ngọc hai người vẫn như cũ còn chỗ tại cái này một cái đội ngũ sau cướp, Diệp Anh Kiệt, Đại Tư Mã, Khương Hạc Niên các loại mười người chính cảnh giác ngó nhìn bốn phía. Nhìn kỹ những này mặt người bên trên phản ứng rất rõ ràng đều không phải lần đầu tiên tiến vào cấm kỵ chi hải cái này bên trong mặt bên trên mặc dù mang theo cảnh giác nhưng là không có như tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người cái này dạng lạ lẫm hiếu kỳ lại lần nữa liếc nhìn hoàn cảnh trung quanh tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người lại lần nữa cho mày tiểu kiếm nói ra ta tinh thần lực vô pháp tản ra ta cũng vậy tiểu kiếm vừa cẩn thận xem bốn phía phát hiện trung quanh những này chất lỏng sền sệt mười phần thần kỳ bởi vì loại chất lỏng này bên trong có linh lực yêu lực ma lực cùng với tinh thần lực. Cái này bốn chủng lực lượng lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau kết hợp, hình thành một chủng hết sức kỳ lạ bình chứng, cho nên dẫn đến tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người tinh thần lực vô pháp xuyên thấu. Không đúng, tiểu kiếm rất nhanh hiểu được, không phải hắn tinh thần lực vô pháp tản ra, mà là chung quanh màu đen xám chất lỏng sền sệt che đậy lại tất cả tinh thần lực, đem hắn tinh thần lực ngăn tại trong đầu, cho nên để hắn có một chủng tinh thần lực vô pháp tản ra cảm giác. Cũng tương tự chính là bởi vì bốn phía những này sền sệt màu đen xám dịch thể Dẫn đến bốn phía tầm nhìn cơ thấp Tiểu kiếm lại thử một cái Kết quả phát hiện thấu thị nhãn Mắt đỏ, thiên lý nhãn Vậy mà cũng cùng dạng vô pháp tại cái này bên trong sử dụng Chỉ có mắt lục linh nhãn mở ra Thời gian có điểm hiệu quả Bất quá tầm nhìn cũng cùng dạng tại khoảng 100 mét chung quanh một phiến xanh mơn mởn, Không có hiệu quả gì Tiểu kiếm cho mày Cái này cấm kỵ chi hải rốt cuộc là thứ gì Cái này bên trong hoàn cảnh địa lý cũng thực tại là quá đặc thù Cảm thấy thế nào cái này là khương hạc niên từ phía trước bơi tới, còn được tiểu kiếm chứng trạc đàng hoàng nói ra, lô tấn nói qua, nghị muốn tại ở mức hoàn cảnh bên trong phát nhiệt, liền phải tại chật hẹp hoàn cảnh bên trong không ngừng ma sát, khương hạc niên kém một chút liền muốn một đầu da nhấc lên đi qua, nghị nghĩ, xoa cằm trả lời, ừm, chu thụ nhân nói rất có lý, tốt, bớt nói nhiều lời, chúng ta nắm chặt thời gian nhanh một chút xuyên qua cái này một phiến hỗn độn chi hải, nếu không sẽ có đại phiền toái, hỗn độn chi hải. Tiểu kiếm hiếu kỳ nói, ngươi còn không có phát hiện sao? Vùng biển này bên trong đan sen vô số linh lực, ma lực, yêu lực, tinh thần lực, tựa như một bên món thập cẩm, cho nên lại bị ta nhóm xưng là hỗn độn chi hải. Cấm kỵ chi hải bình thường là chỉ hỗn độn chi hải phía trên cấm kỵ pháp trận, đồng thời đề tỉnh cái khác người không muốn tùy ý tiến vào đến cái này bên trong. Tiểu kiếm gật gật đầu, phát hiện, bất quá đại phiền toái là chỉ cái gì? Khương Hạc Niên ngắm tiểu kiếm một mắt, hỏi ngược lại, ngươi còn chưa phát hiện sao? Hả? Tiểu kiếm sững sờ một chút, cái này lúc nhìn về phía đại tư mã cùng Diệp Anh Kiệt mới phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là bọn họ lúc này ở cái này bên trong mất đi ngự thủy năng lực, ngự không năng lực là hoàn toàn dựa vào chính mình thân thể phù du tại cái này một phiến chất lòng sền sệt bên trong. Tiểu kiếm thử nghiệm lấy tại cái này một phiến hỗn độn không gian bên trong huy động, lập tức phát hiện cố hết sức. Nhìn đến rốt cuộc phát hiện. Khương Hạc Niên trả lời, cái này một phiến hỗn độn chi hải, cụ thể nhiều sâu, nhiều tập thể cũng không biết. Nhưng mà ta có thể dùng minh bạch nói cho ta, chúng ta viêm quốc ngày xưa kỳ thực cũng tổ chức qua mấy đợt đội thám hiểm, nhưng mà kết quả chính là thất thủ tại cái này hỗn độn chi hải bên trong. Trung quanh chất lỏng sền sệt bên trong mặc dù có linh lực, yêu lực, tinh thần lực, nhưng là ngươi hoàn toàn vô pháp hấp thu, sử dụng. Bọn hắn liền là như ngươi một mình phiêu bạt ở trên biển đồng dạng, miệng phi thường khác, nhưng là trước mặt nước biển lại là một chút cũng không thể uống. Trước khi lên đường ta nhóm có làm trước cùng bạch ngọc quy thừa tướng trao đổi qua. Vị trí này đã hỗn độn chi hải nhất mỏng vị trí, chúng ta bơi cái 3 ngày 3 đêm hẳn là liền có thể dùng đến hạ giới. Cái gì? 3 ngày 3 đêm? Tiểu kiếm cái này một lần triệt để kinh, cái này? Ni mã không phải muốn hại chết người sao? Cho nên ta nói không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, hiện tại lãng phí mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là sinh mệnh đại giới. Mặc dù chúng ta ba cái là linh vũ giả, thể lực rồi rào cường đại, kiên trì cái 3 ngày 3 đêm có lẽ không có vấn đề. Nhưng là chúng ta còn có chín đồng bạn a. Cái này một lần đến phiên Lãnh Hồng Ngọc trừng to mắt, đồng thời nghĩ đến một cái vấn đề, cho nên, Diệp Anh Kiệt đại nhân, đại tư mã tướng quân bọn hắn không có phản đối, cự tuyệt ta nhóm hai cái nhập đội, kỳ thực liền vì đến thời điểm để chúng ta trở lấy bọn họ cùng bơi, bơi ra hôn độn chi hải. Khụ khụ. Là cái này lý. Khương Hạc niên lúng túng nói. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người nhất thời im lặng. Xác thực, Tiểu Kiếm, Lãnh Hồng Ngọc." Khương Hạc Nhiên ba người đều là linh vũ giả, võ giả thể lực dồi dào, ở trong nước biển kiên trì cái ba ngày ba đêm, vấn đề không lớn. Nhưng là Diệp Anh Kiệt, đại tư mã các loại chín người đều là ngự hải sư A, thuần túy ngự hải sư. Tố chất thân thể cùng võ giả hoàn toàn vô pháp so sánh, bơi cái ba ngày ba đêm, có điểm bị thương. Tốt, đừng nói, chúng ta hành động. Khương Hạc Nhiên nói lấy liền từ trong ngực lấy ra ba chói dây thừng dài, hắn một cái, tiểu kiếm một cái, lãnh hồng ngọc một cái. Vừa tốt một người kéo ba người. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc trợn mắt hốt mồm, cái này rõ ràng liền là ngay từ đầu thiết kế tốt. Tại hôn độn chi hải cái này bên trong, ngự hải sư mặc dù có thể dùng sử dụng linh lực tại hành động, nhưng là bởi vì ngoại giới linh lực vô pháp hấp thu, cho nên bọn hắn chỉ có thể sử dụng chính bọn hắn thân thể bên trong cất giữ, dùng một điểm ít một chút. Liên như Khương Hạc Niên nói, tại cái này bên trong bọn hắn cũng chỉ có chính mình nụ thân đáng tin chắc không được cấm kỵ chi hại đối với nhân tộc ngự hải sư đến nói là địa ngục, là cấm kỵ chi địa, tiểu kiếm triệt để hiểu rõ. Bởi vì ngự hải sư đi đến cái này bên trong, kia hoàn toàn liền biến thành một cái hai mắt đen thui phổ thông người. May mắn ba người võ giả tu vi không yếu, mà lại là tại chân trận dịch thể bên trong, tiểu kiếm phía sau kéo lấy ba người không tính rất khổ cực. Tiểu kiếm bơi một hồi, lập tức nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, ra ra, vậy chúng ta nếu là không cẩn thận tại cái này bên trong gặp đến một yêu tộc cùng ma tộc. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Yêu tộc sắc rất nguy hiểm. Cuối cùng yêu tộc là có tiếng nhục thân cương đại. Ma tộc Tiểu Kiếm không phải hiểu rất rõ, không biết rõ bọn hắn tại hỗn độn chi hải cái này bên trong hội là cái gì tình huống. Ngươi không muốn miệng quả đen. Tiểu Kiếm vừa nói xong, Khương Hạc Niên liền lập tức đối lấy quát to. Tiểu Kiếm triệt để im lặng A. Cũng trách không được Khương Hạc Niên nói muốn trân quý thời gian, mặc dù Diệp Anh Kiệt, đại tư mã bọn hắn có thể dùng mở ra chữ vật vỏ sò. Phục dụng các chủng thiên tài địa bảo bổ sung linh lực, nhưng mà những này linh lực cũng vẫn là có hạn. Mà như là tại hỗn độn chi hải cái này bên trong gặp đến yêu tộc cùng ma tộc, kia nhân tộc nhục thân yếu đuối bản thể sẽ tại cái này bên trong bạo lộ không thể nghi ngờ. Mà tại sau này dọc đường, không biết do hội ngộ đến nhiều ít yêu tộc cùng ma tộc, cho nên hiện tại tự nhiên là cho nên linh lực đều chân tàng sử dụng, không muốn lãng phí. Không muốn đến thời điểm gặp đến địch nhân, xuống trong tay không có đăng dược, kia liền là mười phần nhất cả trứng cùng xấu hổ chỉ có thể sống sinh sinh chờ chết. Nghĩ rõ ràng, tiểu kiếm càng thêm rõ ràng nhận thức đến, Hỗn Độn Chi Hải quả nhiên đối với nhân tộc đến nói mười phần không thân thiện. Cũng chỉ có võ giả có thể đủ tại cái này bên trong tự do hoạt động, bất quá võ giả tu luyện muôn vàn khó khăn, cho nên cái này Hỗn Độn Chi Hải là vắt ngang tại nhân tộc miễn cưỡng một đạo to lớn vấn đề. Tiểu kiếm một khuôn mặt đau, chỉ có thể cắn răng sờ sờ chính mình trứng, lại sờ sờ chính mình ngông, để chính mình bình tĩnh xuống đến. Ba người không nói thêm gì nữa liền chính mình kéo lấy ba người, nhanh chóng hướng phía dưới bơi nằm mà đi. Ba người đều là cao phẩm võ giả, thêm vào là tại chất lỏng sền sệt bên trong, cho nên du động lên đến cũng không chậm, nhanh chóng hướng phía dưới màu đen xám dịch thể xuyên toa mà đi. Đại khái xuyên toa hơn nửa giờ về sau, tiểu kiếm đông nhiên đông nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. gia gia hoàn cảnh nơi này vĩnh viễn đều là một phiến màu đen xám chúng ta đến thời điểm thế nào trở về cái này bên trong A. Kia vị thủy kỳ Lân yêu thần nói hội tại 3 tháng sau chúng ta tiến đến chỗ kia chờ chúng ta, có thể ta hiện tại liền đông tây nam bắc đều không phân biệt được. Ngươi cuối cùng chú ý tới cái này vấn đề. Khương Hạc Nghiên cười hắc hắc. Hắn từ chữ vật vỏ sò bên trong lấy ra hai cái bộ dáng đặc biệt, ngón tay lớn nhỏ viên cầu đưa cho Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người. Tiểu Kiếm một nhìn tay bên trong viên cầu có điểm tương tự viên thủy tinh, nhưng là tại viên thủy tinh ở giữa là trống rỗng, bên trong có cái tương tự kim đồng hồ đồ vật đồng thời tại kim đồng hồ chung quanh có từng vòng từng vòng khắc khổ. Cái này là hỗn độn kim đồng hồ, Khương Hạc Niên giải thích đến, nhìn thấy phía trên có 3 cái duy độ đi. Kêu đại biểu chính là tại hỗn độn chi hải bên trong lập thể ba triều số liệu. Ghi nhớ, chúng ta vừa mới tiến vào lập thể ba triều số liệu là 100, 78, 30. Ghi nhớ, cái này cái thứ nhất số liệu chỉ là cao độ, 100 là tối cao, không là thấp nhất. Về đến chúng ta thượng giới liền đơn giản một tọa độ liền là cao độ vĩnh viễn là 100, mà muốn tới hạ giới, liền vĩnh viễn là cao độ là 0, minh bạch sao? Minh bạch. Tiểu kiếm cùng lãnh Hồng Ngọc trả lời, không nghĩ tới lại vẫn có loại vật này, nhìn đến Khương Hạc Niên đám người sớm đã có làm ra chuẩn bị. Tại hỗn độn chi hải bên trong du hành, là một kiện đặc biệt khô khan đồ vật. Tiểu kiếm, lãnh Hồng Ngọc hai người theo lấy Khương Hạc Niên một mực hướng hỗn độn chi hải phía dưới nhanh chóng tiềm hành. Trung quanh màu đen sám dịch thể phảng phất như là đóng băng ngưng động không trung tầng mây, không núp đích. Ba người liền cái này dạng kéo lấy diệp anh kiệt bọn người ở tại những này màu đen sám tầng mây bên trong cấp tốc xuyên toa, ngay từ đầu thoạt nhìn là rất ly kỳ. Nhưng là làm tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc hai người một mực hướng hạ du đi một cái giờ, hai cái giờ, ba cái giờ về sau. Một cổ vô cùng to lớn nhàm chán cảm giác, buồn thể cảm giác liền lập tức tại hai người trong lòng sinh ra. Ni mạ à, hoàn cảnh nơi này cũng thật chán. Trên thực tế, loại tâm tình này không chỉ là tiểu kiếm hai người có, Khương Hạc Nghiên, Diệp Anh Kiệt cùng với các cựu phẩm đỉnh phong ngự hải sư cũng cùng dạng có. Chỉ là bọn hắn tuổi tác đều đã không nhỏ, so trầm ổn, cho nên không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nghe nói tại thủy tinh bách mộ hình tam giác bên trong, sở dĩ hội có kia hai nạn máy bay, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tại kia một vùng biển bên trong cái gì cũng không có. Kia một vùng biển trống rỗng, mặc kệ bay đến chỗ kia đều là một thành bất biến phong cảnh. Thiếu khuyết vật tham chiếu máy bay, cực kỳ dễ dàng liền sản sinh một chủng thời gian đình trệ, sinh mệnh hư vô, chính mình bay sai phương hướng, bay sai chỗ ý nghĩ, từ đó làm cho tai nạn máy bay. Lúc này tiểu kiếm, Khương Hạc Nghiên mấy người cũng là như đây. Chỉ có thể nói may mắn có hỗn độn kim đồng hồ, phía trên kia đại biểu cao độ chỉ số tại một điểm điểm hạ xuống, nếu không tất cả mọi người hoài nghi mình là dậm chân tại chỗ, liền tại chỗ liền tại bạo tạc. Cái này bên trong, thực tại là quá nhàm chán a. An Tính đang đi đường, Tiểu kiếm đông nhiên mở miệng nói ra, tại cái này dạng trường hợp bên trong, ta có phải hay không phải nói một điểm chuyện vui đến điều tiết một lần không khí. Lãnh hồng ngọc đại nộ, một bàn tay liền quạt tới. Tiểu kiếm một mặt vô tội, ta đây là vì đại gia tốt. Đừng nói chuyện. Khương Hạc Niên cũng là im lặng trợn trắng mắt, ta biết rõ đại gia đều rất buồn kẻ nhằm chán, nhưng là nơi này chính là yêu tộc cùng ma tộc chủ chẳng a. Chờ một chút bị cái này hai tộc nghe đến tiếng vang sở qua đến, kia liền quá nguy hiểm. Tốt à. Đặc biệt buồn hẻ, đặc biệt nhàm chán đi kéo dài 12 cái giờ về sau, tiểu kiếm đều cảm thấy mình là tại tiến hành chuyển động cơ giới. Mà lại tại cái này bên trong, bởi vì bốn phía vĩnh viễn đều là màu đen xám chất lỏng sền sệt, cho nên tiểu kiếm hoàn toàn liền ngày sáng đêm tối đều không phân biệt được. May mắn đoàn đội bên trong có người mang theo một cái cơ giới thủ đoạn, nếu không liền thời gian đều ở nơi này mê thất. Dốc lòng một ngày sau đó, cái này lúc tại trước mặt màu đen xám dịch thể bên trong đống nhiên chui ra ngoài một đầu hình thể to lớn yêu thú, kia là một đầu đại khái 8-9 mét dài to lớn cá mập, cơ thịt cường kiện, toàn thân hình giọt nước, miệng đầy răng nanh, thân lóe lên cái này hắc sắc tỏa sáng quan mang, hắc giao sa. Hơn nữa còn là đầu cựu phẩm hắc giao sa. Lúc này cái này đầu hắc giao sa ánh mắt bên trong cùng dạng đầy là tràn ngập, trạng thái không phải rất tốt, có điểm ngọng bức tại màu đen sám dịch thể bên trong bốn phía du hành. Tiểu kiếm đám người lập tức minh bạch, cái này một đầu hắc giao sa mệt thất. Mê thất tại cái này phảng phất vĩnh hằng thời không bên trong hỗn độn chi hải, cho nên nhưng mà cái này một đầu hắc giao xa gặp đến tiểu kiếm, khương hạc niên đám người nhưng mà tiểu kiếm, khương hạc niên đám người gặp đến cái này một đầu hắc giao xa, hai người đều cùng nhau buộc phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn giống lên một tiếng. Hoa gặp đến cái khác sinh mệnh a, quá cảm động vì cái này một phần cảm động, ta quyết định tiễn ngươi xuống hoàng thuyền. Khương hạc niên cái thứ nhất liền bạo vọt ra, một ngày một đêm loạn hắn tâm thái cơ hộ đều muốn băng. Là như sắc lang nhìn đến một vị trần chuồng lóa thể mỹ nữ, sói chu một tiếng, trực tiếp liền hướng cái này một đầu hắc dao xa bạo hướng mà đi. Cùng ta đánh một trận. Nếu không ta muốn nhảm chán chí mạng. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Trưng 552, Thượng giới Hải Dương là hạ giới không chung. Tại hôn độn chi hải bên trong, tiểu kiếm đám người sử dụng không linh lực, cái này một đầu hắc dao xa cũng tự nhiên sử dụng không yêu lực. Tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc. Tương hạc niên ba người cùng cái này một đầu hắc giao xa chiến đấu cùng một chỗ, ba người một xa tiến hành nguyên thủy nhất vật lộn vận động. Mất đi yêu lực, đối với yêu tộc đến nói kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Hoặc là nói còn có thể duy trì không sai chiến đấu lực, cuối cùng yêu tộc tu luyện cùng nhân tộc võ giả đồng dạng, đều là chủ tu nhục thân. Không có yêu lực, bọn hắn tối đa liền là không thể sử dụng một chút uy lực mạnh mẽ yêu kĩ mà thôi. Nhưng là đối với nhân tộc đến nói, từ này là ngự hải sư đến nói, không có linh lực. Bọn hắn liền là như mất đi đạn dược xuống ống, ảnh hưởng to lớn. Ngự hải sư thân thể bên trong mặc dù có cất giữ lấy linh lực, nhưng mà đây đều là có hạn, Mà lại trước mặt hắc giao sa liền là tốt nhất cảnh cáo, một ngày linh lực khô kiệt, ngự hải sư liền rời đi hỗn độn chi hải năng lực đều không có, chỉ có thể bị vây chết tại cái này bên trong. Đây cũng là vì cái gì hỗn độn chi hải đối lấy nhân tộc đến nói là cấm kỵ chi hải nguyên nhân, tại cái này bên trong, nhân tộc thực tại là quá bất lợi. Không cẩn thận kia liền là vẫn lạc đại giới. Ba người chiến một xa, từ này là trong đó Khương Hạc Niên còn là cựu phẩm võ giả tình hung dưới, cho nên chiến đấu không có chút nào huyền niệm, tiểu kiếm ba người chiến thắng. Khương Hạc Niên không có giết cái này một đầu hắc dao sa, hắn lên trước một bước đem cái này một đầu hắc dao sa một cái răng nanh toàn bộ vỡ tan, vây cá, vây lưng cũng cùng dạng toàn bộ tê liệt. Ta hỏi ngươi, ngươi là từ lâu đến, thuộc về cái nào yêu tộc bộ lạc? Khương Hạc Niên dùng thông dụng yêu ngữ hỏi. Bọn hắn thật vất vả gặp đến một đầu yêu tộc, đương nhiên phải khảo vấn một phen. Cái này một đầu cựu phẩm hắc dao xa rất rõ ràng linh trí không thấp, lúc này hắn tại do dự một phen về sau, lại là mắt lộ ra tử trí nói ra, ta chỉ có một cái yêu cầu, ta nói xong về sau cho ta một thông khoái. Không có vấn đề. Khương Hạc Niên trả lời, hắn không nghĩ tới cái này một đầu hắc dao xa cái này tùy tiện như mềm. Rất nhanh, đám người liền từ cái này hắc dao xa trong miệng đạt được một bộ khẩu cung tình báo. Nguyên lai like cái này một đầu hắc giao sa, vậy mà là đến từ thiết giáp cự sĩ xa yêu tộc, không sai, chính là kia một cái đã rút lui về thủy tinh thiết giáp cự sĩ xa. Lôi Long Điện Man, thiết giáp cự sĩ xa đang rút lui về thủy tinh quá trình cũng không phải rất thuận lợi, tại cái này quá trình bên trong đụng phải ma tộc tập kích. Cái này một đầu hắc giao sa cùng đại bộ lạc tẩu tán, bị thất lạc ở cái này bên trong. Hắn tất cả vật tư ở phía trước kia một trận chiến đấu bên trong rơi mất, không có bất kỳ thức ăn, càng không có hỗn độn kim đồng hồ. Nó đã tại mênh mông hỗn độn chi hải bên trong mê thất hơn mấy tháng. Tiểu kiếm đám người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái này một đầu hắt dao xa vừa nhìn thấy đám người liền lập tức hưng phấn kích động nguyên nhân. Nó đã đói hơn mấy tháng, cựu phẩm yêu thú thân thể cường độ để hắn đem một đoạn này thống khổ qua chịu đựng nổi, bất quá cùng dạng lại qua một hai tháng, hắn liền hội bị tươi sống chết đói. Đương đương cựu phẩm yêu hoàng cường giả, vậy mà lại bị chết đói, cái này một cái chết kiểu quả thực biệt khuất tột cùng cũng trách không được chiến đấu mới vừa rồi kia nhẹ nhóm, nguyên lai like là cái này một đầu hắc giao xa đã là cực độ trạng thái hư nhược, nghĩ muốn chiến thắng rất dễ dàng. Đồng thời, cái này mấy tháng chẳng có mụ, một mình một cá du chuyển, cơ hồ muốn đem cái này một đầu hắc giao xa cho trà Tân Trí Điên. Sau cùng đám người lại từ cái này một đầu hắc giao xa miệng bên trong cho ra mấy đạo liên quan tới hạ giới mấu chốt tình báo. Thứ nhất, ma tộc thực lực đã viễn siêu yêu tộc. Lôi long điện mang các loại sáu đại yêu tộc rời đi. Cũng là bởi vì trừ lôi long điện man cái này đầu yêu thần bên ngoài, mặt khác 5 cái yêu tộc yêu thần đều đã tại cùng ma tộc chiến đấu bên trong vẫn lạc. Lôi long điện man mang theo ngũ tộc trở về, một phương diện là để cái này mất đi tối cường chiến đấu lực yêu tộc rời đi, một mặt khác liền là vì thu thập vật tư, gom góp tài nguyên. Đây cũng là vì cái gì lôi long điện man 6 đại yêu tộc vừa trở về, liền điên cùng thu thập có thể đủ để thăng tinh thần lực thiên tài địa bảo nguyên nhân. Tại cùng ma tộc chiến đấu bên trong, tinh thần lực 10 phần trọng yếu. Thứ hai, hiện nay yêu tộc Hoàng Đình còn thừa lại bốn chi bộ rơi quân đội tại cái này bên trong, phân biệt là Ngũ Trảo Thanh Long, Tị Thủy Kim Tình Thú, Thiết Giác Ma kình Cự Sĩ Minh Sa, cái này bốn chi yêu tộc đều còn có một vị yêu thần tồn tại. Nhưng mà thế cục bất lợi là, ma tộc lại là còn có 5 vị ma thần. Mà lại bởi vì ma lực đối với yêu lực có sự ăn mòn cho nên yêu tộc Hoàng Đình đánh 10 phần khổ cực. Yêu tộc Hoàng Đình thủ lĩnh hán Hải Long Vương, cũng chính là Ngũ Trảo Thanh Long tộc trưởng Long Khôn đã làm tốt quyết định Như là thế cục tiếp tục cắt hóa, liền lập tức rút lui, rút về thủy tinh. Bất quá tiểu kiếm đám người suy đoán, hiện nay lôi long điện man rời khỏi đã qua mấy tháng, long khôn các loại yêu tộc lại là còn không có rời khỏi, hoặc là không cam tâm còn tại kiên trì, hoặc là liền là đã ra sự tình. Tiểu kiếm không nói hai lời liền triệu hoán ra thái huyền tử, hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm hắn, thái huyền tử, thần tính vật chất đến cùng là cái gì? Rất hiển nhiên, nếu long khôn các loại yêu tộc không nguyện ý rời đi hạ giới, tiếng nguyên nhân căn bản nhất liền là thần tính vật chất thái huyền tử nhìn liếc chung quanh gặp lăng hùng ngọc khương hạc niên diệp anh kiệt bọn người chết chết nhìn mình chằm chằm. chậm rãi nói ra thần tính vật chất cụ thể là cái gì kỳ thực ta cũng không biết hải thần các dự đoán cũng cùng dạng không biết rõ thần tính vật chất xuất hiện đơn thuần là một chủng trùng hợp thái huyền tử chậm rãi nói ra tại hạ giới cùng thượng giới trung tâm có một tòa sừng sững cao ngất sân phòng cái này một tòa sơn phong kết nối vào hạ lương giới a Thái huyền tử câu nói này một ra, tiểu kiếm đám người liền sứng sốt. Ngươi nói cái gì? Ta không có lửa các ngươi. leo lên cái này một tòa sơn phong phong đỉnh, liền có thể tiến vào hỗn độn chi hải. Cái này một tòa sơn, gọi là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn. Tiểu kiếm đám người nhất thời toàn thân run lên. Bất Chu Sơn là viêm quốc cổ đại thần thoại truyền thuyết bên trong sân danh, sớm nhất thấy ở Sơn Hải Kinh Đại Hoàng Tây Kinh, Tây Bắc Hải bên ngoài, Đại Hoàng Trì Góc, có Sơn mà không hợp, tên là Bất Chu. Tương truyền Bất Chu Sơn là nhân giới duy nhất có thể đủ đi đến thiên giới con đường, nhưng mà Bất Chu Sơn quanh năm lạnh lẽo, nhiều năm tuyết bay, phi phàm phu tục tử có thể đi bộ đi đến. Tiểu kiếm một mặt chấn kinh, cổ đại truyền thuyết là thật. Khương Hạc Niên không xác định nói ra, có lẽ, thân tính vật chất, liền xuất hiện tại Bất Chu Sơn phía trên, Thái Huyền Tử chậm rãi nói, mặt bên trên thần sắc cũng là có chút không cầm nổi, cụ thể là thế nào xuất hiện, ta cũng không biết, bởi vì ta không có gặp qua. Ta đời trước yêu thần cảnh giới là dựa vào chính ta tu luyện. Đám người lại khảo vấn một lần cái này đầu hắc giao xa, quả nhiên, bọn hắn phía trước địa phương chiến đấu liền là tại Bất Chu Sơn phụ cận. Yêu tộc cùng ma tộc hai quân tranh đấu mục tiêu, liền chính là Bất Chu Sơn. Khương Hạc Niên lại khảo vấn cái này một đầu hắc giao xa một lần, đồng thời đem vấn đề trong đó phảng phất đập nát, lại lần nữa đặt câu hỏi, xác định tình báo chân thực về sau, liền một trưởng đem hắn trưởng giết. Tiểu kiếm tâm tình không tốt, thế là liền từ tay phải bước lên ra linh hỏa hỏa diễm linh hỏa bao trùm hắc giao xa nhanh chóng đem hắn đương chín tu luyện tới thất phẩm ngự hải sư linh thú huyết mạch tiến giai thành vì âm dương thái cử tôn tiểu kiếm linh hỏa linh băng chi lực tăng lên rất nhiều cơ hội hoàn thành chất biến tỷ như lúc này tiểu kiếm tay bên trong linh hỏa sinh ra bao trùm hắc giao xa toàn thân nhưng là quanh người lãnh hồng ngọc đám người lại là có cảm giác đến một tơ một hào nóng dực cái này là linh hỏa lực lượng lực khống chế tăng lên rất nhiều Như là là tại ngày xưa, tiểu kiếm tự nhiên không có cái này dạng hỏa diễm lực không chế. Phổ thông cá mập bài tiết hệ thống tương đối đặc biệt, ra trên người hội tham dự bài tiết, cho nên làn ra bên trong liền hội lưu lại ở phi thường nhiều bài tiết vật vị đạo. Loại vị đạo này kinh lịch dài thời gian hung đúc, rất khó bỏ đi, cho nên cá mập thịt vị đạo lại luôn là có một mùi nước tiểu, phi thường khó ăn. Bất quá hắc giao xa bất động có thể là cửu phẩm yêu hoàng cấp bậc yêu thú, tự nhiên không có phổ thông cá mập thân bên trên mùi nước tiểu khai Thế là tại trải qua tiểu kiếm đốt nướng về sau, đám người toàn bộ hóa lo lắng làm thức ăn lượng, đem cái này một đầu dài mấy mét hắc dao xa huyết đục toàn bộ toàn bộ nuốt vào bụng bên trong. Nghỉ ngơi một hồi, Khương Hạc nghiên câu mày nói, đi đi, ta nhóm tiếp tục đi tới. Mau rời khỏi hôn độn chi hải, cái này bên trong ngốc lâu quá nguy hiểm. Ừ mừng. Đám người khẽ gật đầu, cấp tốc rời đi. Trên đường đi không khí mười phần yên tĩnh một ngạn Được đến hắc dao xa khẩu cung tin tức, đám người không có chút nào vui sướng ngược lại càng thêm đau đầu, bởi vì bọn hắn cái này một lần đến hạ giới cũng là vì tranh đoạt thần tính vật chất, mà hiện nay cái này thần tính vật chất liền tại bất chu sơn bên trong, mà bất chu sơn phụ cận liền là yêu tộc cùng ma tộc chiến trường. Dưới tình huống như vậy, mấy người bọn họ được đến thần tính vật chất xác suất thực tại thật quá thấp. 12 người an tĩnh tiếp tục đi tới, tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc, khương hạc niên ba người đều từ kéo túm lấy một sợi dây, từng ba người nhanh chóng hướng xuống đạn đám người nhìn chậm chậm tay bên trong hỗn độn kim đồng hồ biểu thị cao độ duy độ trị số tại chậm rãi giảm xuống 70, 69, 68 chậm chậm rất xuống trị số cho cho đám người đại lượng hy vọng đến ngày thứ ba thời gian đám người phát hiện bốn phía hỗn độn chi hải nhan sắp ít đi từ vừa mới bắt đầu màu đen xám từng bước biến thành màu xám nhạt cùng lúc đó trung quanh hỗn độn chi hải dịch thể sền sệt độ cũng từng bước có chút pha loãng dưới tình huống như vậy Đám người ánh mắt tầm nhìn liền tăng lên rất nhiều. Đám người càng là lặn xuống, cái này trùng chung quanh biến hóa liền là rõ ràng. hỗn độn chi hải biến đến càng ngày càng cạn, chung quanh dịch thể dính độ cũng đến càng mỏng manh, nhưng mà hỗn độn kim đồng hồ đại biểu cho cao độ trị số còn lại một chữ số thời gian, đám người càng là bắt đầu cảm giác đến trùng quanh bình trướng càng ngày càng yếu. Không khí bên trong bắt đầu có một chút linh lực rót vào. Phát hiện này, lập tức để đám người ánh mắt sáng lên, nội tâm một nhẹ. Rốt cuộc, muốn đến hạ giới. Có cái này phát hiện, Tiểu Kiếm, lãnh Hùng Ngọc, Khương Hạc Niên ba người nhất thời lại lần nữa thêm đại mã lực, gia tăng lặn xuống tốc độ. Đồng thời cũng bởi vì bốn phía bắt đầu có không khí cùng linh lực, bị kéo lấy đại tư mã, Diệp Anh Kiệt mấy người cũng bắt đầu ngự không phi hành, giảm bất Tiểu Kiếm ba người áp lực. hỗn độn Kim Đồng Hồ cao độ, 3, 2, 1. Nhưng mà cao độ chỉ có một thời gian, hỗn độn Chi Hải đã là như một tầng sương ngủ, phiêu phiêu miểu miểu phiêu đáng tại mọi người quanh người. Đám người cuồng hỉ, tiếp tục đi tới. Rốt cuộc. phất một tiếng vang nhỏ, đám người rốt cuộc triệt để xuyên việt qua sương ngủ, đi đến một cái tân thế giới. Ở mất không khí cùng nồng đậm linh lực lập tức đập vào mặt mà đến, đám người liền lại như kẻ rớt nước rốt cuộc lên bờ, miệng lớn hô hấp lấy. Trên mặt của mọi người đều là vui sướng thần sắc. Hả? Đúng lúc này, nhưng mà tiểu kiếm một bên hít thở một bên nhìn về phía bốn chu quan cảnh thời gian, tiểu kiếm hoàn toàn sửng sốt, Mà cung dạng có cái phản ứng này. Không chỉ là Tiểu Kiếm, lãnh Hồng Ngọc, Khương Hạc Nghiên ngang hàng người cũng cùng dạng đều là như này. Bọn hắn lúc này là như là con rối ở tại hư không bên trong, một đôi mắt, trừng lớn đến cực hạn Lúc này, tại Tiểu Kiếm đám người đỉnh đầu bên trên là một mảng lớn lạ như ngừng lại ngưng kết màu trắng vân vụ thế giới. Mà ở đám người phía dưới, Tiểu Kiếm quan sát xem tiếp đi, lại phát hiện kia là từng tòa cao sơn, hà lưu, cùng với nơi xa kia vô cùng vô tận đại hải. Cái này, nói cách khác. Bọn hắn lúc này tại xuyên qua trùng điệp hỗn độn chi hải về sau, đi đến một phiến không trung. Không đến mấy giây, đám người cũng bỗng nhiên phản ứng qua đến. Tiểu kiếm kêu to đến, chúng ta thượng giới hải dương, là hạ giới không trung. Không sai, lúc này liền là tiểu kiếm đám người phát hiện cái này một màn kỳ dị. Bọn hắn tại xuyên qua trùng điệp hỗn độn chi hải về sau, đi tới vậy mà là một phiến không trung. Lúc này ở trên đỉnh đầu bọn họ là thật dậy là như tầng mây hỗn độn chi hải, mà tại chân cùng liền là một phiến núi sông nước sông thế giới. Hai người chúng ta thế giới, không lẽ còn thật là trên dưới ghép lại với nhau? Đại tư Mã Trừng to mắt cả kinh nói. Ngay từ đầu Bạch Ngọc Quy Thưa Tướng, Thái huyền tử nói cái gì hạ giới, thượng giới, hắn còn xem ra chỉ là một chủng huyền học cách nói, là hai cái không gian. Kết quả không nghĩ tới, lại vẫn thật là thượng giới cùng hạ giới. Thượng giới Hải Dương, là hạ giới không trung, Hạ giới không trung là thượng giới Hải Dương. Kết quả này, thực tại là một lúc để đám người chưa kịp phản ứng. A, phía dưới này thật giống có một nhân loại thành trấn phế tích. Cái này lúc, một tên cựu phẩm cường giả nhìn phía dưới bình nguyên nói: "Đi, ta nhóm đi xem một chút." Diệp Anh Kiệt lúc này nói: "Căn cứ bạch ngọc quy thừa tướng cùng thái huyền Tử thuyết pháp, hạ giới cũng là có nhân tộc tồn tại. Chỉ bất quá thật giống tại 200 năm trước thời gian đã bị diệt tộc." Bọn hắn này một đám thượng giới nhân loại, lúc này nhìn đến hạ giới có nhân tộc tung tích, vậy mà là hết sức tò mò. Ly kỳ. Không có người phản đối, tất cả mọi người tập thể hướng phía dưới bay đi. Một lát sau, đám người liền hàng lâm đến phía dưới nhân loại phế tích bên trong. Chỉ gặp cái này tựa hồ là một tòa to lớn to lớn nhân loại thành thị, một tòa lại một tòa sừng sững kiến trúc kéo lên mà lên, nhưng mà lúc này những này kiến trúc đại bộ phận đều đã sắp xuống, chỉ còn lại một chút thấp bé kiến trúc trụ bức tường tồn tại. Đường phố, mặt đất đầy là cục gạch, pha lê, rắc rưởi. Nhưng mà chỉ là nhìn những này kiến trúc trù bất tưởng, đám người liền cảm giác có điểm không đúng. Cái này một tòa nhân loại phế tích văn minh khoa học kỹ thuật, thật giống so với chúng ta thượng giới phát đạt rất nhiều. Diệp Anh Kiệt cái thứ nhất mở lời nói. Ừm. Đám người gật gật đầu, chỉ là nhìn bốn phía thành thị phế tích, đám người liếc mắt liền nhìn ra đến. Mà tại nhìn cái này một tòa thành thị phế tích thời gian, tiểu kiếm càng là đệ nhất thời gian liền ngây người. Bởi vì hắn nhìn đến ở một bên, một tòa tu kiến huy hoàng. Dù cho đã qua một hai trăm năm lại là chủ thể dàn khung sừng sững đứng thẳng công trình kiến trúc, kia là một tòa tầng ba lâu đến cao công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc bề ngoài là cứng rắn vô cùng đá hoa cương, bức tường tường ngoài là cường độ cao pha lê. Chỉ qua những này pha lê đã pha thoái, trên mặt đất đầy là cho bụi. Tiểu kiếm kinh ngạc nhìn cái này một tòa kiến trúc vật chính giữa kia mấy cái khắc đá văn tự. Mặc dù trải qua một hai trăm năm đã có chút mơ hồ, nhưng mà vẫn như cũ có thể dùng thấy rõ. Cái này bên trong là. Địa cầu. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Trước 553, ma tộc chính là nhân loại. Ngơ ngẩn. Tiểu kiếm cái này một lần triệt để ngơ ngẩn. Gọi là hạ giới, vậy mà là địa cầu. Như là nói như vậy, kia hắn chẳng phải là không phải xuyên Việt, mà là từ địa cầu phi thăng tới thượng giới, phi thăng tới viên quốc. Cái này tin tức một lúc để tiểu kiếm giật mình ngay tại chỗ, không nghĩ tới lại là kết quả như thế. Chờ một hồi. Hiện tại liền phải ra cái này tin tức còn là quá nhanh. Tiểu kiếm lại lập tức cảnh giác qua đến. Tiểu kiếm lại cũng không nhịn được, lo lắng một đầu xông vào đến ngân hàng công hàng bên trong. Đi qua mấy trăm năm bỏ trống, ngân hàng bên trong đầy là thật dày góp chân, cửa thủy tinh đã triệt để pha thoái, trên quảy cường độ cao hợp kim pha lê lại là còn lưu lại. Trên đại sảnh kim loại cái ghế đã ở vào nửa hủ thực nửa dĩ xét, bốn phía đá cẩm thạch vách tường cũng phủ đầy từng đầu to lớn mà giữ tợn khẽ hở, để người lo lắng cái này vách tường là không phải tùy thời liền muốn sụp đổ xuống đến. Tại thời gian vĩ lực trước mặt, cho dù là cứng rắn nhất thạch đầu cũng hội lưu lại từng đạo vết tích. Tiểu kiếm đi vào ngân hàng phía sau quầy hàng, một đến gần, lại là nhìn đến cường độ cao hợp kim pha lê sau dưới quầy mặt, có mấy cụ sâm bạch lại xen lẫn màu xanh hình người khô lâu. Có người. Có người chết. Sau đó tại thời gian cọ rửa một điểm điểm biến thành khô lâu. Chỉ là để tiểu kiếm nghi ngờ là, cái này xương cốt phía trên vì cái gì hội có một tầng màu xanh nhạt. Tiểu kiếm đấm ra một quyền. Lập tức tại thời gian cọ rửa hạ 200 năm đều không có nước ra cường độ cao hợp kim pha lê lập tức từng mảnh nổ tung, ầm ầm nổ nát vụn. Tiểu kiếm nhảy tiến trong quầy, nhưng mà hắn một tới gần nơi này màu xanh khô lâu thi thể thời gian, đột nhiên, thân thể trên da lại chuyển tới một trận yếu ớt ngứa cảm giác. Tiểu kiếm sững sốt một chút, hắn phát hiện cái này một khẩu ngứa cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó rất mau trở lại ước qua đến, cái này ngứa cảm giác là bức xạ hạt nhân. Không sai. Hán phía trước tại đông minh quần đảo đối mặt hoạch nước bẩn thời gian, thân thể cũng cùng dạng truyền đến cái này dạng một loại cảm giác. Cái này, những này người, là chết tại bức xạ hạt nhân. Kết quả này, thực tại là để tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới. Từ bên ngoài nhân loại phế tích bên trên đến nhìn, hạ giới nhân loại khoa học kỹ thuật muốn so thượng giới nhân loại phát đạt rất nhiều. Thái Huyền Tử nói hạ giới nhân loại là tại 200 năm trước thời gian liền đột nhiên biến mất. Không lẽ là phát sinh cái gì chiến tranh? Sau đó đạn hạt nhân rửa địa cầu sao? Tiểu kiếm khiếp sợ không gì sánh nổi nghĩ đến. Tại ngân hàng quay nội bộ, bởi vì có thật dày hợp kim pha lê ngăn cản, cho nên đồ vật trong này lộ ra tương đối hoàn chỉnh, chỉnh tề rất nhiều. Chỉ bất quá tại những này đồ vật mặt ngoài bên trên, đều bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt màu xanh huỳnh quang. Từ tiểu kiếm trên da truyền đến ngứa cảm giác biết đến, những này màu xanh nhạt huỳnh quang đều là bức xạ hạt nhân lưu lại. Tiểu kiếm nhìn về phía trên quầy, phía trên kia có đại lượng một chồng chồng chất tư liệu. Tiểu kiếm hạ ý thức nghị muốn lên trước lật nhìn, nhưng mà làm hai tay đụng một cái đến những tài liệu này, những tài liệu này lại là dây lát ở giữa là như bãi cắt bên trên hạt cắt toà thành. Đụng một cái, lập tức dây lát ở giữa theo gió tiêu tán. Tiểu kiếm nhúng mày, lại thử một cái, những thứ đồ khác cũng cơ hồ đều là như đây, đụng một cái liền hoàn toàn bể nát, triệt để hóa thành hạt bụi. Tiểu kiếm có điểm im lặng tiếp tục hướng ngân hàng trong quầy phòng ở giữa đi tới, tại cái này bên trong khu làm việc. Cũng tương tự có mấy cụ thể biểu là màu xanh nhạt khô lâu thi thể. Tiểu kiếm lập đầu, đi đến bên trong ngân hàng kim khố. Mất đi điện lực, không có chìa khóa, cái này ngăn chứa nếu như là bình thường người tới kia hoàn toàn là không khả năng mở ra. Bất quá tiểu kiếm không phải. Tiểu kiếm lên trước một bước, hai tay cơ thịt nô lên, dây lát ở giữa phát lực. Dây lát ở giữa cường độ cao hợp kim cửa lớn trực tiếp liền bị tiểu kiếm uốn cong, bên trong khóa tâm càng là bị tiểu kiếm gắng gượng phá hủy. Ngân bạch sắc đại môn mở ra, xâm nhập tiểu kiếm tầm mắt, đó chính là một chồng chống chất, chồng chất như sơn màu đỏ khối tiền. Trang cảnh kia, liền lại như phim tây hồng thị nhà giàu nhất nhân vật chính đi vào ngân hàng ngăn chứa bên trong trang cảnh. Bởi vì có ngăn chứa bảo hộ, cái này bên trong chồng chất như sơn nhân dân tệ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu kiếm nhìn lấy cái này vô số màu đỏ láo nhân đầu, một lúc lại là có chút hào phóng im lặng. Hạ giới nhân tộc đã diệt tuyệt, những này tiền cũng triệt để biến thành giấy lộn a. Tiểu kiếm vòng chuyển một vòng lại tại bên trong cùng phát hiện mấy dương thỏi vàng, tiểu kiếm mở ra tiểu quy hệ thống, đem thỏi vàng để vào hối đoái giao diện, kết quả lại là biểu hiện những này thỏi vàng không có chút giá trị, liền một mai siêu cấp quy tệ đều hối đoái không được. người bảnh chúng a, liền thỏi vàng đều xem thường. sau cùng tiểu kiếm rốt cuộc tại cái này ngăn chứa bên trong tìm tới duy nhất có giá trị một vật, kia là một phần đệm ở màu đỏ khối tiền phía dưới bao giấy, tiểu kiếm cẩn thận quét bao giấy một mắt, sau đó cả cái người triệt để kinh chỉ gặp trên báo chí chính yếu nhất nội dung chính là, tại hạ giới thế kỷ 21, các nước nhân dân mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, thế là dùng Mỹ lệ quốc cầm đầu đế quốc, ngang nhiên phát động chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân ngay từ đầu còn chỉ giới hạn tại bộ phận địa khu, nhưng là đến đằng sau vậy mà triệt để mất khống chế, càn quét toàn cầu. Đạn hạt nhân rửa địa cầu, toàn cầu nhân dân giảm bất 80%, còn có 20% nhân loại còn sót lại tại hạ giới, nhưng là đáng sợ sự tình phát sinh. Tại bức xạ hạt nhân tác dụng dưới, Nhân loại may mắn còn sống sót bên trong, càng ngày càng nhiều nhân loại hắc hóa, biến thành bộ dáng giữ tợn hắc sắc quái vật. Những này hắc sắc quái vật hình người có được thôn vệ sinh mệnh lực lực lượng, đem nhân loại may mắn còn sống sót từng cái thôn vệ biến thành thời khô. Nhân loại may mắn còn sống sót càng ngày ít, hắc sắc bóng người quái vật lại là càng ngày càng nhiều. Bởi vì những này hắc sắc bóng người quái vật tính cách tàn bạo, thủ đoạn hung ác, cực giống nhân loại truyền thuyết bên trong ma quỷ, cho nên những này hắc sắc người trùng được xưng là, ma, a tiểu kiếm đi nơi nào. Bốn phía liếc nhìn phế tích Khương Hạc Niên sướng sờ Khương Hạc Niên vòng nhìn một chút, liền tinh thần lực tảng ra, lại là phát hiện tiểu kiếm ngay tại một chỗ ngân hàng ngăn chứa bên trong, cả cái người đứng ở chỗ nào không núp đích. Khương Hạc Niên nội tâm một cái, cái này rú tiểu tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Khương Hạc Niên liền chiêu hô đám người một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng cái kêu tên là Ngân hàng Công hàng Công trình Kiến trúc chạy như điên. 11 cái người vụ xuất hiện tại Kim Khố bên trong. Lúc này chỉ gặp tiểu kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tay bên trong tựa hồ cầm một tờ báo, cả cái người ngu ngơ là như thạch tượng. Khương Hạc Niên các loại người người tiếng bước chân bừng tỉnh tiểu kiếm, để hắn chậm rãi xoay người lại. Khương Hạc Niên một thấy rõ tiểu kiếm bộ dáng, lại là giật nảy mình. Chỉ gặp hắn lúc này cả cái người ngơ ngác, phảng phất hồn phách thất lạc. Thế nào rồi? Khương Hạc Niên sửng sốt một chút. Ra ra, chính ngươi nhìn. Hả? Đám người nghi hoặc nhưng vẫn là tiếp qua tiểu kiếm tờ báo trong tay, mà làm bọn hắn toàn bộ dùng tinh thần lực một quét trên báo chí nội dung bên trong. Lập tức, tất cả người cũng toàn bộ đều ngây người, ngây ra như phóng. Hồi lâu, ma, ma tộc nguyên lai là hạ giới nhân loại may mắn còn sống sót biến thành. lãnh Hồng Ngọc Kinh hai nói, kết quả này, thực tại là quá vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, đám người cũng cùng dạng hồi tưởng lại một chút tỉ mỉ. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhìn đến tất cả ma tộc, kia toàn bộ liền đều là nhân loại hình thái. Đương thời bao gồm tiểu kiếm tại bên trong, tất cả người đều nghi hoặc, vì cái gì ma tộc cuối cùng hình thái là nhân loại. Bọn hắn đương thời không minh bạch, hiện tại là thật triệt để minh bạch. Ma tộc liền là nhân tộc, nhân tộc liền là ma tộc. Bất quá cái này đạn hạt nhân là cái gì? Đại tư mã nhìn chằm chằm trước mặt trên báo chí đạn hạt nhân hai chữ, cái này hai chữ còn chuyên môn thêm thô thêm lớn. Ta nhóm tại đông minh quần đảo thời gian, Có gặp được đông minh điên cùng nhà khoa học chế tạo ra hạch nước thải, tiểu kiếm thử nghiệm lấy giải thích nói, vật kia hẳn là cùng đạn hạt nhân không sai biệt lắm. Tại bạo tạc ra về sau, hội sinh ra trí mệnh bức xạ hạt nhân. Phổ thông hơi hơi bị phóng xạ đến một lần, kia liền là chắc chắn phải chết kết quả. Mà lại phóng xạ năng lực cực mạnh, vừa mới ngươi nhóm xuống đến cũng nhìn đến, tại cái này trùng điệp đá hoa cương kiến trúc mặt chính, tại cường độ cao hợp kim pha lê mặt chính, cũng cùng dạng ngăn không được bức xạ hạt nhân. Thái Huyền Tử nói 200 năm trước nhân loại đống nhiên diệt vong, liền là bị bức xạ hạt nhân cũng giết chết. Cái này vũ khí cũng thật đáng sợ. Đám người cả kinh nói. Khương Hạc Niên nặn nặn lông mày, cũng cùng dạng có chút phản ứng qua đến, trách không được phía trước tại thượng giới thời gian, Ngự Hải sư hiệp hội nhân viên nghiên cứu phát hiện, ma lực trọng yếu nhất tổ thành bộ phận một trong, liền là bức xạ hạt nhân. Nguyên lai like như này, ta cũng làm rõ. Ngay từ đầu tại hạ giới, ma tộc lực lượng rất yếu, xa xa yếu hơn nhân tộc cùng yêu tộc. Nhưng là làm nhân tộc dùng kia cái gì đạn hạt nhân tiến hành chiến tranh về sau, đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra đến bức xạ hạt nhân, có thể đủ trên phạm vi lớn ra cường ma tộc lực lượng. Ma tộc lập tức quật khởi, biến thân thành vì đáng sợ sinh vật. Căn cứ phía trước được đến manh mối, đẩy lên ra kết quả này không khó. Chỉ là làm kết quả này ra đến thời gian, đám người nội tâm đều nặng nề vô cùng. Bởi vì ma tộc là nhân loại cái này tin tức, tiếp xuống đến đám người nội tâm đều vô cùng trầm trọng. Bọn hắn đều yên lặng tại phế tích bên trong xuyên toa, tìm kiếm còn có thể đủ thấy rõ 200 năm trước chân tướng đổ vợ. May mắn cái này phế tích trong lòng đất công trình kiến trúc không ít, đám người cũng cùng dạng tìm tới mấy gian ngân hàng cùng với đồn công an. Bọn hắn tại bên trong trong mật thất, cũng cùng dạng tìm tới tương tự kể. Mà những này kể, toàn bộ đều chứng thực tiểu kiếm báo giấy bên trên tin tức. Trong đó mấy vị cựu phẩm ngự hải sư không cam tâm, lại chạy xa một điểm, lại rất nhanh gặp một tòa thành thị lớn phế tích. Tòa thành lớn này thị bên trong phế tích nhân loại cũng cùng dạng đều là bởi vì bức xạ hạt nhân mà bị giết chết, trên thi thể đều có một tầng nhàn nhạt màu xanh vật chất. Thông qua một phen đào móc, được đến tin tức còn là cùng tiểu kiếm ngay từ đầu nhặt được kia một tờ báo tương đồng. Ma tộc, liền là do nhân tộc biến thành. Hạ giới 10 phần hoang vu. Vô cùng hoang vu. Chứ nhân loại thành thị phế tích bên ngoài, trung quanh toàn bộ thế giới đều là hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là côn trùng kêu vang còn là chim gọi. Vậy mà là một điểm thanh âm đều không có. Thanh thị bên trong thụ mục, giao khu bên ngoài thụ lâm, những này thụ lâm đều lớn lên hình thù kỳ quái, vớ va vớ vẩn, thật giống là thượng đế chế tác thất bại phẩm. Tiểu kiếm liếc một cái, phát hiện những này cây cối tầng ngoài cũng cùng dạng bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt màu xanh hình quang. Năm đó chiến tranh hạt nhân, đến cùng là thả xuống bao nhiêu đạn hạt nhân. 200 năm đi qua, lại vẫn có nhiều như vậy bức xạ hạt nhân lưu lại. Cái này thật sự là để người khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng, tất cả động vật hoang dã cũng đều không có, tựa hồ bọn hắn tại 200 năm trước thời gian, bị nhân loại toàn bộ kéo lấy cùng nhau trôn cùng. Tốt, chúng ta đi bất chu sơn đi. Lại tiếp tục lật nhìn vài cái nhân loại thành thị phế tích, Diệp Anh Kiệt trầm thấp nói. Ma tộc liền là nhân loại cái này tin tức, thực tại là để người trầm trọng. Nhưng là đám người cũng minh bạch, hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời gian. Bất chu sơn ở đâu? Quy thừa tướng nói ở quốc gia này Tây Bộ, côn luân sơn sơn mạch bên trên. Diệp Anh Kiệt trả lời, cự ly có điểm xa, chúng ta mở đi. Đi. Đám người vô thanh về phía tây phương phi hành, đường bên trong phía dưới gặp được toàn bộ nhân loại thành thị đều là một vùng phế tích. Cùng dạng bọn hắn phi hành hơn nửa ngày, cũng không có gặp đến bất kỳ côn trùng phi điểu, cái này bên trong phảng phất là một cái tĩnh mịch thế giới. Liên tại bọn hắn lại phi hành mấy canh giờ về sau. Đông nhiên, Diệp Anh Kiệt đông nhiên quát khẽ một tiếng, phía trước có tình huống. Phương hướng, cự ly. Khương hạc nhân đạo. Tây Bắc phương hướng, 100 km, là một vị ma tộc, thực lực bất phẩm. Vừa tốt đi ngang qua, đồ rồi. Ừm. 12 người lúc này chết đi một điểm góc độ, hướng kêu một vị ma tộc bay đi. Tiểu kiếm thì có chút yên tĩnh im lặng. Biến thái A. Diệp Anh Kiệt cái này tinh thần lực phóng xạ cự ly đến cùng là có bao xa. Cái này 100 km bên ngoài tình huống đều bị người nhìn nhất thanh nhị sợ. Cái này cũng quá khoa trương. Tại 12 người nhanh chóng phi hành bên trong. 100 km trước mắt là qua. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa cự đại nhân loại phế tích trước mặt. Chỉ gặp liền tại cái này một tòa phế tích bên trong, có một đống hát sắc bóng người chính chiếm cứ tại một cái hố cực lớn bên trong. Cái này một cái hố 10 phần to lớn, đường kính tiếp cận 10 km, rất rõ ràng là một loại nào đó đáng sợ vũ khí bạo tạc sau sinh ra cái hố. Mà tại bốn phương tám hướng, tất cả công trình kiến trúc đều dùng cái này cái hố làm trung tâm, là như luống mỉ một dạng hướng bên ngoài nằm đổ. Tại cái hố chính giữa, hố bích ngưng kết một tầng thâm lục sắc vật tư cùng với ngưng kết thành pha lê đột nhiên. Lúc này cái này hát sắc hát sắc bóng người liền là nằm tại cái này tràn ngập màu xanh vật chất cái hố chính giữa, hắn đem tay phải thả tại hố bích bên trên, lập tức một cổ hấp lực sản sinh, cái hố chính giữa màu xanh vật chất lập tức là như là đông một dạng lần lượt bị hút vào đến hắn thân thể bên trong. Nhưng mà cái hố bên trong màu xanh huỳnh quang chỉ còn lại một lớp mỏng manh thời gian, cái này hát sắc bóng người lập tức đình chỉ hấp thu. Hắn đứng thẳng lên, miệng phát ra một đạo sảng khoái thanh âm. Cùng lúc đó, nhưng mà đại lượng màu xanh vật chất tiến vào hắn thân thể về sau, hắn thân bên trên khí tức tiến vào chậm rãi treo thăng, biến đến càng ngày càng mạnh. Hắn đang mạnh lên. Đám người đại kinh. Quả nhiên, ma tộc tại hấp thu bức xạ hạt nhân về sau, biến cường. Đạn hạt nhân, là ma tộc quật khởi biến cường căn bản vật chất. Lúc này cái này một đầu ma tộc hành vi, vừa tốt xác minh bọn hắn vừa mới thu thập đến tình báo. Kết quả này. Thực tại là để nội tâm của bọn hắn cảm thấy vô cùng phức tạp. Ẩm. Mọi người ở đây thở dài thời gian, một đạo khủng bố tinh thần lực lại là dây lát ở giữa hàng lâm, nền tại cái này vị ma tộc thân thể lên. Phanh phanh phanh. Đệ nhất đạo tinh thần lực rơi xuống về sau, lại là hơn 10 đạo liền nhau rơi xuống. Mỗi một đạo tinh thần lực liền là như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp liền đem cái này một vị ma tộc hoàn toàn nghiền thành nát bấy. Mà làm hơn 10 đạo tinh thần lực cùng nhau rơi xuống. Cái này một vị ma tộc mà hoàn toàn chết không thể chết lại, hóa thành một bãi hắc xác thể dính vật chất. Tiểu kiếm tay phải dương lên, một đồng linh hỏa bay đi, lập tức liền cái này hắc xác nhựa cây chứa vật chất cũng hoàn toàn không dư thừa. Chuyện giải trí nhẹ nhàng. Chương 554, Bất Chu Sơn. Phía trước suy đoán toàn bộ thành lập. Nguyên bản ma tộc chỉ là một cái thực lực yếu ớt chủng tộc, nhưng là tại hấp thu bức xạ hạt nhân về sau, lập tức thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đám người nội tâm đều là chịu nặng, suy đoán là một chuyện Xác định kết quả lại là một chuyện khác Đám người nhẹ thở dài một tiếng Tiếp tục ngự không hướng bất chu sơn bay đi Sau 2 giờ Liên miên chập trùng sơn mạch xuất hiện tại trước mặt mọi người Côn lôn sơn mạch sơn thế cao Cơ hồ mỗi một tòa sơn phong đỉnh đều bao phủ tuyết trắng mê mang Mà trước mặt mọi người người tới cái này bên trong về sau Lập tức kinh ngạc phát hiện Tại phía trước sơn mạch trung ương Xuất hiện một tòa cơ hồ đỉnh thiên lập địa sơn phong Tiểu kiếm mắt sắc Lập tức liền phát hiện cái này, một tòa sơn phong thẳng tắp xâm nhập đến đỉnh đầu tầng mây dày đặc bên trong. Đám người kinh hãi, cái này, cái này sơn phong, đến cùng là có nhiều cao. Cái này là truyền thuyết bên trong Bất Chu Sơn sao? Mong Sơn chạy ngựa chết, xa xa nhìn qua Bất Chu Sơn thật giống rất gần, nhưng là đám người lại là chọn vẹn lại bay gần 2 giờ, mới rốt cục tới gần nơi này một tòa sơn phong. Tiến đến gần trước, chỉ gặp cái này một tòa sơn phong sừng sững tới cùng, phảng phất kình thiên cự trụ, ngăn lại cả cái thương khung. Nhưng mọi người càng đến gần, Bất Chu Sơn độ rộng liền càng ngày càng rộng, sau cùng thẳng đến hoàn toàn nắm giữ ở tất cả người hốc mắt. Trong mọi người kinh hãi giật mình, cái này Bất Chu Sơn độ rộng chí ít đủ để mấy chục cây số. Mà cao độ đâu? Chí ít vài mét. Sừng xưng sơn phong thẳng tắp đâm vào đến trùng điệp bạch vân bên trong, mà tại nhìn kỹ, Bất Chu Sơn đỉnh đâm vào địa phương, vậy mà là một cái cự đại vô cùng vòng xoáy linh lực. Vòng xoáy linh lực. Kia đối diện chẳng phải là liền là thượng giới? đi qua cái này nửa ngày thí nghiệm tiểu kiếm cũng biết không phải nói nói có tầng mây đều có thể đủ đi đến hỗn độn chi hải nghĩ muốn từ tầng mây bay lên hỗn độn chi hải chỉ có một ít đặc biệt lối vào mới có thể làm đến hải thần cắt cho cái kia vào miệng liền làm một cái càng an toàn lối vào trực tiếp truyền tống đến nơi xa cái này dạng tính an toàn đề cao thật lớn mặt khác một cái biện pháp muốn đi vào hỗn độn chi hải kia liền là sẽ mở không gian cưỡng ép tiến vào hỗn độn chi hải mà sẽ mở không gian. Tựa hồ liền liền yêu thần, ma thần cấp bậc cường giả đều vô pháp làm đến. Tại sừng sững cao ngất Bất Chu Sơn phụ cận, hoàn toàn không cần Diệp Anh kiệt thể hình, đám người liền cảm nhận được hai cô cực kỳ đáng sợ trùng thiên khí tức. Kia là xuất hiện tại Bất Chu Sơn sơn bên trên hai nhánh quân đội. Bên trái một chi quân đội, chỗ kia là từng vị hắc sắc bóng người, chí âm chí tà khí tức khủng bố theo bọn nó thân nọ rộ. Bên phải quân đội, nơi đó thân hình hình trạng hỗn tạp rất nhiều. Có rất nhiều đằng phi tại thiên không mạnh mẽ thân ảnh có rất nhiều thân hình nặng nề mỗi dẫm một bước đều sẽ dẫn tới đại địa chân chiến có rất nhiều to lớn thân thể sinh trưởng một cái dài dài gai nhọn có rất nhiều dài lấy một đôi miệng lớn dính máu lưu nước hình thân thể chính là ngũ trảo thanh long tị thủy kim tình thú thiết giác ma kình cự sĩ minh sa bốn đại yêu tộc lúc này cái này hai chi yêu tộc cùng ma tộc quân đội chính trên bất chu sơn lẫn nhau chém giết vô số tiên huyết là như mũi tên máu một dạng phun ra bất chu sơn tựa hồ người phân bất phàm Khủng bố yêu lực cùng ma lực tại cái này một tòa sơn mạch bạo phát, kết quả lại là trừ có một chút ngọn núi băng liệt bên ngoài, lại là động tĩnh không lớn, cùng phổ thông ngọn núi có lấy khác biệt lớn. Trách không được cái này hai nhánh quân đội tại cái này bên trong điên cuồng chiến đấu, bất chu sơn lại là vẫn như cũ sừng sững đứng vững vàng. Tiểu kiếm đám người xem xét cẩn thận một hồi về sau, chân mày cao lại. Yêu tộc thật giống ở thế yếu. Đúng vậy a hoàn toàn bị ma tộc đè lên đánh. Ta nhìn thấy long khôn. Đường đường hãn hải Long Vương, chúng ta thượng giới sinh vật mạnh mẽ nhất, lúc này lại bị ma tộc ma thần đuổi lấy đánh. Đúng vậy a Đám người có chút mờ mịt nhìn lấy trước mặt chiến tranh. Không sai, liền là mờ mịt. Tại thượng giới, nhân tộc có thể là bị yêu tộc khi dễ chọn vẹn tiếp cận 200 năm, qua 10 phần biệt khuất. Kết quả không nghĩ tới tại cái này bên trong, yêu tộc lại là bị ma tộc khi dễ. Phong thủy luân chuyển. Hiện tại chúng ta thế nào làm? Một vị cửu phẩm ngự hải sư hỏi. Chúng ta có phải hay không hẳn là giúp yêu tộc A? Cuối cùng hải thần cấp có thể là nói, một ngày ma tộc tấn công vào thượng giới, kia sẽ hội thôn phệ rơi tất cả sinh mệnh. Mặt chữ quốc diệp anh kiệt khẽ lắc đầu, mặc kệ là ma tộc hay là yêu tộc thống trị, kỳ thực chúng ta nhân tộc vận mệnh đều giống nhau. Cho nên ghi nhớ, chúng ta cái này một lần đến hạ giới, chủ yếu mục đích liền là vì được đến thần tính vật chất. Mặc kệ là ma tộc hay là yêu tộc, bọn hắn đều không đáng tin. Ta nhóm có thể dựa vào chỉ có chính mình. Diệp Anh kiệt lời nói được đến đám người của mình. Không sai, trước mặt trận này chiến tranh, mặc kệ là thắng lợi vẫn là thất bại, kỳ thực đối với bọn hắn đến nói đều không phải chuyện tốt. Ma tộc thống trị thượng giới, còn là yêu tộc thống trị thượng giới, nhân tộc đều không có quả ngon để ăn. Cho nên hiện tại kết quả tốt nhất, kia liền là thừa dịp ma tộc cùng yêu tộc kịch chiến say xưa, nhân tộc lén lén tìm tới gọi là thần tính vật chất. Có thể chúng ta hiện tại liền là thần tính vật chất là cái gì, chúng ta đều không biết, thế nào tìm. Tiểu kiếm nhịn không được, mở miệng hỏi. Đây cũng là hắn cái này dọc đường đến nội tâm bên trong nghi vấn. Hắn biết rõ thần tính vật chất trọng yếu, nhưng mà không biết rõ thần tính vật chất là cái gì a? Không biết rõ thần tính vật chất là cái gì, thế nào tìm? Như thế nào tìm? Đây đều là rất trọng yếu vấn đề. Diệp Anh Kiệt nhìn tiểu kiếm một mắt, nói ra, lâm đi thời gian, hải thần cắt cho ta một đường lấy. Manh ngối, đám người hơi sướng sở. Đúng, Diệp Anh Kiệt nói. Hắn nói thần tính vật chất liền trong bất chu sơn, nghị muốn liền phải tiến vào bất chu sơn tìm kiếm. Quy thừa tướng nói, chúng ta không cần thiết biết rõ thần tính vật chất bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ cần chúng ta đụng đến, liền hội biết rõ kia là thần tính vật chất. Đụng đến liền hội biết rõ. Đại tư Mã sửng sốt một chút, một câu nói kia cũng nói quá mơ hồ. Quy thừa tướng là nói như vậy. Diệp Anh Kiệt, tiểu kiếm có chút im lặng, cái này đều lúc nào, bạch ngọc quy thừa tướng còn tại cùng chúng ta đánh lời nói bén. Diệp Anh Kiệt hiển nhiên cũng là tán đồng tiểu kiếm lời nói, ta truy vấn mấy lần, bất quá bạch ngọc quy thừa tướng đều không có cho ta đáp án xác thực, cho nên ta cũng không có biện pháp. Cái này trùng lại nói một nửa cảm giác thật đáng ghét. Quy thừa tướng có phải hay không không phải rất hy vọng chúng ta được đến thần tính vật chất ta, từ đó để cao thật lớn nhân tộc thực lực. Khẳng định là có cái này phương diện tâm tư, đám người ngươi một lời ta một câu nói ra, hải thần các mặc dù nói là thánh thú, nhưng mà trên bản chất còn là yêu tộc a. Như là không phải là bởi vì Minh đang an khang ngư cùng đế vương ngạc làm phản ma tộc, chỉ sợ Hải thần các cũng không phải để lộ thần tính vật chất tin tức đi, đồng thời để chúng ta chuyên môn xuống đến. Chúng ta là Hải thần các hậu thủ a, như là kế hoạch thành công, ta nhóm có thể đối phó ma tộc, như là kế hoạch thất bại, Hải thần các cũng đồng dạng không thua thiệt. Tiểu Kiếm nhẹ thở dài một tiếng, hơi hơi trầm mặc. Tại thế giới của người lớn bên trong, không có đúng sai, chỉ có lập trường. Đám người lại lặng lẽ thảo luận một cái về sau. Trả lời vấn đề trọng yếu nhất. Chúng ta hiện tại lén lén lẻn vào bất chu sơn. Có thể dùng thử một lần, bất chu sơn phạm vi cái này lớn, ma tộc cùng yêu tộc cũng trông giữ bất quá tới. Mà lại chúng ta là đột nhiên xuất hiện cái này bên trong, ma tộc cùng yêu tộc hẳn là vẫn chưa hay biết gì, cho nên lúc này tiến nhập hội có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Diệp Anh Kiệt làm quyết định nói, được, vậy chúng ta bây giờ lập tức tiến vào. Diệp Anh Kiệt nói xong, lại là trực tiếp quay người nhìn về phía tiểu kiếm. Hả? Tiểu kiếm sướng sở, Diệp hội trưởng ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Nhanh điểm biến thân a, biến thân, đúng à, biến thành cự hình hoa viên man. Chúng ta từ dưới nền đất chui qua, càng thêm thần không biết quỷ không hay, thậm chí có thể dùng thừa cơ leo lên bất chu sơn. Vận khí hơi tốt trực tiếp liền có thể dùng thu hoạch được gọi là thần tính vật chất. Tiểu kiếm, Diệp hội trưởng ngươi nói tốt có đạo lý nga, ta hoàn toàn vô pháp phản bác. Đồng thời cũng chân tướng, chính mình cái này một lần đến căn bản liền là đến làm công cụ người mặc kệ là tại hỗn độn chi hải, còn là tại hạ giới cái này bên trong. Một giọt tinh huyết lấy ra, tiểu kiếm lập tức tại mọi người ánh mắt bên trong hóa thân thành vì một đầu hình thể to lớn cự hình hoa viên man. Diệp Anh Kiệt đám người liền bò lên trên tiểu kiếm thân thể, mười một cái người thân bên trên tinh thần lực toàn bộ mở rộng, đem thân hình của bọn hắn toàn bộ trùng điệp bao vây lại, làm đến nhân tộc ngự hải sư, tiểu kiếm đám người có lấy ma tộc cùng yêu tộc đều không cách nào so sánh ưu thế cự lớn. Kia liền là cường đại tinh thần lực. Yêu tộc tinh thần lực đều rất yếu. ma tộc tinh thần lực cũng. Đây cũng là mọi người tới hạ giới một cái dựa vào một trong, dựa vào lấy tinh thần lực cùng với tiểu kiếm cự hình hoa viên man. Bọn hắn còn thật có khả năng thần không biết quỷ không hay liền tiến vào đến bất chu sơn bên trong. Hết thẻ sẵn sàng, tiểu kiếm một hơi thở tiến vào chính gốc bên dưới, sau đó chậm rãi hướng bất chu sơn đến gần. Ta đi, tiểu kiếm ngươi cái này biến thành bộ dạng này rồi. Cơ hội là tiểu kiếm tại biến thân thời gian Thái huyền tử thanh âm liền tại tiểu kiếm nao hải bên trong vang lên. Linh thú cùng ngự hải sư chủ nhân cộng hưởng ngũ quan, cho nên lúc này tiểu kiếm vừa biến thân, thái huyền tử liền cảm thụ. Thái huyền tử chấn kinh quan sát lây biến thành cự hình hoa viên man tiểu kiếm, đầy đầu góc đều là dấu chấm hỏi, cái này đến cùng ngươi là linh thú, hay ta là linh thú à? Bớt nói nhảm, ta muốn chuyên tâm lái xe. Tiểu kiếm im lặng nói, a, ngươi cái này thân thể bên trong trôi nổi cái này một cỗ lực lượng là cái gì? Cái này là Thái Huyền tử chợt phát hiện cái gì, cả kinh kêu lên. Ngươi cái này một cỗ lực lượng thật là kỳ lạ, thần bí, thế nào ta phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại cái này một cỗ lực lượng thật giống là chống rông xuất hiện. Tiểu Kiếm nội tâm se chặt. Thái Huyền tử phát giác được hắn dị thường. Lúc này trôi nổi tại hắn thể nội lực lượng chính là hệ thống lực lượng. Chính là tại cái này một cỗ lực lượng tác dụng dưới, hắn thân thể mới hóa thân thành vị cự hình hoa viên man. Tiểu Kiếm có chút đau đầu. Đây cũng là hắn phía trước nghĩ tới một cái vấn đề, làm chính mình linh thú triệt để cụ hiện, có được chính mình linh thức về sau, hắn hệ thống phải làm sao. Cái này một người một thú cơ hồ mỗi ngày ở chung một chỗ, hơn nữa còn là ngũ quan cộng hưởng, có thể tâm lý trò chuyện. Từ nay là làm tiểu kiếm sử dụng hệ thống lực lượng cho chính mình tăng cường lực lượng thời gian, phải làm sao. Cái này hệ thống, sớm muộn hội bị chính mình linh thú phát hiện. Mà một khi phát hiện, cái này muốn như thế nào giải thích đâu. Nói chính mình nắm giữ một cái hệ thống. Cái này thật sự là một cái nhức đầu vấn đề. Cái này là ta tại tu luyện cái này một đạo linh kỹ yêu tộc hóa thân thời gian, thể nội xuất hiện thần bí lực lượng, bình thường không phải có, nhưng là ta vừa thi triển kỹ năng này, hắn sẽ xuất hiện. Tiểu kiếm có chút qua loa giải thích nói. Đúng, ngươi vừa mới nói ta cái này một cỗ lực lượng có chút quen thuộc, ngươi gặp qua sao? Tiểu kiếm bắt lấy thái huyền tử lời mới vừa nói trọng điểm nói. Quen thuộc là có ý gì? Thái Huyền Tử không lẽ cũng kiến thức qua hệ thống lực lượng. Cái này không khả năng. Tại loạn hỗn loạn suy nghĩ bên trong, tiểu kiếm mang theo Diệp Anh Kiệt, lãnh Hưng Ngọc, Khương Hạc Nghiên đám người chậm rãi đến gần Đạo Bất Chu Sơn chân núi. Đám người suy đoán là chính xác, yêu tộc cùng ma tộc hai tộc tinh thần lực thấp, rất khó phát hiện chân bên dưới dị thường. Tiểu Kiếm, mặc dù yêu tộc ma tộc tinh thần lực cảm ứng rất yếu, nhưng là chiến trường kia mấy tôn yêu thần cùng ma thần ngàn vạn không nên tới gần, minh bạch sao? Minh Bạch. Không cần Diệp Anh Kiệt để tỉnh. Chính tiểu kiếm cũng minh bạch. Lúc này ở tràng thượng bên trên, yêu tộc cùng ma tộc hai phương đều đứng vững cực điểm khí tức thao thiên diệt địa đáng sợ thân ảnh. Đừng nói đến gần, tiểu kiếm xa xa nhìn một chút, đều trong cảm giác tâm muốn ngừng đập. Kia rốt cuộc là cái gì tầng thứ lực lượng A? Cái này xa xa nhìn một chút, liền để nhân gian trái tim chịu không được. Như là cự ly cách quan sát lời nói, đây chẳng phải là liền tại chỗ liền nổ mất trái tim. Tiểu kiếm tiếc mệnh cực kỳ, tự nhiên không khả năng đến gần toàn bộ đều xa xa né tránh. Yêu thần, Ma thần, kia cũng là hoàn toàn mới, càng cao tầng thứ cưng giả, tiểu kiếm chưa từng gặp qua, cũng không biết. Tiểu kiếm càng là nội tâm có một chủng trực tiếp, bọn hắn giấu được cái khác người, nhưng mà như là từ những này yêu thần, ma thần dưới chân đi qua, kia hoàn toàn liền là đèn lồng tiến nhà vệ sinh, tìm phân. Bảy con tám lượn quanh, tiểu kiếm chở đám người rốt cuộc chậm rãi đi đến Bất Chu sân trước. Đi đến cái này một tòa sân phòng, tiểu kiếm lại là vấp phải chắc chờ. Chân chính vấp phải chắc trở Tiểu kiếm rơ lên dưới bụng thiết chảo, câu chảo tại trước mặt bất chu sơn trên núi, bong bong một tiếng lại là vậy mà truyền đến một tiếng kim loại tiếng va chạm. Ta sát. quá cứng. Cái này bất chu sơn là thiết sơn A. Các vị, ta vô pháp đột địa. Bất chu sơn tình huống để đám người chuẩn bị không kịp. Cái này một tòa quả dại nhưng không đơn giản, thậm chí ngay cả thổ độn đều thi triển không. Chúng ta hiện tại leo lên sao? Tiểu kiếm hỏi. Cái này không phải một ý kiến hay. Khương Hạc Niên nói ra, bất chu sơn ngọn núi rộng rãi, nhưng là trên núi có vô số yêu tộc cùng ma tộc, chúng ta nghĩ muốn vô thanh vô tức đăng sơn, cơ hội là không khả năng. Cái này vừa đi lên, rất dễ dàng liền bị người phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Một vị cửu phẩm ngự hải sư hỏi. Ta trời mới biết thế nào làm? Khương Hạc Niên đoán thầm nói. Ô, mọi người ở đây không biết làm sao thời gian, đúng lúc này, một tiếng vô cùng to rõ buồn trồn tiếng ở trên đỉnh đầu chiến trường vang lên. Theo lấy thanh âm này văng lên, nguyên bản đánh dối bởi ma tộc cùng yêu tộc hai quân, vậy mà chậm rãi tách đi ra, sau đó chính mình sau lui, rời khỏi doanh trướng bên trong. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để đám người có điểm khó hiểu. a, ngươi nhóm nhìn. Bọn hắn vừa mới địa phương chiến đấu. Hả? Đám người xứng sở, liền hướng hai quân vừa mới chém giết địa phương nhìn lại, chỉ gặp tại chỗ này, vậy mà khắc dấu lấy một bộ to lớn pháp trận phù văn lúc này theo lấy vô số tiên huyết bắn tung tóe ở phía trên cái này một đạo pháp trận lập tức chậm rãi đỏ bừng mặt đất bên trên tiên huyết cùng với các chủng cụt tay cụt chân lập tức bị pháp trận hấp thu sau đó chạy vào đến bất chu sơn chân núi một cái huyết trì bên trong huyết trì sâu vài chục thước hơn trăm mét rộng lúc này theo lấy đại lượng tiên huyết tập hợp đạo cái này bên trong huyết trì lập tức từng bước bị lấp đầy sau đó bất chu sơn lập tức ông ông chấn động nếu bạn là fan của ma tu nhưng cũng thích nhân sinh luân hồi Ngọc ảo. Mời đọc. Trưng 555, lãnh hùng Ngọc mẫu thân manh mối. Bất chu sơn bên trên, yêu tộc cùng ma tộc hai quân rằng có phía trước. Mấy đạo màu da đen nhánh bóng người, tại hư không bên trong chậm rãi hướng yêu tộc trận doanh phi hành mà đi. Cái này mấy đạo nhân ảnh nhìn lên đến cùng phổ thông nhân tộc rất giống, nhưng là tại trên da rẻ của bọn hắn, lại là là như con giun một dạng leo trèo lấy từng đạo màu đỏ thấp mạch lạc. Những này màu đỏ thấp mạch lạc co lại một suốt, liền phảng phất sẽ tự mình hô hấp. Loé lên ra một đạo quỷ dị hồng sắc quá mang. Tại cái này mấy đạo nhân ảnh thân bên trên, cũng chậm rãi tản ra từng đạo khói đen. Những này khói đen chí âm chí tà, xa xa nhìn đồng dạng, liền khiến người ta cảm thấy mười phần không thoải mái. Không sai, mấy người kia chính là ma tộc bên trong ma thần. Ma tộc tu vi phẩm bậc cùng nhân tộc yêu tộc tương tự, thất phẩm là ma vương, bát phẩm là đại ma vương, cửu phẩm ma hoàng, cửu phẩm phía trên là ma thần. Mà mấy người kia, thân bên trên khí tức nồng đậm tuyệt cùng, để thiên địa biến sắc là ma tộc bên trong trí cao tồn tại ma thần mấy người kia một đến gần yêu tộc kia một bên lập tức xuất hiện phát giác bốn đạo yêu lực thông thiên thân ảnh lập tức dây lát ở giữa đằng không mà lên chính là yêu tộc bốn vị yêu thần song phương tại không trung giằng co mà yêu tộc khí thế rõ ràng hơi yếu bốn vị yêu thần vừa kinh vừa giận nhìn lấy bất chu sơn chân núi kia một bên kia một tòa bị tiên huyết lấp đầy huyết chỉ ánh mắt bên trong đầy là giằng co ma thần bên trong dùng chính giữa một vị thân hình cao lớn Thân đều khoác treo ăn mặc giáp nam tử đứng đầu, hắn một đôi mắt đen nhánh là như hố đen, hơi hơi cùng hắn liếc nhau, liền hội khiến người ta cảm thấy bị thôn về mất. Hắn nhìn trầm trầm trước mặt kia một cái cuộn xoáy tại không trung khí tức uy nghiêm ngũ trảo thanh lòng, là như khối băng một dạng thanh âm khặc khặc cười lạnh nói: Long khôn, vẫn là phải đa tạ ngươi trợ giúp, nếu không ta hiến tế huyết chỉ ta đến nay ta quá bổ sung bất mãn. Có cái này một lần hiến tế, quả sẽ hội tiến vào thành thủ kỳ, bao gồm Long khôn tại bên trong bốn vị yêu thần sắc mặt dây lát ở giữa vô cùng khó coi. Lúc này bọn hắn tự nhiên cũng là minh bạch, bọn hắn chứng kế. Đại ma thần hai tay hơi hơi mở ra, giống như là muốn ôm ấp lấy không trung một dạng. Vì quả thành thụ, ta giết sạch trước vạn vạn sinh mệnh, hạ giới đã là một phiến hoàng vu chi địa. Ngươi yên tâm, làm quả thành thụ thời khắc cũng đồng dạng là ngươi nhóm thượng giới hủy diệt thời điểm. Cái này một cái thế giới chỉ có một người chủ nhân, kia chính là ta ma tộc. Long khôn, ngươi bây giờ đầu hàng, ta cho phép ngươi làm ta xe lưu ngươi một cái mạng chó đại ma thần thanh âm là như trung đồng một dạng vang dội nơi xa quan sát lấy bên này tiểu kiếm đám người hoàn toàn không cần thiết nghe lén hoàn toàn liền nghe rõ ràng viêm quốc ba đại cự đầu một trong diệp anh kiệt lúc này ánh mắt bên trong đầy là chấn động long khôn được xưng là thủy tinh chi vương đều không quá phận mà ở cái này bên trong lại bị ma tộc ma thần nói muốn bị thu làm xe đây quả thực là vô cùng nục nhã còn có ma tộc một hơi này thật là cuồng vọng tuyệt cùng bá đạo tuyệt cùng Cái này đại ma thần nói quả là cái gì? Có người thấp giọng hỏi. Ta hoài nghi là thần tính vật chất. Ta cũng cảm thấy, có thể đủ để yêu tộc cùng ma tộc hai quân đối chọi lẫn nhau chém giết tranh đoạt đồ vật, trên đời hẳn là chỉ có thần tính vật chất. Nói như vậy thần tính vật chất là quả hình trạng. Vô cùng có khả năng. Đại ma thần vừa mới nói ra đến mấy câu nói, lộ ra ngoài tin tức không ít. Nói cách khác, yêu tộc đại quân bị ma tộc bày một đạo. Bọn hắn vừa mới chiến tranh chạy xuống tiên huyết cũng bị cầm xuống hiến tế gọi là quả tiến thêm một bước xúc tiến quả thành thủ chiếm cư không trung thể hình đủ để hơn trăm mét ngũ trảo thành long một trương nô ra miệng long nô ra mấy miệng đại khí nhay răng trấn mắt lộ ra mười phần phẫn nộ hắc ấn chết mất cũng còn có ngươi ma tộc binh sĩ ngươi không có cái gì tốt đặc ý tên là hắc ấn đại ma thần vẫn như cũ một mặt lạnh lùng không quan trọng nhàn nhạt nói ra công chiếm cả cái hạ giới hiện nay ta ma tộc chính là không bao giờ thiếu binh sĩ hừ Long Khôn lập tức càng thêm phẫn nộ. Người điên, ma tộc đều là người điên. Loại địch nhân này chiến đấu, thực tại là quá người đau đầu. Long Khôn lại lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa bất chu sơn, trên con mắt đầy là do dự, chờ đợi, phẫn nộ, hối hận, trùng trùng cảm xúc đều nảy lên trong lòng của nó. Ta có một cái vấn đề. Bất Chu Sơn chân núi, cái này lúc tiểu kiếm nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại rằng có yêu tộc cùng ma tộc, nghi ngờ nói Bạch Ngọc Quy Thừa Tướng nói thần tính vật chất có thể dùng để ta nhóm nhanh chóng vượt qua thiên môn, thành vì thiên thần. kia hiện nay ma tộc cùng yêu tộc không phải đã có ma thần cùng yêu thần sao. Nói như vậy, cái quả này có rất nhiều khóa sao. Có thể dùng chế tạo ra càng nhiều ma thần cùng yêu thần. Cho nên bọn hắn mới đều ở nơi này quyết đấu sinh tử. Tiểu kiếm một câu nói kia một lần để tỉnh đáng người. Xác thực, yêu tộc cùng ma tộc đều đã vượt qua long môn cùng ma môn cường đại tồn tại, kết liêu hắn nhóm còn thèm muốn cái quả này. Nhìn tới cái này quả huy năng sắc thực là mười phần bất phàm Hẳn là chí ít có thể sáng tạo mấy vị yêu thần hoặc là ma tộc, hoàn toàn cải biến chiến cuộc, nếu không bọn hắn không cần thiết tại cái này bên trong quyết đấu sinh tử. Có đạo lý. Nơi xa, ma tộc cùng yêu tộc rằng co đang tiếp tục, bất quá lại lẫn nhau miệng pháo vài câu về sau, yêu tộc lại vậy mà là sợ, chậm rãi rời đi. Diệp Anh Kiệt như mày, ma tộc thật giống tại tức giận yêu tộc, nghĩ muốn cùng bọn hắn khai chiến. Nhưng là Long Khôn không nguyện ý lại khai chiến chủ động lui ra khỏi chiến trường. Khương Hạc Niên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Long Khôn hắn tại chờ chi viện. Không sai, hắn tại chờ lôi Long Điện Man, kia rút lui về đến thượng giới sáu cái yêu tộc chi viện. Chờ chúng nó vận chuyển trở về đại lượng tinh thần lực linh tru cùng thiên tài địa bảo về sau, tinh thần lực của bọn nó đề cao thật lớn, mới có thể tại sau cùng quả tranh đoạt bên trong thủ thắng. Ma ma tộc sở dĩ tức giận Long Khôn, kỳ thực là vì lại lần nữa hấp thu tiên huyết, thúc giục Tiểu kiếm lặng lẽ gật gật đầu, các vị ở tại đây quả nhiên không hổ đều là viêm quốc cựu phẩm đỉnh phong cao thủ, một người một câu, một lần liền đem trước mặt chiến tranh tình huống cho phân tích rõ ràng. Long Khôn, khả năng còn không biết rõ thượng giới tình huống A. Diệp Anh Kiệt nói ra, Minh Đăng an khang ngư cùng đế vương ngạc phản bội, Long Khôn hẳn là hoàn toàn nghĩ không đến, nếu không cũng sẽ không để bọn hắn trở về thượng giới. Đối với Long Khôn đến nói, thượng giới liền là hắn đại bản doanh, hắn hậu cần chi địa. Kết quả không nghĩ tới quay trở lại những đồng bào lại là nhân cơ hội làm loạn, cùng yêu tộc nghĩ đến, ma tộc thật là âm hiểm. Diệp Anh kiệt lời nói dẫn tới đám người cậu Minh. Tiểu kiếm cũng cho mày, cái này ma tộc không biết rõ là sử dụng thủ đoạn gì, hoặc là nói là làm ra cái gì hứa hẹn, lại có thể để đế vương ngạc cùng Minh đang an khang ngư phản chiến một cái. Cái này một lần còn tại cái này bên trong chúa thủ long khôn bốn đại yêu tộc sẽ rất khó bị, bọn hắn ngay tại kiên nhận chờ đợi viện quân đi đến. Kết quả không nghĩ tới viện quân vô cùng có khả năng đã không có. Bất quá cũng nói không chắc, hiện tại thượng giới thuộc về yêu tộc hoàng đỉnh còn có 4 cái bộ lạc, 4 đánh 2, có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng là, Minh Đăng An Khang Ngư cùng đế vương ngạc hai tộc hung ác cẩn thận muốn quấy rối, lôi long điện màn các loại tứ tộc cũng không có kia dễ dàng. Mặt khác một bên, gặp yêu tộc không mắc nợ, không nguyện ý lại đánh, thậm chí chủ động rút lui bất chu sơn vòng chiến, hẳn mấy vị ma thần chỉ có thể rút quân về đội. Ma tộc binh sĩ tản ra, bắt đầu nghiêm mật phòng thủ bất chu sơn nếu không bất kỳ người nào đến gần cái này một lần chúng ta muốn làm thế nào tiểu kiếm trầm rãi mà hỏi yêu tộc cùng ma tộc hai quân hôn chiến ngược lại là chuyện tốt cái này dạng bọn hắn mười hai người nói không chừng có thể dùng len lén lén lẻn vào đi lên đáng tiếc hiện tại hai quân ngưng chiến ngược lại phiền phức diệp anh kiệt suy tư một hồi trầm giọng nói ra các loại trời tối đi cái này bất chu sơn chúng ta khẳng định là tuyệt đối muốn đi lên quả liên quan đến thần tính vật chất Chúng ta cần thiết muốn nhìn đến, cầm tới. Ừm. Đám người gật gật đầu. Cái này là bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng, lấy không được quả, nhân tộc bên trong không có xuất hiện thiên thần, kia một đời cũng chỉ có thể đồng ý yêu hạ, đồng ý thủ hạ, chỉ có bị người làm thịt phần. 12 người lúc này không nói thêm gì nữa, yên lặng là nút. Vì không để cho địch nhân phát giác, đám người tu luyện cũng không dám. Rõ ràng hội hấp thu chung quanh linh lực, bọn hắn cũng đều là cao phẩm ngự hải sư, minh tưởng hấp thu linh lực số lượng rất nhiều. Một lần liền sẽ dẫn tới cảnh giác. 12 cài yên lặng chờ chờ lấy, nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì, đói liền móc ra một điểm lương khô phục dụng. Thời gian một điểm điểm trôi qua, rất nhanh liền đi đến trạng vạng tối. Trạng vạng tối đám người cũng không có hành động, mà là một mực chờ đến lúc đêm khuya. Tại trong lúc này, đám người tinh thần lực một mực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Mặc dù nói nhân loại tinh thần lực muốn so yêu tộc cùng ma tộc cường đại, nhưng mà dự phòng vẫn nhất. Đám người chỉ cảm thấy sử dụng tinh thần lực thăm dò những kia trung đê phẩm ma tộc, cao phẩm hoàn toàn không dám đến gần. Tiểu Kiếm cũng dùng tinh thần lực quét hình đến một chút ma tộc, lúc này hắn tinh thần lực tản ra đến nay đã đạt đến 10 km, phạm vi 10 phần rộng khắp. Tiểu Kiếm có chút hiếu kỳ quan sát lấy những này ma tộc. Thông qua quan sát, Tiểu Kiếm phát hiện, trước tiên những này ma tộc bề ngoài cùng loại với nhân loại, bề ngoài của bọn hắn thân thể cũng đồng dạng hiện ra đại lượng màu đỏ thấm mạch lạc, những này mạch lạc run lên một cái lạ như trái tim khiêu động. Chỉ bất quá tại những này người thân thể bên trên, trên da, đều sinh trưởng đại lượng gai ngược, vỏ cứng cái gì, làn da cũng lạ như vỏ cây một dạng ác tâm, dơ bẩn. Bộ dáng kia nhìn qua, liền lạ như một cái toàn thân đều bao trùm đầy cây rong, vỏ sò so con sò, sau đó lại mọc đầy rêu xanh một dạng hình người sinh vật, hết sức khó coi. Từ bề ngoài đến nhìn, ma tộc quả thực liền là tam tộc bên trong khó coi nhất. Thông qua tinh thần lực quét hình, tiểu kiếm còn phát hiện tại ma tộc thân thể bên trong cũng chính là vị trí trái tim, trái tim tựa hồ phát sinh cải biến, biến thành tương tự yêu đan một dạng vật chất. còn có để tiểu kiếm chú ý tới là, mặc dù những này ma tộc dáng dấp mười phần xấu hổ, nhưng là bọn hắn thân bên trên mặt tướng lại là mười phần phong phú, có châu Á da vàng người, có vàng phát ra trắng người, còn có rất nhiều tóc quăn da đen người. phát hiện này, là đám người cái thứ nhất liền chủ ý nói, những này ma tộc binh sĩ, thật giống toàn bộ đều là hạ giới nhân loại biến hóa. Diệp Anh Kiệt trầm trọng chậm rãi nói. Ừ, đám người thở dài đáp lại nói, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắc ấn nói bọn hắn ma tộc chính là không bao giờ thiếu binh sĩ. Từ những này ma tộc binh sĩ bên trên, bọn hắn có thể dùng suy đoán ra những này cao phẩm ma thần tựa hồ nắm giữ cái gì có thể dùng để nhân tộc biến thân thành vì ma tộc đáng sợ năng lực. Ma loại biến hóa này, tựa hồ hội cướp đi túc chủ linh trí. Đúng vậy, cái này là tất cả ma tộc binh sĩ thân phát hiện ra đến một cái khác rõ rệt đặc thù. Kia liền là trừ cao phẩm cường giả. Bọn hắn có được tương tự nhân loại có thể dùng tự do suy nghĩ linh trí bên ngoài, chung đê phẩm ma tộc binh sĩ tựa hồ là không có. Bọn hắn ngơ ngác sững sờ, liền lại như một đầu hình người giã thú. Cao phẩm ma tộc hạ mệnh lệnh để hắn nhóm làm gì, bọn hắn liền làm cái đó, là như cơ khí. Phát hiện này, lại lần nữa để đám người tê cả da đầu. Như là, nếu để cho ma tộc công lên thượng giới, Khương Hạc Niên Kinh hai nói, vậy chúng ta thượng giới còn có mười mấy ước nhân loại chẳng phải là toàn bộ biến thành ma tộc chất dinh dưỡng cùng môi trường nuôi cấy rồi. Khương Hạc Niên một câu nói kia làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Mã trứng, kết cục này suy nghĩ một chút đều để người nội tâm phát run. Cùng này so sánh, tại thời khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện yêu tộc là bao nhiêu khả ái, bao nhiêu mặt mũi hiền lành. đám người kinh hãi tiếng cười giao lưu vài câu về sau, cái này lúc lánh Hồng Ngọc nhìn nhìn đỉnh đầu bên trên ánh trăng, chậm rãi tìm đến Tiểu Kiếm bên cạnh hỏi, Tiểu Kiếm ta có một chuyện nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi nói. Tiểu kiếm sững sốt một chút, phía trước ta nghe nhan an thành triệu tử cầu bọn hắn là nói, ngươi có phải hay không thiên phú dị bẩm, không chỉ là linh lực vô hạn, liền liền tinh thần lực cũng là vô tuyến. đúng thế. Tiểu kiếm sững sốt một chút, sau đó chậm rãi trả lời. Tiểu kiếm một câu nói kia nói xong, lãnh hồng ngọc lập tức mắt không khỏi nóng rực lên, nàng thở một hơi thật dài, chậm rãi nói ra, tiểu kiếm, chúng ta cái này đoàn đội bên trong liền hai người chúng ta người thực lực yếu nhất. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là lẫn nhau hỗ trợ? Lãnh Hồng Ngọc, ngươi có chuyện nói thẳng. Tốt, vậy tối nay hành động, ngươi theo lấy ta. Lãnh Hồng Ngọc chậm rãi nói, một ngày ta tinh thần lực dùng kiệt, ngươi đem ngươi tinh thần lực cho ta. Ta là bắt phẩm, ngươi thất phẩm, ta tinh thần lực công kích muốn càng lớn. Cái này không có vấn đề. Tiểu Kiếm gật gật đầu. Lãnh Hồng Ngọc nói xác thực là sự thật, hắn mới thất phẩm, Lãnh Hồng Ngọc bắt phẩm. Lãnh Hồng Ngọc tinh thần lực uy lực là muốn mạnh mẽ hơn hắn, cho nên hắn đem tinh thần lực vận chuyển cho Lãnh Hồng Ngọc, cái này dạng giết địch càng thêm dễ dàng. Sau cùng một cái yêu cầu, chờ một chút như là lên núi, ngươi theo lấy ta được hay không? Lãnh Hồng Ngọc lại lần nữa nhìn lấy Tiểu Kiếm, chậm rãi nói, "Ha, theo ngươi." Tiểu Kiếm sửng sốt một chút, ngươi một câu nói kia là có ý gì? Lãnh Hồng Ngọc từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội, chính là có lấy nàng mẫu thân tung tích kia một khối Long Phượng ngọc bội. Lãnh Hồng Ngọc phụ thân chết rồi, Long hình ngọc bội quang mang là dập tắt. Lãnh Hồng Ngọc mẫu thân còn sống, Phượng hình ngọc bội quang mang là vẫn sáng. Mà liền tại lúc này, chỉ gặp kia Phượng hình ngọc bội quang mang, vậy mà chậm rãi lóe lên, liền là như đêm tối bên trong đồng đom đóm, một đen sáng lên, lóe lên một thước. Tiểu Kiếm sừng sốt, Hồng Ngọc, cái này, đây là ý gì? Lãnh Hồng Ngọc dây lát ở giữa ánh mắt phát đỏ, ta, ta mẫu thân lúc này hẳn là cũng tại cái này bất chu sơn. Cái này Long Phượng Ngọc bội trừ có thể đủ kiểm trắc ra bọn hắn phải chăng sống sót bên ngoài, còn có một cái khác công năng, kia liền là càng đến gần bọn hắn, Ngọc bội quang mang liền loé càng thêm lợi hại. Cái gì? Tiểu Kiếm kinh sợ. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 556: Cứu vớt Lãnh Hồng Ngọc mẫu thân. Nghe đến Lãnh Hồng Ngọc cái này lời nói, Tiểu Kiếm kinh sợ. Như là Lãnh Hồng Ngọc mẫu thân thật tại Bất Chu Sơn bên trên lời. Tiểu Kiếm một lúc khó có thể tưởng tượng Một cái lớn mật ý nghĩ tại náo hải bên trong nhảy ra. Kia cái này chẳng phải là đại biểu Lãnh Hồng Ngọc Mẫu thân biến thành ma tộc rồi. Đúng vậy, căn cứ phía trước quan sát cùng phỏng đoán, ma tộc là do hạ giới nhân loại cải biến mà thành. Mà hiện nay tại bị ma tộc chiếm cư Bất Chu Sơn phát hiện Lãnh Hồng Ngọc Mẫu thân tung tích, kia vô cùng có khả năng Lãnh Hồng Ngọc Mẫu thân tại thất thủ đến hạ giới về sau bị biến thành ma tộc. Bất quá cũng có một cái nhỏ khả năng, kia liền là Lãnh Hồng Ngọc Mẫu thân bị ma tộc tù binh cầm tù. Tiểu Kiếm, Lãnh Hồng Ngọc tự nhiên là có khuynh hướng tù binh cầm tù, chỉ là nhìn hiện nay bất chu sơn tình huống, Tiểu Kiếm không dám lại nghĩ. Gặp Lãnh Hồng Ngọc một đôi mắt vẫn như cũ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, con ngươi quang mang là như sôi trào mặt hồ, là như trôi nổi nham tương. Rất hiển nhiên, Lãnh Hồng Ngọc lúc này nội tâm hoạt động so chính mình còn muốn kịch liệt phức tạp, cảm xúc lan lộn. Đúng vậy a, mẫu thân mất tích nhiều năm. Hiện nay rốt cuộc tại cái này hạ giới bên trong phát hiện Lãnh Hồng Ngọc nội tâm kịch liệt độ có thể nghĩ. Lúc này tiểu kiếm nhìn lấy Lãnh Hồng Ngọc chậm rãi kiên định nói ra, "Tốt." Nghe đến câu trả lời này, một mực thân thể mệt mỏi căng cứng lấy Lãnh Hồng Ngọc tựa hồ nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt bên trong hiện ra một đạo cảm kích. Tại thời khắc mấu chốt này, tiểu kiếm vẫn như cũ nguyện ý đứng ra cùng thản nhiên duy trì, cho nàng trợ giúp rất lớn. Thời gian chậm rãi đi đến đêm khuya, cả cái Bất Chu Sơn yên lặng như tờ, chỉ có ma tộc binh sĩ tại bốn phía tuần tra tiếng vang. Tại nơi xa đêm tối bên trong, Yêu tộc trận doanh lửa trại thấp sáng, xa xa nhìn nhau cái này một bên. Nhìn đến nhất thời bán hội là không đánh nổi. Mặt chữ quốc, mặt tướng uy nghiêm Diệp Anh Kiệt chậm rãi nói. Vừa mới kia vị tên là Hắc ấn Đại Ma Thần nói đến có thể là thật, quả lập tức thành thủ. Mặc kệ là yêu tộc cùng ma tộc hai tộc cũng không nguyện ý lại tiêu hao lực lượng. Chỉ có chờ quả thành thủ, hai tộc mới hội lại lần nữa bạo phát đại chiến. Diệp Anh Kiệt mấy câu nói đó nói tại đám người trong tâm khảm. Hiện tại ta nhóm muốn làm thế nào Khương Hạc Niên Cao Mày nói, ta đề nghị bắt một hai vị cao phẩm ma vương hỏi một chút tình huống cụ thể. Diệp Anh Kiệt nói ra, hiện tại Bất Chu Sơn đến cùng là cái gì tình huống? Quả có phải hay không thần tính vật chất? Đến cùng có nhiều ít khỏa. Có phải hay không thật có thể giúp chúng ta tinh khí thần dung hợp là một? Những tình huống này chúng ta toàn bộ đều là chưa biết, cho nên cần thiết đến bắt mấy vị ma vương qua đến hỏi thăm một chút tình huống. Chúng ta tình huống hiện tại liền là hai mắt đen thui, tin tức không đối xứng. Ta tán động. Đại tư mã lập tức phụ thân nói, ta cũng tán đồng, ta cũng tán đồng. Từng đạo tán đồng tiếng lập tức vang lên. Diệp Anh Kiệt đề nghị thật là tình huống trước mắt hạ phương pháp tốt nhất. Nghĩ muốn thu hoạch đến thần tính vật chất, thế nào cũng đến trước thu hoạch tình báo. Mà thu được tình báo đơn giản nhất phương thức, kia liền là tù binh. Bắt mấy cái tù binh trở về, giao nhau thẩm vấn, lẫn nhau xác minh, rất dễ dàng liền có thể dùng được đến đám người nghĩ muốn tình báo tin tức. Đám người cũng có thể dùng dùng này kế hoạch tiếp xuống hành động. Có cái tham khảo cùng phương hướng. Một bên, một nghe chúng nhân lời nói tiểu kiếm lập tức ánh mắt sáng lên, liền mở miệng nói ra, ta chỗ này còn có cái đề nghị, ta đề nghị tù binh lãnh hồng ngọc mẫu thân. Hả? Đám người không hiểu ra sao nhìn lấy tiểu kiếm, liền liền lãnh hồng ngọc cái này lúc cũng đồng dạng sợ run nhìn qua. Tiểu tử này là cái gì não mạch kín? Tù binh lãnh hồng ngọc mẫu thân là cái gì quỷ? Nghe ta nói, tiểu kiếm tiếp xuống liền giải thích lãnh hồng ngọc cái này một lần đến hạ giới nỗi khổ tâm đồng thời cầm ra lãnh hồng ngọc tay bên trong lồng phượng ngọc bội. Cái này lúc chúng ta có một cái cơ hội tốt. Tiểu kiếm nóng gôi nói ra, chúng ta không phải cần thiết tù binh đến hỏi rõ ràng tình huống sao? Kia ta cảm thấy lãnh hồng ngọc mẫu thân là một cái lựa chọn tốt. Thứ nhất, ma tộc là thế nào đem nhân loại biến thành ma tộc? Ta cảm thấy cái này vấn đề kỳ thực rất trọng yếu. Nếu chúng ta có thể đủ từ lãnh hồng ngọc mẫu thân thân bên trên làm đến chỗ đột phá, nói không chừng hậu kỳ chúng ta có thể đủ nghịch hướng thao tác, đem ma tộc một lần nữa biến thành nhân tộc. Thứ hai, chúng ta có thể dùng thuận thế cứu lãnh hồng ngọc mẫu thân. Thứ ba, lãnh hồng ngọc mẫu thân tại hạ giới cái này mấy năm kinh lịch cũng khẳng định rất có ý nghĩa. Chúng ta một ngày biết, đối hạ giới, đối ma tộc hiểu rõ độ sẽ hội cấp tốc đề thăng. Cho nên cái này là một cái một mũi tên chúng ba con chim phương pháp. Tiểu tử này thật vô sỉ a Tiểu kiếm vừa nói xong, lãnh hồng ngọc cùng Khương Hạc Niên hai người liền có chút im lặng lấy tay khép mặt, một bộ vô pháp gặp người bộ dạng thoáng một cái liền đem tìm kiếm mẫu thân nhiệm vụ cột vào tiểu đội thân bên trên. bất quá lãnh hùng ngọc lúc này nội tâm cũng là có chút điểm cảm kích. suy cho cùng nàng cùng tiểu kiếm hai người cùng nhau tìm kiếm, cùng tiểu đội 12 người cùng nhau tìm kiếm nàng mẫu thân tung tích, kết quả kia là hoàn toàn bất động. nàng cùng tiểu kiếm hai người thực lực liền bày tại kia, một cái thất phẩm, một cái bất phẩm. mà đại tư mã diệp anh kiệt có thể là đỉnh cấp cửu phẩm đỉnh phong, chỉ cần không gặp được kia năm vị ma thần, ai thắng ai bại đều không nhất định. Nghe xong tiểu kiếm lời nói về sau, Diệp Anh Kiệt một đôi sắc bén mắt hổ ý vị thâm trường nhìn tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc một mắt, lại là chậm rãi nói ra, có thể dùng, nhưng là nói trước. Diệp Anh Kiệt nói ra, như là mục tiêu nhân vật liền tại phụ cận, kia tiểu đội có thể dùng thuận thế cầm xuống. Nhưng mà như là mục tiêu nhiệm vụ cự ly quá xa, hoặc là liền tại kia năm vị ma thần bên người, kia ta sẽ lập tức từ bỏ đối nghe mạn cứu vớt. Ta không khả năng kia toàn thể tiểu đội sinh mệnh đi mạo hiểm, nghe mạn mệnh là mệnh Tiểu đội mệnh cũng đồng dạng là mệnh. Nghe mạn, liền là Lãnh Hồng Ngọc mẫu thân danh tự. Diệp Anh Kiệt mấy câu nói đó, rất hiển nhiên là một lần liền nhìn xuyên tiểu kiếm tiểu tâm tư cùng tính toán. Mà ngoài dự đoán là, Diệp Anh Kiệt không có cự tuyệt, mà là một cái đáp ứng xuống. Cũng thế, ngược lại tiểu đội đều là muốn tù binh mấy vị ma vương trở về khảo vấn, nếu quả thật có cơ hội thuận tiện cứu Lãnh Hồng Ngọc mẫu thân, vì cái gì không vì? Mà lại tiểu kiếm vừa mới nói kia mấy câu cũng xác thực là nói tại điểm quan trọng bên trên nếu quả thật có thể đủ cứu nghe mạng, đồng thời từ nghe mạng trong miệng đạt được hạ giới cùng ma tộc tình báo, vậy cũng sẽ cụ cũ có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Tạ ơn Diệp hội trưởng. Tiểu kiếm kích động nói với Diệp Anh Kiệt. Không nghĩ tới Diệp Anh Kiệt nhìn lên đến cứng nhắc nghiêm túc, nhưng mà trên thực tế vẫn là có người tình điệu tại. Chỉ cần Diệp hội trưởng nguyện ý thuận tay cứu ra lãnh hồng ngọc mẫu thân, cái này đầy đủ. Ước mường, chuẩn bị 3 phút, chúng ta hành động. Lãnh hồng ngọc người dẫn đường. Vâng. Lãnh hồng ngọc kinh hỉ nói. Ba phút thoáng qua tức thì, đám người cũng tại trải qua một phen tu chỉnh về sau tinh khí thần khôi phục lại sung mãn hoàn chỉnh trạng thái. Lãnh Hồng Ngọc, mẫu thân ngươi ở phương vị nào? Diệp Anh Kiệt lại lần nữa hỏi. Căn cứ Ngọc Bội chỉ thị, tại Đông Bắc phương hướng. Lãnh Hồng Ngọc lại lần nữa nhìn thoáng qua Ngọc Bội trả lời. Đúng vậy, vừa mới Diệp Anh Kiệt đã hỏi một lần. Mà Lãnh Hồng Ngọc vận khí mười phần không tệ, ma tộc kia năm vị ma thần phương hướng là tại Tây Bắc phương hướng, hai cái không tại cùng một cái phương hướng. Nghe mà. Có thể cứu. Có thể dùng thông qua ngọc đội cũng có thể dùng biết đến. Nghe mạn hiện tại là ở vào một cái ngừng lại không có hoạt động trạng thái. Đây đối với chờ một chút cứu viện hoạt động cũng là có lợi. Xuất phát, đi. Tất cả người tinh thần lực che đậy tự thân, trương tiểu kiếm lãnh hồng ngọc ngươi nhóm hai người cùng ta. Vâng. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người nhanh chóng thoán đến Diệp Anh Kiệt bên cạnh. Một đến gần, hai người liền cảm giác đến một cổ tinh thần lực lại như sao y một dạng đem hắn nhóm bảo trụ cái này một cổ tinh thần lực thuần hậu mà cường đại so với bọn hắn tự thân tinh thần lực chỉ ít cường đại mấy chục lần hai người âm thầm kinh hãi quả nhiên không hổ là viêm quốc ba đại cự đầu một trong diệp anh kiệt cái này tinh thần lực chất lượng đã không phải là hai người bọn họ có thể tưởng tượng bất chu sơn ngọn núi gạch thủ mười phần cứng rắn hết thảy thổ độ linh kỹ đều ở nơi này mất đi tác dụng tiếp xuống mười hai người chỉ có thể từ thổ nhưỡng bên trong nảy ra mượn dùng bóng đêm cùng tinh thần lực che lấp nhanh chóng hướng đông bắc phương hướng lẻn đi 12 người động tác quỷ mị, yên tĩnh, tại tinh thần lực tác dụng dưới, tất cả mọi người có thể làm trước phát hiện tại phía trước tuần tra ma tộc binh sĩ, sau đó cấp tốc lựa chọn lách qua. Những lính quèn này tiểu lâu la không cần thiết để ý, đệ nhất là chiến đấu dễ dàng lưu lại vết tích, đệ nhị là lính quèn một ngày tổn thất số lượng quá nhiều, cũng hội dễ dàng dẫn tới dị thường, đánh giết tiểu binh là không có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ phi chỉ có gặp đến một chút thật vô pháp đường vòng, Diệp Anh Kiệt mới hội tinh thần lực một quyển. Đem những này tiểu bình cho liền tại chỗ đánh giết. Tại đánh giết đồng thời, Diệp Anh kiệt tổn thất tinh thần lực một quyển, đem thi thể của bọn hắn quấn vào đến chứa vật vỏ sò bên trong. Hắn tin tưởng, Ngự Hải Sư Hiệp hội cùng nhà khoa học đối với ma tộc cái này chủng sinh vật còn là có hứng thú rất lớn. Đám người dọc đường lặng yên không một tiếng động cấp tốc cần vào, giống là du tẩu tại Hắc cám bên trong đỉnh tiêm thích khách. Cái này lúc một đạo tinh thần lực ba động tại tiểu đội bên trong vang lên. Phía trước bên phải 10 km xứng đất thượng có một vị thất phẩm ma vương, đại tư mã ngươi bên trên, đem người mang về đến, không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích. Đám người tản ra, tiềm hộ. Vâng. Cái này là tinh thần lực cường đại chỗ tốt, không cần thiết mở miệng, bằng vào tinh thần lực liền có thể tại nào hải bên trong giao lưu, 10 phần phương tiện. Đại tư mã thân ảnh tại tiểu đội bên trong nhảy ra, lạng yên không một tiếng động hướng phía trước bên phải kia một tòa thiết lập ở nơi đó ma tộc quân doanh lèn đi. Diệp Anh Kiệt thì mang theo mọi người tại bốn phía trên núi tản ra, ẩn ẩn hình thành một cái đại viên, đem sườn đất bên trên quân doanh bao vây lại. Cái này là bọn hắn lần thứ nhất ý nghĩa bên trên cùng ma tộc quân đội giao thủ, cho nên ma tộc quân đội đến cùng có năng lực gì, có thủ đoạn gì đều là chưa biết. Tại loại tình huống này, cực kỳ thận trọng là nhất lý trí lựa chọn. Tướng quân doanh bao vây cũng là một cái hậu thủ, nếu ma tộc binh sĩ phát hiện đại tư mã tung tích, phát ra tin tức gì, bọn hắn có thể đủ đệ nhất thời gian hoặc chặn đứng hoặc tiến hành cả cái quân doanh hủy diệt. Bất quá cái này là xấu nhất tình huống. Sơn Phong trầm rãi quét, cả cái Bất Chu Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Kiếm nằm trên mặt đất, tập trung tinh thần, hai ngay bát phương quan sát lấy bốn phía. Hắn dùng tay phải chọc chọc mặt đất, kết quả lại là phát hiện thậm chí ngay cả một ngón tay động đều chọc không ra đến. Sắt. Tiểu Kiếm nội tâm một trận thầm mắng, cái này Bất Chu Sơn ngọn núi đá rốt cuộc là thứ gì? Cái này cũng quá cứng rắn đi. Phải biết rõ hắn có thể là thất phẩm linh vũ giả. Thân thể cường hành, 10cm dày thiết bản ở trước mặt hắn tùy tiện đều có thể một ngón tay chọc thủng, kết quả tại cái này bất chu sơn lại là làm không đến. Chắc không được thổ thuẫn hội thất bại, cái này bất chu sơn chỉ sợ là làm bằng sắt ra. Cùng lúc đó, tiểu kiếm cũng phát hiện cả cái bất chu sơn thảm thực vật mười phần thưa thớt, đại bộ phận địa phương đều là ngọn núi trần trùi ở trong, không có một phiến màu xanh. Màu vàng đất ngọn núi liền là như một cái kình thiên trụ, căng ra thiên địa. Đây cũng là vì cái gì đám người lựa chọn đêm tối hạ thủ nguyên nhân, Bất Chu Sơn ngọn núi hoang vu khoáng đạt, không có che lấp, ban ngày quá nổi bật. Chỉ có đêm tối mượn nhờ bóng đêm, bọn hắn mới có thể đi ra ngoài hành động. Khương Hạc Nghiên mấy vị cựu phẩm chậm rãi tản ra, Ma Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc thì vẫn như cũ trốn tại Diệp Anh Kiệt bên cạnh. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người tinh thần lực còn là tương đối yếu ớt, Diệp Anh Kiệt lo lắng hai người hội bị ma tộc phát hiện, cho nên cùng tại hắn bên cạnh là an toàn nhất. Sơn Phong chậm rãi quét Vóng đêm một phiến tĩnh mịch. Mọi người ở đây kiên trì chờ đợi đại khái mấy phút về sau, một đạo nhân ảnh nhanh chóng trong phía trước hắc ám bên trong xuất hiện, bóng người từ mơ hồ đạo rõ ràng, chính là Đại Tư Mã. Mà tại Đại Tư Mã trong tay, chính nâng lấy một vị toàn thân dài lấy màu đỏ thấm vật liệu bóng người. Diệp Hội trưởng, xong. Đại Tư Mã ước lượng trên tay mình bóng người. Nhanh như vậy? Diệp Anh kiệt hạ ý thức mà hỏi. Đúng, rất đơn giản, Đại Tư Mã trả lời, một cái tinh thần công kích bạo phát. Cái này người liền trực tiếp đổ xuống, so yêu tộc tinh thần lực phòng ngự tựa hồ còn yếu nhược. Tinh thần lực phòng ngự rất yếu. Diệp Anh Kiệt nhạy bén bắt lấy cái này điểm. Đúng, mặc dù nói ta là cựu phẩm, nhưng mà vừa mới tinh thần lực công kích là tiếp xúc. Cái này một vị ma vương liền trực tiếp đổ xuống, liền mảy may dễ rùa đều không có. Mà như là là bình thường thất phẩm yêu vương, chí ít vẫn là có thể đủ dễ rùa một hai cái. Được a, trước nhớ kỹ, quay đầu sẽ cùng nhau khảo vấn. Được. Diệp Anh Kiệt lúc này tinh thần lực tán ra, triệu hoán tiểu đội đoàn viên trở về. Bắt lấy ma tộc Ma Vương kế hoạch cũng so đám người tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi, Diệp Anh Kiệt, Đại Tư Mã, Khương Hạc Niên đám người đi qua mấy lần thí nghiệm, cũng đồng dạng chứng thực Đại Tư Mã vừa mới. Những này ma tộc tinh thần lực phòng hộ so yêu tộc còn mỏng hơn yếu, cơ hồ là một cái đối mặt liền trực tiếp nằm ngựa, lại thêm đám người là dùng mạnh lẫn yếu, cái này bắt lấy liền càng thêm không cần phải suy nghĩ nhiều. Đã tù binh hai vị thất phẩm ma vương, Hai vị bát phẩm Đại Ma Vương, lại tù binh nêm mạng, chúng ta liền rút lui thu tay lại. Diệp Anh Kiệt tinh thần lực ba động nói, số lượng lại nhiều lời nói liền có chút rõ ràng. Vâng. lãnh Hồng Ngọc dẫn đội. Vâng. Tiểu đội tiếp tục đi tới, tiếp tục hướng Đông Bắc Phương hướng trước tiến, cái này một lần tình huống lại là có chút đặc thù Tại trải qua cằn cối hoang vu lưng núi về sau, mọi người đi tới bất chu sơn một chô khe núi chỗ Tại khe núi chỗ đất bằng bên trên, Cái này bên trong cũng thiết trí lấy một chỗ quân doanh, tương đối đặc biệt là, tại khe núi hai bên vách núi bên trên, tựa hồ có mấy tòa bích họa cùng với một cái cự đại sân môn. Nhìn thấy một màn này, đám người có chút sướng sở. Sân môn này cùng bích họa là cái gì? Trước tiên tìm tìm ngay mạ, sau đó xem bích họa sân môn. Có lẽ phía trên ghi lại tin tức gì? Vâng. 12 người lúc này là như linh hầu, lặng yên không một tiếng động hướng khe núi chỗ lẹn đi. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 557, mẹ, bất Chu Sơn, khe núi trước. Cái này là một tòa đủ để cao mấy chục mét to lớn Sơn Môn, Sơn Môn sừng sững trang nghiêm, hùng vĩ đại khí. Sơn Môn cùng với bốn phía vách núi khắc dấu lấy đủ loại chân dung, chân dung cổ pháp thương tàng. Ở trước Sơn Môn, chú thủ lấy một cái ma tộc doanh địa. Tiểu đội không lớn, cũng liền vài trăm người. Nhưng là tại cái này vài trăm người bên trong, lại là có cùng cái này doanh địa không phối hợp cường giả số lượng, năm vị thất phẩm ma vương. Ma tộc là một cái có chút đặc biệt chủng tộc. Cùng yêu tộc so sánh, yêu tộc đến tứ phẩm trung phẩm thời gian mới bắt đầu nắm giữ linh trí, bày ra trí thông minh. Nhưng là ma tộc lại là phải chờ đến thất phẩm mới nắm giữ, mười phần chậm chạp. Đây cũng là vì cái gì một chút thất phẩm ma vương, bát phẩm đại ma vương tâm trí nhìn lên đến cùng tiểu hài tử đồng dạng, đó là bởi vì bọn hắn vừa mới thức tỉnh linh trí không bao lâu. Ma lại, yêu tộc tại đê phẩm thời gian, mặc dù không có trí thông minh, nhưng là nắm giữ mừng, giận, buồn vui trùng trùng cảm xúc. Nhưng mà ma tộc lại là không có. Bọn hắn chỉ có chiến đấu, thì huyết bản năng, càng giống là một chủng vô tình cơ khí. Lại cùng yêu tộc nghĩ so, ma tộc liền là như một chủng tàn khuyết sinh mạng thể. Lúc này ở doanh trướng bên trong, mấy vị bề ngoài là nam tính thất phẩm ma vương chính nằm nằm ở trong doanh trướng, hoặc là miệng lớn ăn sống lấy đấm máu khối thịt, hoặc là uống từng ngụm lớn huyết, miệng phát ra đủ loại trật tiếng vang. Ở một bên đất trống bên trên, Một đầu to lớn thiết giác ma kình vừa mới chết đi không lâu, nhu mềm phần bụng bị thiên đao vạn quả, đấm máu huyết nhục cùng khí quan bại lộ tại không trung, hiển nhiên bọn hắn lúc này tay bên trên đấm máu khối thịt liền là đến từ chỗ kia. Trong doanh trường cái khác ma tộc binh sĩ, tại ăn no về sau, liền cả cái người thẳng tắp đứng ở chỗ kia, là như bố bê. Yên lặng, không có chút nào động tác, mặt bên trên cũng không có chút nào biểu tình. Chỉ có chờ đến trưởng quan cùng với hắn nhóm suy nghĩ bên trong chỗ tể, hạ cấn đại ma thần hạ phát mệnh lệnh. Bọn hắn mới sẽ có hành động. Mấy vị ma vương đống nhiên đại hống đại khiếu lên đến, đối lấy binh lính trung quanh nhóm chỉ trỏ, hạ phát các trùng chỉ lệnh. Nhưng mà những này binh sĩ lại là không núp đích, không có phản ứng chút nào, càng không có đi nghen hợp cái này mấy vị ma vương. Mấy vị ma vương mệnh lệnh tại bên thai của bọn hắn liền là như gió bên thai, lập tức cả cái tràng diện lộ ra có chút buồn cười cùng không thú vị. Một vị mặt mà nhìn lên đến thật giống là người da trắng ma vương đại nộ. Lên trước một bước đem một vị lục phẩm ma tộc binh sĩ đầu răng rắc một tiếng cho bẻ xuống. Nhưng là cái này một vị ma tộc binh sĩ lại là không có chút nào sắp chết trước kêu rên kêu thảm, liền liền ánh mắt cũng là an ổn bình tĩnh, phản phất bị vặn gãy đầu người không phải chính mình. Bạch nhân gương mặt ma vương lại lần nữa phẫn nộ, hai tay một chảo, lục phẩm ma tộc binh sĩ đầu là như dưa hấu nổ tung. Bạo ngược tiên huyết ở trong doanh trướng bốn phía bắn tung tóe, phun tất cả người một thân cái này vị ma vương bị phun ra đến mặt bên trên tiên huyết đánh mặt mũi tràn đầy phấn khởi, thị huyết cặp mắt mang ánh liệt, bốn phía chú lên. nhưng mà hắn điên cuồng đại hống đại khiếu, chung quanh trung, đê phẩm ma tộc các binh sĩ lại là vẫn như cũ mặt không biểu tình, không có chút nào cảm xúc. hắn lập tức liền có chút hiểu rõ vô vị, hứng thu tẻ nhạt. thao, cái này vị ma vương miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, ta cùng đồ đần tính toán cái gì? hắn một mặt phiền muộn chỉ có thể cùng doanh trướng bên trong mấy vị khác ma vương tiếp tục một lần nữa uống vào huyết ủ, ăn sống lấy huyết nụ, vang lên xèo xèo, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Cùng cái này mấy vị chính nút ở trong doanh trướng ăn như gió cuốn ma vương bất động. lúc này còn có một vị toàn thân thoa khắp hắc hồng sắc giữ tận vật chất bóng người, chính đứng tại khe núi bên trong to lớn sơn môn trước. Tại thoa khắp đại lượng hắc hồng sắc vật chất mặt bên trên, có thể dùng đại khái nhìn ra cái này vị ma vương là một vị nữ tính, người da vàng. Lúc này. Cái này vị nữ tính ma vương chính đứng ở trước sân môn, một đôi giữ tợn con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm sơn môn trước bích hoạt. Nàng một hồi hoặc là tơi mát, hoặc là phẫn nộ. Một hồi hoặc là nghi hoặc, một hồi hay là mở mịt vòng nhìn bốn phía. Mặt bên trên biểu tình rõ ràng so chỗ trướng doanh bên trong cái khác ma vương nhón càng thêm phong phú, cũng đồng dạng càng thêm phức tạp. Cùng sơn môn so sánh, cái này một đạo chỉ có cao hơn một mét bóng người pháng phất như là con kiến, nhỏ bé như trần. Vâng, đúng lúc này một cổ đáng sợ tinh thần lực phong bạo đống nhiên từ trên đỉnh đầu nàng hàng lâm cái này nữ tính ma vương ngơ ngác một chút giữ tận con ngươi màu đỏ bên trong càng là đống nhiên toát ra hai đạo kinh người quan mang nàng toàn thân ma lực phóng lên tận trời là như từ ống khói bên trong phun ra khói đen gào thét hướng bốn phương tám hướng tinh thần lực phong bạo chống cự mà đi tại thời khắc này toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại liền là như biển gầm tại sắp nuốt mất đảo hoang trước kia một giây lát tiến tĩnh chỉ bất quá cái này chống cự chỉ kiên trì ở nửa giây hắc sắc ma lực liền dây lát ở giữa sụp đổ nghiền nát cái này một vị nữ tính ma vương đại nao dừng lại lên tiếng đổ xuống một đầu nện xuống đất a ma cơ hồ là cái này một vị nữ tính ma vương vừa đổ xuống một đạo hắc sắc bóng người liền tại hắc ám bên trong chậm rãi xuất hiện hắn nhìn lấy ngã tại đất bên trên nữ tính ma vương miệng bên trong phát ra một tiếng nghi hoặc tiếng chỉ gặp cái này người là đại tư mã đại tư mã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Bởi vì vừa mới cái này một vị chỉ có thất phẩm ma vương, vậy mà ngăn trở hắn tinh thần lực công kích. Mặc dù chỉ có nửa giây, nhưng là cùng cái khác thất phẩm ma vương liền một phần mười giây đều chống đỡ không trên lệnh so sánh, cái này nửa giây đã mười phần khoa trương. Đại tư mã một mặt khó hiểu, cái này một vị ma vương tương đối đặc thú sao. Sau lưng đại tư mã, rất nhanh lại có từng đạo thân ảnh tại hắc ám bên trong chậm rãi hiển đi ra đến. Chính là Diệp Anh Kiệt, Khương Hạc Niên, Tiểu Kiếm Đắng Người. Sơn Phong chậm rãi quét qua khe núi, lúc này cái này bên trong hoàn toàn yên tĩnh, bao gồm tại mấy giây trước vẫn như cũ có tiếng tạp tiếng truyền tới quân doanh, lúc này đã là hoàn toàn yên tĩnh. Doanh chướng màn cửa vén lên, thể hình thức tha, cầm trong tay long phượng ngọc đội lãnh hồng ngọc chính Tử trong quân doanh mặt lo lắng vọt ra. Rõ ràng không có chiến đấu, nhưng là nàng một đầu màu đen tím tóc ngắn lại là đã hơi hơi thấm ướp, bên tóc mai, hai sừng, cái chán đều đã là một tầng trong suốt mỏng mồ hôi. Lãnh Hồng Ngọc hô hấp dồn dập hướng đại tư mã dưới chân cái này vị cuối cùng còn chưa xác nhận ma vương xông qua đến, chỉ gặp khi Lãnh Hồng Ngọc một đến gần, trong tay nàng vượng hình ngọc bội bên trên quan mang, đã điên cuồng loạn động lóe lên không ngừng. Cái này, tiểu kiếm lẳng lặng cùng tại Lãnh Hồng Ngọc bên cạnh, gặp này hô hấp cũng đồng dạng dồn dập lên. Lãnh Hồng Ngọc hai tay run rẩy mà lại nhanh chóng đem đất bên trên nữ tính ma vương lật người đến, làm Lãnh Hồng Ngọc nhìn đến đối phương khuôn mặt về sau, Lãnh Hồng Ngọc dây lát ở giữa tân vỡ. Giọt lớn nước mắt điên cuồng lao nhanh mà ra. Mặc dù cái này vị nữ tính ma vương mặt bên trên bao trùm lấy rất nhiều hắc hồng sắc vật chất, nhưng mà Lãnh hồng Ngọc còn là liếc mắt liền nhìn ra đến, trước mặt cái này hôn mê nữ nhân chính là nàng đau khổ tìm kiếm nhiều năm mẫu thân. "Mẹ." Tranh Cường háo thắng hơn 10 năm Lãnh hồng Ngọc, tại thời khắc này mềm yếu gào khóc. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 558, Bàn cổ khai thiên tịch địa. To lớn sơn môn trước. Mặc dù đã dùng tinh thần lực nhìn đến, Nhưng mà Khương Hạc Niên vẫn là không nhịn được đi đến lãnh hồng ngọc cùng nghe mạn trước mặt, muốn dùng chính mình ánh mắt tận mắt nhìn xem. Chỉ gặp trước mặt nữ nhân khuôn mặt mặc dù bị hát hồng là như mạch máu một dạng dịch thể vật chất bao trùm mất một nửa, nhưng là còn lại bộ phận còn là có thể đủ nhìn ra được là một vị dung mạo mỹ lệ, khí chất đoan trang dịu dàng nữ nhân. Nhất Khương Hạc Niên cảm giác đến bất khả tư nghị là, đã biến mất mười mấy năm nghe mạn, dung nhan của nàng lại vậy mà là dừng lại tại mười mấy năm trước mất tích bộ dáng. Chân trù tại hắc hồng sắc vật chất bên ngoài gương mặt bên trên, không có bất kỳ vẻ dàn hoa, phảng phất thời gian dừng lại, cái này ngược lại để Khương Hạc Nghiên có chút ngoài ý muốn. Đối với Ngự Hải Sư hoặc là võ giả đến nói, mặc dù bọn hắn thọ mệnh sẽ cực kỳ kéo dài, nhưng mà thời gian y nguyên vẫn là hội tại bọn hắn mặt bên trên lưu lại một chút vết tích. Tỷ như Khương Hạc Nghiên, phí vô cực, mặc dù bọn hắn nhìn lên đến mới 6, 70 tuổi, nhưng mà trên thực tế đã 200 đến tuổi. Dù cho có linh lực cùng cường đại thể chất nhưng là thân thể còn là hội không thể tránh né một điểm điểm dạ yếu cái này là thời gian vĩ lực xác định là cái này vị nữ tính ma vương là lãnh hồng ngọc mẫu thân tiểu đội đám người khẽ gật đầu tiểu kiếm cũng đệ nhất thời gian triệu hoán ra hắc bạch hai màu thái cực âm dương hà thái huyền tử thái huyền tử trước mặt cái này vị ma vương là do nhân loại chuyển biến ma thành có cơ hội hay không lịch chuyển trở về tiểu kiếm đơn giản cùng thái huyền tử giới thiệu vài câu nghe mạng tình huống hỏi lý luận có thể dùng nhưng là rất khó Thái huyền tử chậm rãi mở miệng nói ra, trên nó một đời bên trong, cái này trùng sự tình phát sinh không ít. Ngươi nhóm biết rõ nghe mạn là thế nào từ nhân loại chuyển hóa thành ma tộc sao? Cái này lúc thái huyền tử bỗng nhiên lại mở miệng hỏi. Thế nào nói? Lãnh hồng ngọc khẽ cau mày nói. Đêm nay ngươi nhóm đánh giết nhiều như vậy ma tộc, tù binh mấy vị ma vương, ngươi nhóm còn chưa phát hiện sao? Thái huyền tử nói ra, kia liền là những này ma vương, đại ma vương, thậm chí liền liền cựu phẩm ma hoàng. Bọn hắn đối phổ thông ma tộc năng lực chỉ huy là linh, thậm chí liền liền một chút cựu phẩm ma hoàng nghĩ muốn chỉ huy thất phẩm ma vương cũng đồng dạng rất khó khăn. Nguyên nhân chỉ có một cái, bất kể là tại cơ sở còn là cao tầng bên trong, ma tộc lãnh tụ vĩnh viễn đồng thời chỉ có một cái, kia liền là đại ma thần. Hắn, tiểu đội mọi người nhất thời cho mày, xác thực, bọn hắn vừa mới quan sát phát giác được. Tỉ như liền tại trước mặt cái này một tòa doanh địa bên trong, kia một vị ma vương mệnh lệnh kia vị lục phẩm ma tộc binh sĩ. Kết quả lại vậy mà là hoàn toàn chỉ huy không động. Cho dù là kia một vị bạch nhân ma vương vặn gây lục phẩm ma tộc binh sĩ đầu, cũng đồng dạng vô pháp làm cho đối phương khuất phục. Ý của ngươi là, Khương Hạc Niên đông nhiên nghĩ đến cái gì? Không sai, cả cái ma tộc bên trong, có thể đủ đem nhân tộc chuyển hóa thành ma tộc năng lực, cũng chỉ có hắc ấn một cái người có thể làm đến. Hắn là ma tộc ngàn không cổ nhân sau này không còn ai đệ nhất ma đế, tất cả ma tộc trí cao vô thượng thần. Hắn bị ta nhóm yêu tộc xưng là ma tộc chi tộc. Thái huyền tử sắc mặt run run, nghĩ đến vật gì đáng sợ, tại ở kiếp trước chiến đấu bên trong, ta nhóm yêu tộc số lượng mặc dù một mực số lượng chiếm tốt, nhưng là ma tộc lại là vẫn luôn có ổn định ma vương sinh ra. Sau đến ta nhóm phát hiện, những này ma vương đều là do Hắc ấn sáng tạo ra đến. Ta cũng từng tận mắt nhìn thấy, Hắc ấn sử dụng chính mình năng lực, tươi sống đem một vị nhân loại biến thành ma vương, cái này trùng thủ đoạn, quả thực nghịch thiên dòa người. Khương Hạc Niên, lãnh Hồng ngọc Tiểu Kiếm cũng đều là một kinh. Cái này loại năng lực cũng quá biến thái đi. Chẳng phải là nói, chỉ cần không có đánh bại Hắc Cẩn, Hắc Cẩn liền có thể dùng quần quật không ngừng sáng tạo ra ma vương ra đến, cái này loại năng lực quả thực để người đau đầu tụ cùng. Nói về chính sự, Thái Huyền Tử nói ra, Hắc Cẩn là sử dụng tự thân ma lực đến đem nhân loại chuyển hóa thành ma tộc, kia từ lý luận lên đến nói, nếu có thể đủ đem Hắc Cẩn ma lực khu trừ hoặc là tịnh hóa, kia hẳn là liền có thể dùng đem ma tộc một lần nữa chuyển hóa thành vì nhân tộc. Nhưng là, hắn không chỉ có vẻn vẹn là phổ thông ma thần, mà lại là ma tộc chi chủ, ma thần bên trong đại ma thần. Lấy các ngươi nhân tộc thiên thần đến nói, nghi muốn Tịnh Hóa khu trừ mất cái này cấp bậc ma lực, kia cũng đến đồng dạng là đại thiên thần cấp bậc a. Cái này, Thái Huyền Tử một câu nói kia một ra, Lãnh Hồng Ngọc lập tức sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Vui đùa, nhân tộc hiện tại liền vượt qua nửa bước thiên môn người đều không có, đi chỗ nào tìm kiếm đại thiên thần cấp bậc cao thủ cho chính mình mâu thân trị liệu. Chí ít hiện tại đã tìm tới lãnh hồng ngọc mẫu thân, cái này là một cái tốt bắt đầu. Gặp không khí có điểm nụt ngạc, Khương Hạc Niên mở miệng nói ra, tiếp xuống đến khu trừ ma lực, khôi phục trạng thái bình thường sự tình, chúng ta đằng sau bàn lại. Không sai, tiểu kiếm cũng vội vàng nói, hồng ngọc ngươi không nên nản chí, ngươi nhìn ngươi tìm mẫu thân ngươi chuyện khó như vậy chúng ta đều làm đến, đằng sau chưa khỏi nàng khẳng định cũng không khó. Ừm. Được sự cổ vũ lãnh hồng ngọc gật gật đầu. Mặt khác một bên tiếp nhận doanh địa bên trong tất cả ma vương diệp anh kiệt đám người đi tới to lớn sơn môn trước sơn môn sừng sững to lớn cao mấy chục mét mà lại cái sơn môn này tựa hồ là tại bất chu sơn vách núi chú tạo ra đến cho nên diệp anh kiệt cái này một lúc có điểm nghi hoặc cái này đến cùng thật là một tòa môn vẫn chỉ là một bức tượng đá bích họa bất quá có thể đủ tại cứng rắn vô cùng bất chu sơn sơn bên trên khắc vẽ ra như này cự hình bích họa cũng là một chuyện khó mà tin nổi chính diệp anh kiệt có thử qua dùng hắn thực lực một kích toàn lực xác thực là có thể đủ phá hư ngọn núi. Bất quá trước mặt bích họa nội dung có phức tạp tinh tế, có huy hoàng thô kệch, nghĩ muốn bắt đầu điêu khắc mà không phải một kiện chuyện dễ. Cái này một ngày điều khiển không thích đáng, khắc họa sai lầm, kia cả diện bích vẽ liền xuất hiện tỷ vết. Nhưng là tỉ mỉ liếc nhìn cả cái bích họa, bích họa nội dung tất cả tỉ mỉ, tất cả đường nét đều là một mạch mà thành. Nói cách khác, khắc dấu những này bích họa người điêu khắc mười phần nhẹ nhõm dễ dàng. Mà cái này một điểm là Diệp Anh Kiệt làm không đến. Thay cái góc độ nói cách khác, khắc dấu những này bích họa người, ít nhất là muốn yêu thần, ma thần, hoặc là thiên thần cấp bậc cao thủ. Diệp Anh Kiệt khẽ than thở một tiếng, đi đến hạ giới về sau, hắn tổng là rất dễ dàng liền cảm thấy một cổ thật sâu cảm giác bất lực. Cựu phẩm đỉnh phong thực lực, tại cái này bên trong thực tại là quá không đủ nhìn. Cái này bích họa nội dung, thật giống là truyền thuyết bên trong bản cổ khai thiên tự điện Cái này lúc đã sắp xếp cẩn thận nghe mạn tiểu kiếm. Khương Hạc Nghiên hai người đi tới. Tiểu Kiếm ngẩng đầu quan sát bóng tối bốn phía bên trong minh họa, một mắt liền nhận ra nội dung bên trong. Bất quá, lại thật giống có chút bất đồng. Đúng, cùng chúng ta truyền thuyết có chút khác biệt. Rất mau nhìn hoàn bích vẽ Khương Hạc Nghiên cũng là chậm rãi nói. Trước ghi chép trở về lại nghiên cứu, cái này bên trong không thể ở lâu. Diệp Anh kiệt hạ lệnh. Vâng. Chuyện giải trí nhẹ nhàng không áp lực. Chương 559, hành tung bại lộ, ma thần đánh tới. Ba càng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ngay từ đầu đám người cũng chỉ là nghĩ bắt mấy vị ma vương mà thôi, kết quả không nghĩ tới tại sao cùng cứu viện lãnh hồng ngọc mẫu thân thời điểm, cái này bên trong doanh địa bên trong vậy mà hết thể có năm vị thất phẩm ma vương. Không thể làm gì phía dưới, trừ nghe mạn bên ngoài, cái khác bốn vị ma vương liền cùng ma tộc doanh địa chỉ có thể cùng nhau hủy diệt, hủy thi di tích, sau đó đám người liền nhanh chóng rời đi. Rời đi thời điểm, đám người rõ ràng đều có chút hỗn loạn, đi hết sức nhanh chóng, Bởi vì lúc này đại gia đều đã rõ ràng, bọn hắn bại lộ xác suất đã 10 phần lớn. Sau cùng một cái doanh địa rõ ràng 10 phần đặc biệt, chọn vẹn năm vị ma vương, hẳn là vì kia một tòa cự đại sơn môn mà phái tại chỗ này. Trọng yếu như vậy công trình, hiện nay doanh địa cùng năm vị ma vương cùng nhau toàn quân bị diệt, hẳn là rất nhanh liền hội bị phát giác. Lại thêm ven đường bị bắt làm tù binh đi mặt khác mấy vị ma vương, ma tộc chỉ cần không phải đồ đần, liền biết rõ ra sự tình. Đây cũng là không thể làm gì biện pháp. Sau cùng một cái doanh địa đủ để năm vị ma vương, lại thêm bọn hắn nửa đường bắt đi năm vị, kia khoảng chừng 10 vị ma vương. Kia cái này dạng chẳng phải là muốn tại chàng trừ tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc bên ngoài một người giam giữ cầm tù một vị ma vương. Quá không thực tế. Cho nên chỉ có thể liền địa giải quyết mấy vị ma vương. Kỳ thực trên thực tế, tại bọn hắn cứu vớt Nghe Mạn, phát hiện khe núi bên trong to lớn sơn môn thời điểm, bọn hắn lộ ra ánh sáng sát xuất đã vô hạn tăng lớn. Trừ phi bọn hắn không cứu đi Nghe Mạn, không kinh động cái này mà tộc doanh địa, không coi sơn môn minh họa, nhưng mà cái này là chuyện không thể nào. 12 người lạ như đêm tối bên trong biên bức, nhanh chóng leo đỉnh Hạ Bất Chu Sơn, trung quanh phong cảnh đang nhanh chóng sau lui. Tiểu Kiếm một phiến chạy, một bên không khỏi liền nhớ lại vừa mới nhìn đến tại sơn môn cùng với tại sơn môn trung quanh bích họa. Bích họa hết thể có 4 bước, từ bên trái lên bước thứ nhất bích họa là, một cái người xuất hiện tại một cái quả trứng khổng lồ chính giữa, trung quanh thế giới một phiến hỗn độn. Bước thứ 2 bích họa Cái này người xuất sinh về sau dơ lên một cái cự phủ đem vỏ trứng cùng với chúng quanh hỗn độn thế giới chém nát, lập tức toàn bộ thế giới một chia làm hai, hình thành trên dưới hai cái vị diện. Bước thứ ba bích họa là, cái này người hai tay dơ cao, hai chân thẳng trừng, đem hai cái vị diện căng ra đến, không để bọn hắn hợp lại cùng nhau. Bao gồm tiểu kiếm bọn người ở tại bên trong, nhìn cái này liền trực tiếp nhìn ra, cái này không liền là cổ đại truyền thuyết bên trong bản cổ khai thiên tịch địa sao. Quá hình tượng. Bước thứ tư bích họa nội dung thì hơi hơi cùng truyền thuyết bên trong có điểm không đồng dạng. Kia liền là tại treo chống thượng vị diện cùng hạ vị diện hai cái vị diện quá trình, cự nhân một mực nâng lên kéo lên, thân thể bề ngoài từng bước đắp lên cho bụi sơn thạch, biến thành một tòa cự đại sơn phong. Nói cách khác, lúc này đám người dưới chân bất chu sơn liền là bản cổ. Cái này một điểm tại nguyên truyền thuyết bên trong cũng không phải như đây. Cùng lúc đó, cự nhân tại biến thành cự phong thời điểm, hắn thân bên trên từng cái bộ vị cũng hóa thành trên thế giới này đủ loại đồ vật. Trong miệng hắn thở ra khí biến thành gió cùng mây, mắt trái của hắn biến thành thái dương, mắt phải biến thành mặt trăng. Tay chân của hắn cùng thân thể biến thành đại địa tứ cực cùng ngũ phương danh sơn, máu của hắn biến thành giang hà hắn gân mạch biến thành con đường. Hắn cơ thịt biến thành ruộng đất, hắn đầu tóc biến thành bầu trời ngôi sao. Bàn cổ thể nội huyết nục bên trong năng lượng cũng một lần nữa trở về thiên địa, cái này năng lượng cũng chính là linh lực, tạo thành hạ giới linh lực khôi phục. Đúng vậy, căn cứ Thái huyền Tử thuyết pháp Hạ giới nắm giữ linh lực lịch sử cực kỳ lâu, mà thượng giới linh lực khôi phục thì chỉ có ngắn ngủi 200 năm. Mà thượng giới sở dĩ sẽ xuất hiện linh lực khôi phục, nguyên nhân là bởi vì hải thần các mở ra trên giới lượng giới thông đạo, cũng chính là phi thăng thông đạo. Đến này lượng giới có giao lưu, thượng giới cũng xuất hiện linh lực. Bước thứ tư bích họa nội dung là tối đa, điêu khắc đủ loại tỉ mỉ cũng là phong phú nhất. Đông dạng tại cái này bên trong, tiểu kiếm mấy người cũng nhìn đến liên quan tới quả măng muối, kia liền là gọi là quả. Là do bản cổ tinh khí thần biến thành. Ngự hải sư tu luyện tới cựu phẩm đỉnh phong về sau, tinh khí thần tam giả hợp nhất, liền có thể mở ra thiên môn, tấn thăng thành vì thiên thần. Mà quả là bản cổ tinh khí thần sở hóa, kia nuốt vào về sau nắm giữ có thể dùng để thăng tinh khí thần hiệu quả, kia hoàn toàn nói đi qua. Kết quả này là đám người vạn vạn không nghĩ tới, gọi là quả, vậy mà là truyền thuyết bên trong bản cổ đại thần lột xác sở hóa. Bất quá tại cái này quá trình bên trong, tiểu kiếm cũng chú ý tới một chút tỉ mỉ kia liền là bích họa bên trong, bàn cổ thân bên trên tất cả bộ vị đều có bàn giao, liền liền bàn cổ tay bên trong bàn cổ thần phủ. Không sai, cái này bàn cổ thần phủ tại bổ ra thiên địa về sau, đúc lại trên dưới lượng giới về sau, bàn cổ thần phủ pha thoái, hóa thành từng đạo lưu quang tiêu thất tại thượng, hạ lượng giới kết giới, hỗn độn chi hải bên trong. Cái này là bàn cổ thần phủ sau cùng tung tích. Thái huyền tử, ngươi biết không biết rõ cái này bàn cổ thần phủ sau cùng thế nào dạng rồi. Tiểu Kiếm nội tâm hạ ý thức đối Thái Huyền Tử do hỏi, không biết do a. Thái Huyền Tử trả lời, xuyên thấu qua Tiểu Kiếm, Thái Huyền Tử vừa mới cũng nhìn đến sơn môn bên trên bích họa, Thái Huyền Tử chậm rãi tổ chức ngôn ngữ nói ra, nếu cái này bích họa phía trên miêu tả đều là thật lời nói, kia cái này bản cổ thần phụ, chỉ sợ là có thể so với đại ma thần cấp bậc thần kỳ a. Phải. Tiểu Kiếm gật gật đầu, cái này đồ chơi có thể là sáng thế tổ bản cổ làm ra đến, có thể đủ sẽ mở thiên địa lượng giới đồ chơi. Nếu có thể đủ tìm tới, kia quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật a. Liên tại tiểu kiếm rối bởi nghĩ lấy lúc, cái này lúc tại ma tộc đại bản doanh kia một bên, đột nhiên liền vang lên từng đợt dồn dập tiếng giết. Sau đó cả cái ma tộc đại quân giống như là dã thu thức tỉnh, đại lượng ma lực hướng bọn họ cái này một bên vội xông mà đến. Trung trung điệp điệp ma lực còn chưa đến gần, đáng sợ uy thế đã để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Bị phát hiện, Diệp Anh Kiệt quay đầu chấn kinh hướng ma tộc đại bản doanh nhìn lại. Hắn đã mắt sắc nhìn đến mấy vị khí tức khí tức kinh người thẳng hướng mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đi, nhanh điểm đi. Cái này nhất khắc Diệp Anh Kiệt cũng không lại ở nấp, toàn thân tinh thần lực đống nhiên bạo phát, mang theo tiểu đội 11 cái người, điên cuồng liền hướng giữa không trung ngự không bay đi. Ma tộc phát hiện manh khỏe so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn cấp tốc hơn, cấp tốc. Diệp Anh Kiệt đám người nhất thời nội tâm chầm xuống, từ bọn hắn tù binh liệt sát ma vương đến hiện tại rời khỏi, kỳ thực hết thể liền hoa không đến 10 phút. Nhưng mà bọn hắn cái này mới rời khỏi không bao lâu mà thôi, bọn hắn tung tích vậy mà liền bị phát hiện. Điều này nói rõ một cái vấn đề, kia khe núi bên trên sơn môn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đối phương nhất định là lúc nào cũng tuần tra, nếu không nói hiện tại vừa tốt liền là bọn hắn tuần tra thời gian, cho nên bọn hắn tung tích mới lại nhanh như vậy liền bại lộ. Vậy anh, mấy đạo vô cùng kinh khủng ma lực khí tức che khuất bầu trời một dạng tìm chết mà đến, tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc. Diệp Anh Kiệt đám người dây lát ở giữa tê cả da đầu, toàn thân phát run. Bởi vì này khí tức là ma thần. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Chương 560, truy sát, bốn càng. Một cổ vô pháp hình dung to lớn tắc nghẽn hơi thở cảm giác các bách, dây lát ở giữa là như trời sập xuống, đem tiểu kiếm 12 người cho trùng điệp áp trụ. Không khí chung quanh phảng phất dây lát ở giữa ngưng kết, biến thành thể rắn. 12 người càng là cơ hồ liền năng lực phi hành đều đánh mất. Tốc độ nhanh chóng chậm lại xuống đến, không khí chung quanh vô cùng sến sệt, toàn thân khó dùng động đậy. Với anh, tại thời khắc mấu chốt này, mười cố cường bạo tinh thần lực phong bạo đồng thời tại diệp anh kiệt, đại tư mã, khương hạc niên mười người thân bên trên bạo phát, mười người tại thời khắc này, vậy mà đồng thời thi triển ra cường đại bí pháp, mười người tinh thần lực hợp kích cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp, hình thành một cổ vô cùng cường đại sóng thần, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lực áp bách đánh tới. Tại một sát na này. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người lập tức là như một lần nữa về đến nước bên trong cá, khôi phục hô hấp. Cũng đồng dạng là tại thời khắc này, Diệp Anh Kiệt đám người tiếp tục bạo phát, 12 người cùng nhau phản phất hình thành một viên sao băng, cấp tốc di động nhanh qua bất chu sơn sơn bên trên không phận, một đầu vọt tới nơi xa hắc cám hư không bên trong. Mà tiểu kiếm đám người vừa rời đi không bao lâu, nam đạo hắc sắc thân ảnh liền xuất hiện tại hiện trường. Thân sau khoác một cái màu đỏ tươi chiến bảo đại ma thân hát Lúc này một đôi mắt nhìn chằm chằm đã trốn xa diệp anh kiệt đám người, ánh mắt bên trong đầy là nghi hoặc. Hắn khàn khàn nói ra, vừa mới đám người kia, thật giống là nhân loại. Hà là, hắn cấn cho mày, cái này không khả năng. Hiện nay hạ giới tất cả nhân loại đều rơi tại chúng ta tay bên trong, thực lực tối cường cũng liền một tên cựu phẩm. Nhưng là vừa mới đám người kia, bọn hắn khí tức mười phần lạ lẫm, mà lại không kém. Cầm đầu cái kia người đã cự ly nửa bước thiên môn không xa. Chúng ta thống lĩnh hạ giới cái này nhiều năm, từ trước đến nay chưa từng nghe qua có nhân vật này. Chẳng lẽ nói, bọn hắn cùng yêu tộc một dạng đến từ thượng giới. Hác ấn kinh ngạc nói, đại nhân, có phải hay không đến từ thượng giới, ta cái này đem bọn hắn bắt trở lại liền biết rõ. Một tên ma thần đứng ra thỉnh chiến nói. Hác ấn trầm ngâm một hồi, khẽ lắc đầu, không, không được. Hắn quay người nhìn thoáng qua nơi xa bình tĩnh như nước yêu tộc quân đội, trầm dại nói ra, quả sắp thành thủ, thần sơn lập tức mở ra. Tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên xuất hiện một tổ nhân loại chuột, có chút quá trùng hợp một chút. Một vị ma thần sững sờ. đại nhân ý của ngươi là, cái này yêu tộc kia một bên kế điệu hổ ly sơn hoặc là thăm dò. Mặc kệ hắn có phải hay không lưu kế, chúng ta hiện tại đều dùng quả làm trọng. Hát cấn lại lần nữa thấp giọng nói. Huống hồ chỉ là một chút cựu phẩm chuột mà thôi, liền nửa bước thiên môn đều không có, quá yếu, vô pháp ảnh hưởng đại cục. Cũng thế, một vị ma thần trả lời. Chút thực lực ấy chỉ sợ liền tiến vào thần Sơn cơ hội đều không có. Bất quá cũng không thể để cái đám chuột này nhẹ nhàng như vậy, sớm ta ma tộc doanh địa, dù sao cũng phải phải bỏ ra một chút đền bù. Hác ơn nói tới chỗ này, ánh mắt bên trong lộ ra một đạo tinh quang, chúng ta không tốt truy, hạ lệnh để Hác Hà đuổi theo giết cái này một nhóm nhân loại, ghi nhớ, ta muốn sống. Vâng. Cái này một tên ma thần miệng bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Phải biết, ma hà đã là một vị nửa bước cao thủ của ma môn mà lại do hắn am hiểu ẩn nấp truy sát, để Ma Hà ra tay, cái này một nhóm nhân loại kết cục đã được quyết định từ lâu. Nếu cái này một nhóm nhân loại thật đến từ thượng giới, kia liền thú vị. Hắc ấn mặt bên trên chậm rãi lộ ra một đạo sâm nhiên tiểu dung. Hô, hô hô hô, cơ hồ là vừa chạy ra bất chu sơn phạm vi, Diệp Anh Kiệt các loại mười người lập tức kịch liệt thở hổn hển, thở hổn hển. Một gương mặt càng là dây lát ở giữa biến đến nản đạm vô cùng, là như giấy trắng. Mười người thân bên trên khí tức thấp mị đến cực hạ, phảng phất trong gió tàn hỏa. Ra Ra, Diệp hội trưởng, Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người thất kinh. Bất quá cũng thế, vừa mới kia có thể là yêu thần cấp bậc tinh thần lực công kích. Mặc dù nói ma tộc cũng không phải rất am hiểu tinh thần lực, nhưng là cảnh giới còn tại đó. Mà vì từ bỏ cái này tinh thần lực công kích, Diệp Ánh Kiệt, Khương Hạc Nhiên, Đại Tư Mã các loại mười cựu phẩm bỏ ra giá cả to lớn. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người cũng là tâm giật mình. Cái này là ma thần cấp bậc lực lượng sao? Thật đáng sợ. Cũng chỉ là một đạo đơn giản tinh thần lực công kích, Diệp Anh Kiệt 10 người cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh thắng được. Nhanh! Ẩn lướt lên đến. Khương Hạc niên quát khẽ nói: "Vâng." 12 người nhanh chóng rơi xuống, tiểu kiếm tại giữa không trung liền hóa thân thành vì một đầu cự hình hoa viên man, cuốn lấy 11 cái người nhanh chóng chui vào đến dưới nền đất. Như là hỏi ở nơi nào an toàn nhất, kia không hề nghi ngờ liền là trong lòng đất. Tiểu kiếm trong lòng đất hạ bảy quẹo tám rẽ, một bên hướng xuống một bên dọn dẹp sau lưng vết tích, một mực xâm nhập đến dưới nền đất tiếp cận 1.000m, không khí 10 phần mỏng manh, mới chậm rãi dừng lại. 1.000m cái này bên trong, trung quanh thổ nhượng áp lực đã 10 phần to lớn, lại tiếp tục hướng xuống, bọn hắn sinh tồn liền có chút khốn khó. Đồng dạng tại cái này bên trong, không khí cũng đã 10 phần mỏng manh, còn tốt bọn hắn thực lực cường đại, nếu không trực tiếp liền tắc nghẽn hơi thở mà chết. Tiểu kiếm vội vã tại cái này bên trong chui ra một cái cự đại địa động, lại quay đầu một nhìn, chỉ gặp Khương Hạc Niên, Diệp Anh Kiệt mười người đã trực tiếp nằm trên mặt đất, nửa hôn mê đi qua. Mười người đều là sắc mặt tái nhợt, đau đầu muốn nước bộ dáng, cái này là tinh thần lực thụ trọng thương, tiêu hao quá độ dấu hiệu. Tiểu kiếm một người cho bọn hắn uy một điểm nước và thức ăn, lãnh hồng ngọc thì lại đã tại một bên đất chống chuẩn bị tốt mười cái giường ghế. Mười người ăn xong lập tức đổ xuống liền ngủ, tiểu kiếm khẽ gật đầu. Mười người nhìn lên đến vấn đề không lớn, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một phen, chờ đợi tinh thần lực khôi phục liền có thể khỏi hẳn. Mặt khác một bên. Liên tại tiểu kiếm đệ nhất thời gian độn địa địa phương, lúc này một đạo thân hình nửa hư nửa thực, phảng phất sen vào chính giữa một đạo nam tử thân ảnh, tại cái này bên trong chậm rãi xuất hiện. hắn trong cặp mắt lóe ra một đạo thiển thiển nửa lục sắc quang mang, tại cái này một đôi con mắt màu xanh lục phía dưới. Hắn lập tức liền phát giác được tại giữa không trung bên trong lúc này, ngay tại chậm rãi tiêu tán 12 đạo linh lực vết tích. Lúc này hắn ánh mắt một quét lại lần nữa phát hiện, cái này 12 đạo màu xanh nhạt linh lực vết tích vậy mà vận thành một đạo, sau đó một đạo chui vào đến trước mặt thổ địa bên trong. Hắc ảnh người lên trước một nhìn, lập tức phát hiện mặt đất thượng có bị đổi mới thổ nhượng vết tích. Thổ độn đi rồi. Cái này một lần phiến phức. Hắc ảnh người chau mày lên đến, chậm rãi nói. Hắn ánh mắt 10 phần đặc biệt có thể đủ nhìn ra mười phần nhỏ bé yêu lực cùng linh lực số lượng phân bố. Nhân loại sử dụng là linh lực, cho nên vừa mới kia 12 người loại tại không trung thi triển linh kỹ thời điểm, hoặc là bọn hắn thân thể bên trong tự động tản mát ra linh lực tại không trung lưu lại vết tích, hắn đều có thể thấy được. Nhưng là tại thổ địa bên trong, cái này trùng linh lực vết tích tại thổ nhũng che dấu hạ, rất dễ dàng liền hội tiêu thất. Thôi, ta đào ba thước đất, từng tấc từng tấc tìm. Bọn hắn tiểu đội rất nhiều người thụ thương, khẳng định chạy không xa. Ta từng cái từng cái đem bọn hắn toàn bộ bắt tới. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhẽ. Trưng 561, bàn cổ lỗ xác, Nam Cảng. Một ngày sau đó, Diệp Anh Kiệt các loại mười người mới hoàn toàn khôi phục lại. Khôi phục lại mười người nội tâm lại là cười khổ lại là im lặng, nhân tộc quá khó, viêm quốc quá khó. Một cái ma thần một chiêu tinh thần lực công kích liền để bọn hắn mười người kém điểm mất mạng, cũng mười người dốc hết toàn lực một kích, cũng chỉ là thắng thảm. Cái này cũng quá khổ cực. Nhân tộc thật quá yếu. Bất quá mười người thế nào nói cũng là kinh lịch quá lớn do sóng lớn người, rất nhanh kiên nghị xuống dưới, chỉ cần có một chút hy vọng, đám người liền sẽ không từ bỏ. Mười người rất nhanh liền mở rộng đối mấy vị ma tộc tù binh thẩm vấn, tại thẩm vấn thời điểm chính mình độc lập tách ra, sau cùng lại lẫn nhau xác minh. Tại thẩm vấn quá trình, hơi hơi so có ý tứ là, hạ giới ma tộc ngôn ngữ, nói lại chính là yêu tộc tiếng thông dụng. Tiểu kiếm đám người suy nghĩ một chút rất nhanh liền minh bạch. Cái này hạ giới ngay từ đầu cường đại nhất là yêu tộc, ma tộc đương thời thế yếu, mà lại nhân số ít, cho nên tự nhiên là học tập yêu tộc tiếng thông dụng. Mà tại trên dưới lưỡng giới thông đạo mở ra về sau, thượng giới yêu tộc tiếng thông dụng kỳ thực là hải thần cách truyền thụ. Một độ ngôn ngữ phục vụ ba cái trùng tộc, thói xấu. Mà liên tại Diệp Anh Kiệt, Khương Hạc Niên đám người thẩm vấn đến một nửa thời điểm, một đạo kinh người tin tức tốt đột nhiên truyền đến. Mười vị cửu phẩm toàn bộ tập hợp đến một cái khác địa động bên trong. Tại cái này địa động trung ương, một nữ tính ma vương bị trùng điệp trói buộc tại một cái trên trụ đá, phía trên thiết hạ trùng điệp pháp trận cùng kết giới, vô pháp động đậy. Cái này người, liền là lãnh hồng ngọc mẫu thân, nghe mạn, ti tiện nhân loại, vung ra ta, vung ra ta. Nếu không ta muốn giết các ngươi toàn ra, làn ra một điểm điểm lụt bỏ, huyết nhục một điểm điểm kéo xuống, sau đó toàn bộ nuốt vào bụng. Giết giết giết. Nghe mạn mặt bên trên, cổ bên trên, thân bên trên hắc hồng sắc vật chất lúc này tinh làm vinh dự tránh. Sinh hồng như huyết, miệng phòng trong phát ra một tiếng tiếng khàn rọt gầm thét âm thanh, đồng thời cái này thanh âm không ngừng tại giọng nữ cùng dã thu tiếng chỉ gặp đến quay lại đổi, nghe đến có chút làm người ta sợ hãi, để đầu người ra tóc tê đen. Chỉ bất quá làm nghe mạn gào thét gào thét một hồi về sau, đung nhiên mặt bên trên bạo ngược sát ý đột nhiên tiêu thất, khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt bên trong hồng quang tiêu thất, lần nữa khôi phục thành con ngươi màu đen, màu trắng tròn trắng mắt, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt bên trong đầy là mê ly. Bất quá làm nghe mạn nhìn đến đứng tại trước mặt lãnh hồng ngọc thời điểm. Nghe mạn đông nhiên thân thể đại chấn. Vô pháp tin tưởng kêu to lên. Ngươi. Ngươi là lãnh hồng ngọc sao? Thiên. Thiên A. Cái này. Cái này không khả năng. Đây tuyệt đối không khả năng. Ta nhất định là tại nằm mơ. Lao thiên gia. Ta đây là thế nào rồi? Địa động bên trong một trận xôn xao. Diệp anh kiệt. Khương hạc niên đám người kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Nghe mạn cái này là không có hoàn toàn bị chuyển hóa thành ma tộc, có được thân trước ký ức. Mẹ! Mẹ thật là ta, là ta lãnh hồng ngọc. Ta tìm ngươi đã lâu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc này lãnh hồng ngọc sớm đã lệ rơi đầy mặt, mặt bên trên đầy là kinh hỉ. Không! Ngươi là đến hạ giới sao? Ngươi nhanh điểm đi, ngươi nhanh điểm trở về, ngươi không thể tới hạ giới. A, Nghe mạn cực kỳ hoảng sợ nhìn lấy trước mặt lãnh hồng ngọc, bất quá nàng tại kinh hô vài câu về sau hai mắt lại lần nữa biến đến xích hồng, mặt bên trên, cổ bên trên, thân thể bên trên hắc hồng sắc vật chất liền lại lần nữa chậm rãi nhúc nhích lên đến, là như chậm rãi khiêu động trái tim. Nghe mạn lại lần nữa mất đi tâm trí, mặt bên trên đầy là ngang ngược. Ta muốn giết ngươi nhõm, ta muốn giết sạch ngươi nhõm. Ma tộc và thuế, là trên người nàng linh thú. Một mực tại một bên quan sát Thái Huyền Tử, lúc này nhịn không được vọt tới tiểu kiếm trước mặt kinh hỉ hét lớn, là trên người nàng linh thú cứu nàng. Để nàng một mực duy trì một phần nhân loại ký ức Linh thú Mọi người tại ngơ ngác một chút về sau Lập tức đột nhiên nghĩ lên Đúng a, lãnh hồng ngọc nàng có thể là hiếm thấy song trọng linh thú ngự hải sư Một đầu là chín thánh thú một trong thất tinh đao ngư Một đầu khác liền là cấp S huyết mạch tướng quân đấu ngư Lãnh hồng ngọc đệ đệ lãnh ngạn quân linh thú là đấu ngư Đấu ngư là lãnh gia triệu hoán linh thú Mà lãnh hồng ngọc thất tinh đao ngư là kế thừa đến mẫu thân Mọi người tại cái này nhất khắc toàn bộ bừng tỉnh đại ngộ lên đến. Thái Huyền Tử mừng như điên nói ra, "Nhanh nhanh nhanh, tiểu kiếm ngươi cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người, nhanh điểm đem các ngươi thánh thú lực lượng đưa vào nàng thân thể bên trong, hẳn là có điểm tác dụng." "Tốt." Lúc này tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người cũng là kích động hết lớn, trời không phụ người có lòng, cái này một lần bọn hắn liền nghe mạn là cứu đúng rồi. Tiểu kiếm tay phải lòng bàn tay một mở ra, lập tức một cổ đặc biệt màu tím lực lượng từ tiểu kiếm lòng bàn tay bên trong bốc lên mà ra. Cái này một cổ màu tím lực lượng 10 phần đặc biệt, đã có linh hỏa nhiệt độ cao, lại có linh băng giá lạnh. Không sai, cái này là tiểu kiếm linh thu tấn thăng thành vì thái cực âm dương hà về sau, âm dương giao hội, băng hỏa dung hợp sinh ra đến lực lượng. Sau đó màu đỏ màu lam điều hòa ra đến nhan sắc liền là màu tím. Cho nên tiểu kiếm lúc này bắn ra đến linh lực là màu tím, rất hợp lý, rất khoa học. Một cổ lực lượng cũng từ lãnh hồng ngọc trong tay bước lên mà ra, kia là ngân bạch sắc. Đồng thời tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, lóe ra một khỏa một khỏa hình thành, là như quần tinh lóe lên, hết sức xinh đẹp. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người hạ ý thức liếc nhau một cái, sau đó đem cái này hai cỗ lực lượng đánh vào đến nghe mạn thân thể bên trong. keng Cơ hồ là cái này hai cỗ thanh thú lực lượng rót vào, nghe mạn vùng đan điển đột nhiên liền vang lên một đạo cuồng đao ra khỏi vỏ tiếng vang. Sau đó cái này thanh âm càng ngày càng thanh thúy vang rội một đầu thất tinh đao ngư cũng chậm rãi từ nghe mạn thể nội phụ du mà ra, cơ hồ là cái này một đầu thất tinh đao ngư xuất hiện, nghe mạn ánh mắt bên trong giữ tận hồng sắc quang mang lập tức chậm rãi biến mất, nghe mạn lại lần nữa khôi phục lý trí. Hồng Ngọc, ngươi thật là Hồng Ngọc sao? Nghe mạn chậm rãi nhìn lấy trước mặt lãnh Hồng Ngọc, rất nhanh lập tức nắm giữ tiêu điểm. Mẹ, là ta, là ta, ta nhóm rốt cuộc gặp lại. Lãnh Hồng Ngọc vô cùng kích động nói. Lãnh Hồng Ngọc một kích động phía dưới. Tay bên trên thánh thú lực lượng lập tức quên mất phát ra. Lập tức, nghe mạn nguyên bản bình tĩnh trở lại ánh mắt lập tức lại lần nữa hiện lóe ra hồng quang. Thân bên trên hắc hồng sắc ma tính vật chất cũng lại lần nữa buộc phát ra lực lượng, một lần nữa ăn mòn nghe mạn thân thể. lãnh hồng ngọc đại kinh, liền lại lần nữa rót vào thánh thú lực lượng. Hai người một lần nữa bận rộn một hồi lâu, mới lại áp chế ở nghe mạn thể nội ma lực, để nàng khôi phục thanh minh. Đi, nhanh điểm đi, có bao xa liền đi xa, không muốn trở lại. Nghe mạn một thanh tỉnh qua đến, lập tức vô cùng nóng nảy nhìn lấy chính mình nữ nhi nói, hốc mắt nén lệ, hạ giới quá nguy hiểm, nhanh điểm đi. Cái này lúc một bên Diệp Anh Kiệt đột nhiên lên trước một bước, hỏi, ngươi tốt, nghe mạn nữ sĩ, ta hỏi một chút, hạ giới thế nào liền nguy hiểm rồi. Nghe mạn vội la lên, quả lập tức thành thục, thần sơn lập tức mở ra. hắn không chỉ muốn muốn quả, còn muốn thừa cơ thôn vệ mất sáng thế thần bản cổ lột xác, bù đắp chính mình. Đến thời điểm hắn liền triệt để vô địch mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé chương 562 dựa vào yêu tộc cái gì nghe mạn bạo ra đến tin tức quả thực liền là như đạn hạt nhân trực tiếp liền tại tiểu kiếm diệp anh kiệt đám người tâm lý nổ tung cái này tin tức thực tại là quá kinh bạo ma tộc chi tổ hét lớn vậy mà chuẩn bị thôn vệ bản cổ lộ sát đợi một chút vũ đắp chính mình là có ý gì diệp anh kiệt bắt lấy nghe mạn lời nói bên trong trọng điểm nghe mạn thấp giọng nói Bản cổ tử vong về sau huyễn hóa vạn vật, mà ma tộc là do bản cổ ác niệm huyễn hóa ra đến, cho nên thôn phệ bản cổ di hại đối với hắn đến nói là một kiện bù đắp tự thân thủ đoạn trọng yếu. Vô anh, tiểu kiếm phảng phất nghe đến không trung bên trong lại lại lần nữa truyền đến sấm sét giữa trời quang tiếng vang. Cái này lại là một đạo kình bạo tin tức. Đám người ánh mắt ngốc trệ, nguyên lai ma tộc khởi nguyên, vậy mà là do bản cổ ác niệm sinh sôi chuyển hóa qua đến. Sau đó sau cùng bởi vì nhân tộc phát động chiến tranh hạt nhân. Tại bức xạ hạt nhân chiếu dọi xuống, ma tộc dây lát ở giữa con khởi, xưng bá cả cái hạ giới. Ngươi, ngươi là thế nào biết rõ cái này tin tức? Diệp Anh Kiệt lại hít thở sâu một hơi nói, hôm nay cái này tin tức là tại là quá kinh bạo, hắn cảm giác đầu của hắn đều có điểm chuyển bất quá tới. Ngươi nhóm bắt đi ta kia một phiến khe núi bên trên sơn môn bích họa, trừ chỗ kia bên ngoài, hết thảy còn có bảy chỗ. Mỗi một chỗ địa phương đều có bích họa, ta nói những này tin tức, một chút là tại bích họa ghi lại. Một chút là chính ta phỏng đoán. Tại gia nhập ma tộc cái này tiếp cận trong 10 năm, ta tại ta lúc thanh tỉnh đều hội đi thăm dò tuần những này bích họa tin tức chân tướng. Kết quả nói cho ta, những này tin tức có thể là thật. Cả cái địa động bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, bất chu sơn, sáng thế thần bản cổ, ma tộc chi tổ hắc ấn, trong lúc này lại vẫn có cái này dạng liên hệ. Nghe mạn miệng bên trong mấy cái bạo tạc tin tức, đám người trọn vẹn tiêu hao tiếp cận một buổi tối mới hòa hoãn qua tới. Diệp Anh Kiệt mấy người cũng liên tục hỏi mấy chi tiết cùng với các vấn đề, nghe mạn tất cả đều có thể đối lên, cái này lập tức để bọn hắn trong cảm giác tâm trầm trọng. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người cũng kiên trì một, sau hai giờ, tay bên trong âm dương lực lượng cùng thất tinh lực lượng vừa đứt, nghe mạn thân bên trên ma lực liền lại một lần nữa chiếm cứ nàng thân thể. Nghe mạn đã bị ma lực xâm chiếm 10 năm, dù cho nàng linh thú là thất tinh dao ngư, có thể đủ hơi hơi chống đỡ một lần ma lực xâm lấn cùng hắc hóa, nhưng là tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, cũng đã thói quen khó sửa. Lại thêm tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người tu vi thực tại là quá thấp, một cái thất phẩm, một cái bát phẩm, nghi muốn ngạnh hám hắc cuốn cái này chủng ma tộc chi tổ, thực tại là người si nói ngọng. Trên thực tế, như là là cái khác ngự hải sư, lúc này sớm liền hoàn toàn chuyển biến thành vì ma tộc, bị các chủng tâm tình tiêu cực chiếm cứ. Cũng chính là nghe mạn tương đối đặc biệt, thể nội có thất tinh đao ngư lực lượng duy trì, mới có thể sẽ không tại sát lục bên trong trầm luân sa đọa. Cũng là coi đây là khế cơ. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người lực lượng hợp lại cùng nghe mạn tự thân linh lực hình thành cộng Minh, mới có thể ngắn ngủi tỉnh lại nghe mạn thanh tỉnh lúc ý thức. Mà một khi tiểu kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người lực lượng tiêu thất, dựa vào chính nghe mạn căn bản liền vô pháp làm đến bảo trì lý trí. Bất quá nói tóm lại, cái này tính là một cái kết quả tốt. Lãnh Hồng Ngọc mẫu thân bị bắt đến, mà lại bởi vì hắn tự thân linh thú quan hệ, đem nàng thể nội ma lực triệt để khu trừ độ khó là muốn so cái khác ma tộc dễ dàng rất nhiều cái này cho lãnh hồng ngọc một cái cự đại hy vọng, đồng dạng nàng hiện tại trọng yếu nhất, cần nhất làm sự tình, kia liền là cố gắng để thằng chính mình tu vi, cung cấp càng nhiều càng mạnh tịnh hóa lực lượng, trợ giúp mẫu thân khôi phục. vào lúc ban đêm, diệp anh Kiệt, Khương hạc niên đám người đối cái khác mấy vị ma vương khảo vấn tiếp tục, có nghe mạn tình báo tin tức về sau, bọn hắn khảo vấn cũng lập tức có phương hướng, thông qua không ngừng đối so, bọn hắn cũng lại lần nữa chứng thực, nghe mạn lời nói cơ hồ đều là thật. đám người trầm mặc không lời nói. Chọn vẹn hoa một buổi tối thời điểm mới tiếp nhận tối hôm qua được đến tình báo. Mà tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người tại ngắn gọn nghỉ ngơi về sau, liền điên cùng tu luyện. Bất chu sơn ngọn núi bên trong bản cổ di hải, là trên dưới lượng giới linh lực khôi phục đầu nguồn, cho nên lúc này cho dù là tại cái này dưới lòng đất 1.000m địa phương, tiểu kiếm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này cái này bên trong linh lực nồng độ so tại thượng giới hắc triều hàn lưu còn muốn nồng đậm. Đúng vậy, hạ giới linh lực nồng độ là thượng giới mấy lần Mấy chục lần, đây cũng là đám người một cái phúc lợi, tại cái này bên trong tu luyện kia hoàn toàn là làm ít công to, cho nên mọi người tại khảo vấn xong về sau toàn bộ đều yên lặng ngồi xếp bằng tại đất bên trên tu luyện. Tiểu kiếm càng là nội tâm lặng lẽ tính toán, tại hạ giới cái này bên trong ngốc 3 tháng, hoàn toàn so lên được tại thượng dưới 30 tháng. Cơ hội này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơi có chút đáng tiếc, nếu hắn lúc này là tại bất chu sơn tu luyện 3 tháng, kia hoàn toàn so lên được tại thượng dưới 40 tháng. 50 cái tháng. Ngày thứ hai, đương thời trung chỉ hướng sáng sớm 6 điểm thời điểm, mặc dù không nhìn thấy bên ngoài Thái Dương, nhưng mà trong động đất tất cả mọi người vẫn là lặng lẽ thức dậy. Đám người cầm ra chữ vật vỏ sò bên trong các chủng vật tư, tắm rửa ăn điểm tâm. Làm sao bây giờ? 12 người một lần nữa tập hợp cùng một chỗ, Khương Hạc Niên trước liếc nhìn đám người một vòng, sau cùng đưa ánh mắt thả tại Diệp Anh Kiệt thân bên trên, trước tiên mở miệng nói. Đi qua một buổi tối tỉnh táo cùng suy nghĩ. Thương Hạc Niên tin tưởng mọi người đều đã lấy lại tinh thần đến. Tuyệt đối không thể để Hắc ấn thôn vệ bản cổ di Hải, nếu không Hắc ấn thực lực sẽ để thăng tới cực kỳ đáng sợ, thậm chí sánh vai bản cổ, đến lúc đó không người có thể địch. Một vị cựu phẩm đỉnh phong ngự hải sư mở miệng nói. Không sai, Hắc ấn thực lực ban đầu cũng đã là ma thần bên trong đỉnh cấp cường giả, một ngày để hắn bù đắp chính mình, kia thực lực càng cao một tầng, đến lúc đó mặc kệ là chúng ta nhân tộc còn là yêu tộc, kia liền hoàn toàn không có cơ hội. Có thể ma tộc hiện nay thực lực, chúng ta liền tính biết rõ tình báo này cũng vô dụng thôi. Chúng ta cái này bên trong mặc dù có 12 người, nhưng là thực lực tối đa cũng liền có thể so với một vị nửa bước ma thần, nửa bước yêu thần. Mà hiện nay ma tộc kia một bên đủ để năm vị ma thần cùng với một cái ma tộc quân đội, chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản? Việc này liên quan chúng ta cả cái nhân tộc cùng thiên địa an nguy, chúng ta liền tính không địch lại, cũng cần thiết muốn đi làm. Chúng ta cái này không phải đi ngăn cản Hắc Ấn thôn phệ bản cổ gi hay? Mà là đi tự tìm đường chết Một tên cựu phẩm đỉnh phong ngự hải sư kích động nói Đám người sau cùng càng nói càng kích động Trực tiếp liền dùm beng lên Bên nào cũng cho là mình phải Đủ rồi Sau cùng Diệp Anh Kiệt đứng ra quát khẽ nói Toàn bộ yên tĩnh Chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm kia liền là thông chi yêu tộc Đem chúng ta cái này một bên được đến tình báo chia sẻ cho bọn hắn Long khôn là tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn hắc ấn thôn vệ bản cổ di hải Chúng ta hiện nay cũng chỉ có dựa vào yêu tộc Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Chương 563, Sắt cơ tái hiện. Đám người rất nhanh liền minh bạch Diệp Anh Kiệt ý tứ. Cái này có phải là có điểm nguy hiểm? Đại tư Mã nhíu mày chậm rãi hỏi. Cho nên ta một cái người đến liền có thể dùng. Diệp Anh Kiệt bình tĩnh nói, "Không được." Đại tư Mã cái thứ nhất mở lời nói, "Diệp Anh Kiệt là Viêm quốc thực lực tối cường ba người một trong, hiện nay tại Hoa Tư lệnh bế quan về sau, Viêm quốc hiện nay liền chỉ còn lại hai người." Như là Diệp Anh Kiệt lại ra sự tình, kia đối với viêm quốc đến nói là không thể thừa nhận đại giới. Diệp Anh Kiệt cười khổ một tiếng, xua tay, mặc kệ là đối với yêu tộc còn là đối với ma tộc đến nói, chúng ta bên trong người nào đi đều là giống nhau, đều là chỉ có cựu phẩm thảm thương sâu kiến mà thôi. Đối phương như là quyết định muốn giết chúng ta, người nào đi đều giống nhau. Diệp Anh Kiệt một câu nói kia tổn thương tính không lớn, nhưng mà vũ nhục tính cực mạnh. Nhưng mà cái này là hiện thực. Đi đi. Mặc kệ chúng ta kết cục như thế nào, Hạc Cấn tình báo cần thiết muốn để yêu tộc biết rõ, bọn hắn bây giờ là duy nhất có thể dùng ngăn cản ma tộc lực lượng. Diệp Anh Kiệt phất tay đọc đoan nói, biểu thị không cần nghĩ luận nữa. Tiểu kiếm thở dài một tiếng, chỉ có thể lại lần nữa biến thân thành cự hình hoa viên man, sau đó mang theo đám người hướng yêu tộc doanh địa chậm rãi đột địa mà đi. Cự ly yêu tộc doanh địa còn có 10 km thời điểm, Diệp Anh Kiệt liền một mình tự phá đất mà lên, hướng trực tiếp hướng yêu tộc doanh địa ngự không bay đi. Không có chút nào ché lớp, mà đám người lưu tại tại chỗ. Đại tư mã, Khương Hạc Niên đám người từ trong lớp đất chui ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí xem bốn phía, xác định chung quanh tựa hồ không có nguy hiểm, liền có chút yên tâm từ thổ địa bên trong chui ra ngoài. Không biết rõ đàm phán kết quả sẽ như thế nào. Một tên cựu phẩm ngự hải sư hiếu kỳ mà hỏi. Có điểm khó nói. Đại tư mã như mày, chậm rãi nói. Đàm phán kiêng kỵ nhất liền là không biết rõ đối phương nội tình. Chúng ta không biết rõ cái này vị Hán hải Long vương tính cách là thế nào thế nào. Nhân sinh lý lịch thế nào. Làm người thế nào. Hiện nay yêu tộc cần gì nhất. Kiên kỵ nhất cái gì. Cái gì đều không rõ ràng. Cái gì cũng không biết. Tin tức kém quá lớn. Cái này là một kiện mười phần chuyện phiên phức, Mà chúng ta nhân tộc nói thật dễ nghe mặc dù bây giờ tay bên trong có nghe mạn cái này vị át chủ bài. Nhưng là chúng ta thực lực quá yếu. Chỉ sợ liền bảo trụ cái này một lá bài tẩy năng lực đều không có. Như là hãn Hải Long Vương thật muốn làm khó, chúng ta dự đoán bị thương. Cái này dự đoán cũng là diệp hội trưởng quyết định chính mình muốn một cái người đi trước nguyên nhân đi, Hắn tại cược, nếu chính mình thật thất bại, tại trước khi chết thời điểm có thể đủ cho chúng ta đưa ra cảnh cáo, để chúng ta dùng này sống sót. Suy cho cùng hắn thực lực tại chúng ta 12 người bên trong là tối cường, như là hắn gần chết phía trước đều không thể đưa ra cảnh cáo, vậy chúng ta cái khác người đi cũng là không tốt. Mà lại cái này trọng yếu sự tình, dùng diệp hội trưởng tính cách. Hắn chỉ nghĩ muốn tự mình động thủ Đám người nhẹ thở dài một tiếng Cũng chỉ có thể theo lấy gật gật đầu Bọn hắn lúc này liền là như một đầu Tại cự nhân thế giới bên trong cẩn thận Từng ly từng tí, đau khổ cầu sinh sâu kiến Ai cũng có thể tùy tiện chơi chết bọn hắn Cảm giác này thực tại là để người biết khuất Tiểu kiếm nhẹ thở dài một tiếng Cũng không lãng phí thời gian Trực tiếp liền ngồi xếp bằng tại đất bên Trên Minh tưởng tu luyện Lãnh hồng ngọc nhìn thoáng qua cũng theo lấy làm theo Bọn hắn hiện tại mỗi để thăng một phần lực lượng đều mười phần trọng yếu. Tại hạ giới cái này bên trong, bọn hắn thế lực yếu kém, cái gì cũng nắm chắc không, có thể nắm chắc liền là chính bọn hắn tu luyện. Mọi người ở đây trầm mặc vô thanh chú thủ tại chỗ, cảnh giác xem nơi xa yêu tộc doanh địa thời điểm, đám người không có chú ý tới hư không bên trong, một đạo nửa trong suốt thân ảnh chậm rãi tái hiện. Cái này một thân ảnh, liền lại như một đạo gió nhẹ, thân ảnh cực kỳ hơi nhạt, tựa như một luồng khói xanh, phảng phất sau đó một khắc liền muốn tiêu tán mất nó xuất hiện thời điểm giữa sân tất cả người thậm chí bao gồm đại tư mã khương hạc niên tại bên trong vậy mà không ai có thể phát giác được từ này là trong đó một vị cựu phẩm đỉnh phong ngự hải sư hắn liền là cảnh giác nửa trong suốt thân ảnh cái này một bên phương hướng nhưng mà nửa trong suốt thân ảnh từ hư không bên trong chậm rãi hiện ra đến hắn lại là phảng phất không có phát giác được phảng phất cái này một thân ảnh trong mắt hắn cùng không khí không có cái gì khác nhau chung quanh cái khác ngự hải sư cũng giống như thế đám người tinh thần lực đã toàn bộ tàng ra Nhìn chằm chằm chung quanh phương viên 10 km địa phương, đây cũng là vì nhìn chằm chằm 10 km bên ngoài yêu tộc doanh địa động tĩnh. Mà ở nhiều người như vậy tinh thần lực quét hình phía dưới, cũng vẫn không có ai phát giác được cái này đạo nửa trong suốt thân ảnh. Nửa trong suốt thân ảnh khuôn mặt từng bước rõ ràng lên, chỉ gặp cái này một khuôn mặt, chính là bị ma tộc phái tới ám sát đám người nửa bước ma thần cao thủ. Hắc hà. Hắn tại truy địch một ngày một đêm về sau, đuổi tới cái này bên trong. Rất tốt, rốt cuộc tìm được con mồi. Thực lực tối cường kia một vị vậy mà không ở nơi này. Kia càng tốt, những này rào hoạt nhân loại ti bị sâu kiến thật vất vả mới xuất hiện, liền trước cầm cái này mời một cái ra hỏa hạ thủ đi. Ma tổ yêu cầu cũng quá kỳ quái một lần, lại muốn bắt sống, thật phiền. Hắc hà nhịn không được táo bạo phàn nàn nói, sau đó nửa trong suốt thân ảnh từ trên bầu trời bay thẳng mà xuống, một đôi bao trùm lấy hắc hồng sắc vật chất hai tay đối lấy cự ly gần nhất kia một vị cựu phẩm đỉnh phong ngự hải sư một trào. A. Lập tức Cái này một vị nhân tộc Ngự Hải Sư lập tức điên cuồng hét thảm lên, miệng bên trong phát ra một tiếng tiếng tiếng kêu rên. Tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, tê cả da đầu. Ngay tại Minh Tưởng tu luyện tiểu kiếm cũng là bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, quay người hướng thân sau nhìn lại. Mọi người nhất thời chấn kinh nhìn đến, tại bọn hắn trong tiểu đội, bỗng nhiên trống rông xuất hiện một vị thân thể nửa mơ hồ hắc ảnh. Cái này màu đen bóng người mười phần đặc biệt, nửa người trên là thực thể, nhưng là nửa thân dưới lại là ẩn nấp tại hắc cá bên trong. Mà lúc này, cái này màu đen bóng người hai tay chính bấm lấy đã phản một vị cựu phẩm đỉnh phong ngự hải sư. Tại Viêm quốc có thể dùng hô phong hoán vũ cơ hồn là đỉnh tiêm cường giả trách nhiệm, tại màu đen bóng người tay bên trong lại là không có chút nào sức chống cự. Hắc ảnh hai tay ẩn chứa một nguồn sức mạnh đáng sợ, mà tại cái này lực lượng trước mặt, cái này vị cựu phẩm đỉnh phong ngự hải sư thậm chí ngay cả một tia lực lượng đều ngưng tụ không ra đến, tương phản toàn thân linh lực là như quyết đè hồng thủy một dạng nhanh chóng hướng đối phương bàn tay trôi nổi mà đi bị hút vào đạo đối phương thân thể bên trong. Không đến 2 giây, cái này vị Ngự Hải sư liền cơ hồ biến thành da bọc xương, hai mắt lồi ra, mặt mũi tràn đầy gân xanh. Mắt nhìn lấy cái này, người liền muốn biến thành thây khô mà chết, cái này màu đen bóng người lại là bung ra tay phải. Cái này vị Ngự Hải sư lập tức là như chạy gỗ một dạng thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất, điên cuồng thở dốc, là như tuổi xế chiều lão nhân. Thật là mỹ vị lực lượng. Hắc Hà nhắm mắt lại say mê djen dị. Ta kém một chút liền muốn khống chế không nổi chính mình, đem cái này ra hỏa tươi sống hút khô. Đáng ghét. Người chết đi cho ta. Cái này lúc đại tư mã, Khương Hạc Niên đám người rốt cuộc phản ứng qua đến, đám người toàn bộ tập thể ra gà, toàn thân sù lông. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ này quỷ dị bóng người là thế nào xuất hiện. Bất quá bọn hắn còn là ngay lập tức liền phát động chính mình công kích, tinh thần lực cùng linh lực bạo phát, trí nạo bóng người phẫn nộ hướng hắc hà bạo sát mà đi. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé. Trước 564, nửa bước ma thần cường đại, bà Cảng. Tại thời khắc này, tất cả người đều buộc phát ra chính mình tối cường lực lượng. Khương Hạc Niên trực tiếp buộc phát ra chính mình tối cường linh vũ kỹ, thiên thủ quan âm. Vô số lít nha lít nhít linh lực bàn tay từ Khương Hạc Niên thân sau xuất hiện, lạ như khai bình không tước. Bọn hắn tổ thành một tòa cánh tay đại sơn, trung trung điệp điệp hướng hắc ảnh nện như điên mà đi. Đại Tư Mã hai tay cũng hiện ra hai thanh lưỡi kiếm sắc bén, cả cái người thân ảnh hư không tiêu thất. Sau đó nháy mắt sau đó lại trống rỗng xuất hiện tại hắc ảnh trước mặt. Linh vũ kỹ, tử thần thu cắt. Tạ ơn một vị thư hữu đề tỉnh, Đại Tư Mã là Linh Vũ giả, phía trước viết sai. Cái khác năm vị Ngự Hải sư cũng đồng dạng là tinh thần lực cùng các chủng linh kỹ cùng nhau anh tạc mà xuống. Tại cái này một giây lát ở giữa, đại lượng công kích hình thành một đạo vô cùng hào quang sang chói, đối lấy màu đen bóng người điên cuồng đập xuống. Hoàng đáng sợ sóng xung kích dùng màu đen bóng người làm trung tâm, trung trung điệp điệp hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Mà tại những nảy quang mang rơi xuống dây lát ở giữa, một đạo thước tha thân ảnh chợt lóe lên, đem vé lăn trên đất biến thành da bọc xương nhân loại ngự hải sư cấp tốc ôm đi. Là lanh hồng ngọc. To lớn khói bụi phóng lên tận trời, toàn bộ đại địa quanh lòng pha toái. Khương hạc Nghiên, đại tư mã các loại bảy người thở hồng hộc nhìn lấy trước mặt khói bụi, có chút mong đợi lại có chút thấp thỏm nhìn về phía trung tâm vụ nổ không biết rõ tình huống thế nào. A, trong lòng mọi người tưởng niệm còn chưa kết thúc, một đạo kêu thảm thanh âm liền tại khương hạc niên bên cạnh văng lên. Kia là một đạo nửa người trên muông thực, nửa thân dưới hư vô thân ảnh. Đối phương như chớp giật từ bạo tạc sóng xung kích bên trong vọt ra, một cái liền tóm lấy khương hạc niên bên phải một vị ngự hải sư. Tốc độ nhanh, đám người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nguyên bản bởi vì vừa mới bạo tạc, hắn nguyên bản bởi vì có chút rách dưới mở ra vật chất màu đen. Lúc này theo lấy hắn đem tay phải bắt lấy cái này vị cựu phẩm ngự hải sư, vô số sinh mệnh lực cùng linh lực tràn vào hai tay của hắn bên trong, những kia hư hao vật chất màu đen lập tức khép lại trọng sinh. hắc hồng sắc vật chất phản phất sống lại, màu đỏ quang mang càng thêm lóa mắt làm người ta sợ hãi. Không đến nửa giây, đối phương liền khôi phục lại phía trước bình yên vô sự trạng thái, phản phất vừa mới công kích là không có rơi tại hắn thân bên trên thời điểm. Vâng! mắt nhìn lấy cái này hắc ảnh ma thần lại muốn lại lần nữa đem cái này vị đồng bào sinh mệnh lực cùng linh lực toàn bộ hấp thu một cú cùng bạo tinh thần lực lập tức tại hắn bên cạnh bạo phát một cái đem hắc ảnh ma thần cho nổ bay thấy cảnh này đại tư mã hơi vui hét lớn dùng tinh thần lực đại gia toàn bộ sử dụng tinh thần lực công kích hoặc là phòng ngự không muốn lãng phí linh lực linh lực công kích đối hắn vô hiệu đám người liền phản ứng qua đến từng đạo tinh thần lực là giống như là thủy triều từ bọn hắn thân thể phóng thích mà ra giống là bao trùm toàn thân Sau đó lại lại lần nữa hướng hát ảnh nửa bước ma thần hoành tạc mà đi. Quả nhiên, theo lấy từng đạo tinh thần lực nổ tại hắn thân bên trên, hát hàn nửa bước ma thần lập tức hướng sau bay ngược ra ngoài. Cái này. Mà lúc này, từ cái này hát ảnh công kích đến hiện tại, hết thể cũng chỉ duy trì liên tục 2-3 giây mà thôi. Tiểu kiếm một mực ngu ngơ tại tại chỗ, liền tính nghị muốn ra tay cũng căn bản theo không kịp. Tiểu kiếm mặt mũi tràn đầy tái nhợt, vô số mồ hôi từ hắn cái chán không ngừng thấm lộ ra đến. Cả cái sau lưng càng là đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, miệng môi làm lưới khô. Nhanh! Cái này hết thể đều thực tại là quá nhanh. Ngắn ngủi 2-3 giây, đám người đã cùng hắt ảnh đánh mấy cái đến về, Mà hết thể này, cho dù là hắn mở ra mắt vàng chỉ hoan chi nhãn, cũng hoàn toàn phản ứng không kịp. Tại thời khắc này, tiểu kiếm lại lần nữa nhận thức đến chính mình cùng những này cao thủ chân chính trên lệnh. ngươi nhóm chọc giận ta. Mặt khác một bên, bị đánh bay hắt ảnh tại thời khắc này phẫn nộ gầm hết lên. Thân bên trên chi âm chi tà để người cảm thấy không thoải mái ma lực lập tức sôi trào mà ra. Dây dưa tại hắn thân thể bên trên hắc hồng sắc vật chất tại thời khắc này cũng đồng dạng toát ra giữ tợn màu đỏ quang mang. Hiu, rơi vào bạo nổ hắc ảnh. Tại thời khắc này tốc độ vậy mà lại lần nữa bạo tăng. Nó phản phất hội lăng không thoáng hiện, thân thể khẽ du lên, không trung kéo ra từng đạo tàn ảnh, trực tiếp liền tại thực lực tối cường đại tư mã trước mặt. Đại tư mã trước mặt vô hình tinh thần lực lạ như vải vóc một dạng bị tầng tầng xé mở tại không trung phát ra từng đạo sắc bén tiếng vang, có đại tư mã tinh thần lực ngăn cản, hắc ảnh thân hình hơi hơi chỉ trệ ở một giây lát. cũng chính là cái này một giây lát, cái khác người tinh thần lực lập tức bạo phát đuổi kịp. bất quá hắc ảnh cái này lúc vậy mà buộc phát ra huyết tính, hắn trực tiếp nạnh hám ở đám người tinh thần lực công kích, thân bên trên hắc hồng sắc vật chất bị từng đạo xé mở. thừa cơ hội này, hắc ảnh cũng phá vỡ đại tư mã tinh thần lực một quyền nện tại trên người hắn. giang giác giang giác giang giác. Đại tư Mã Dây Lát ở giữa là như đứt dây con diều một dạng bay ngược ra ngoài, ngược ao hãm xuống một khối lớn, dây đặc tiếng xương vỡ vụn điên cuồng vang lên. Người tại giữa không trung, một ngụm lớn máu tươi liền từ đại tư Mã miệng bên trong phun tới. Đại tư Mã tướng quân. Đám người hoảng hốt tụ cùng. Càng nhiều tinh thần lực lạ như bao tấp một dạng từ bọn hắn trong đầu càn quét mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Ảnh đánh tới. Nhưng mà Hắc Ảnh lại lần nữa ngạnh hãm lấy những này tinh thần lực phong bạo. Hai người liền phóng tới một vị khác cựu phẩm Ngự Hải sư. Xong, cái này một lần xong, cái này hắc ảnh hạ thủ như này quả quyết hung ác, cũng hoàn toàn cầm chắc lấy nhược điểm của bọn hắn. Dựa theo cái này xu thế xuống, không đến mấy giây, cái này bên trong tất cả mọi người phải chết. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người cũng là an toàn kinh sợ, trong tay Lãnh Hồng Ngọc còn ôm lấy một vị da bọc xương cơ hồ mất đi tất cả linh lực sinh mệnh lực cựu phẩm Ngự Hải sư. Cái này hết thệ mới qua bao lâu a? Không đến 10 giây, Bọn hắn cái này một bên liền đổ xuống hai vị cựu phẩm còn có đại tư mã, hiện nay còn muốn lại đổ xuống một vị, cái này căn bản liền không có cách đánh. Liên tại thời khắc mấu chốt này, tiểu kiếm đột nhiên nhìn đến nơi xa chân trời xuất hiện một đạo lục sắc quang mang. Đó lấy, hào quang màu xanh lục này liền di động nhanh qua ngàn vạn cự ly, một đầu hướng bên này bắn mạnh mà đến. Vâng! Lục sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, mà hướng nhân tộc nhào tới kia một đạo hát ảnh lập tức lên tiếng bay rất ra ngoài. Màu đen huyết dịch từ trong bóng đen phun ra ngoài, hắc ảnh liền sát đều không có sát. Hắn quay người, không nói hai lời quay đầu liền chạy, bộ dáng vô cùng nóng nảy. Chạy phương hướng chính là bất chu sơn. Mà hắn chạy quá trình, thân ảnh màu đen vậy mà từng bước phai nhạt, sau cùng là như một luồng nhanh muốn tiêu thất tại giữa không trung khói xanh một dạng. Bất quá liền tại cái này một luồng khói xanh sau cùng tiêu thất một sát na, một cái thanh sắc long chảo giò xét không bắt đến. Giống là mò lên giếng bên trong mặt trăng đồng dạng. Đem cái này một đạo hắc ảnh từ hư không bên trong cho vớt ra đến. Đường bên trong hắc ảnh là như bị diều hâu bắt lấy rắn đồng dạng, thân thể điên cuồng dễ rùa vặt mẹo, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Một cái khác thanh sắc long trảo hoành ra, nện tại hắc ảnh đầu bên trên. Hắc ảnh miệng trực tiếp liền phun ra ba miệng màu đen huyết dịch, sau đó cả cái người liền chung thực hệ bại xuống dưới. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhẽ. Trước 565, tiến vào yêu tộc doanh địa, 4 càng. Ở trước mặt mọi người xuất hiện một đầu long, tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc, khương hạc niên đám người sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết rõ như thế nào hình dung tâm tình lúc này. Lúc này trước mặt bọn hắn, xuất hiện một đầu thể hình đủ để đại khái dài 2 mét thanh long. Thanh long cùng cổ đại truyền thuyết bên trong hình tượng tương tự, thể hình như rắn, tại giữa không chung không người, dưới bụng có 4 cái móng vuốt Nó thân bên trên dài lấy vảy màu xanh, sừng thú. Từng sợi màu vàng nhạt lông bẩm từ đầu rồng theo lấy long lưng một mực kéo dài đạo long vĩ. Hắn hình miệng lồi ra mà dài, răng nanh dày đặc. Cái này một đầu thanh long vừa xuất hiện, một cú cường đại cảm giác giáp bách liền từ hắn thân bên trên tản ra. Giữa sân thực lực yếu nhất tiểu kiếm, tại thời khắc này càng là dây lát ở giữa kém một chút quỳ xuống xuống đến, một chủng đến tự sinh vật áp chế để hắn cảm thấy hồi hộp. Cái này loại cảm giác liền là như một cái tay không tất sắt phổ thông người tại giã ngoại bỗng nhiên gặp đến hoang dã đánh lao hổ nhất. Mọi người ở đây chữ đứng tại tại chỗ toàn thân phát run thời điểm. Cái này lúc yêu tộc doanh địa kia một bên phương hướng nhanh chóng bay tới một đạo nhân ảnh. Cái này người chính là Diệp Anh Kiệt. Yêu thần đại nhân, đây đều là đồng bọn của ta. Diệp Anh Kiệt sắc mặt tái nhợt tột cùng kêu to đến. Cái này bên trong đến yêu tộc doanh địa cũng liền 10 km cự ly mà thôi. Diệp Anh Kiệt sắc mặt tái nhợt nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì đi đường, mà là bởi vì trước mặt thanh long. Thanh long một đôi là như mồi hổ phách một dạng đồng tử Chấm rãi quét qua giữa sân đám người. Tiểu Kiếm bị thanh long ánh mắt này một quét, lập tức toàn thân lại lần nữa run rẩy. Hắn không biết rõ hình dung như thế nào thanh long ánh mắt này, ánh mắt này bên trong tràn ngập bạo ngược, tàn nhẫn, băng lãnh, lại lại có nảy nhân loại một dạng trí tuệ quan mang. Lúc này hắn tay phải long chảo một nắm, kia bị hắn bắt vào tay tâm bên trong hắc ảnh, cũng chính là ma tộc phái qua đến nửa bước ma thần hắc hạ. Dây lát ở giữa hôi phi yên diệt, một điểm vết tích đều không có rơi xuống. Thanh Long lạnh lùng dùng thông dụng yêu ngữ nói ra, để ngươi nhóm tù binh bắt giữ kia một vị ma vương ra đến, ta muốn chính thai nghe nàng lợi khai. Không có vấn đề. Diệp Anh Kiệt vội vàng nói. Tiểu Kiếm cùng Lãnh Hồng Ngọc hai người cũng liền mang phản ứng qua đến, Lãnh Hồng Ngọc liền từ bọn hắn vừa mới đột điệu ra đến bùn cắt bên trong truyện ra một cái cự đại hòm gỗ, trên thùng gỗ bịt lại đại lượng pháp trận cùng phong ấn, mà bên trong chính là Nghe Mạn. Pháp trận cùng phong ấn mở ra, nghe Mạn tiếng gào thét gầm thét tiếng liền từ hòm gỗ bên trong không ngừng truyền tới. Lãnh Hồng Ngọc mở ra hờ gỗ, sau đó cùng tiểu kiếm cùng nhau phóng xuất ra một âm dương lực lượng cùng thất tinh lực lượng, rót vào nghe mạn thân thể bên trong, lập tức nghe mạn lại lần nữa lần nữa khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Thanh Long một mực tất cả nhìn chăm chú lấy cái này quá trình không nói gì, chỉ có chờ nghe mạn khôi phục lúc thanh tỉnh, hắn bình tĩnh ngồi hổ phách con người bên trong mới chậm rãi lướt qua từng đạo gợn sóng. Sau đó là Thanh Long thẩm vấn qua, tại Thanh Long long uy uy áp dưới, nghe mạn xuất hiện giống như tiểu kiếm rối rối, nói chuyện trúc trắc. Mồ hôi rơi như mưa. Bất quá thanh long đối nghe mạn trạng thái này lại tựa hồ như là hết sức hài lòng, sắc mặt hòa hoãn. Nghe xong nghe mạn tình báo, thanh long trọn vẹn trầm mặc một hồi lâu. Một mực tại gió xét thanh long sắc mặt Diệp Anh Kiệt, cái này lúc lại chậm rãi nói ra, tôn kính yêu thần đại nhân, ta cái này một bên còn có tình báo muốn nói cho ngươi. Ngươi nói. Thanh long chuyển qua đầu rồng qua tới. Diệp Anh Kiệt hơi hơi nuốt nuốt nước miếng một cái. Đó chính là các ngươi yêu tộc Hoàng Đình đã rời khỏi trở về sáu cái yêu tộc bên trong, minh đăng an khang ngư cùng đế vương ngạc làm phản. Bọn hắn trong bóng tối cấu kết ma tộc, mang một vị ma vương trở về. Cái gì? Nguyên bản một mực mây trôi nước chảy uy áp thong dòng phản phất nắm giữ thế giới hết thẻ thanh long, tại thời khắc này một lần liền không bình tĩnh. Diệp Anh Kiệt cùng sát mồ hôi lạnh trên chán, ta cầm ta cùng với cả cái nhân tộc viêm quốc tính mệnh đảm bảo này sự tình chân thực tính. Thanh long dưới bụng tứ chi long trảo. Tại cái này một lần toàn bộ thật chặt nắm. Dài dài hình miệng, từng khỏa răng nanh thật chặt cắn vào cùng một chỗ. Thanh Long rất hiển nhiên, phẫn nộ cực. Từ giờ trở đi, người nhóm 12 người liền cùng tại đại quân ta bên trong. Thanh Long cả giận nói, ta hội lập tức phái trinh sát trở về thượng giới do xét, như là tình báo có giả, không chỉ là người nhóm 12 người muốn chết, cả cái viêm quốc ta cũng hội lật qua. Diệp Anh Kiệt, tiểu kiếm đám người toàn bộ lặng lẽ lau mồ hôi, đáp vâng, dứt lời. Thanh Long lại lần nữa đẳng không mà lên, mà tại cái này quá trình bên trong, nó thân thể là như bánh mì một dạng một điểm điểm căng phồng lên đến. Từ hai em mở một mực bánh trướng to lớn đạo tiếp cận trăm mét. Đáng sợ thân thể tại đất bên trên ném xuống một phiến to lớn cái bóng, đem đám người toàn bộ bao quấn tại bên trong. Hắn thân ảnh lộ ra có chút lo lắng, nhanh chóng hướng yêu tộc quân doanh trở về mà đi. Đi đi. Diệp Anh Kiệt thở dài một hơi, nói với mọi người nói. Tiểu kiếm. Lãnh Hồng Ngọc mấy người cũng đồng dạng thở dài một hơi, yên lặng đối diệp anh kiệt giơ lên một cái ngón tay cái. Kế hoạch thành công. Yêu tộc trận doanh tiếp nhận bọn hắn, mà lại rất hiển nhiên, bọn hắn hôm nay cho cho cái này hai cái tình báo, đối ngũ trảo thanh long long khôn đến nói mười phần trọng yếu. Lãnh Hồng Ngọc một lần nữa đem chính mình mẫu thân phong ấn, sau đó vác tại lưng bên trên, hướng yêu tộc doanh điệu tiến đến. Hồng Ngọc, mẹ để ta con A. Tiểu kiếm tiên tới nói. Ai là người mẹ? Lãnh Hồng Ngọc liếc mắt nói ngươi mẹ liền là mẹ ta, mẹ ta liền là ngươi mẹ a. Lúc này nguy cơ giải trừ, tiểu kiếm cũng khó được hảo tâm tình, cười hì hì nói: ngươi là thật không muốn mặt. Lãnh hồng ngọc lâm nói: ta ơn khích lệ. Cút. Thốt, ta cái này tiến trong lòng của ngươi. Một bên Khương hạc niên nhìn im lặng, bất quá hắn biết rõ, tiểu kiếm hẳn là thật đi tới lãnh hồng ngọc tâm lý. Lãnh hồng ngọc từ trước đến nay liền không phải một cái ưa thích đánh pháo miệng nữ nhân, nàng ưa thích xuống thật đạn thật, một cái không sáng sủa tiếp liền động thủ. Kết quả tiểu kiếm vừa mới nói kia nhiều nói nhảm, Lãnh Hồng Ngọc lại là một mực không có động thủ. Cha cha, cái này là một cái mười phần to lớn quân doanh doanh địa, tiểu kiếm đám người vừa tiến vào, liền lại như lai like đến một cái cự thú thế giới. Ngũ Trảo Thanh Long yêu tộc liền không cần nói, từ này là có thể đủ đi đến hạ giới, toàn bộ đều là cao phẩm phẩm bậc, mỗi một đầu đều chí ít đều có 7 dài 8 mét, những kia nửa bước long môn càng là đủ để mấy chục mét, mười phần khoa trương. Độc giác ma kình yêu tộc Cự sĩ Minh Sa yêu tộc cũng giống như thế, mỗi một đầu đều là to lớn cự thú, hình thể to lớn, tiểu kiếm đám người đứng tại bọn hắn trước mặt, liền lại như con kiến nhỏ. Bất quá nhìn lấy những này nước bên trong yêu tộc lúc này xuất hiện tại lục địa bên trên, nhiều ít vẫn là có chút vui cảm giác. Tiểu kiếm đám người vừa tiến vào doanh địa, liền nhìn đến tại doanh địa mặt khác ba cái xó xỉnh bên trong, đều có một đầu thể hình khoa trương to lớn yêu thú bay ra, hướng doanh địa chính giữa thanh long bay đi cái này ba đầu yêu thú tiểu kiếm chỉ hơi hơi nhìn thoáng qua liền có chút khó dùng hô hấp rất hiển nhiên cái này ba đầu thể hình đủ để mấy chục mét đều là giống như thanh long yêu thần cao thủ cấp bậc phân biệt là tị thủy kim tinh thú độc giác ma kình cự sĩ minh sa tam tộc tộc trưởng bọn hắn ba cái bay vào trung tâm doanh trường bên trong tập hợp tại cùng nhau rõ ràng tựa hồ muốn thương nghị cái gì mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu chi quan trường phong kiến nhé chương năm bởi vì đánh không lại nam cảng bốn đại yêu tộc tụ cùng một chỗ họp tiểu kiếm lộ ra nhảm chán liền quan sát cả cái yêu tộc doanh địa lên đến cả cái yêu tộc doanh địa ngũ trảo thanh long bộ lạc chỗ tại trung tâm sau đó bốn phía có mặt khác ba cái yêu tộc bộ lạc vòng quanh phân biệt là tỵ thủy kim tình thú độc giác ma kình cự sĩ minh sa độc giác ma kình yêu tộc có thể nói là so thâm hải ma kình còn muốn càng mạnh một bậc tồn tại cũng có thể nói là thâm hải ma kình huyết mạch tiến dài phiên bản hắn nhóm thể hình cùng triệu tử cầu thể nội thâm hải ma kình không sai biệt lắm hình thể to lớn, thể sắc trình mặc lam, miệng bên trong sinh trưởng một cái răng nanh cự sỉ, mà tại đầu của nó đầu lâu bên trên, còn sinh trưởng lấy một cái vừa dài vừa nhọn kim loại sừng dài. Thâm hải ma kình thuộc về cấp S huyết mạch, mà độc giác ma kình liền là cấp S bên trong cấp S, siêu cấp S tồn tại. Cự sỉ minh sa yêu tộc, cái này trùng yêu tộc thể hình cùng thiết giáp cự sỉ sa không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn đại biểu mẹ gạ lọ đồn hai cái tiến hóa phương hướng. Thiết giáp cự sỉ sa tại thân thể tiến hóa ra nặng nghề lân giáp. Phong ngự lực tại cấp S yêu thú bên trong số 1 số 2. Mà cự sĩ Minh xa đâu? Hắn nhóm tiến hóa phương hướng là tốc độ, cùng với răng. Hàm răng của bọn nó sắc bén độ, cứng rắn độ, thể tích đều là thiết giáp cự sĩ xa mấy lần. Mà lại cự sĩ Minh xa màu da ưu ám, đang du động thời điểm cá mập da thân bên trên càng là sẽ phóng xuất ra một chủng mười phần đặc biệt vật chất. Nhưng mà loại vật chất này bôi lên toàn thân thời điểm, cự sĩ Minh xa liền hội tại dần dần mất đi thân hình, ẩn thân lên đến. Một đầu hội ẩn thân mẹ gạ lọ đồn, đây quả thực là tất cả sinh vật biển ác ngộng. Cũng bởi vậy cái này trùng cá mập được xưng minh giới sứ giả, cựu xích minh sa danh tự liền từ này được đến. Đương nhiên nói tóm lại, bất quá hai loại huyết mạch thế nào tiến hóa, cuối cùng vẫn là thuộc về kình ngư cùng cá mập phạm chủ. Cho nên lúc này nhìn lấy những này hình thể to lớn kình ngư cùng cá mập tại lục địa bên trên hành tẩu, trên bầu trời bay lượn, tiểu kiếm tổng là cảm giác mười phần không hài hòa. lãnh hương ngọc. Khương Hạc Niên đám người ngược lại là không có chút nào cảm giác, ngược lại cảm thấy mười phần bình thường. Sau cùng, tiểu kiếm đưa ánh mắt thả tại sau cùng tị thủy kim Tinh thú thân bên trên. Tị thủy kim Tinh thú, thần thoại huyết mạch. Tại tiểu kiếm ký ức bên trong, tị thủy kim Tinh thú lần thứ nhất xuất hiện tràng cảnh là tại tây du ký bên trong. Không sai, như ma vương toạc kỵ, liền gọi là tị thủy kim Tinh thú. Chỉ gặp cái này yêu thú đầu sư tử, báo thân, đuôi phượng, trước sau dài ước trường dài mười mấy mét, cao khoảng hai người. Đầu bên trên giải lấy hai cái sừng nhọn. Vì cái gì nói hắn báo thân đâu. Cũng là bởi vì hắn thân bên trên mọc đầy cùng loại với kim tiền báo kia dạng điểm lấm tấm. Điểm lấm tấm bên trong là cùng loại với kim sắc ánh mắt hình bầu dục đồ án. Cho nên tị thủy kim tình thú từ này mà tới. Cái này chúng yêu thú là trời sinh nước bên trong vô giả. chợt nhìn có điểm giống là nước bên trong kỳ lân. Nhược điểm là sợ lửa. Nhìn lấy tị thủy kim tình thú có điểm giống là sư tử một dạng tại lục địa chạy. Tiểu Kiếm cảm giác cái này hỏa phong còn là có thể đủ miễn cưỡng tiếp nhận. Tiểu Kiếm tại quan sát lấy bốn phía yêu thú, bốn phía yêu thú cũng đồng dạng tại quan sát tiểu Kiếm đám người. Một đầu thể hình đủ để 10 mét tị Thủy Kim tinh thú trực tiếp liền hướng tiểu Kiếm đám người đi tới, hắn to lớn đầu sư tử nhìn lấy Diệp Anh Kiệt đám người, sau cùng lại đem ánh mắt thả tại tiểu Kiếm trước mặt thân bên trên. Hắn thanh âm giống như sấm rền một dạng, "Ha ha, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi rất yếu." Tiểu Kiếm nhìn lấy trước mặt cái này Tỷ Thủy Kim tinh thú gặp nó chỉ là một đầu thất phẩm yêu vương lập tức nở nụ cười lạnh ta nhóm nhân loại có một câu danh ngôn, kia liền là người không thể xem bề ngoài con mèo nhỏ, ngươi dám không dám cùng ta động thủ luận bàn một lần quá hoan buồn đến từ trước đến nay đến hạ giới hắn gặp đến đều là hắn vô pháp giải quyết được nhân hiện nay thật vất vả gặp cùng chính mình đồng phẩm cấp yêu tộc tiểu kiếm lập tức liền không nhịn được nghĩ muốn đem đối phương đánh cho tê người một trận ta là tị thủy kim Tinh thú ta không phải con mèo nhỏ cái này một đầu tỵ thủy kim tình thú rõ ràng biết rõ con mèo nhỏ là cái gì lập tức phẫn nộ giống giận đùng đúng lúc này tiểu kiếm trong tay bỗng nhiên nâng lên một đạo đủ để cao mấy mét hừng hực hỏa diễm cái này hỏa diễm trùng trùng điệp điệp vừa xuất hiện nhiệt độ chung quanh lập tức tăng vọt vài lần cái này một đầu tỵ thủy kim tình thú lập tức đại kinh phản phất gặp đến thiên địch trực tiếp liền hướng sau quay ngược lại mấy chục mét tiểu kiếm cười lạnh lên trước một bước làm bộ liền muốn đem tay bên trong linh hỏa hướng hắn vung đi cái này tị thủy kim tình thú lập tức dây sợ cực kỳ hoảng sợ quát meo meo meo ta là một đầu con mèo nhỏ ta thật là một đầu con mèo nhỏ a tiểu kiếm đám người tiểu kiếm có chút không thú vị nhìn lấy cái này đầu tị thủy kim tình thú vốn còn xem là cái này ra hỏa vừa qua đến khiêu khích chính mình là cái hung ác vai diễn kết quả không nghĩ tới lại là một cái đầu bị hển nhát tiểu kiếm hứng thú trẻ nhạt ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện đại khái tu luyện nửa canh giờ sau bên phía lều chính tựa hồ hộp mở xong bốn cái yêu tộc bộ lạc tộc trưởng từ bên trong đi ra. Trừ long khôn bên ngoài, mặt khác ba cái yêu tộc bộ lạc tộc trưởng, đều là nhịn không được kinh ngạc nhìn về phía tiểu kiếm, Diệp Anh kiệt cái này một bên. Rất hiển nhiên, bọn hắn cung cấp hai cái tình báo để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. bốn người lại túi đầu nói vài câu liền tàn ra, tựa hồ là đi chuẩn bị cái gì. Rất nhanh, tiểu kiếm đám người liền biết đáp án, chỉ gặp cả cái yêu tộc doanh địa động thân lên đến, thẳng tắp. Liên hướng sau rút lui 100 km. Yêu thần đại nhân, ngươi nhóm cái này. Làm Long Khôn tuần sát cả cái doanh địa, đi qua tiểu đội thời điểm, Diệp Anh Kiệt liền vội vàng tiến lên hỏi. Ta đã phái ra mấy đôi trinh sát trở về thượng giới, ta nhóm tạm thời tranh chiến, các loại trinh sát tình báo trở lại hăng nói. Long Khôn trầm giai nói. Diệp Anh Kiệt một người, không sợ quả thành thủ, hạ cấn trực tiếp tiến vào bất chu sơn thôn vệ bản cổ di hài sao. Long Khôn khỏe miệng cười lạnh, ngươi nhóm được đến tình báo không hoàn chỉnh kia liền là nghĩ muốn mở ra sân môn, cần đại lượng ma tộc thi thể, yêu tộc thi thể, nhân tộc thi thể làm đến hiến tế, nếu không dù cho quả thành thục cũng vô pháp mở ra. Nghe đến một câu nói kia diệp anh kiệt cùng với tiểu kiếm đám người sướng sốt một chút, sau đó lập tức đông nhiên phản ứng qua tới. Bọn hắn hồi tưởng lại phía trước một chi tiết, kia liền là yêu tộc cùng ma tộc tại đại chiến về sau, bọn hắn địa phương chiến đấu, đại lượng yêu tộc cùng ma tộc thi thể toàn bộ trầm nhập đạo dưới nền đất. Sau đó tại bất chu sơn chân núi trong ao. Lập tức dâng lên từng đạo huyết dịch Nguyên lai like như này Nguyên lai like mở ra sơn môn còn cần thiết cái này Dạng từng đầu kiện Hạ giới nhân tộc đã toàn bộ bị ma tộc tù binh Cho nên nhân tộc thi thể hiến tế bọn hắn có Nhưng lại yêu tộc số lượng bọn hắn còn không đủ Bằng không thì cũng không cần thiết Ở phía trước thời điểm một mực cùng ta nhóm đánh trận. Long khôn chậm rãi nói ra Cho nên ta hiện tại sau rút 100 km Khẩn trương là ma tộc Mà không phải ta Đám người bừng tỉnh đại ngộ Yêu thần đại nhân Ta có thể dùng hỏi các ngươi một chút kế hoạch sau này là cái gì sao? Diệp Anh Kiệt tiếp tục hỏi, chờ các ngươi xác định mình đang an khang ngư cùng đế vương ngạc yêu tộc phản bội về sau, ngươi nhóm chuẩn bị tiếp xuống đến thế nào làm? Long Khôn đáp, như là minh đang an khang ngư cùng đế vương ngạc hai đại bộ lạc thật phản phản, kia ta sẽ lập tức mang theo còn lại ba cái yêu tộc bộ lạc trở về thượng giới. A, Diệp Anh Kiệt đám người toàn bộ sửng sốt, vì cái gì? Bởi vì đánh không lại. Long Khôn thản nhiên nói, hãn hải long vương. Không nghĩ tới ngươi là cái này dạng long. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Chương 567, trăm thăng thất phẩm trung kỳ. Đừng nói là tiểu kiếm, một bên khương hạc niên, Diệp Anh Kiệt mấy người cũng đều là xương sở. Bá khí uy nghiêm long khôn, vậy mà nói ra như thế ra đến, cái này thật sự là để người có điểm trở tay không kịp. Ngươi có thể là thượng giới bá chủ, lừng lẫy nổi danh hãn hải long vương, ngươi uy danh không người không ca tụng. Tiểu kiếm ở một bên nhịn không được nói. Ma lực khắc chế ta nhóm yêu lực, ta không có tất yếu mạo hiểm." Long Khôn nhàn nhạt nói ra, "Chỉ cần chờ thượng giới hậu cần đội đi đến, ta được đến đại lượng có thể đủ để thăng tinh thần lực linh chu, kia hắc cấn liền không khả năng đánh thắng được ta." Trái lại ta lúc này cứng rắn, phong hiểm thì rất lớn, ta không có tất yếu đánh không có nắm chắc chiến. Đây cũng không phải là phổ thông chiến dịch, mà là chủng tộc chi chiến." Long Khôn lời nói giây lát ở giữa để tiểu kiếm thanh tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng vậy a, Long Khôn vì cái gì muốn mạo hiểm?" hắn hoàn toàn không cần thiết ta. mà lại hiện tại từ thực lực lên đến nói ma tộc xác thực là chiếm cứ ưu thế ma thần cấp bậc cao thủ hết thề có năm vị trong đó hắc cấn ma thần càng thêm là ma thần chi tổ thực lực không thể đo lường mà bây giờ hạ giới xuống đến yêu thần cấp bậc cao thủ chỉ có 4 vị mặc dù yêu tộc quân đội số lượng nhiều ma tộc binh sĩ số lượng ít nhưng là hai cái tại đối bính thời điểm ma lực là chiếm thượng phong dưới tình huống như vậy yêu tộc cùng ma tộc đại chiến quá phí sức cho nên Long Khôn quyết sách là vô cùng chính xác Tạm thời rút lui, tranh chiến Chờ đến thượng giới tình báo cùng với các chủng đề thăng tinh thần lực linh chu. Chờ đến những này đồ vật đi đến Đến thời điểm lại khai chiến Yêu tộc nắm chắc chí ít để thăng mấy thành Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả tiểu kiếm lập tức đối Long Khôn vô cùng bội phục Không hổ là hãn hải Long Vương Cho dù là tại cái này Thời khắc này cũng có thể một mực bảo trì lý trí cùng tỉnh táo Bày mưu rồi hành động Sau đó thời gian Tiểu kiếm, Diệp Anh Kiệt. Khương Hạc nghiên đám người liền tại yêu tộc trận doanh bên trong ở lại, đương nhiên cũng có thể nói là bị giám thị tại cái này bên trong. Yêu tộc cũng còn không có hoàn toàn tin tưởng bọn hắn, hết thể đều chỉ có chờ đến thượng giới tin tức truyền lại xuống đến, được đến xác nhận, Long Khôn bọn người mới hội hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Tiểu kiếm đám người lý giải, mà lại ở tại yêu tộc trận doanh bên trong còn có một chỗ tốt, kia liền là an toàn. Bọn hắn có thể là giết chết một vị nửa bước ma thần, mặc dù nói là Long Khôn giết. Nhưng là ma tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nếu không cũng sẽ không phái một vị nửa bước ma thần qua đến đuổi giết bọn hắn. Lúc trước cũng may mắn là Long khôn là ra tay, bằng không bọn hắn tiểu đội 12 người hẳn là trừ diệp anh kiệt bên ngoài toàn quân bị diệt. Mà tại kiên trì chờ đợi thượng giới truyền lại tin tức trở về đường bên trong, tiểu kiếm cũng không có lãng phí thời gian, xếp bằng ở trận doanh bên trong không biết ngày đêm tu luyện. Càng là tại cái này hạ giới, tiểu kiếm liền càng là cảm nhận được chính mình năng lực không đủ. Chỉ có điên cuồng tu luyện mới có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Đồng thời tại cái này quá trình bên trong, tiểu kiếm cũng hội thỉnh thoảng đi theo Khương Hạc Niên cùng với khác yêu tộc đi quấy rối cùng săn bắt ma tộc binh lính tuần tra. Tại cái này quá trình bên trong, tiểu kiếm đám người tinh thần lực phát huy ra trọng yếu tác dụng, điều này cũng làm cho chúng yêu nhóm càng thêm kiên định trước quá cao chính mình tinh thần lực sau đó lại chiến đấu quyết tâm. Yêu lực đánh ma lực, quá ăn thiệt tỏi. Mà tại săn bắt ma tộc quá trình, Tiểu kiếm cũng phát hiện một cái để hắn cảm thấy chấn kinh bí mật. Kia liền là ma tộc, 10 phần đáng tiền. Thất phẩm sơ kỳ yêu đan, một khỏa một vạn siêu cấp quý tệ. Mà thất phẩm sơ kỳ ma hạch, một khỏa lại là giá trị hai vạn siêu cấp quý tệ. Ma tộc giá cả vậy mà là yêu tộc hai lần, cái này là tiểu kiếm vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu kiếm nghĩ rất lâu mới nghĩ thông suốt một điểm, kia cũng là bởi vì ma lực là so yêu lực càng cao hơn một cấp lực lượng. Cái này cùng tiểu kiếm thăng cấp tinh thần lực giá cả muốn so thăng cấp linh lực giá cả quý hơn đạo lý là một dạng. Một phân tiền một phần thu hoạch. Ma lực càng mạnh, giá cả liền càng cao, không có ma bệnh. Có phát hiện này, tiểu kiếm lập tức càng thêm tích cực đi theo yêu tộc nhóm đi đánh lén cùng suy yếu ma tộc binh sĩ. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm đều là không bắt buộc, chỉ có có cơ hội yêu tộc mới hội hạ thủ. Quả thanh thuộc, thần sơn sơn môn mở ra những này đều cần đại lượng yêu tộc thi thể, cho nên yêu tộc đánh rất cẩn thận. Tuyệt đối không mạo hiểm. Tại điên cùng như vậy tu luyện cùng với hệ thống thêm điểm phụ trợ hạ, tiểu kiếm thực lực đang nhanh chóng để thăng bên trong. Không đến nửa cái tháng, tiểu kiếm liền thuận lợi tổng thất phẩm sơ kỳ tấn thăng đạo thất phẩm trung kỳ. Cái này tốc độ mặc dù để đám người chấn kinh, nhưng mà tự hồ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Suy cho cùng hạ giới linh lực nồng độ là thượng giới 10 lần, chuyển đổi qua đến, tiểu kiếm tu luyện nửa cái tháng là 6 cái tháng, cho nên có thể đủ đột phá cũng bình thường. Trừ ngự hải sư tu vi đề thăng đồng thời, tiểu kiếm thân thể rèn luyện cũng đồng dạng không có ngừng xuống, đã thành công đối chính mình trái tim rèn luyện hai lần, nhị trọng lòng son. Võ giả trái tim tại rèn luyện quá trình, hội từng bước biến đến cường đại. Mặt khác một bên lãnh hồng ngọc cũng đồng dạng tu luyện có thành tựu, hạ giới phong phú linh lực để nàng tu vi cũng đề thăng không ít, đương nhiên không có hướng tiểu kiếm cái này một bên trực tiếp đề thăng một cái cấp bậc khoa trương như vậy. Mà Khương Hạc Nhiên, đại tư mã bọn hắn thì càng khó đến bọn hắn cửu phẩm cái kia đẳng cấp, tu luyện đã không phải là chuyện một sớm một chiều. Mà liên tại tiểu kiếm, lãnh hùng ngọc cái này một bên an tâm tu luyện thời điểm, tại yêu tộc đại trưởng bên trong lại là phát sinh không tốt sự tình. Thế nào dạng, còn không có tin tức. Thể hình thu nhỏ đến chỉ có 2 em mở long khôn, chiếm cứ tại đại trưởng bên trong phía trên vị trí. Trao mày nói. Đến yêu thần, ma thần, thiên thần cái này cấp bậc đã có thể đủ tự do tự chủ khống chế chính mình thân hình, biến lớn thu nhỏ. đương nhiên thực lực càng mạnh. Thể hình liền có thể biến đến càng lớn, hoặc là biến đến càng nhỏ. Còn không có. Bên cạnh Đồng Dạng một đầu thu nhỏ đạo hai em mở cự sĩ minh sa chậm rãi trầm thấp nói, hắn sắc mặt tâm trầm, Đồng Dạng cũng là lộ ra không dễ nhìn. Dựa theo đạo lý đến nói, lúc này hẳn là có tin tức truyền về mới đúng. Thiết Giác Ma kình tộc trưởng cũng là chậm rãi nói, từ hạ giới trở về thượng giới, lại từ thượng giới trở về hạ giới, cái này chính giữa mặc dù phải đi qua hỗn độn chi hải cái này đạo nơi hiểm yếu nhưng là thời gian nửa tháng cũng hoàn toàn đầy đủ, mà lại trọng yếu nhất là cái này một lần Long Khôn có thể là chọn vẹn phái phái mấy chi tiểu đội trinh sát, kết quả những này trinh sát toàn bộ đều là như đá ném vào biển rộng, hẳn là ra sự tình. Long Khôn sắc mặt âm trầm nói, có thể là ta nhóm một mực nhìn chằm chằm Ma Tộc quân đội, có thể dùng hoàn toàn xác định hắc ấn bọn hắn liền một mực ở tại quân doanh bên trong, bọn hắn thế nào chặn giết chúng ta tiểu đội trinh sát. Tị Thủy Kim Tình thú tộc trưởng lúc này cũng nghi ngờ mở miệng nói ra. Đây cũng là cái này nửa cái tháng đến, yêu tộc một mực đánh lén ma tộc đội ngũ tuần tra nguyên nhân. Nhìn giống như đang đánh lén, nhìn giống như tại cố ý giảm bớt ma tộc số lượng binh lính, kỳ thực là tại vụ trộm giám thị ma tộc đội ngũ quân doanh, để xác định hắc ấn đám người còn lưu tại quân doanh bên trong. Chuyện cầu đạo cho A.E. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Trưng 568, thăng liền hai cấp. Trong doanh trưởng Long Khôn trầm ngâm sau nói ra, Lại phái ra mấy chi tiểu đội trinh sát, cái này một lần do tránh nạn ngươi dẫn đội, Sa khải ngươi trong bóng tối bảo hộ. Vâng. Tránh nạn liền là tị thủy kim tình thú tộc trưởng, Sa khải liền là cự sĩ minh Sa tộc trưởng. Hai cái đều là yêu thần cảnh giới, mà lại cự sĩ minh Sa ẩn thân năng lực tại yêu tộc bên trong ở vào khôi thủ, cho dù là chính Long Khôn có lúc cũng bắt giữ tham dò không đến đối phương quy tích. Cho nên có Sa khải trong bóng tối bảo hộ, Long Khôn là so yên tâm. Hiện nay thượng giới tình thế đến cùng thế nào? Minh Đăng An khang ngư cùng đế vương ngạc đến cùng có không có phản bội. Mà lại nhất làm cho Long Khôn lo lắng là, đã qua lâu như vậy, vì cái gì lôi Long Điện man động tác chấm như vậy, nhóm đầu tiên để thăng tinh thần lực linh chu vì cái gì còn không có vận chuyển xuống đến. Cái này mấy vấn đề đều là như một cục gạch một dạng áp tại Long Khôn trong lòng, để hắn chịu nặng. Đây cũng là Long Khôn lựa chọn cùng ma tộc tránh chiến nguyên nhân. Cái này mấy vấn đề không có hiểu rõ. Long Khôn thực tại là không yên lòng khai chiến. Suy cho cùng khai chiến liền ý vị lấy không có bất kỳ đường lui. Thời gian chậm rãi trôi nổi, Long Khôn lại lần nữa sai phái ra tiểu đội trinh sát, mà tiểu kiếm, lãnh hồng ngọc hai người thì tiếp tục tại trận doanh bên trong mất ăn mất ngủ tu luyện. Tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc hai người tu luyện đến hăng say, Khương Hạc Niên, Diệp Anh Kiệt đám người lại thực tại là ngốc có chút nhàng chán. Ma tộc không phải rất gấp sao. Vì cái gì không chủ động qua đến tiến đánh yêu tộc trận doanh. Khương Hạc Niên nghi ngờ mở miệng hỏi. Chờ quả thành thủ. Diệp Anh Kiệt ngưng trọng nói. Lần trước ta cũng hỏi Long Khôn, hắn nói quả mặc dù muốn thành thủ, nhưng là cũng chí ít còn có mấy tháng, thậm chí nửa năm một năm. Mà bất chu sơn sơn môn, trừ cần thiết tiên huyết bên ngoài, còn cần đại lượng nhân tộc, ma tộc, yêu tộc tam tộc sinh mệnh huyết tế mới có thể mở ra. Cho nên lúc này giết chết ta nhóm, đối với hắn đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại chỉ là làm hao mòn mất quân đội của hắn. Ma tộc biết rõ yêu tộc tại chờ chờ, bọn hắn cũng đồng dạng là tại chờ chờ. Khương Hạc Niên đám người bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới cái này bên trong lại vẫn có cái này dạng tỉ mỉ. Đi đi, ở chỗ này nhức cả trứng, chúng ta thừa cơ đi giết chết một chút ma tộc binh sĩ đi. Khương Hạc Niên quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại tu luyện tiểu kiếm cùng lãnh hồng ngọc một mắt, chậm rãi nói: "Nếu có thể ở quả thành thuộc phía trước, đem ma tộc binh sĩ toàn bộ giết sạch, vậy chúng ta chẳng phải là liền thắng lợi rồi?" Diệp Anh Kiệt đám người một trận bật cười, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Bất quá ngươi nói không sai, ở chỗ này nhàng chán, Tu Vi lại khó dùng tiền tới. Đi, tìm một chút ma tộc binh sĩ giết một giết. Tự mừng, bất chi bất giác lại là nửa tháng trôi qua. Với anh, một cỗ cường đại tinh thần lực phong bạo tại tiểu kiếm não hải bên trong bạo phát, tiểu kiếm khí tức lập tức lại lần nữa gia tăng. Một bên ngay tại Tu luyện lãnh hồng ngọc bị giật mình tiêu lên, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy tiểu kiếm. Tiểu kiếm ngươi. Không sai, ta lại đột phá, đột phá đến thất phẩm hậu kỳ. Ngươi, ta. Lãnh Hồng Ngọc miệng y, y y a a nửa ngày, lại là một câu cũng nói không nên lời. Cái này, thực tại là quá đả kích người. Mã Trứng, nàng tại hạ giới cái này bên trong trọn vẹn tu luyện một cái tháng, chuyển đổi thành thượng giới liền là 10 cái tháng. Nàng hiện nay cũng liền miễn cưỡng sắp đột phá đến bát phẩm trung kỳ mà thôi, kết quả tiểu kiếm lại là đã thăng liền hai cấp, đột phá đến thất phẩm hậu kỳ. Ni mã, cái này thật sự là quá đả kích người. Tiểu Nữu, không nên gấp, chờ ca ca bay lên hội bảo hộ ngươi. Tiểu kiếm mỉm cười nhìn lấy lánh hồng ngọc nói. Cút. Lánh hồng ngọc ngâm nói, nội tâm vô cùng phức tạp. Đã từng nàng cũng là một đời tuyệt thế thiên tài, hiện nay lại là bị tiểu kiếm đả kích đến cơ hồ không có làm người tự tin. Ai? Hiu. Cái này lúc trên bầu trời mấy cái người bay trở về, người cầm đầu chính là Diệp Anh Kiệt, Khương Hạc Niên đám người. Khương Hạc Niên lần đầu tiên liền phát giác được Tiểu Kiếm trạng thái có điểm gì là lạ. Ngươi, ngươi sẽ không lại thăng cấp đi. Ra Ra, ngươi thật thông minh, ngươi đoán đúng rồi. Khương Hạc Niên. Kinh ngạc không chỉ là Khương Hạc Niên, một bên Diệp Anh Kiệt, Đại Tư Mã mấy vị cựu phẩm đỉnh phong cường giả lúc này cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn một mực biết rõ Tiểu Kiếm Thiên Phú rất kinh người, nhưng mà hiện nay tận mắt nhìn thấy, này Thiên Phú quả thực là yêu nghiệt. Mặc dù nói hạ giới linh lực nồng độ là thượng giới mười lần. Nhưng là ngự hải sư càng đi về phía sau tu luyện độ khó lại càng lớn. Rất nhiều thiên tài tại Trung, đê phẩm thời điểm tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến cao phẩm liền không nhất định. Càng đi về phía sau, tu luyện độ khó càng là là như lạch trời, khó dùng nhảy vọt Nhưng là tại tiểu kiếm cái này bên trong, tu luyện lạch trời tựa hồ là không tồn tại, chỉ có linh lực giá trị, tinh thần lực giá trị đủ liền có thể dùng chỉ có đột phá. Liên liên tại đan điền linh hải không gian bên trong, Thái Huyền Tử lúc này cũng đồng dạng là chấn kinh nhìn lấy Linh Hải không gian đột nhiên bạo trướng tinh thần lực, Tiểu Kiếm tinh thần lực liên tục tăng lên, đại lượng tinh thần lực cũng đồng dạng phản mướm đến hắn thân bên trên, để Thái Huyền Tử cảm giác lực lượng toàn thân chậm rãi tăng lên cảm giác. Ta cái này một cái túc chủ quả thực liền không phải người. Thái Huyền Tử nhớ lại Tiểu Kiếm một tháng qua tu luyện, thán phục nói, Linh thú cùng Ngự Hải sư giác quan cộng hưởng, cho nên hắn có thể đủ khắc sâu cảm nhận được, Tiểu Kiếm tu luyện là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Mỗi ngày tinh thần lực cùng tinh lực đều tại đệ bước gia tăng, không dừng lại chút nào. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Tại đời trước, Thái huyền tử có thể nói là chân chính thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới yêu thần cảnh giới. Bất quá lúc này ở tiểu kiếm trước mặt, hắn lập tức cảm giác hắn thiên tài, hoàn toàn không đủ nhắc tới. Bất quá. Làm đến tiểu kiếm linh thú, Thái huyền tử trong một tháng này còn là cảm nhận được tiểu kiếm đặc thủ. Kia liền là tiểu kiếm mỗi một lần tại tu luyện thời điểm. Hắn đều có thể cảm nhận được tại Tiểu Kiếm Thể Nội có một cổ hết sức đặc thù lực lượng. Liên la tại cái này một cổ đặc thù lực lượng tác dụng dưới Tiểu Kiếm Tu Vi vững bước tăng lên, không có chút nào trở ngại, mà làm Tiểu Kiếm đỉnh chỉ tu luyện thời điểm, cái này một cổ đặc thù lực lượng liền lại lặng yên không một tiếng động tiêu thất. Thái Huyền Tử hoàn toàn không biết rõ cái này một cổ lực lượng từ nơi nào xuất hiện, lại từ đâu bên trong tiêu thất, mười phần quỷ dị. Cái này một khỏa ma hạch cho ngươi hảo hảo tu luyện, hiện thực bên trong. Cương Hạc Niên đang cảm thán một phen về sau, từ trong ngực móc ra một khỏa ma hạch ném cho Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm thuận tay tiếp qua, sau đó lập tức liền kinh. Chỉ gặp Cương Hạc Niên cho hắn cái này một khỏa ma hạch, vậy mà là một khỏa cựu phẩm sơ kỳ ma hạch. Tiểu Kiếm một khỏa trái tim nhỏ đều cơ hồ muốn ngưng đập. Hắn mở ra nhỏ quy hệ thống, đem ma hạch thả tại hối đoái giao diện bên trên, lập tức biểu hiện cái này một khỏa ma hạch có thể dùng hối đoái 200 vạn mai siêu cấp quy tệ. Ta sát. Ta lau lau. Tiểu Kiếm kém một chút liền muốn điên. Cái này là muốn phát ta. 200 vạn siêu cấp quý tệ, hắn có thể dùng thăng cấp rất nhiều kỹ năng. Tiếp xuống tiểu kiếm đầu tiên là cảm động nói với Khương Hạc Niên mấy câu, sau đó lại tu luyện một hồi về sau, liền lập tức mượn nước tiểu độn trốn đến trong nhà vệ sinh. Tầng tầng tinh thần lực bình thường phóng thích, bao trùm bốn phía, xác định không có người chú ý tới cái này một bên về sau, tiểu kiếm lại lần nữa tạm thời cắt đứt thái huyền tử giác quan cảm giác. Không sai, làm đến ngự hải sư chủ nhân Tiểu kiếm là có thể dùng tạm thời cắt đứt. Hết thể sẵn sàng, tiểu kiếm lập tức đem cửu phẩm ma hạch hối đoái thành vì siêu cấp quy tệ. Mỹ Diệu Đinh một tiếng xuất hiện, tiểu kiếm lập tức mở ra hệ thống giao diện, bắt đầu điên cuồng thăng cấp kỹ năng. Chuyện cầu đạo cho A.E. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh án phận. Trưng 569, biến đổi lớn, viêm quốc song. 4K. Hệ thống giao diện. Siêu cấp quy tệ, 200 linh 1 vạn. Linh l tinh thần, 4 vạn, linh kỹ, thông thiên nhãn, phá quyền, thất thải giáp trụ, phiêu tuyết xuyên vân bộ, băng hỏa lực lượng, võ kỹ, bách bộ thần quyền, lục trọng lòng xoát không, vô cực công vô cực tấn không, linh vũ kỹ, khai sơn phá quyền, kim cương trọng phá quyền, triệu thân phá quyền, bạo bộ đột kích, hỏa phá quyền, băng phá quyền, hai thập môn phá quyền, lam liên hoa, một nghìn, bá vương phá quyền, hai mươi, âm dương phá quyền, hệ thống kỹ năng, linh lực khôi phục, một lần hai siêu cấp quy tệ. Yêu tộc hóa thân, 1 phút 1 siêu cấp quy tệ. Tinh thần lực khôi phục, 1 lần 10 siêu cấp quy tệ. Ngự Hải Sư thăng cấp mang đến chỗ tốt to lớn, kia liền là tiểu kiếm linh lực giá trị cùng tinh thần lực giá trị biên độ lớn tăng lên. Bất quá đến thất phẩm hậu kỳ cái này bên trong, linh lực giá trị đề thăng căng ít, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tinh thần lực giá trị. Tại thất phẩm sơ kỳ thời điểm, tiểu kiếm tinh thần lực giá trị là 2 vạn điểm, tinh thần lực mở ra đường kính là 10 km. Hiện nay đột phá đến thất phẩm hậu kỳ, Tinh thần lực giá trị đạt đến 4 vạn điểm, tinh thần lực mở ra đường kính đã đạt đến 30 km. 30 km cùng 10 km, cái này là một cái cự đại để thăng. Đồng thời tinh thần lực chất lượng cũng tại chậm chạp gia tăng bên trong, đổi một câu nói, kia liền là tinh thần lực uy lực gia tăng. Tại thất phẩm sơ kỳ thời điểm tinh thần lực một quên đập xuống, cùng tại thất phẩm hậu kỳ thời điểm tinh thần lực một quên đập xuống, hai cái là bất động. Thất phẩm hậu kỳ tuyệt đối là muốn so thất phẩm sơ kỳ thời điểm càng mạnh. Cái này là tinh thần lực chất lượng đề cao, cho nên đánh người liền càng đau. Cái này hạ giới không thể không nói, quả thực thật là một cái tu luyện thắng địa a. Nhìn lấy chính mình mỗi ngày đều tại bạo trướng số liệu, tiểu kiếm chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng, toàn thân huyết dịch đều tại vui sướng trôi nổi. Ngắn ngủi một tháng thời gian tu luyện mà thôi, hắn liền thăng thất phẩm sơ kỳ bạo lên tới thất phẩm hậu kỳ. Cái này trùng cỡy tên lửa một dạng tốc độ tu luyện quả thực để người say mê. Khương Hạc niên cái này một khỏa ma hạch cũng đồng dạng đến mười phần kịp thời mưa đúng lúc, đột phá liên tục cơ hồ hao hết hắn tất cả siêu cấp quý tệ, hắn đều chuẩn bị đi săn bắt ma tộc kiếm tiền. Kết quả Khương Hạc Niên chủ động cho hắn, còn là Khương Hạc Niên hiểu hắn tâm a. Ánh mắt về đến hệ thống giao diện bên trên, Tiểu Kiếm đệ nhất thời gian nhìn về phía thông thiên nhãn, mắt đỏ, liên mắt, mắt tím, mắt xanh, mắt lục, mắt vàng, mắt đen, mắt hồng, xám, mắt xám, xám. Kỳ thực tại Tiểu Kiếm đột phá đến thất phẩm tông sư thời điểm. Cái này thông thiên nhãn bên trong mắt đen đằng sau liền xuất hiện một cái ảo, ra hiệu có thể dùng thăng cấp. Chỉ là lúc trước tiểu kiếm siêu cấp quy tệ không đủ, lại là vừa tốt muốn đi vào hỗn độn chi hải thời điểm, cho nên tiểu kiếm liền tạm thời không có thăng cấp. Hỗn độn chi hải cùng hạ giới nguy hiểm bất định, tùy ý liền đem siêu cấp quy tệ tiêu hao hết 10 phần không cân ngoan. Mà hiện nay hắn có 200 vạn siêu cấp quy tệ, kết quả kia tự nhiên là không đồng dạng. Đinh, thăng cấp thông thiên nhãn mắt đen cần thiết hao phí 10 vạn siêu cấp quy tệ phải chẳng thăng cấp. Vâng. Lập tức một dòng nước nóng liền từ tiểu kiếm sâu trong thân thể trôi nổi mà ra, sau đó rót vào tiểu kiếm hai mắt bên trong. Một lần tiểu kiếm ánh mắt liền ấm áp dễ chịu, đồng thời ánh mắt bên trong cũng xuất hiện biến hóa. Liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới nhìn lên đến thật giống cùng bình thường không sai biệt lắm, nhưng là làm tiểu kiếm nhìn về phía Bất Chu Sơn thời điểm, chỉ gặp tại phương hướng kia, lập tức liền xuất hiện đen kịt một màu như mực màu đen. Kia một phiến màu đen là như vực sâu tản ra một cổ chí âm chí lãnh khí tức khiến người ta cảm thấy toàn thân tê cả ra đầu tiểu kiếm lập tức liền minh bạch cái này mắt đen sử dụng cái này mắt đen sử dụng nguyên lai like cùng phía trước mắt lục linh nhãn tương đồng mắt lục là phát hiện thiên địa ở giữa linh lực mà cái này mắt đen liền là ma nhãn có thể đủ phát hiện thiên địa ở giữa ma lực dù cho ma tộc toàn lực cẩn tàng nhưng là tại tiểu kiếm cái này một đôi mắt đen ma nhãn nhìn chăm chú tiểu kiếm vẫn là có thể phát giác được một chút bánh que. Lúc này ở tiểu kiếm mắt đen ma nhãn quan sát bên trong, hắn liền phát hiện tại Bất Chu Sơn cái kia phương hướng, kia một phiến thiên địa thật giống như đen nhánh xuống đến, hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Được a, cái này mắt đen ma nhãn còn tạm được. Tiểu kiếm khẽ gật đầu, thu hồi cái này ma nhãn. Cái này trùng đồng kỹ cùng mắt lục linh nhãn đồng dạng, tại một ít trường hợp bên trong còn là rất hữu dụng. Tiểu kiếm lại nhìn về phía linh ký pháo quyền cùng thất thải giáp trụ, nói thực lời đến tiểu kiếm hiện tại cái này tu vi Từ này là võ giả tu vi không ngừng tăng lên về sau, cái này hai đạo linh kỹ liền lộ ra hơi có chút vương diễu. Đề thăng kia một điểm uy lực còn không bằng nhục thân thối thể về sau đề thăng hơn nhiều. Bất quá ai bảo hắn hiện tại nhiều tiền đâu? Có thể đề thăng một chút thực lực cũng là thực lực. Tiểu kiếm lúc này đem bọn hắn toàn bộ thăng cấp đến địa giai thượng phẩm linh kỹ. Phiêu tuyết xuyên vân bộ linh kỹ thăng cấp không nhỏ, cái này linh kỹ cao nhất cực hạn liền là địa giai linh kỹ, phá quyền, thông thiên nhãn, thất thải giáp trụ không đồng dạng. Cái này là hắn linh thú kèm theo kỹ năng có thể dùng một mực thăng cấp. Tiểu kiếm ánh mắt rời xuống nhìn về phía võ kỹ, đưa ánh mắt thả tại vô cực công bên trên. Vô cực công là phí vô cực truyền thụ cổ võ công pháp, không thể không nói cái này một phiến công pháp 10 phần thần kỳ.